truy cập trang web a u d i o c h u y e n f u n c o m để nghe t o ọ n bộ. link dưới mô tả video nhé chương một. ta là thái thanh. tô thần mở mắt ra thời điểm, là tuyên cổ bóng tối vô tận, p h ả n phất thời gian cùng không gian ở đây đều mất đi tác dụng như thế. ở như vậy trong bóng tối, cái khác tất cả tồn tại, p h ả n phất đều bị thôn vệ trong đó. tô thần muốn mở miệng, làm thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào đến. hắn cảm giác ý thức của tự mình đang chậm chậm bị kéo đưa ra đến, cái cảm giác này rất quái dị, thế nhưng là chân thực nhường tô thần cảm nhận được. v ớ anh. đ n g thời k h ắ c một đạo nổ vang âm thanh chấn động đến mức tô thần ý thức hơi mơ hồ lên. mai đến tận hắn hoàn toàn mất đi ý thức, không biết qua đi bao lâu. ở đây, tô thần mất đi khái niệm thời gian, chỉ là cảm giác t u y ê n cổ vĩnh hằng, nhưng lại thật giống trong trước mắt, hết t h ể đều nói không chừng. chờ đến tô thần ý thức hoàn toàn lúc trở lại, tô thần lúc này dường như có thể nhìn thấy mắt tình hình trước mắt. lúc này nhìn thấy cùng trước đây nhìn thấy không giống nhau, lúc này nhìn thấy là ý thức hoàn toàn trải tản ra đến, trải t á n bao trùm đến địa phương, chính là hắn chứng kiến màu xanh nhạt hải dương. lúc này mắt vị trí cùng đều là màu xanh nhạt màu sắc ở này hải dương màu xanh nhạt bên trong từng tia từng tia lấy mắt trần có thể thấy mịt mờ thanh khí không ngừng đan dệt quanh quẩn mò không được xúc không tới một cỗ nhường tô thần cảm giác khác thường ở tô thần trong lòng bay lên huyền tô thần trong lòng lúc này chỉ có thể dùng cái chữ này để hình dung bởi vì này cố cảm giác chỉ có chữ huyền có thể hình dung mới thỏa đáng một ít nơi này đến t ộ t cùng là nơi nào tô thần một ý nghĩ trước qua sức chú ý lại lần nữa rơi xuống cái này hải dương màu xanh nhạt bên trong cho tới bây giờ vì đó hắn như cũ không rõ ràng nơi này đến t ậ t cùng là cái gì nơi Thời gian lâu như vậy, hắn trừ nhớ tới chính mình là làm sao hôn mê đến tỉnh lại liền ở ngay đây đoạn này ký ức ở ngoài, cái khác liền không thu hoạch được gì. Có điều lúc này, tô thần trong lòng lại một ý nghĩ chớp qua, xuyên qua, có thể coi là xuyên qua, nhưng ta ngay cả mình là cái gì cũng không biết, có tác dụng gì. Tô thần lúc này có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cũng hết cách rồi, bởi vì lúc này hắn có thể sử dụng chính là ý thức của tự mình bao trùm này Nhạt Hải Dương màu xanh, hiểu rõ cũng giới hạn ở này. Thế nhưng này Nhạt Hải Dương màu xanh đến t u ộ t cùng là cái gì, chính mình nhưng cái gì cũng không biết. Tô thần nghĩ đến rất lâu. như cũ không thể nghĩ rõ ràng, ý thức lại dần dần trở nên mơ hồ lên, mãi đến tận lại lần nữa hôn mê đi. chờ đến tô thần tỉnh lại lần nữa thời gian, cũng không biết trải qua bao lâu. thế nhưng lần này thức tỉnh, tô thần rõ ràng cảm giác được không giống nhau. cái k i a n g u y ê n bản không biết vật gì hải dương màu xanh, lúc này lại cực kỳ rõ ràng, liền như là thân thể của mình như thế. này sẽ không chính là tự thân ta đi. tô thần lúc này không biết làm sao biểu đạt mới tốt, này hải dương màu xanh nhạt, đến tột cùng là nhân vật gì. x ẹ o b ố n g trong lúc đó, ở hải dương màu xanh nhạt bên trong, một đạo hào quang màu xanh nhạt nhất thời bay lượn mà qua. xông thẳng tô thần ý thức mà tới Mời anh hào quang màu xanh nhạt trong nháy mắt đánh trúng rồi tô thần ý thức ý thức của hắn phảng phất muốn n ổ tung lên như thế hay là bị hết sức lôi kéo vô số tin tức tràn vào ý thức của tự mình hoặc là nói thức h ạ i bên trong đến vô cùng to lớn tin tức dường như muốn đem tô thần thức h ạ i bóp nát như thế không ngừng tràn vào đi vào bản cổ khai thiên nguyên thần tam phân thanh khí thái thanh bản nguyên tô thần không biết chính mình tiêu hóa những tin tức này tốn thời gian bao lâu hắn chỉ biết chính mình hoa cực kỳ lâu m ớ i từ này vô cùng to lớn trong tin tức tìm tới trong đó trọng yếu nhất điểm Ta dĩ nhiên xuyên qua trở về h ồ n g hoang, hơn nữa còn là bản cổ mở hôm sau, bản cổ nguyên thần phân thành ba một trong Thái Thanh Thái Thượng. Hồi lâu sau, Tô Thần thẩm nghĩ trong lòng, nay ý nghĩ đồng thời, Tô Thần ý thức liền lại bắt đầu bị lôi kéo như thế. Lúc này, Hải Dương màu xanh không ngừng thu nhỏ lại ra, Thái Thanh bản nguyên bắt đầu hội tụ, sau đó dần dần diễn biến n ra. Không biết qua đi bao lâu, Hải Dương màu xanh đã biến mất, đổi mà là một vị trên người mặc đạo bảo màu xanh đậm, tướng mạo nho nhã thanh niên tuấn tú. Trên đầu hắn u ộ n lại b i tóc, thế nhưng tóc nhưng có chút n g ngang, mi tâm chỗ có một cái huyền ảo màu xanh dấu ấn. hai mắt bên trên nhưng là đầy hai cái nhàn nhạt, nhạt vành mắt đen còn giống như không ngủ đủ như thế kết hợp trên người hắn nói ý lúc này lại là càng có vẻ h ờ hững cùng vô vi ta là thái thanh thái thượng thanh niên thái thượng đống ngẩng đầu nhìn trời trong miệng nhàn nhạt, nhạt m ở miệng nói âm thanh mờ mịt trong n g á y mắt truyền đạt thiên địa trước đây tất cả tất cả đều đã thành mây khói phủ vân hắn lúc này là vì là bản cổ tam thanh một trong thái thanh thái thượng với anh đống trong lúc đó một tia chớp âm thanh đột nhiên nổi lên nhất thời vang vọng lên chín tầng mây sau một khắc bên trong liền có một tia chớp chém thẳng vào thái thượng mà tới thái thượng thần tình l ạ nhạt. chỉ là mi tâm chỗ màu xanh dấu ấn càng rực rỡ một phần, thâm thúy dường như ẩn chứa chu thiên tinh thần đại hải giống như thâm trầm trong con n g ư ơ i một vệt thần quang chớp qua, v ả n h một đạo nhẹ văng lên, sấm sét hóa thành một tầng sấm sét ánh sáng đem thái thượng bao bao ở trong đó, thái thượng lúc này hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu hấp thu này sấm sét ánh sáng bên trong t i n tức, sau đó hóa giải đi đến, v ụ hồi lâu bên trong chỉ thấy được thái thượng mi tâm chỗ thái thanh dấu ấn ánh sáng màu xanh chấn động, trực tiếp đánh tan tầng này sấm sét ánh sáng, v ụ thái thượng đột nhiên mở hai con mắt, sáng lạn như sao trong con người đại đạo q u y tích đan dệt tu hành. diễn hóa ra vô tận huyền diệu. Từ giờ khắc này, hắn mới thật sự là thái thanh thái thượng. Muốn biết, linh hồn hắn từ hậu thế đến, tuy rằng ở thái thanh bản nguyên bên trong ngủ say hồi lâu, thế nhưng đối với h ồ n g hoang mà nói, trung quy là một cái dị số. chuyện này đại đạo dĩ nhiên biết, nhưng đại đạo chí công, thái thượng tuy là dị số, nhưng đại đạo bên dưới trừ thiên đạo còn có cái kia số một chạy trốn, này số một chạy trốn đại biểu chúng sinh một đường cơ duyên. h ồ n g hoang chúng sinh linh đều có có thể trở thành này số một chạy trốn, do đó siêu thoát thiên đạo. vì lẽ đó đại đạo lúc này ra tay, che lấp thái thượng tất cả thiên cơ, đồng thời thừa nhận hắn, nhường hắn thành là chân chính thái thanh thái thượng. Đại đạo. Thái thượng ngóng nhìn cựu tiên bên trên, chậm rãi mở miệng nói. Lúc này, vành mắt đen dường như nặng một phân. Thầm nghĩ nghĩ sau, Thái thượng xoay người, tiến vào động phủ bên trong. Thái thượng k h o a n h chân ngồi trên động phủ bên trong, nhìn trước mặt hai đám thanh khí bản nguyên, không khỏi rơi vào trầm tư. Ngọc thanh bản nguyên, thượng thanh bản nguyên. Thái thượng nhìn bên cạnh ngọc thanh bản nguyên cùng thượng thanh bản nguyên này hai đám thanh khí bản nguyên, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Hồi lâu sau, hắn hở h ứ n g trên mặt hiện lên nụ cười nhạt. Vụ. Trong tay hắn cấn, sau đó vây bàn tay lớn một cái, từ ngọc thanh bản nguyên cùng thượng thanh bản nguyên bên trong. lấy ra một tia bản nguyên thanh khí đến, sau đó hỗn hợp với nhau, sau đó đánh vào trong thân thể của mình. Với anh, sau một khắc bên trong, một cỗ bên ngông khí tức nhất thời từ trên người Thái Thượng bắn ra, mang theo tinh khiết thanh khí bản nguyên khí tức, có điều trận liền bị Thái Thượng ép xuống. Tam Thanh v u ố n là đồng tông đồng nguyên, vì lẽ đó Ngọc Thanh bản nguyên cùng Thượng Thanh bản nguyên bị Thái Thượng hấp thu tiến vào thể nội không hề b ã i x í c h có điều muốn hoàn toàn hấp thu dung hợp, nhưng cũng muốn tìm một quãng thời gian mới được. Dù sao Tam Thanh đã là phân r a đến, Thái Thượng làm xong tất cả những thứ này sau, ánh mắt sâu sắc ở Ngọc Thanh bản nguyên cùng Thượng Thanh bản nguyên lên dừng lại mấy hơi thở. sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu hấp thu dung hợp cái k i a một tia ngọc thanh bản nguyên cùng thượng thanh bản nguyên. chương hai, mảnh vỡ, bản nguyên hợp nhất đại la thành, hừng hong, a đông côn l ô n sơn, thiên gia đ ộ n g phủ bên trong. thái thượng lúc này ngồi k h o a n h chân, tâm thần chìm đắm ở tu luyện cùng cảm ngộ trạng thái bên trong. lúc này linh đài thanh minh ôm chặt quý nhất, tâm thần nhất thời chìm vào thức hải bên trong. v ụ thức hải chấn động, sau đó quá chú ý thần biến ả o thành hình, quanh chân làm ở thức hải bên trong. nhìn lúc này không ngừng lượn vòng thượng thanh bản nguyên cùng ngọc thanh bản nguyên này hai đạo bản nguyên, thái thượng trên mặt lộ ra một chút vẻ suy tư. không biết đang suy nghĩ gì. tuy rằng ngọc thanh bản nguyên cùng tượng thanh bản nguyên cũng không coi là nhiều, nhưng nếu là dung hợp đến ta thái thanh bản nguyên bên trong đến, nhưng cũng có không ít chỗ tốt. hồi lâu sau, thái thượng trong miệng từ từ nói, thâm thúy trong con người, một đạo rực rỡ thần hoa chợt lóe lên, nói làm liền làm, thái thượng lúc này hai tay kết ấn, trên người nổi lên một trận thái thanh ánh sáng màu xanh đến, một cỗ lực vô hình từ hai tay hắn trong lúc đó thủ hấn bên trong trảng ập ra, nguồn sức mạnh kia phản phát xuyên cổ bầu trời, vĩnh hằng vô tận từ đại đạo phần cuối mà đến như thế. n t h ứ hải bỗ n g truyền đến một trận nổ vang l m thanh, chấn động đến mức t h ứ hải một trận. Thái Thượng vẻ mặt hơi lạnh lẽo, trong tròng mắt bắn ra hai đạo làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng đến, trong tay thủ ấn nhanh chóng đánh vào đến ngọc thanh cùng thượng thanh bản nguyên b ê n trong đi. Thái Thanh Bản Nguyên, hiện, Thái Thượng thần sắc cứng lại, trong miệng khẽ quát một tiếng, vừa dứt lời, p h ả n phất ngôn xuất pháp tùy như thế, toàn bộ Thức Hải đều đang run d ẩ y bên trong, từng trận huyền diệu Thái Thanh khí tức chính đang lặng lẽ ngưng tụ bên trong. Vụ, thời không chấn động, sau một khắc bên trong, toàn bộ Thức Hải biến thành hải dương màu xanh. Thời khắc này, Thức Hải chính là Thái Thanh Bản Nguyên, Thái Thanh Bản Nguyên đã là Thức Hải. ở Thái Thanh bản nguyên bên trong có hai đạo quan mang, một đạo chính là màu vàng, một đạo chính là bảy màu vẻ. Hào quang màu vàng chính là một tòa bảo tháp, chính là hắn bạn sinh linh bảo, thiên đ ệ u huyền hoàng linh lung bảo tháp chính là công đức trí bảo, phòng ngự vô song, lơ lửng ở đỉnh đầu, cơ bản đứng ở thế bất bại. cái này cũng là ở hóa hình thời gian, Thái Thanh biết sự tình, hắn lúc trước tỉnh táo ý thức thời gian, liền không gặp bạn sinh linh bảo vị trí, hiện nhiên khi đó cũng không ra đời bên trong. dù sao phối hợp phối hợp cũng đến Thái Thượng Tiên Sinh này linh bảo cũng mới đi ra. cho tới cái kia mặt khác bảy màu vẻ, Thái Thượng cho tới bây giờ như cũng không làm rõ được đến t ộ t cùng là món đồ gì. hắn chỉ biết đây là một món pháp bảo mảnh v ỡ mang theo tinh khiết tiên thiên khí tức cùng từng kia một yêu ất lực lượng không gian. Nay mảnh vụn, Thái Thượng suy đoán, có lẽ cùng đến tại sao lại đến h ồ n g hoang có quan hệ, chỉ là chính mình còn chưa tìm hiểu thấu đáo này mảnh vụn lai lịch cùng công năng thôi. Có điều bây giờ vẫn như cũ xác định tất cả, Thái Thượng liền cũng không nghĩ nữa, an tâm thao tác lên hết thể trước mắt đến. Hắn vung tay lên, chỉ thấy được Thái Thanh bản nguyên bên trong một vệt kim quang c h ớ qua. Lúc gặp lại, liền thấy Huyền Hoàng Bảo Tháp trôi nổi ở Thái Thượng Thiên Linh bên trên. chấn áp lên tất cả đến. Lúc này, toàn bộ Thái Thanh Bản Nguyên điên ổn, từng trận huyền diệu đại đạo khí tức lan tràn ra. Vụ, Thái Thượng hai con mắt m ư n g lại, toàn bộ trong con n g ư ờ i hiện ra lên màu xanh Thái Thanh Bản Nguyên, từng tia từng tia màu xanh mịt mở hỏa diễm ở trong mắt hắn thiêu đốt, khí tức trên người càng mở mịt lên. ở hắn t i ê n Linh bên trên, một cái màu đỏ t h ấ m khánh vân chậm rãi hiện lên, trong đó hào quang năm màu thoáng hiện, này chính là Kim Mộc Thủy h ỏ ả Thổ Ngũ khí, Ngũ khí Triều Nguyên, Thái ất cảnh giới. Thái Thượng hóa hình tuy rằng không có đạt đến Đại La Kim t i ê n mức độ, thế nhưng là cũng là Thái ất Kim t i ê n đỉnh phong tồn tại. lấy hắn bây giờ tình huống lên. lần này cũng không phải là không có máy sẽ đặt tới, l i ề n nhìn hắn lần này dung hợp sau khi tình huống, bản nguyên, dung, thái thượng trong miệng k h ẽ quát một tiếng, trong tròng mắt quá thanh hỏa ngọn lửa tựa hồ càng thêm rực rỡ cùng cực nóng một phân, v ụ bản nguyên thức hải chấn động, sau đó liền có hai đạo màu xanh sợi tơ từ thức hải bản nguyên bên trong kéo dài mà ra, một bên liên tiếp ngọc thanh bản nguyên, một bên liên tiếp thượng thanh bản nguyên, dung, thái thượng một cái thủ ấn đánh ra, sau đó ánh sáng màu xanh hiện ra, sau đó liền thấy ngọc thanh cùng thượng thanh bản nguyên bên trong lực lượng bản nguyên từng chút hướng về thái thanh bản nguyên sợi tơ bên trong lưu chuyển mà đi. sau đó bị hấp thu đến Thái Thanh Bản Nguyên Bên Trong Đến Thái Thượng chậm rãi nhắm hai mắt lại bắt đầu hấp thu lên này hai đạo Bản Nguyên Đến đây là tinh khiết nhất lực lượng Bản Nguyên lúc này đang đang không ngừng bị hấp thu đến Thái Thanh Bản Nguyên Bên Trong Đến Tam Thanh vốn làm ộ t thể đều là bản cổ nguyên thần biến thành vì lẽ đó lúc này dung hợp ngọc thanh cùng thượng thanh bản nguyên đối với Thái Thượng tới nói không hề tính quá mức khó khăn trên căn bản là hấp thu tức dung hợp không ngừng hấp thụ bên trong Thái Thượng lần này vì không ngừng ngọc thanh cùng thượng thanh bản nguyên bị hao tổn vì lẽ đó thu lấy hai đạo bản nguyên chỉ ở vừa vạn độ lên lúc này theo Thái Thượng hấp thu chính đang nhanh chóng biến mất bên trong. Phòng c h ừ n g lại có cái thời gian mấy năm, liền muốn bị Thái Thượng hoàn toàn hấp thu dung hợp đến Thái Thanh bản nguyên bên trong đến. v ô Vi mà vì là Thái Thanh chi đạo, bản nguyên thanh khí là thành đạo can, nguyên khí diễn hóa, có vì mà thanh thanh vị trí nói là vì là Thái Thượng v ô Vi có vì đại đạo chi ý. đ ô n g trong lúc đó, Thái Thượng thức hải bên trong vang lên từng trận đại đạo âm thanh, mang theo vô tận huyền diệu cùng mở miệng chi ý, không ngừng vang vọng ở hắn bên tai bên trong. Trong lòng hắn biết này chính là chính mình tu công pháp, không vì là bản nguyên kinh đại đạo quy tắc chung, lúc này đang đang giúp đỡ hắn dung hợp cùng tìm hiểu đại đạo. Thái Thanh bản nguyên v ô Vi chi đạo. Không biết qua đi bao lâu, Thái Thượng trong miệng đong khẽ nhả một câu, vừa dứt lời, liền thấy hắn đỏ đầm Khánh Vân bên trong, một đóa đỏ tươi hoa nhỏ chính đang ngưng tụ bên trong Tam Hoa một trong, Đại La chi ý, Đại La trừ ngưng tụ Tam Hoa ở ngoài, chính là đầu nắm phép tắc lực lượng, Đại Đạo Pháp Tắc là sức mạnh mạnh nhất, không chỉ là tìm hiểu Đại Đạo Pháp Tắc tăng cao tu vi, cũng hoặc là lúc đối địch lấy pháp tắc lực lượng đ ế n ứng phó, đều là có tác dụng cực lớn. Lúc này theo Thái Thượng không ngừng tìm hiểu cùng hấp thu Tam Hoa một trong chính đang thông thảng ư n g tụ bên trong, mà từng đạo từng đạo vô vi chi đạo b é nhỏ pháp tắc cũng là quanh quẩn hắn quanh thân bên trên. v ụ nào đó thời khắc này bên trong bản nguyên tức hải chấn động ngọc thanh bản nguyên cùng thượng thanh bản nguyên dĩ nhiên bị thái thượng toàn bộ hấp thu dung hợp hán thái thanh bản nguyên có vẻ càng tinh khiết cùng trở nên mạnh mẽ này không phải đơn thuần thái thanh bản nguyên đây là dung hợp một kia ngọc thanh cùng thượng thanh bản nguyên sau khi thái thanh bản nguyên ở bản chất bên trên dĩ nhiên phát sinh thay đổi vậy ngay vào lúc này ở thái thượng khánh vân bên trong truyền đến một tiếng vang nhỏ sau một khắc bên trong liền thấy một vệt ánh sáng hiện lên sau đó ngập không thế gian không biết qua đi bao lâu kia sáng này mới dần dần thu lại trở lại thái thượng khánh vân bên trong cái kia một đóa mới v ừ a n g ư n g tụ ra hoa nhỏ bên trong đi tam hoa hiện đại la thành nắm phép tắc n ư n g đạo quả nào đó thời khắc này bên trong một đạo đại đạo âm thanh từ thái thượng trong miệng trầm dài phun ra dứt tiếng hắn trong tròng mắt đại đạo pháp t ắ c hiện lên diễn hóa vô tận huyền diệu đến thời khắc này thái thượng đã thành công lên cấp đại la kim tiên cảnh giới thứ ba linh căn thái thượng ra tay t h n g hải bên trong bản nguyên hải dương thái thượng lúc này đã lên cấp đến đại la kim tiên sơ kỳ đầu n ă m phép tắc mức độ đại la kim tiên cảnh giới á thực hồi h này thiên địa quy tắc đại đạo pháp t c trở nên càng rõ ràng lên Thái thượng trong t r ò n g mắt Thái Thanh k í hiện lên, trong miệng cười cợt nói: Chậm. Hắn d ộ i ra một tay, hướng về bốn phía vô vi pháp tắc h ỗ tới, nhất thời đem từng tia từng tia pháp tắc lực lượng nắm ở trong tay. Có điều tiếp theo một cái chớp mắt liền lại tàn đi, lại lần nữa trở về đến bản nguyên bên trong đi. Thái thượng thu hồi thủ trưởng, nhẹ nhàng vung lên, màu đỏ thám khánh vân chậm rãi không vào thiên linh bên trong. x ẹ o đ ú n g Thái thượng lại lần nữa vung tay lên, một cỗ lực vô hình ở này bản nguyên thức hải bên trong trải t à n ra đến, kéo dài mà đi. Sau đó liền thấy một đạo bảy màu thần hoa r ư ớ c qua, gặp lại thời điểm liền đã mất vào trong tay hắn. chỉ từ này mảnh vỡ trên người, sắp thực không nhìn ra đầu mối gì đến. có điều nếu có thể mang ta đến đây, h i ể n nhiên không phải như thế bảo vật. Thái thượng quan sát tỉ mỉ trong tay mảnh vỡ, sáng như sao trong trong mắt, đại đạo pháp tắc đan dệt hiện lên, diễn biến vô tận h ề lần r ư u dường như muốn đem này mảnh vỡ nhìn tấu như thế. hồi lâu sau, Thái thượng lắc lắc đầu, trong trong mắt đại đạo pháp tắc tiêu tan, lại lần nữa trở về thanh minh vẻ. thôi, đến thời cơ thích hợp, tự nhiên thì sẽ biết. Thái thượng trong tay vung lên, mảnh vỡ lại lần nữa bay trốn đi ra ngoài, trôi nổi ở t h ứ c hải bên trong, nguyên lai vùng hư không đó bên trong. hắn sâu sắc liếc mắt nhìn sau. chính là thu hồi ánh mắt trên người Thái Thanh ánh sáng màu xanh lấp l o e mà hậu thân hóa vô tận ánh sáng biến mất ở bản nguyên tức hải bên trong vụ động phủ bên trong nào đó thời khắc này Thái Thượng chậm rãi mở hai con mắt thơm thú trong con ngươi d ư ờ n g như c h u thiên tinh thần đại hải như thế ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt thiên địa quy tắc cùng đại đạo pháp tắc có thể thấy rõ ràng chính mình cũng có thể nắm giữ một ít cho tới còn muốn nắm giữ được càng nhiều liền muốn dựa vào chính mình đi tìm hiểu tự thân đại đạo trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau hai con mắt trở về thanh minh vẻ có điều trong đó cái kia cố diệu ý nhưng là càng thêm nồng n ặ g mấy phần Thái Thượng ánh mắt lưu chuyển. rơi xuống bên cạnh này hai đám thanh khí bản nguyên bên trên trên mặt hiện lên một chút vẻ suy tư không biết đang suy nghĩ gì xem ra ta đột phá thời điểm đại đạo huyền ý ngược lại cũng đúng là đối với n à y hai đám thanh khí bản nguyên có trợ giúp hồi lâu sau thái thượng trong miệng cười cười nói hai đám thanh khí tình huống đúng là so với trước đây muốn tăng nhanh hơn rất nhiều khoảng cách hóa hình tháng ngày lại gần một bước có điều khoảng cách lúc nào mới có thể hóa hình điểm này thái thượng cũng không rõ ràng này vẫn là muốn xem ngọc thanh bản nguyên cùng thượng thanh bản nguyên vận mệnh của chính mình thái thượng thầm nghĩ nghĩ sau chính là đ ứ n g d ậ y sau đó hướng về động phụ chi đi ra ngoài rời đi động phủ sau khi Thái Thượng tiện tay b à y xuống một cái chân pháp bảo vệ này hai đám thanh khí bản nguyên này mới rời khỏi Đông Côn Luân Thái Thượng giấu ở trên tầng mây một đường chậm chậm phi hành hắn cũng không có mục đích chỉ là một đường lãnh hội h ồ n g h o a n g sân hạ chậm chậm du lịch lên gào gào gào đ ú n g trong lúc đó vô số đạo gào thét âm thanh đánh gãy Thái Thượng tiến lên hắn từ tầng mây đi xuống nhìn tới nhưng là nhìn thấy vô số chỉ hung thú ở chém giết lẫn nhau còn có theo một ít h ồ n g h o n g tu sĩ chém giết h n g thú sao Thái Thượng trong miệng lẩm bẩm nói trong tròng mắt Đại Đạo Quy tích hiện lên trong tay hắn tính toán một chút, cười cười nói, lượng kiếp dĩ nhiên cuối cùng, thiên địa sắp trở về thanh minh. hắn không biết này một lượng kiếp diễn biến bao lâu, thế nhưng lúc này tính ra, ngược lại cũng sẽ không quá xa liền kết thúc. tuy rằng thời gian cụ thể không có là, thế nhưng nếu tính xuất xứ ở cuối cùng, cái tiêu nghĩ đến cũng sẽ không quá lâu. Thái thượng nhìn một chút sau, chính là tiếp tục tiến lên, không có ở đây dừng lại. Thái thượng một đường chậm chậm phi hành, thoáng qua trong lúc đó, liền đã qua đi mấy trăm năm thời gian. ngày hôm đó, hắn đi tới một chỗ ngọn núi trên tầng mây, nhìn phía dưới hung thú nơi tụ tập, trong mắt lóe ra một kia vẻ kinh ngạc, sau đó ánh mắt ở chỗ này quan sát đến. Hóa ra là một cây trung phẩm tiên thiên linh căn, chẳng trách tụ tập nhiều như vậy hung thú ở đây. Thái thượng hơi gật đầu, c h ậ m nói: Tiên thiên linh căn, cái kia cố ẩn chứa tiên thiên khí tức nhưng là cực kỳ nồng nặc. Hơn nữa, ở tiên thiên linh căn phụ cận, linh khí càng là muốn so với những nơi khác nồng nặc. Những thứ này đều là tụ tập hung thú ở đây nguyên nhân một trong. Trong lòng Thái thượng suy nghĩ một chút sau, bắt đầu từ trong tầng mây chậm rãi hạ xuống thân hình, sau đó hướng về hung thú nơi tụ tập hội tụ mà đi. Gào, gào. Thái thượng xuất hiện, gây nên hết thể hung thú gào thét. Chúng nó lúc này căm tức Thái thượng, có điều chúng nó tuy là vì hung thú. nhưng cũng có thể cảm nhận được trên người của Thái Thượng cái tia cũ khủng bố uy thế là lấy không có lập tức ra tay gào một con là đủ sánh ngang Thái ớ t Kim Tiên sơ kỳ hung t h ú hướng về Thái Thượng và tới gào thét liên tục thân thể to lớn bên trên lóe lên hào quang ló ánh khí tức càng trở nên nồng nặc cuồng bạo chi ý hiển lộ hết Thái Thượng thấy này vẻ mặt lạnh lùng trong tay vừa nhấc sau đó vung lên một cố lực vô hình nhất thời bao phủ mà ra sau đó liền thấy con manh thu kia trực tiếp bị Thái Thượng đánh đi ra ngoài xóa bỏ tất cả hoàn toàn chết đi lấy đại la kim tiên sơ kỳ đối với thái ất kim tiên sơ kỳ này vốn là không có gì khó tin cảnh giới cách biệt quá lớn thái thượng cái kia có chút nguồn n a n g t ó c lúc này hơi lay động lên hắn chậm rãi hướng về hung thú đi đến trong tay nhẹ nhàng vùng ra sức mạnh kinh khủng bao phủ mà ra mấy hơi thở sau khi thái thượng đem nơi đây hung thú toàn bộ đánh giết dọn trống nơi đây lộ ra linh căn dáng dấp đến hóa ra là ngũ châm tùng cũng coi như là không sai linh căn thái thượng liếc mắt nhìn liền đã hiểu này linh căn tên làm trung phẩm tiên thiên linh căn ngũ châm tùng đã x e m như là không sai linh căn dù sao chỉ cần dính lên tiên thiên hai chữ dù cho chỉ là hạ phẩm đều là không đơn giản thái thượng trong tay nhàn nhạt vung tay lên một đạo ánh sáng màu xanh chớp qua sau đó ngũ c h â m tùng liền đã biến mất ở tại chỗ đã bị hắn cất đi làm xong tất cả những thứ này sau khi thái thượng chính là tiếp tục tiến lên thái thượng sau đó đúng là một đường vừa đi vừa nghỉ tuy rằng thu một ít linh vật nhưng cũng không thể coi là nhiều quý giá có điều là để mắt liền cũng thu cho tới có trở ngại ngăn hung thú thái thượng cũng cùng nhau giải quyết n à y một lượng kiếp nhân vật chính vốn là những hung thú này giải quyết những hung thú này không chỉ sẽ không nhiễm nhân quả gì nghiệp lực trái lại vẫn là công đức việc có điều thái thượng cũng sẽ không tận lực đi làm những gì vô vi chi đạo vô vi mà vì là thuận theo tự nhiên đạo pháp tự nhiên phương này vì là vô vi chi đạo vì lẽ đó này một đường thái thượng đều là thuận theo tự nhiên mà vì là thuận tiện cảm ngộ đạo của chính mình vì lẽ đó này một đường hạ xuống thái thượng tu vi cũng là có chút b u n g l ò n g dường như muốn đột phá đến đại la kim tiên trung kỳ có điều lúc này thái thượng còn không nghĩ đột phá các loại du lịch sau khi trở về lại đột phá cũng không muộn trong lòng quyết định tốt sau khi Thái thượng liền có tiếp tục tiến lên, hoặc giấu ở tầng mây, hoặc cất bước đại địa, hết thảy đều không có cố định hành tung, đều là thuận theo tự nhiên mà vì là chương 4, hung t h ú cùng kỳ giao thủ thời gian ở h ồ n g hoang bên trong từ trước đến giờ là không đằng giá, bất luận là tu sĩ bế quan vẫn là như là Thái thượng như vậy ở h ồ n g hoang chi bên trong du lịch đều là ở trong lúc bất chi bất giác liền lặng yên trôi qua liền đã qua đi 500 năm sau Thái thượng dừng ở h ồ n g hoang nơi nào đó trên tầng mây ánh mắt rơi xuống h ồ n g hoang đại địa bên trên trong miệng lẩm bẩm nói này 500 năm qua Thái Thượng vẫn chưa cảm giác mình đi bao xa, thế nhưng thời gian nhưng lại trôi qua rất nhanh. Tính toán thời gian, cách đột phá Đại La Kim t i ê n Trung Kỳ tháng ngày đã không xa, lần này lại đi 3.000 n ă m sau khi, liền có thể trở về Đông Côn Luân. Thái Thượng thoáng cảm nộ một hồi tự thân tình huống bên trong, t h ầ m nghĩ trong lòng một câu, hắn những năm này đi tới, đối với tự thân vô vi chi đạo lĩnh ngộ nhưng là tiến triển không nhỏ, lại thêm vào trước đây một ít tích lũy, đúng là vô hạn tiếp cận Đại La Kim t i ê n Trung Kỳ. Hắn tính toán thời gian, ngàn năm thời gian cũng là gần như đến lúc đó trở về Đông Côn Luân sau khi, tin tưởng không lâu liền có thể đột phá. sau đó hướng về c à n g cao hơn thiên địa tiến lên trong lòng quyết định chủ ý sau khi thái thượng chính là tiếp tục tiến lên tốc độ của hắn như cũ không nhanh một đường chậm chậm mà đi nếu là gặp phải một ít để mắt linh thực linh vật hắn cũng có tiện tay lấy đi nếu là có hung thú chặn đường cũng là cùng nhau giải quyết như vậy vừa đi vừa nghỉ trong n h á y mắt liền lại là 500 năm qua đi nay một ngày thái thượng đi tới một chỗ trên tầng mây nhìn vạn bên ngoài trăm triệu dặm một chỗ dãy núi trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh ngạc n ề u như vậy hung thú tụ tập ở đây hẳn là lại có bảo vật gì linh căn như thế thái thượng trên mặt lộ ra một chút vẻ suy tư trong miệng lẩm bẩm nói, thầm nghĩ nghĩ sau, Thái Thượng cười cười nói, mặc kệ là cũng không phải, trước đi xem xem chính là, dứt tiếng, Thái Thượng thân hình lói lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, hướng về cái tiên nơi dây núi bỏ chạy, mấy hơi thở sau khi, Thái Thượng chính là đi tới dây núi trên tầng mây, nhìn này hung thú chỗ tụ tập, mấy vị kia linh khí n ồ n g nặc cùng huyền diệu chi ý, Thái Thượng không cần nghĩ liền biết, nơi này lại có bảo vật, lần này hiện thế bảo vật xem ra không bình thường, này hung thú thực lực đều so với trước đây muốn cao hơn k h n g ít, cầm đầu con m a n h thú kia, thực lực đều là đủ sánh ngang đại la kim tiên, Thái Thượng thâm thúy trong con ngươi thần quang p h u trào. ở những hung thú này bên trên đảo qua một chút trong miệng lạnh nhạt nói ánh mắt cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở cái kia hung thú bên trong cầm đầu con kia có tới mấy vạn trượng kích cỡ to lớn hung thú trên người đây là hung thú c ù n g kỳ thái thượng hơi nhũ mẩy trong miệng kinh ngạc nói này hung thú giống như hổ như mọc ra một đôi cánh trên đỉnh đầu có một đôi màu vàng nhạt sừng to lớn trong con ngươi lập loè h à quang trên dưới quanh người bao phủ một cỗ khí tức kinh khủng tuy rằng thái thượng chưa từng thấy c ù n g kỳ thế nhưng lấy hắn lúc này tu vi nghĩ phải biết này hung thú tên vẫn là không khó có điều làm tứ đại hung thú một trong cung kỳ lần này bị chính mình gặp phải Thái thượng sắc thực cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Gào. Đồng thời k h ắ c một đạo dung khắp thiên địa, tiếng động hoàn vũ gào thét âm thanh ở trong thiên địa vang lên. Sau một khắc bên trong, liền thấy này gào thét âm thanh biến thành q u ầ n q u ộ n sóng âm, hướng về bốn phía bao phủ ra, chỗ đi qua hư không phá thoái, ngọn núi, dòng sông không ngừng trôi bụi, đại địa chính đang run rẩy. Hết thể sóng âm, lúc này hướng về Thái thượng t r â u bao phủ tới. Thái thượng thấy này, hai con mắt híp lại, thế nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, p h ả n phất như vậy âm ba công kích ở trong lòng hắn không lật nổi chút nào sóng lớn như thế. Vu. một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng ở trước người hắn ngưng tụ, sau đó liền thấy sóng âm cùng tầng này hào quang màu vàng lẫn nhau đụng vào nhau. Một cô mắt chẩn có thể thấy dung kích không ngừng bao phủ ra, thiên địa trong lúc đó khắp nơi bừa bộn. Cũng được. Thái thượng trong miệng nói nhỏ một tiếng, vẫy tay một cái tản đi màu vàng bình thường, sau đó hướng về hung thú vị trí khu vực bay đi. Nếu c ù n g Kỳ đã phát hiện hắn, Thái thượng tự nhiên là sẽ không đ o ạ t Dù sao bảo vật chính là người có duyên cư, bị chính mình gặp g ỡ vậy đã nói do h ữ u duyên, không tranh cướp một hồi, làm sao biết có thể hay không được? Mấy hơi thở sau khi. Thái thượng chậm rãi từ trong hư không hạ xuống, thần sắc bình tĩnh nhìn nơi đây hết thể hung thú. Gào, Cung Kỳ lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn trong con ngươi lóe qua một tia vẻ kia rẻ. Người đến tu vi cực cao, chính là chính mình, đều không nhất định có thể thắng được. Có điều nếu Thái thượng ở đây, Cung Kỳ tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Đối với khiêu chiến nó người, chỉ có thể xóa bỏ. Gào, gào thét âm thanh lại vang lên, sau đó liền thấy hết thể hung thú nhằm phía Thái thượng. Tuy rằng những hung thú này thực lực không cao, thế nhưng lấy chúng nó to lớn thân hình x u n g kích, Thái thượng cũng sẽ không đứng ở nơi đó cho chúng nó va chạm. Phát t ắ c hiện. Thái Thượng vẻ mặt lạnh lẽo, trong miệng khẽ quát một tiếng, một ngón tay ra, vô tận pháp tắc lực lượng hiện lên, sau đó hướng về hung thú nhóm quấn quanh mà đi. Những kia bị pháp tắc lực lượng lan đến hung thú, dồn dập ngã xuống trong đó. Thái Thượng trong tay không ngừng vung ra, mỗi một lần đều là mang đi một sóng lớn hung thú sinh mệnh. Hắn chậm rãi hướng về c ù n g Kỳ đi đến. Gào! Cung Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó che kín bầu trời to lớn, b ả n chân hướng về Thái Thượng chém xuống mà xuống. Boanh! To lớn trưởng phong chém xuống, ngọn núi lầm ầ m đổ nát, đại địa ạ n n thành từng đạo từng đạo như n ộ long như thế ngơ ngác vết nước đến. Cái kia hư không, lúc này liên tiếp phá t o á i Hóa thành mạnh vỡ hải dương, cùng to lớn bàn chân cùng, hướng về Thái Thượng nhấn chìm mà tới. v ụ Thái Thượng vẻ mặt không đổi, sáng như sao trong con ngươi một vệt kim quang trước qua. Sau đó liền thấy một tòa kim sắc bạo tháp trôi nổi ở hắn Thiên Linh bên trên. a n Một tiếng tiếng sấm nổ rung khắp cửu tiêu, khủng bố sung kích bao phủ ra, c ù n g k i bị nguồn sức mạnh này đẩy lui, to lớn trong con ngươi hiện lên một tia vẻ khiếp sợ. Thế nhưng nó lúc này cũng không kịp nhớ cái khác, bởi vì Thái Thượng công kích đã hạ xuống. Lúc này, toàn do pháp t á c lực lượng hóa thành một thanh lớn đại pháp tắc chi kiếm ầm ầm chém xuống mà xuống, chỗ đi qua, hư không phá thoái, bay về hỗn độn. sau đó hỗn độn khí lại trôn vùi trong đó, hình thành một mảnh khu vực chân không. Cung Kỳ lúc này phát hiện, chính mình đã bị trôi này to lớn pháp tắc chi kiếm khóa chặt, chỉ có thể gắng đón đỡ đòn đánh này. Gào, Cung Kỳ gào thét một t h ầ n thân thể lại lần nữa tăng gọt mấy v à n trượng, ở trên người nó một tầng hào quang nhàn nhạt thế lên, sau đó lấy tự thân thân thể gắng đón đỡ này một đạo pháp tắc chi kiếm. Vô n h một điểm hàn mang t h á g hiện, trận thần quang ngập không thế gian. Cái kia cố trùng kích cực lớn lực lượng, trực tiếp đem Thái Thượng đẩy lui mấy trăm ngàn dặm, dám nát vô số hư không. Có điều Thái Thượng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Bình tĩnh nhìn lúc này bị chính mình trọng thương cùng kỳ. Cùng kỳ tuy rằng có sánh ngang đại la kim tiên sơ kỳ thực lực, thế nhưng nó cùng thái thượng không giống, nó không cách nào sử dụng pháp tắc lực lượng, chỉ có thể lấy tự thân t h ị t thực lực của thân mạnh b ạ o tiếp. Vì lẽ đó đòn đánh này bên dưới lập tức phân cao thấp. Thái thượng d u i ra một tay, trong tay kim quang t h o á g hiện vô tận pháp tắc lực lượng ngưng tụ, cái kia từng đạo từng đạo vô vi chi đạo pháp tắc tỏa ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Sau đó lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh mấy vạn trượng kích cỡ pháp tắc chi kiếm, trôi nổi ở cùng kỳ trên đầu. Trong lòng cùng kỳ cả kinh, vội vàng muốn chạy trốn. Một đòn bên dưới nó đã trọng thương. vì lẽ đó chiêu kiếm này hạ xuống chính mình khẳng định đến ngã xuống ở chiêu kiếm này bên dưới lấy nó loại cấp bậc này hung thú tự nhiên là tiết h mệnh đánh không lại tự nhiên là muốn chạy trốn cũng sẽ không ở đây cùng Thái Thượng liều chết. Trư Nam Thiên Thiên Ngộ Đạo t r ả thủ c à n khôn h ồ n g hoang nơi nào đó khu vực một chỗ bên trong dãy núi c ù n g Kỳ không nghĩ chết ở đây ở cái kia to lớn pháp tắc chi kiếm ngưng tụ thời gian nó liền xoay người muốn chạy trốn nhưng là sau một khắc nó liền phát hiện thân thể của chính mình căn bản động h ô n g được nó ánh mắt nhìn lên trên chỉ thấy được một tòa thật to kim sắc bảo tháp c ấ n áp vùng thế giới này. đem nơi đây tất cả mọi thứ chấn áp ở đây, không cách nào nhúc nhích một phân. mà chấn áp thân thể mình cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ chính là từ tòa bảo tháp này bên trên lan ra. một đạo kiếm r e o chi âm v a n g lên, v a n g v ọ n g ở bên trong trời đất. pháp tắc chi kiếm bên trên tỏa ra rực rỡ kim quang thần quang, ở c ù n g kỳ sợ hãi trong ánh mắt, ầm ầm chém xuống mà xuống. cung kỳ nhìn pháp tắc chi kiếm chém xuống mà đến, mặt lộ vẻ cho nguội vẻ. Xì xì. pháp tắc chi kiếm chém xuống mà xuống, trực tiếp đem c ù n g kỳ thân thể chém xuống thành hai nửa, sau đó ầm ầm ngã xuống. thái thượng thấy này, trong tay vung lên. Pháp tác chi kiếm hóa thành từng tia từng tia pháp tác lực lượng dung nhập vào trong hư không biến mất không còn tâm hơi. Sau đó huyền hoàng bảo tháp hóa thành một vệt sáng không vào thái thượng giữa chân mày. Làm xong tất cả những thứ này sau khi thái thượng này mới nhìn về phía vừa cùng kỳ thủ hộ chi địa. Sau đó ánh sáng màu xanh lóe lên chính là mất đi bóng người của hắn lúc gặp lại đã là ở vào cái t i a n ơ i khu vực bên trong linh căn. Thái thượng nhìn trước mắt một cây chỉ có cao hơn 1 ư t r i n u linh thụ trong mắt lóe ra một vệt i n h mang. Quả thật là tạo hóa quả thật là huyền diệu thái thượng cảm thụ linh căn bên trên tản mát ra khí tức nghe ngóng. t ự hồ tâm thần đều là vì một trong thanh quả thật là thập phần huyền diệu ngay cả có thể ở đây gặp phải này cây linh căn cũng xác thực là tạo hóa nay một uống một m ổ chẳng lẽ thiên ý trong lòng thái thượng ám cười một tiếng mở hai mắt ra lại lần nữa nhìn phía này cây linh căn n g ă n ngắn trong vài hơi thở hắn liền đã hiểu này cây linh căn lai lịch n ộ đạo trà thụ thượng phẩm tiên thiên linh căn thái thượng trong miệng nhẹ giọng nói hờ hững khuôn mặt bên trên hiện lên một vệt ý cười hắn du lịch h ồ n g hoang lâu như vậy thời gian tới n a y nay vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải cấp bậc này tiên thiên linh căn xem như là những năm này tới nay hắn thu hoạch lớn nhất này tiên tiên n ộ đạo trà thụ tuy rằng không thể cùng cực phẩm linh căn quả nhân sâm bàn đào thụ các loại so với thế nhưng cũng cực kỳ hiếm có làm h ồ n g hoang viên thứ nhất tây trà n ộ đạo trà thụ có đặc biệt tác dụng thái thượng ánh mắt ở n g ộ đạo trà thụ bên trên cẩn thận quan sát n ộ đạo trà thụ cảnh lá xung xuê mỗi trên một nhánh cây mỗi một viên phiến lá đều không giống nhau phiến lá va chạm hình như có huyền diệu đạo âm truyền đến ra mấy hơi thở sau khi hắn chậm rãi hướng đi cây trà càng đến gần cảnh lá tỏa ra mê người mùi thơm ngát chỉ làm ù i cũng làm người ta đầu g ố vì đó một t h à n h thân cây cứng cáp mạnh mẽ giống như một cái muốn bay lên cự long như thế. Thái thượng nhìn chỉ chốc lát sau, trong miệng cười cười nói, đã là cơ duyên, liền theo nô ta đi thôi. Dứt lời, trong tay vung lên một đạo ánh sáng màu xanh chớp qua, lại nhìn thời gian, liền đã không có n ộ đạo trả t h ụ hình bóng. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Thái thượng thỏa mãn gật gật đầu, sau đó gần không mà lên, chuẩn bị rời đi. Đạo hữu, dừng chân. đ ú n g thời k h ắ c thiên địa trong lúc đó vang lên một thanh âm. Thái thượng nghe vậy, ánh mắt rơi xuống bên ngoài ngàn tỷ dặm, chỉ thấy được một đạo cầu vồng chớp qua, sau đó chính là xuất hiện ở trước người Thái thượng cách đó không xa, hóa thành một bóng người. Thái Thượng thần sắc bình tĩnh nhìn hắn, trên mặt không hề lay động, không nhìn ra hắn lúc này đang suy nghĩ gì. Hắn cẩn thận quan sát trước mắt trong tướng diện nam đạo nhân, lời nói mới rồi, chính là hắn mở khẩu. ở Thái Thượng đánh giá hắn đồng thời, đạo nhân kia cũng là đang quan sát thanh niên trước mắt đạo nhân. Chỉ thấy trên đầu hắn q u ậ n lại b ú i tóc, thế nhưng tóc nhưng có chút lùn ngang, mi tâm chỗ có một cái huyền ảo màu xanh dấu ấn, hai mắt đầy hai cái nhàn nhạt vành mắt đen, còn giống như không ngủ đủ như thế. Chỉ một chút, hắn liền cảm giác trước mắt này thanh niên đạo nhân không phải bình thường, cái kia cố nói ý như ẩn như hiện, thập phần mờ mịt vô vi, thế nhưng là cùng thiên địa hòa làm một thể. một cách tự nhiên, đạo nhân sâu sắc nhìn Thái Thượng, trong mắt một vệt h ầ n quang chớp qua, sau đó cười nhạt mở miệng nói, nô, ta chính là Càn Khôn gặp đạo h ữ u vừa nơi đây hảo quan văn t r ư ợ n g khí tức chủ thiên, không biết đạo h ữ u nhưng là biết đã xảy ra chuyện gì. Càn Khôn, Thái Thượng vẻ mặt hiện ra nghi, trước mắt trung niên đạo nhân chính là cái kia hỗn độn ma thần c h u y ể n thế chi thân Càn Khôn lao tổ, lấy Thái Thượng cảm ứng lực lượng có thể rõ ràng nhận biết được Càn Khôn tu vi cùng mình tương đương, đều là ở vào sắp tiến vào đại la kim tiên trung kỳ mức độ, thực lực như vậy, vào lúc này h ồ n g hoang bên trong đã xem như là đỉnh tiêm tồn tại. về phần hắn trong miệng nói tới, trong lòng Thái Thượng càng là biết, cái kia chính là Huyền Hoàng Bảo Tháp Dị Tượng c ù n g Ký Tước, đem này một vị hấp dẫn lại đây, muốn đến m ỏ chỗ tốt. Thái Thượng nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, nô no, ta làm đến muộn, chỉ thấy được một vệt kim quang hướng về phía đông nam mà đi, đạo hữu như truy, có lẽ có thể đem nó lại. dứt lời, Thái Thượng chính là xoay người muốn chạy, cái kia đạo hữu cũng biết nơi đây Linh Căn đi đâu rồi. theo nô no, ta biết hung thú cùng kỳ chiếm giữ ở đây, muốn lấy này Linh Căn, liền muốn giải quyết cùng kỳ, mới có thể làm được. Căn khôn mở miệng lần nữa, trên mặt lóe qua một tia dị sắc, hắn dừng một chút. tiếp tục nói, nô, no, ta, suy đoán, này cây linh căn nên rơi xuống đạo hữu trong tay đi. nghe vậy, thái thượng xoay người nhìn hắn, cười cợt nói, ngươi biết đến cũng không í t liền linh căn theo cùng kỳ đều biết, cái kia ngươi lại sao lại không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. can k h ô n nhìn ánh mắt của thái thượng, hai con mắt hơi nhao lại, một đạo hàn quang xẹt qua trong đó. mấy hơi thở sau, hắn lãnh đạm mở miệng nói, đạo hữu đã đem hết thảy bảo vật đều chiếm đến tay, này khó tránh khỏi có chút nhiều đi. nô, no, ta, chỉ muốn cái kia tòa bảo tháp, chỉ cần đạo hữu giao ra, nô, no, ta, lập tức rời đi. làm sao? nghe vậy. Thái Thượng thần sắc bình tĩnh nhìn hắn, tuy rằng sớm biết Càn Khôn mục đích, thế nhưng lúc này nghe hắn nói ra, Thái Thượng như cũng cảm thấy có chút buồn cười. Nếu đạo Hư biết bảo vật ở Ngô Ta trong tay, cái kia muốn Ngô Ta giao ra đây là không thể, ngươi như muốn, liền chính mình đến lấy. Tuy rằng Càn Khôn cùng mình tu vi tương đương, thế nhưng Thái Thượng nhưng không sợ chút nào. Ngoài ra còn có một cái nguyên nhân. Vậy thì là Thái Thượng lúc này cũng đánh tới Càn Khôn chủ ý, trên người hắn pháp bảo không hề so với mình thiếu. Nếu là mình ngược lại đạt được pháp bảo của hắn, vậy này một chuyến thu hoạch cũng là nhiều. Càn Khôn nghe vậy, trong t r o n g mắt bắn ra hai đạo dọa người hàn quang. trong miệng l ạ n h l ù g nói đã như vậy cái kia nô ta liền lĩnh giáo đạo h ữ u diệu pháp đối với cái kia tòa bảo tháp càn khôn nhất định muốn lấy được cái kia tòa bảo tháp huyền diệu hắn khoảng cách mấy vạn ước bên trong đều cảm nhận được pháp bảo như vậy chính mình làm sao có khả năng dung tha h ồ n g h o a n g bên trong cá lớn nuốt cá bé muốn chiếm cứ pháp bảo liền muốn xem có hay không thực lực đó nếu không mặc dù là pháp bảo của ngươi người khác cũng có thể cướp đoạt đến càn khôn lúc này chính là ý nghĩ như thế mặc kệ này bảo tháp đúng hay không thái thượng pháp bảo trước tiên đoạt lại nói chỉ cần xóa bỏ thái thượng cái kia trên người hắn hết thảy bảo vật chính là mình, bao quát cái kia cây chính mình mơ ước đã lâu linh căn. tâm niệm đến đây, càn khôn trong mắt l ạ n h l ẽ o trong tay bấm quyết, một đạo ánh sáng màu xanh chớp qua, hướng về thái thượng bắn nhanh mà đi. chương 6, giao chiến càn khôn đạo nhân. h ồ n g hoang, nơi nào đó khu vực, trong hư không, thái thượng nhìn bắn nhanh mà đến ánh sáng màu xanh, trong mắt pháp tắc đan d ẻ t hiện lên, dĩ nhiên nhìn thấy ánh sáng màu xanh bản chất, đó là một cái thước đo hình pháp bảo, càn khôn xích, thượng phẩm tiên tiên linh bảo. trong lòng thái thượng nói thầm một tiếng, này càn khôn đạo nhân của c ả i ngược lại cũng đúng là p h á phú. này vừa ra tay chính là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo phát t ắ c hiện thái thượng nhàn nhạt phất tay vô tận pháp t ắ c hiện lên phát họa ra một phương pháp t ắ c cùng sức mạnh quy tắc ánh sáng màu xanh tốc độ tuy nhanh nhưng chúng quy t r ầ m pháp t ắ c cùng quy tắc một k i a lúc này rơi vào phương này khu vực bên trong tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại c à n k h ô n g thấy này vẻ mặt hơi ngưng thái thượng đối với đại đạo pháp tác cùng thiên địa quy tắc lĩnh ngộ muốn vượt quá trong lòng mình suy nghĩ vốn tưởng rằng một vị đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh phong thần ma có thể lĩnh ngộ đại đạo pháp tác cùng thiên địa quy tắc cũng là giới hạn ở cái kia một tia nhưng là không nghĩ tới Thái thượng linh ngộ, vượt qua hắn cảnh giới không ít. Mặc dù là mình lúc này, đều không nhất định có thể có này linh ngộ. Trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng càn khôn động tác trong tay nhưng là không chậm, pháp quyết lại biến trong miệng k h é quát một tiếng, càn khôn một m ạ c h thế chia âm dương. Nguyên bản tốc độ chậm lại càn khôn xích, lúc này ánh sáng màu xanh tăng mạnh, một cố m ê n n m ô n g càn khôn khí tức nhất thời bao phủ ra, tốc độ lại một lần nữa tăng lên lên. Thái thượng nhìn lúc này uy lực lại lần nữa tăng vọt càn khôn xích, trong tay hơi động, vô tận pháp tắc đang ệ t nương tụ ra một cái ba thước thanh p h n g sau đó hướng về lên chặn lại. Làm, p h ả n phất là lưỡi m á c vang lên âm thanh. van vọng ở bên trong trời đất, sau một khắc bên trong, liền thấy càn khôn xích ngã bay trở về. Càn khôn hơi kinh ngạc nhìn thái thượng, hắn không nghĩ tới, pháp tác lực lượng còn có thể như vậy dùng. Hơn nữa, uy lực còn không nhỏ, một đòn liền đem thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp càn khôn xích khắc che về. Thế nhưng hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ những này, trong tay thái thượng pháp tác trong lúc đó lại lần nữa chém xuống mà xuống. Chiêu kiếm này phảng phất không tồn tại ở phía thế giới này như thế, càn khôn lúc này đã bị kiếm khí khóa chặt, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể gắng đón đỡ thái thượng chiêu kiếm này. Pháp tác chi kiếm chém xuống mà xuống, không gian thời gian tất cả đều phá thoái. Vô tận h u n độn khí mang theo khủng bố kiếm khí, cùng cái kia vô tận hư không mảnh vỡ đồng thời, hướng về càn khôn nhấn chìm mà tới. Càn khôn thấy này, vẻ mặt cả kinh, trong tay vung lên, thiên linh bên trên bay lên một ảnh, tỏa ra từng trận càn khôn ánh sáng màu xanh, đem bên người hắn bảo vệ, mà hậu chiêu bên trong càn khôn xích lại lần nữa s o á n ra, uy thế một trận mạnh hơn một trận. ầm ầm ầm, liên tiếp nổ vang âm thanh vang vọng t i ể u tiêu, chỉ thấy được càn khôn xích bị Thái Thượng đánh bay ra ngoài, mà càn khôn chính mình cũng là bị này cố khủng bố sung kích đẩy lui ngàn tỷ dãm chi địa, đập vụn hư không vô tận. Thái Thượng vẻ mặt hờ hững. có chút n g ồ n ngang tóc lúc này không gió mà bay trên người nói ý càng mở m ị t n lên chẳng biết lúc nào hắn đã xuất hiện ở càn khôn xích trước lượng lớn đem nắm ở trong tay v ụ càn khôn xích không ngừng chấn động muốn tránh thoát thái thượng bàn tay lớn thế nhưng trước sau không cách nào thành công bị thái thượng pháp lực chấn áp trong tay hắn hơi động đem cất đi nhường huyền hoàng bảo tháp hiệp trợ chấn áp làm xong tất cả những thứ này sau khi thái thượng này mới nhìn về phía lúc này lại lần nữa bay tới càn khôn đạo nhân càn khôn trên mặt vẻ mặt â m như nước nhìn thái thượng trầm giọng nói ngươi đem càn khôn xích trao trả cho nô ta nô ta lập tức liền đi tuyệt không đang cùng đạo hưu dây dưa, vốn tưởng rằng có thể thắng được thái thượng, cướp giật trong tay hắn pháp bảo, nhưng là lại không nghĩ rằng thái thượng đối với đại đạo cản nộ mạnh mẽ như vậy, chính mình căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, liên liên pháp bảo của chính mình đều bị hắn cướp đoạt. Hắn hiện tại đã nảy sinh ý lui, chỉ cần thái thượng trả pháp bảo của hắn, hắn tuyệt đối không dây dưa nữa. thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo, càn khôn, nhà ngươi đấy không k é m a? Thái thượng ánh mắt nhìn càn khôn trên đỉnh đầu càn khôn đổ, trong miệng lạnh nhạt nói, lúc này. Hắn m à n h mắt đen phảng phất là càng thêm nồng nặc một phần, liên đối mi tâm thái thanh dấu ấn cũng là tỏa ra rực rỡ ánh sáng màu xanh, khí tức trên người chậm rãi kéo lên lên. Càn khôn nghe vậy, vẻ mặt biến đổi. Hắn không nghĩ tới, chính mình đánh Thái thượng chủ ý đồng thời, Thái thượng cũng đang có ý đồ xấu với chính mình. Chính mình không có chân chính từng trải qua Thái thượng pháp bảo, nhưng là mình bày ra pháp bảo, nhưng là đủ nhường Thái thượng mơ ước. Xem Thái thượng lúc này dáng dấp, hắn biết, Thái thượng cũng là không dự định tiện hiểu rõ. Tâm niệm đến đây, Càn khôn trong mắt vẻ mặt lại lần nữa chìm xuống. Vụ. Thái thượng có thể không cùng Càn khôn phí l ờ i trong tay hơi động. Pháp t á c chi kiếm lại lần nữa chém xuống mà xuống. Chiêu kiếm này đã là Thái Thượng vận dụng hiện tại có khả năng nắm giữ mạnh nhất pháp tắc lực lượng. Chiêu kiếm này ngăn cách không gian thời gian, chính là sông dài vận mệnh đều bị chiêu kiếm này c h ặ t đứt. Chiêu kiếm này bí lực là đủ đem một vị đại la kim tiên sơ kỳ chém xuống ở dưới kiếm. Càn khôn v ẻ mặt đại biến, thế nhưng chiêu kiếm này đã đem hắn khóa chặt, không cách nào né tránh. v ụ Thiên linh bên trên càn khôn đổ tỏa ra r ự c r ỡ ánh sáng màu xanh, đem phòng ngự mở ra đến lớn nhất, dùng để ngăn trở Thái Thượng chiêu kiếm này. Vô anh. Càn khôn bay ngược ngàn tỷ dặm, huyết tung hư không, càn khôn đổ lên ánh sáng màu xanh ảm đạm rồi mấy phần. mà lúc này Thái Thượng công kích lại lần nữa kéo tới. Càn Khôn đ ồ Càn Khôn vẻ mặt l ạ n h l ẽ o trong tay Càn Khôn đổ lại lần nữa lấy ra, cùng Thái Thượng giao đánh nhau. mà lúc này bảo vệ quanh người hắn chính là một món khác trí bảo, Càn Khôn đỉnh. nhìn Càn Khôn Thiên Linh bên trên trôi nổi một tôn ba chân đỉnh đồng tao, Thái Thượng trong mắt một vẻ tinh mang chớp qua. với anh. một tia chớp âm t h à n h Song Vương từng người bay ngược, sau đó lại lần nữa giao đánh nhau, trôn vùi vô tận khu vực. hư không pha toái, hỗn độn khí tập kích mà đến, nhưng lại tại này cố khủng bố x u n g kích bên trong c h ô n vùi, hóa thành khu vực trên không, kéo dài ngàn tỷ i ặ m chi địa. Càn Khôn tuy rằng có trí bảo Càn Khôn đỉnh thủ hộ, thế nhưng Thái Thượng công kích lực phản chấn như cũng h ư ờ n g hắn thập phần không dễ chịu. Cho tới trong tay hắn càn khôn đủ, này chính là phòng ngự hình pháp bảo, lúc này dùng để công kích, đúng là yếu đi mấy phần. Phát tác chi kiếm lại lần nữa chém xuống, chiêu kiếm này đã vượt qua hắn trước đây mạnh nhất một kiếm. Tất cả quá khứ, hiện tại, tương lai, thời khắc này toàn bộ ầm ầm đổ nát, tất cả sức mạnh đều bị chém đứt ra. Thời gian đang kích động, nhân quả ở điên đảo, tạo hóa hủy diệt dồn dập hỗn loạn. v anh một điểm Hàn Quang hiện ra, trận Thần Quang ngập không thế gian. Càn Khôn lại lần nữa bị đánh bay, đòn đánh này. Hắn d ĩ nhiên trong tường, h liên thủ bên trong càn khôn đồ đều đã tua tay. Thái thượng lúc này cũng là không dễ chịu, chiêu kiếm này đã vượt qua pháp lực của hắn chịu được phạm vi. Vụ, thân thể chấn động, như nước thủy t r i ề u linh khí tràn vào, hắn trắng bệch như tờ giấy sắc mặt rốt cục khôi phục mấy phần. Nói tóm lại, hắn tình huống so với càn khôn tốt. Bàn tay lớn vu một cái, đem càn khôn đồ nắm ở trong tay, sau đó cất đi. Càn khôn thấy này, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra, mạnh mẽ nhìn lúc này lại lần nữa kéo tới Thái thượng. Vụ, càn khôn đình chuyển, đem tất cả kiếm khí đỡ, sau đó hóa thành che kín bầu trời đỉnh lớn. thướng về Thái Thượng chấn áp mà tới, c h ư ơ n g 7, tự bạo lên cấp đại la trung kỳ, hưng hoang nơi nào đó khu vực, hư không vô tận bên trong, nhìn chấn áp mà đến càn khôn đỉnh, Thái Thượng bình tĩnh trên mặt cuối cùng nổi lên một tia chập chờn, như đ ổ i lại như thế thần ma, càn khôn đỉnh chấn áp quả thật có khả năng bị càn khôn đắc thủ, có điều Thái Thượng có thiên địa lung linh huyền hoàng bão tháp ở tay, nhưng cũng không sợ càn khôn đỉnh, chỉ thấy được Thái Thượng trong tay vung lên, đại đạo q u y tích ở trong tay hắn hiện lên, Và anh, sau một khắc bên trong, liền thấy rõ một vệt kim quang ớ c qua, một tòa huyền hoàng b o tháp n g hiện lên, cùng càn khôn đỉnh lẫn nhau đụng vào nhau. đem càn khôn đỉnh đẩy lui, sau đó trôi nổi ở Thái thượng Thiên Linh bên trên. Tâm niệm pháp bảo ở trước, nhưng càn khôn trong lòng đã không có bao nhiêu tâm tư. Thái thượng lúc này điền cuồng công kích hắn, tuy rằng lúc này kiếm thế không có vừa khủng bố, thế nhưng mỗi một kiếm uy lực như cũ không yếu, lại thêm vào Huyền Hoàng b ạ o Tháp, hắn lúc này chỉ có thể bị động phòng ngự. Sel. Đúng trong lúc đó, Thái thượng Mi Tâm Thái thanh dấu ấn lên, sau đó liền có một đạo ánh sáng màu xanh chớp qua, trực tiếp xuyên thấu càn khôn đỉnh phòng ngự ánh sáng màu xanh trực tiếp đem càn khôn đ t ư ờ n g m tươi chạy như điên. Càn khôn vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn, vừa cái kia một đạo ánh sáng màu xanh là cái gì? Hắn căn bản là không cách nào thấy rõ. Thế nhưng có thể xuyên thấu càn khôn đỉnh phong ngự, điều này hiển nhiên không phải là vật phàm. Thái thượng trong tay còn có bao nhiêu pháp bảo, càn khôn không biết. Thế nhưng hắn lúc này bày ra, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm bảo vật. v anh, pháp tắc chi kiếm cùng huyền hoàng bạo tháp lại lần nữa hạ xuống, đem càn khôn đánh bay ngàn tỷ i á m chi địa, thương thế trên người chó c ă n áo rách. Mà Thái thượng công kích, như cũng như mưa to gió lớn giống như kéo tới, không có một tia gián đoạn. Ngươi thật muốn liều đến c á chết lưới rách sao? Càn khôn vẻ mặt sợ hãi, lớn tiếng quát. Đáp lại hắn, là Thái thượng càng thêm công kích mãnh liệt. Nô. ta coi như là ngã xuống cũng sẽ không để cho người dễ chịu. Càn khôn quyết tâm, vẻ mặt l ạ n h l ẽ o trong miệng h u n g hăng nói. Dứt tiếng, liền thấy hắn thân thể không ngừng h ù n g lên, khí tức trên người nổ tung. Tự bạo, trong lòng Thái Thượng rõ ràng, gần như vậy khoảng cách, Càn khôn tự bạo uy lực là đủ rơi vị kế tiếp đại la kim t i ê n Ngay lập tức, đem Huyền Hoàng Bảo Tháp p h ò n g Ngự mở tối đa, bảo vệ quân thân, sau đó pháp tắc lực lượng cuốn quanh thân thể, làm tầng thứ hai p h ò n g ngự mà hậu thân hình c h ợ t lui mấy vạn ư ớ c bên trong. n mấy hơi thở sau khi, một tia chớp âm thanh rung khắp c tiêu, tiếng động hoa vũ. một đóa to lớn đám mây hình nấm ở bên trong trời đất hiện lên, khủng bố x u n g kích chôn vùi chu vi ngàn tỷ i ặ m chi địa, hết thể dây núi dòng sông, linh khí hư không, toàn bộ chôn vùi trong đó, chu vi vạn ư ớ c bên trong thiên địa, lúc này vô cùng chật vật. Thái thượng lúc này phòng ngự tuy rằng khủng bố, thế nhưng này cố lực phản chấn như cũng nhường hắn bị thương, thực lực mười không tốn ba, bốn, có điều chỉ, không có những chuyện khác. nhìn càn khôn ngã xuống chỗ, cái kia một lơ lửng một tôn to lớn đỉnh đồng tao, trong mắt hắn thần quang lóe lên, bàn tay lớn cuốn một cái, đem càn khôn đỉnh của tới. lúc này càn khôn đỉnh đã vô chủ, tuy rằng bảo vật có linh. sẽ tự động chạy trốn. Thế nhưng Thái Thượng ngay lập tức thu lại đây, ngược lại cũng không nhường càn khôn đỉnh bay trốn đi. Đem càn khôn đỉnh cất đi sau khi, Thái Thượng ánh mắt đảo qua một chút sau, chính là hướng về xa xa bỏ chạy. Thái Thượng này một chuyến thu hoạch cực kỳ phong phú, không chỉ được thượng phẩm tiên tiên linh căn ngộ đạo trà thụ, càng là được càn khôn hết thảy bảo vật, càn khôn xích, càn khôn đổ, cùng với càn khôn đỉnh. Ngoài ra, Thái Thượng đang cùng càn khôn trong khi giao thủ, pháp tắc vận dụng càng là tăng lên tới một mức độ mới, càng là đánh vỡ tự thân g i n buộc, pháp tắc linh ngộ đã là lên cấp đến đại la kim tiên trung kỳ, cho tới tự thân cảnh giới. cũng là sắp nước chảy thành sông. Có điều Thái Thượng lúc này thương thế không nhẹ, hắn cần trước tiên chữa thương sau khi lại đột phá việc, ngược lại pháp thì đã đạt đến cảnh giới cũng là sắp nước chảy thành sông. Chỉ cần khôi phục thương thế, đem pháp lực tăng lên tới liền có thể đột phá. Thái Thượng bay lượn vạn vạn ước bên trong chi địa sau, rốt cục tìm được một chỗ linh khí tương đối sung t ố c dày núi, sau đó trốn vào trong đó, ở trong đó một chỗ ngọn núi bên trong tu lại lên. Vết thương trên người hắn thế không tính nhẹ, nếu không Huyền Hoàng Bảo Tháp phòng ngự khủng bố, Thái Thượng vẫn đúng là khả năng bị càn khôn lôi xuống nước. Có điều đáng tiếc, Trung Quy vẫn là Thái Thượng cỡ ca một, cùng càn khôn giao thủ. c ũ n g thái thượng pháp tác vận dụng tôi luyện đến một mức độ mới, cái này cũng là ở giao thủ càn khôn thời gian, trong lòng thái thượng một cái quyết định, dùng càn khôn đến tôi luyện chính mình pháp tác lực lượng, sau đó liền có thể mượn đột phá giàn buộc lên cấp đại la kim tiên trung kỳ, mà kết quả thái thượng thành công. Thái thượng quanh chân ngồi xuống sau khi, chính là nhắm hai mắt lại, bắt đầu khôi phục lại. Vụ linh khí bốn phía phảng phất vỡ đê hồng thủy như thế, điên cuồng hướng về thái thượng vào tới, hắn bắt đầu vận chuyển lên, sau đó điên cuồng hấp thu những này vọt tới thiên địa linh khí, khôi phục bắt nguồn từ thân thương t h ế đến. năm tháng như đất cát, như tới lui, làm ngày làm đêm di chuyển. quá thời khắc, liền đã ngàn năm thời gian qua đi. Thái thượng trải qua ngàn năm khôi phục sau khi thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục hạ xuống. Không chỉ như vậy, hắn hiện tại pháp lực đã là chân thực đạt đến đại la kim tiên trung kỳ. Chỉ cần chờ Thái thượng ngưng tụ ra tam hoa thứ hai bá hoa, liền có thể chân chính lên cấp đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới. Thức hải bên trong quá chú ý thần biến ảo thành hình. Vụ bản nguyên đang chấn động, đại đạo ở nổ vang, tất cả pháp tắc không ngừng quấn quanh diễn biến. Từng trận đại đạo âm thanh vang vọng ở t h ứ hải bên trong, Thái thượng lúc này tâm thần thả ra, không ngừng tìm hiểu lên. Vô Vi bản Nguyên kinh tìm hiểu, Thái Thượng đã có đột phá mới. Lúc này chính là không ngừng khởi sướng x u n g k í c h Hoa, ngưng. Nào đó thời khắc này bên trong, Thái Thượng đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra, sáng như sao trong con người bắn ra hai đạo nơ g ngác thần quan đến. Dứt tiếng, nôn xuất pháp tùy. Bản Nguyên tức hải bên trong vô tận vô Vi pháp tắc không ngừng ư n g tụ, sau đó hướng về Thái Thượng khánh vân bên trong hội tụ mà đi. v ụ hào quang tỏa ra, sau đó liền thấy đệ một đóa hoa thiên hoa c ạ n h lại có một đóa mới tam hoa hiện lên. Hoa, theo Hoa không ngừng n g tụ, Thái Thượng cảnh giới bắt đầu lên cấp lên. v h n h Một tiếng kêu khẽ âm thanh ở t h ứ t Hải bên trong vang lên, Thái Thượng đánh vỡ cảnh giới bình thường, thành công lên cấp đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Trong lòng Thái Thượng vui vẻ, không ngừng ngưng tụ cuối cùng một điểm pháp tắc. Vụ, mịt mờ khí quanh quẩn Khánh Vân chấn động, sau đó hết thảy pháp tắc tiêu tan, cái kia đóa hoa lúc này tỏa ra cực kỳ rực rỡ thần quan đến, đẹp toàn bộ bản nguyên t h ứ t Hải chiếu lên cực kỳ sáng rực. Hoa, thành, Thái Thượng trong miệng nói nhỏ một tiếng, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra một đạo sắc mặt vui mừng, thành công lên cấp Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, so với dự đoán muốn nhanh hơn một chút, ngược lại không tệ thu hoạch. Trong lòng hơi động. Khánh v â n chậm rãi hạ xuống, mãi đến tận không vào Thái Thượng Thiên Linh bên trong. Thái Thượng cười nhạt một tiếng, ma hậu tâm thần bắt đầu tiêu tan, trở về bản thể, bản nguyên thức hải, lại lần nữa trở về bình tĩnh. Chương t trở về Đông Côn Lân, hung thú lượng kiếp bạo phát. h n g hoang, nơi nào đó bên trong dãy núi, một chỗ phía trên ngọn núi, vũ. Nào đó thời khắc này bên trong, Thái Thượng chậm rãi mở hai mắt ra, t h â m thú trong con ngươi giường như ẩn chứa Chu Thiên Tinh Thần Đại Hải, thần quang lấp l trong đó, như rực rỡ ánh sao như thế. Rốt cục lên cấp Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, Thái Thượng hờ hững khuôn mặt bên trên hiện lên một v ệ ý cười. trong miệng cười cười nói, lần này tu vi lên cấp thời gian, so với Thái Thượng nguyên lai tưởng tượng thời gian muốn trước thời gian mấy ngàn năm, có điều cái này cũng là pháp tắc tôi luyện, nhờ vào đó đột phá giảng buộc chỗ tốt, có thể tăng nhanh lên cấp thời gian, có điều không nhất định mỗi lần đều thành thôi, lần này xem như là Thái Thượng cơ duyên. Lần này du lịch thu hoạch khá dồi dào, không chỉ được Tiên Thiên Linh căn, càng là được Càn Khôn đạo nhân pháp bảo, đúng là ra ngoài bất ngờ. Trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau, trong miệng khẽ cười nói, nếu như thế, cái kia liền theo kế hoạch chuyến này qua đi ngàn năm sau khi, liền trở về Đông Côn Luân. trong lòng quyết định quyết định sau khi thái thượng liền đống nhiên đứng dậy sau đó hóa thành một đạo ánh sáng m à u xanh biến mất ở phía chân trời tuy rằng lần này đang đứng ở hung thú thời kỳ h ồ n g hoang bên trong có không ít bảo vật còn chưa bị cái k h á c thần ma đoạt được thế nhưng thái thượng này 500 năm qua một đường tiến lên mà đến nhưng cũng không có được cái k h á c tốt hơn bảo vật mặc dù là linh căn đều không để mắt cho tới tiên tiên linh bảo loại hình thì càng đừng nghĩ tuy rằng lúc này h ồ n g hoang khá s ớ ơ kỳ thế nhưng bảo vật việc dù sao vẫn là phải để ý một cái cơ duyên việc huống hồ lúc này có không ít bảo vật không tới suất thế thời cơ, vì lẽ đó Thái Thượng không gặp được cũng là bình thường. Có điều Thái Thượng cũng không thèm để ý, ngược lại lần này du lịch đã chiếm được không ít bảo vật, chuyến này còn có thể hay không thể lại được cái khác bảo vật, Thái Thượng trái lại không chút nào để ý. Huống hồ chính mình chuyến này còn đột phá tu vi cảnh giới, hết t h ể thu hoạch đều nằm ngoài dự đoán của chính mình. Lúc này không có gặp lại Cơ d u y ê n đối với Thái Thượng lúc này tới nói, dĩ nhiên vấn đề không lớn. Đơn thuần nhìn hồng hoang núi sông s u g mạch, địa thế địa mạch b a o là đây đối với Thái Thượng mà nói cũng là có ít chỗ tốt, chí ít về tâm cảnh bên trên có thể có một ít tăng lên. như vậy, thái thượng liền lại tiến lên hơn 300 năm sau khi xác định không lại tiến lên sau khi hắn chính là bước lên đường về c h i đ ổ đường về tốc độ thái thượng đều là không có đi được bao nhanh hắn giấu ở trên tầng mây đem tâm thần chia ra làm hai một bên tìm hiểu chính mình vô vi chi đạo một bên ở h ồ n g hoang bên trong quan sát lúc này h ồ n g hoang vẫn chưa có bao nhiêu thần ma cùng tu sĩ ở h ồ n g hoang bên trong cất bước hoặc xuất thế lúc này trừ hung thú vẫn là hung thú hung thú tình thế trở nên càng trở nên phức tạp tin tưởng không lâu sau đó lượng kiếp liền muốn triệt để bạo phát thái thượng nhìn lúc này h ồ n g hoang bên trong cái kia không ngừng hiện lên sắc cơ cùng với không ngừng chém giết hung thú, trong miệng lẩm bẩm nói, nay một lượng kiếp diễn biến bao nhiêu cái nguyên hội, trong lòng Thái Thượng cũng không rõ ràng, hắn hóa hình sau khi, lượng kiếp liền đã đi đến trình độ này, xem tình hình này, lượng kiếp triệt để bạo phát thời gian đã không xa. Thầm nghĩ nghĩ sau, Thái Thượng chính là tiếp tục chạy đi lên, tốc độ cũng là n â n g không ít. Như vậy, liền lại là 500 năm thời gian trôi qua, mà lúc này, Thái Thượng khoảng cách Đông Côn Lôn Sơn khoảng cách đã vô cùng tiếp cận, lại 300 năm sau khi, Thái Thượng rốt cục trở lại Đông Côn Lôn Sơn lên. h n g hoang, Đông Côn Lôn Sơn, đỉnh núi, một chỗ tiên gia động phủ bên trong. Thái Thượng chậm rãi từ trong hư không hạ xuống, nhìn mình bố trí trận pháp bảo vệ, có bị xung kích qua dấu hiệu, thế nhưng là cũng không có chịu đến bao lớn phá hoại. Nghĩ đến đến đó hung thú thực lực không cao, ở không cách nào phá mở chính mình trận pháp sau khi những hung thú này liền rời đi. Thái Thượng cười cợt, mà hậu chiêu bên trong vung lên, mở ra trận pháp, sau đó lại lần nữa b à y xuống một cái uy lực cường hãn hơn trận pháp sau khi này mới tiến vào động phủ bên trong. Lấy hắn lúc này tu sĩ b à y xuống trận pháp bảo vệ, mặc dù là đại la kim tiên trùng kỳ thần ma muốn loại bỏ đều là không dễ, vì lẽ đó có thể phá hắn trận pháp này. t h ừ phi là đại la kim tiên hậu kỳ trở lên thần ma mới mới có thể làm đến mà như vậy thần ma vào lúc này h ồ n g hoang bên trong đã xem như là đỉnh tiêm tồn tại ở biết có như vậy trận pháp sau khi đương nhiên sẽ không tùy tiện đi phá dù sao ở không rõ tình huống bên dưới đi đắc tội một vị nhân vật như vậy không phải là lựa chọn sáng suốt vì lẽ đó dùng tòa trận pháp này đến bảo vệ nơi này đã là đầy đủ động phủ bên trong thái thượng nhìn lúc này ngọc thanh bản nguyên cùng thượng thanh bản nguyên chính đang r a tốc diễn biến bên trong so với hắn rời đi thời gian muốn nhanh hơn không ít khí tức cũng là càng mênh mông cùng mở mịt lên tin tưởng t h n g t h a ợ n g cùng Ngọc Thanh bản Nguyên Hóa Hình thời gian đã là không tính quá xa, phòng trường chờ hắn tế luyện xong pháp bảo sau khi liền có thể nhìn thấy này hai đám thanh khí bản Nguyên Hóa Hình. Thầm nghĩ nghĩ sau, Thái Thượng chính là trực tiếp ngồi quanh chân, bắt đầu tế luyện lên lần này được pháp bảo đến. Càn k ô n xích, Càn Kun đổ, Càn Kun đỉnh, này ba món pháp bảo cấp bậc không thấp, mặc dù là Thái Thượng lúc này tu vi cảnh giới cũng phải hao phí không ít thời gian mới được. Có điều ở Hồng Hoang bên trong, không bao giờ thiếu, chính là thời gian. Hơn nữa Thái Thượng lúc này cũng không đội, bắt đầu chậm chậm tế luyện lên chính là Hồng Hoang đại địa mỗi cái khu vực bên trong. Lúc này. theo lượng kiếp diễn biến, hung thú chém giết, lúc này h ồ n g hoang bên trong tràn ngập sát cơ, vô tận sát khí hiện lên, càng thêm thúc đẩy lượng kiếp tiến hành. như vậy, h ồ n g hoang bên trong lại là 10 cái nguyên hội thời gian trôi qua. lúc này, lượng kiếp đã là đi đến cuối con đường, chỉ kém một cái dây dẫn lửa, thì sẽ triệt để bạo phát lên. h ồ n g hoang bên trong, vô tận sát cơ cùng sát khí nhằng nhị khắp nơi, khủng bố cảnh tượng không ngừng hiện lên. hung thú chém giết, một ít xuất thế khá sớm thần ma lúc này đã tham dự trong đó. có điều những này thần ma cùng tu sĩ cũng không phải chém giết lẫn nhau, mà là chém giết hung thú. không chỉ là một ít thần ma cùng tu sĩ, lúc này. cũng không ít h ồ n g hoang bên trong một ít chủng tộc như là long tộc, phượng tộc, kỳ lân bộ tộc, hổ tộc, huyền vũ bộ tộc các loại đều là chém giết hung thú tham dự vào thời khắc này lượng kiếp một điểm tức cháy toàn bộ bạo phát lên toàn bộ h ồ n g hoang bên trong toàn bộ một mảnh tận thế cảnh tượng như thế mà làm cùng cùng kỳ nổi tiếng ngang nhau tứ đại hung thú mặt khác ba con hung thú thao thiết hỗn l ộ n cùng ác thú lúc này đang bị không ít thần ma cùng hổ tộc cùng huyền vũ bộ tộc công kích như vậy hung thú tử thương bắt đầu tăng lên vô tận hung thú cùng thần ma cùng với một ít tiên tiên chủng tộc tộc nhân ngã xuống càng là làm cho lúc này lượng kiếp càng hung dữ lên. nhưng lần này lượng kiếp hung thú chính là lượng kiếp nhân vật chính chỉ có đem hung thú toàn bộ chém giết lượng kiếp mới sẽ kết thúc điểm này những này tiên thiên c h ủ n g tộc cùng thần ma trong lòng đều là biết vì lẽ đó dù cho lúc này lượng kiếp trình độ hung hiểm lại lần nữa tăng lên lúc này cũng không thể dừng tay chỉ có thể tiếp tục chém giết mãi đến tận lượng kiếp chân chính kết thúc chương 9, ta bế quan một cái lượng kiếp hông hoang nơi nào đó khu vực một ngọn núi bên trên ngọn núi này tên là thiên tuyệt núi lúc này thiên tuyệt trên núi tụ tập không ít thần ma cùng tiên thiên chủ n g tộc một vị thất tuân dáng ấ p đạo nhân Long tộc, Phượng tộc cùng kỳ lân bộ tộc các loại tiên tiên trùng tộc, lúc này toàn bộ đem thiên tuyệt núi phạm vi vạ đức bên trong chi địa cho bao vây quanh. Vụ. Cùng lúc đó, có hai bóng người ở cao đến gần đằng, mười mấy vạn trượng thiên tuyệt trên núi hiện lên, sau đó cùng bọn họ đối lập lên. Này hai bóng người, một đạo thân mang xiêm y màu đen, đen kịt trong tròng mắt hắc khí phun trào, mà một bóng người khác, nhưng là sư thủ đạo thân, kẻ cắp, trên bụng cẳng có một con huyết thủ mọc ra, dưới thân tám con chân, dường như con nện như thế. Hán, chính là hung thu h o n g giả, thần địch, lượng kiếp nên kết thúc. đúng, cái kia thất tuần d á n g g i ú p ông lão nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. hừ, ngươi là ai? thần lịch lúc này tu vi đã khôi phục lại đại la kim tiên đỉnh phong, lại thêm vào bên cạnh la hầu giúp đỡ, tự nhiên không sợ bọn họ những này có điều đại la kim tiên trung kỳ, tu vi cao nhất có điều vị này thất tuần d á n g dấp lão đạo, đại la kim tiên hậu kỳ. hồng quân, lão đạo nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, thâm thúy trong con ngươi lập loè rực rỡ thần quang. nghe vậy, thân ở thần lịch bên cạnh la hầu hai con mắt hơi híp lại, nhìn hồng quân lão đạo chẩm mặt không nói. bằng các ngươi cũng dám đối với bổn hoàng đọ thủ? Thần Nịch ánh mắt lạnh lẽo mở miệng nói, bốn phía nhiệt độ đột nhiên rơi xuống điểm đóng băng, lạnh đến mức hư không đều muốn kết băng. Động thủ đi. Hồng Quân l a o Đạo thản nhiên nói, g ứ t tiếng, trong tay hắn hơi động, một đạo cờ cờ xuất hiện, mà chém về sau rơi mà xuống, một đạo khủng bố hỗn độn kiếm khí bắn ra, nhất thời hướng về thần chém ngược rơi mà tới. Thần Nịch vẻ mặt kinh thoáng né tránh, hỗn độn kiếm khí trực tiếp chém xuống ở phía sau Thiên t u y ệ trên t núi, sau đó liền đem cao đến, gần đằng, mười mấy vạn trượng t i ê n t u núi chém xuống một nửa. c ù n g lúc đó, ở Hồng Quân l a o Đạo mở miệng trong mấy mắt, Tổ Long, Tổ Phượng cùng t h ủ y Kỳ lân ba vị tộc trưởng cũng là dồn dập ra tay. đối đầu la hầu, song phương bắt đầu giao chiến lên. Hồng quân l a o đạo dựa vào tạo hóa giấy ngọc, b à n cổ phiên, thái cực đồ các loại trí bảo, đem hắn cùng thần làm trái một tia trên lệnh cho mạnh mẽ bù tới, thậm chí vượt trên thần lịch một bậc. Mà thần lịch cũng là không đơn giản. Lúc này trong tay một thanh trường thương màu đen đâm ra, hư không vô tận p h á thoái khí sát phạt sao động ngàn tỷ dặm thời gian, che ngập bầu trời hướng về Hồng quân l a o đạo nhấn chìm mà đi. Hồng quân l a o đạo mắt thấy những này khí sát phạt cùng vô tận phá t o á i hư không mảnh vỡ kéo tới, cũng là cẩn thận ứng phó. Trường thương này cũng là bất phàm, chính là tiên tiên trí bảo t í thần h ư ơ n g này khí sát phạt chính là h ô n nguyên đại la kim tiên đều phải cẩn thận đối xử, chúng chi chính mình liền h ô n nguyên kim tiên đều không có. có điều hắn có nhiều như vậy trí bảo phong ngự, ngược lại cũng không sợ sẽ phải chịu thí thần thương khí sát phạt sẽ tập kích đến chính mình. hắn lấy ra thái cực đồ, đem những công kích này đỡ, sau đó bản cổ phiên bên trong, chín đạo hồn đ ộ n kiếm khí bắn ra, sau đó hướng về thần chém ngược rơi mà xuống. chín đạo hồn đ ộ n kiếm khí cực kỳ é e sợ, mỗi một đạo đều có chém xuống đại la kim tiên như thế, lúc này chặt đứt không gian thời gian, liền cái kia pháp tắc cùng quy tắc đều là ầm ầm đ ộ nát, hướng về thần đột kích ngược đến. Thần l ị c h trong lòng cà kinh, vội vàng ra tay chống đỡ, t h i thần thương thương ra như r ồ n g trên mũi thương hàn mang lớp l õ khí sát p h ạ t hóa thành từng đóa từng đóa đ à i sen, không ngừng công kích mà đi. Song phương trong lúc đó khủng bố uy thế một trận mạnh hơn một trận, thiên tuyệt núi lúc này dĩ nhiên trở thành phế tích, chu vi vạn ứ ư ớ c bên trong chi địa không có một chỗ là tốt, trong đó vạn vật trôn vùi hết sạch. Song phương giao thủ không ngừng tăng lên, thần l ị c h càng đánh càng sợ, h ồ n g quân lão đạo pháp bảo quá mức khủng bố, thêm vào hắn thực lực của tự thân đã vượt trên chính mình một bậc, tiếp tục nữa có thể sẽ bị thương. Thế nhưng lúc này cũng hết cách rồi, h ồ n g quân lão đạo pháp bảo cùng công kích che ngập bầu trời kéo tới. hắn căn bản là không để ý tới cái khác, chỉ có thể ra tay chống đỡ, mà một bên khác, cùng tam tộc tộc trưởng giao thủ la hầu. lúc này lấy một địch ba, nhưng là không rơi xuống hạ phòng, hắn liếc mắt nhìn thần lịch dáng dấp sau, trong mắt một vẻ dị sắc t h ư t qua. thần lịch ở hồng quân lão đạo trong công kích, đã bị thương, tuy rằng thương thế không nặng, thế nhưng tiếp tục giao thủ xuống, thương thế tình huống tự nhiên là không thể lạc quan. thần sắc hắn lạnh lẽo liếc mắt nhìn tam tộc tộc trưởng sau, chính là thân hình hơi động, hóa thành một đạo hắc quang, hướng về thần lịch cùng hồng quân lão đạo giao thủ nơi bỏ chạy. Và anh, một tia chớp chi âm vang lên, sau đó liền thấy thần lịch bay ngược ra ngoài. huyết tung hư không trong mắt khó có thể tin nhìn hồng quân lão đạo hiện nhiên cũng không nghĩ tới hồng quân lão đạo có thể trọng thương hắn. è o mà lúc này một đạo hắc quang chồm đến thần l ị c h t ấ y này vẻ mặt vui vẻ quá to la hầu liên thủ xóa bỏ hồng quân la hầu nhìn hắn hơi gật đầu mà một bên hồng quân lão đạo vẻ mặt hơi ngưng nhìn hai người trên người pháp lực nhanh chóng vận chuyển lên mỗi một món pháp bảo đều là tỏa ra rực rỡ thần quang thần l ị c h thí thần thương lại ra tấn công về phía hồng quân lão đạo la hầu sâu sắc liếc mắt nhìn sau cũng là ra tay có điều mục tiêu của hắn cũng không phải hồng quân lão đạo mà là thần địch. anh Thần n ị c h thổ huyết bay ngược, thương thế cho cắn áo rách, trong mắt kinh nội nhìn La Hầu. La Hầu, ngươi làm gì? Thần n ị c h vẻ mặt giận dữ, q u á lớn, làm v ì là phía bên mình, lại ra tay công kích chính mình. Lúc này, đừng nói là thần n ị c h tam tộc tộc trưởng đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Hung t h ú sắp thực không nên lưu ở h n g hoang. La Hầu nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, trong mắt ma viêm tựa hồ càng thêm rực rỡ một phần. Hồng quân lão đạo sâu sắc nhìn La Hầu một chút, sau đó tạo hóa giấy ngọc c ầ m ẩm hạ xuống, thần ị c h lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thi thần thương nhất thời tổ tay. mà đứng ở một bên la hầu từ lâu ra tay đoạt được thí thần thương thân địch đoán hận nhìn la hầu sau đó chuyển hướng hồng quân quát lên chính là ngã xuống cũng sẽ không để cho các ngươi dễ chịu dứt lời thân hình của hắn chính là phồng lên khí tức trùng thiên khủng bố dị thường thời khắc này hồng quân lao đạo la hầu cùng tam tộc tộc trưởng không ngừng t r ặ t lui o a n một đóa to lớn đám mây hình nấm hiện lên ở bên trong trời đất khủng bố sung kích không ngừng bao phủ ra mọi người dồn dập phòng ngự tự thân chống đỡ này cỗ x u n g kích không biết qua đi bao lâu này cỗ x u n g kích mới bình ổn lại la hầu sâu sắc nhìn hồng quân lao đạo một chút sau. chính là hóa thành một đạo hắc quang biến mất. mà tam tộc tộc trưởng nhìn hắn rời đi nhưng không có ngăn cản. lần này không có hắn, e sợ còn sẽ không như thế nhanh bắt thần địch. lắng lại l ư ợ kiếp. lúc này như ngăn hắn vẫn còn có chút không còn gì để nói. hồng quân lão đạo hai con mắt híp lại, sâu sắc nhìn la hầu rời đi phương hướng. hồi lâu sau trong miệng nói nhỏ một câu la hầu. dứt lời hắn thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn tam tộc tộc trưởng sau, chính là hóa thành một vệ sáng bỏ chạy, chớp mắt biến mất không còn t ă m hơi. mà tam tộc tộc trưởng đối diện một chút sau cũng là mang theo tộc nhân rời đi. l ư ợ kiếp đến đây hạ màn kết thúc. cùng lúc đó. hồng hoang đông côn luôn sơn lên động phủ bên trong vụ thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra thân thú trong con người giường như ẩn chứa chu thiên tinh thần đại hải lấp lóe thần quang liền như ánh sao như thế rực rỡ r rỡ hắn nhìn thần n ị c h tự bạo phương hướng lẩm bẩm nói không nghĩ tới ta đóng một lần quan tỉnh lại lượng tiếp liền đã mất màn thái thượng tế luyện x o n g c à n khôn đỉnh m ó n trí bảo này cùng c à n khôn xích cùng c à n khôn đồ này hai cái linh bảo sau khi tỉnh lại thời gian nhưng là thần n ị c h tự bạo thời điểm hắn cũng là không nghĩ tới chính mình bế quan lâu như vậy vừa tỉnh lại lượng tiếp liền đã hàm màn lượng tiếp lắng lại thiên địa thanh minh hồng hoang bên trong có lẽ lại có cơ duyên Thái thượng trong miệng nhẹ giọng nói, hờ hững khuôn mặt bên trên hiện lên một vẻ ý cười, ánh mắt sâu sắc nhìn Hồng Hoang phương hướng. Thứ nhị c u ố n Long Hán Đại Kiếp, Ma Đạo Cổ Chiến, c truy cập trang web audiocool.vn để nghe t r ọ n bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 10, Thái thượng hiệp trợ Ngọc Thanh cùng t h ư ợ n g Thanh, Hồng Hoang, Đông Côn Lôn u Sơn, động phủ bên trong. Lượng Kiếp lắng lại, Thiên đ i ệ u Thanh Minh, Hồng Hoang lại là một phương mới cảnh tượng. Thái thượng nhìn Hồng Hoang phương hướng, hờ hững khuôn mặt bên trên hiện lên một vẻ ý cười, hung thú Lượng Kiếp chính thức hạ xuống, Hồng Hoang lại là một mảnh cảnh tượng khác, một thời đại mới, lại là chính thức đến. bắt đầu từ bây giờ, hồng h o a n g bên trong lại hội diễn hóa đến sinh cơ g i ả i rào, sinh linh sinh ra cảnh tượng. Thái thượng nhìn hồng h o a n g phương hướng, thâm thúy trong con người, phản h ấ t chiếu g ọ i thiên địa bầu trời như thế, sâu sắc liếc mắt nhìn sau, chính là chậm rãi thu lại rồi. Tiếp theo sau đó nhắm hai mắt lại, tiếp tục tìm hiểu lên lớn nói tới. Hắn lúc này mặc dù lên cấp cùng vững chắc tu vi, thế nhưng sau đó thời đại mới, mình lúc này tu vi nhưng là còn chưa đủ. Không nói ung thú lượng kiếp bên trong, bộc lộ tài năng long tộc, phượng tộc cùng kỳ lân bộ tộc này tam tộc, còn có hồng quân lao đạo cùng la hầu ma tổ, những thứ này đều là lúc này hồng h o a n g bên trong đại thần thông, giả. ở thời gian sau này bên trong bọn họ sẽ trở nên càng cường h n hơn cũng sẽ ở sau đó thời đại h ồ n g hoang bên trong vẽ ra dày đặc rực rỡ một bút h ồ n g hoang bên trong cũng sẽ có bọn họ truyền thuyết mình muốn ở sau đó thời đại bên trong lưu tính cái gì được cái gì thực lực vẫn là xếp ở vị trí thứ nhất nếu là thực lực không đủ rất khó ở sau đó thời đại bên trong được cái gì cho nên nói lúc này tăng cao thực lực vẫn là thái thượng nhiệm vụ thiết yếu vẫn còn lúc này thời gian vô cùng sung túc vì lẽ đó thái thượng cũng không đội vã chậm rãi tu luyện cùng tìm hiểu đại đạo trước tiên năm tháng như đất cát như tới lui làm ngày làm đêm di chuyển. thoáng qua thời khắc liên lại là năm vạn năm thời gian lặng yên trôi qua lúc này h ồ n g h o a n g bên trong đã là từ từ ở trở về trong yên tĩnh khôi phục lại h ồ n g h o a n g dĩ vãng sinh cơ bên trong đến không chỉ là như vậy bởi vì hung thú ngã xuống phản phát đến h ồ n g h o a n g thế giới bên trong đến cũng là làm cho h ồ n g h o a n g thế giới bên trong linh khí trở nên càng trở nên nồng nặc làm cho một ít sinh linh lúc này sinh ra đến càng nhanh hơn mà càng phồn nhiều lên tuy rằng lúc này có điều ngăn ngắn mấy vạn năm trong lúc đó thế nhưng lúc này đã có không ít sinh linh ở sinh ra bên trong thiên địa cũng là trở nên càng hoàn thiện lên lúc này h ồ n g h o a n g bên trong không ít đại đạo phát t ắ c lúc này đều là càng rõ ràng mà h ồ n g hoang bên trong quy tắc cùng pháp tác tập hợp thể thiên đạo lúc này đối với h ồ n g hoang không chế cũng là càng hoàn thiện tin tưởng ở phía sau diễn biến bên trong có trường k h ố n g hà lại tăng lên nữa như vậy liền lại là mấy vạn năm thời gian lặng yên trôi qua đông côn luân động phủ bên trong vụ nào đó thời khắc này bên trong thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra trong suốt thấy đấy trong con ngươi chiếu rọi thiên địa bầu trời liếc mắt nhìn h ồ n g hoang biến hóa sau khi lại đưa mắt thu hồi rơi xuống bên cạnh hai đám thanh khí bản nguyên bên trên xem ra theo ta tu hành lan ra đại đạo khí tức đối với ngọc thanh cùng thượng thanh bản nguyên mà nói có chỗ tốt không nhỏ Như vậy, ta liền giúp các ngươi một phen, tin tưởng không lâu sau đó, các ngươi liền cũng có thể hóa hình mà ra. Thái thượng trong miệng mỉm cười nói, sau đó chính là lại lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu tìm hiểu lên, cũng là nhường trên người mình đại đạo khí tức, đại đạo diệu ý chậm rãi ra, có thể hiệp trợ ngọc thanh cùng thượng thanh bản nguyên hóa hình. Vô vi chi đạo, vô vi mà vô vi, thuận theo tự nhiên. Trời pháp, pháp, đạo pháp tự nhiên. Bản nguyên thanh khí, là là bản nguyên, bản nguyên chi đạo chính là đại đạo căn bản người. q u á lên trời linh bên trên, b ị t m khí bay lên, sau đó liền thấy màu đỏ thám khánh vân b ú t lên, tỏa ra nhàn nhạt thần quang đến. một cỗ tinh khiết huyền diệu đại đạo khí tức cùng đại đạo diệu ý tràn ngập ra đem ngọc thanh cùng thượng thanh này hai đám thanh khí bản nguyên toàn bộ bao bao ở trong đó v ụ t h ứ c hải bên trong vô vi bản nguyên k i n h đại đạo âm thanh lúc này hiện ra thành hình trở thành từng cái từng cái huyền ảo tối nghĩa minh mông đạo tự một cỗ c ổ xưa m ê n h mông khí tức nhất thời tràn ngập ra quá chú ý thần thanh minh ôm chặt q u y nhất ở t h ứ c hải bên trong cẩn thận tìm hiểu vô vi bản nguyên k i n h đại đạo văn tự cùng đại đạo âm thanh trong miệng cũng là đang chậm chậm khai giảng lúc này đại đạo t n h nghĩa cùng đại đạo c h í lý ở khai giảng sau khi liên thấy những này đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo trí lý lúc này hóa thành từng tia từng tia m ị t mờ khí mang theo tinh khiết thuần túy đại đạo khí tức sau đó hòa vào ngọc thanh cùng thượng thanh này hai đám thanh khí bản nguyên bên trong đi vụ ngọc thanh cùng thượng thanh này hai đám thanh khí bản nguyên bên trong bản nguyên chấn động ánh sáng màu xanh tỏa ra t i ê n thiên khí tức minh ngông không ngừng c h ậ p c h ạ ra sau một khắc bên trong liền thấy này hai đám thanh khí bản nguyên bên trong bắt đầu chậm rãi xoay trở lên bắt đầu hấp thu thái thượng đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo c h í lý hơn nữa tại này cố đại đạo khí tức hiệp trợ bên dưới cũng là được không ít chỗ tốt lúc này đang nhanh chóng diễn biến bên trong ở hai đám thanh khí bản nguyên bên trong, trừ tự thân bản nguyên ánh sáng màu xanh ở ngoài, còn có một c ố rực rỡ hào quang màu vàng đang nhấp nháy bên trong, đó là thuộc về tam thanh khai thiên công đức, cũng là cực kỳ khổng lồ vô thượng công đức. bản cổ khai thiên, vô thượng công đức, tam thanh làm bản cổ nguyên thần biến thành chiếm c ư 4 phần m ư i khai thiên công đức, đây là cực kỳ khổng lồ vô thượng công đức. đối với bọn hắn ngày sau mà nói, có tác dụng vô cùng trọng yếu. dù sao ở hồng hoang bên trong, trừ ít có chiếm cứ khai thiên công đức tồn tại ở ngoài, muốn có được công đức, nhưng là chuyện muôn v à n khó khăn. quân không gặp ngày sau nữ hoa thành thánh cần bao nhiêu công đức? Hậu thổ hóa l u â n hồi mới có thể được như vậy công đức. Cho nên nói công đức nhiều ít ở h ồ n g hoang bên trong quan hệ nhưng là không nhỏ. t a g Thanh chiếm cứ nhiều như vậy khai thiên công đức nhưng là bọn họ một cái cực to tạo hóa cũng sẽ ở ngày sau phát huy cực kỳ khổng lồ tác dụng. v ụ Lúc này Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh này hai đám thanh khí bản nguyên bên trong hào quang màu xanh cùng hào quang màu vàng đan vào lẫn nhau. Sau đó lại là hấp thu Thái Thượng dạng Đại Đạo t í n h nghĩa cùng Đại Đạo Chí lý bắt đầu tăng lên lên. Lúc này khai thiên công đức, lúc này cũng là đang chậm chậm bị Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh hấp thu lấy, lại thêm vào Thái Thượng i ú p đ ỡ Lúc này diễn biến trình độ đúng là nhanh lên không ít. tin tưởng hóa hình n g à y cũng là không xa lắm. Thái thượng lúc này cũng không có quá mức chú ý ngọc thanh cùng thượng thanh tình huống lúc này, hắn biết chính mình đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo trí lý đối với ngọc thanh cùng thượng thanh lúc này có lợi, có thể hiệp trợ bọn họ hóa hình, cái kia chính là đầy đủ. cho tới cái khác, vẫn là muốn xem ngọc thanh cùng thượng thanh chính mình. nếu không, hóa hình mà ra cũng là có khiếm khuyết. có điều Thái thượng lần này giúp đỡ, ngọc thanh cùng thượng thanh vẫn là được không ít tạo hóa, hóa hình tốc độ cũng sẽ cực kỳ tăng lên lên. ngoài ra, Thái thượng còn ở ngọc thanh cùng thượng thanh tràn tản ra đến bản nguyên thanh khí bên trong, chạm tới ngọc thanh cùng thượng thanh nói. tuy rằng cực kỳ mỏng manh cùng không t cho vẹn, thế nhưng cũng làm cho Thái Thượng có một tia sát mình. Tình huống như vậy, đối với Thái Thượng mà nói, cũng là một cái cơ duyên. Lúc này âm thanh có thể nói là ở lẫn nhau mượn tăng lên, đều ở hướng về càng cao hơn thiên địa đi tới. chương 11, t chạm đến đại la hậu kỳ cùng tương lai. Đông côn lôn sơn động phủ bên trong. Thái Thượng lúc này hoàn toàn chìm đắm ở tìm hiểu vô vi bản nguyên kinh đại đạo chữ cổ bên trong, trong đó cái kia cố đại đạo tinh nghĩa cùng với đại đạo c h í lý, đối với hắn lúc này mà nói, đều là cực kỳ có trợ giúp. lại thêm vào ngọc thanh cùng thượng thanh tràn tản ra đến đại đạo khí tức. Thái Thượng lúc này có thể nói là một cái chân bước vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ, tin tưởng chân chính tiến vào Đại La hậu kỳ, ngưng tụ trời tiêu tốn thời gian không xa. Đến lúc đó, Thái Thượng tu vi liền có thể v ấ n đỉnh càng cao hơn t i ê n địa. Thức Hải bên trong, q u á chú ý thần biến ả o thành hình, quanh chân ngồi trên Thức Hải bên trong, ở hắn độ đ ậ m bên trên khánh vân, một tôn kim sắc bảo tháp trôi nổi, tỏa ra vạn ngàn thần quang, một cố m ê n ngông tinh khiết tiên tiên cùng công đức khí tức tràn ngập ra. Mà ở huyền hoàng bảo tháp bên trên, có một chút ánh sáng màu xanh hiện lên, chính là Thái Thượng tạm thời không rõ lai lịch mảnh vỡ. Nay mảnh vỡ sát thực bất phàm, trước đây còn phá vỡ cản khôn đỉnh phong ngự. có thể thấy được chỗ bất phàm ở Thái Thượng Tu luyện tìm hiểu thời điểm cái kia Cố Huyền Diệu chi ý đối với Thái Thượng cũng là có mấy phần trợ giúp ngoài ra Thức Hải bên trong còn trôi nổi một tôn ba chân đỉnh đồng t a u cùng với một cái màu xanh thước đo cùng một tấm to bằng bàn tay bảo đồ chính là trí bảo càn khôn đỉnh linh bảo càn khôn xích cùng càn khôn đồ mấy cái linh bảo cùng trí bảo trôi nổi ở Thức Hải bên trong tỏa ra từng trận huyền diệu m ê n ngông tiên tiên khí tức từng trận ánh sáng lấp lóe bên trên sau đó lại rơi xuống quá chú ý thần biến ảo hình thái bên trên v ụ Thái Thượng mi tâm chấn động Thái Thanh dấu ấn tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu xanh sau đó liền thấy hắn thiên linh bên trên, cái tia màu đỏ thám khánh vân bên trong, tràn ngập ra từng tia từng tia m ị t mở khí, sau đó dần dần hội tụ, ngưng tụ ra một đóa đài sen như thế dáng dấp đến. Thiên hoa. Thái thượng sắp sửa ngưng tụ thứ ba đóa hoa, chính là thiên địa nhân tam hoa bên trong, khó khăn nhất, cũng là mấu chốt nhất một đóa hoa. cái này cũng là đại la kim tiên hậu kỳ ký hiệu, cho tới lên trên nữa đại la kim tiên viên mãn cảnh giới, có điều là tự thân tu đại đạo phát t ắ c đạt đến cảnh giới này viên mãn sau khi, chính là có thể hướng về cẳng cao hơn thiên địa. hồn nguyên kim tiên khởi sướng sung kích. có điều cảnh giới này, đối với lúc này Thái thượng mà nói. vẫn còn có chút xa xôi, dù sao hắn lúc này mới vừa mới muốn ngưng tụ thiên hoa thôi, khoảng cách chân chính ngưng tụ ra thiên hoa đến, còn muốn một đoạn thời gian không ngắn. có điều lúc này có thể bắt đầu ngưng tụ thiên hoa, cũng là nói rõ thái thượng lúc này đối với vô vi chi đạo linh ngộ lại tăng lên không ít, này đối với hắn mà nói đều là một chuyện tốt. thái thượng lúc này tâm thần thanh minh bảo thủ quý nhất, không ngừng tìm hiểu vô vi bản nguyên kinh đại đạo đạo tự cùng với đại đạo âm thanh đối với tự thân vô vi chi đạo bắt đầu đang nhanh chóng xác minh tăng lên bên trong, cho tới tự thân bắt đầu ngưng tụ thiên hoa, thái thượng lúc này trong lòng tuy rằng biết, thế nhưng là là không có quá mức lưu ý. đến thời cơ thích hợp, tự nhiên là nước chảy thành sông. Lúc này trọng yếu nhất vẫn là chính mình vô vi chi đạo tìm hiểu. Hiện tại thời cơ này chính là hiếm có nhất. Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh hai đám thanh khí bản nguyên tràn tản ra đến Đại Đạo Khí tức cùng bản nguyên khí. Đối với Thái Thượng lúc này Tu Vi tới nói, có không nhỏ cơ hội. Cho nên nói, Thái Thượng lúc này mượn những này tu luyện tự thân, tìm hiểu tự thân pháp tắc mới là quan trọng nhất. Cho tới Thiên Hoa, đến lúc đó cũng sẽ không quá xa. Vụ, t h ứ c hải bên trong bỗng truyền đến một đạo o n g n g n g âm thanh, sau đó liền thấy từng tia từng tia ánh sáng màu trắng ở Thái Thượng bốn phía bên trong hiện lên. sau đó liền thấy những này ánh sáng màu trắng toàn bộ ngưng tụ ở cùng nhau, hình thành một cái màu trắng dòng lũ như thế, q u ố n quanh ở thái thượng một h í a v ụ nào đó thời khắc này bên trong, thái thượng đột nhiên mở hai mắt ra, trong suốt thấy đ á y trong con ngươi chiếu rọi thiên địa bầu trời, ánh mắt thâm thúy phảng phất nhìn thấy đại đạo phần cuối như thế, không gian thời gian đều là không thể nào tránh n ẽ Thời không s â g dài, thái thượng trong miệng nói nhỏ một câu, mi tâm thái thanh dấu ấn ánh sáng càng rực rỡ lên. Xèo, tiếp theo một cái trước mắt bên trong, chỉ thấy thái thanh dấu ấn bên trong một v kim quang không hợp thời không x ô n g dài bên trong. sau đó liền thấy thời không sông dài trong nháy mắt bắt đầu dập d ầ n cái kia cố h y ề n ảo thời không sông khí tức ra, sao động qua đi, lan đến tương lai, tất cả hiện tại dồn dập hỗn loạn. Vụ, không biết qua đi bao lâu, chỉ thấy được thời không sông dài lại lần nữa chấn động, hào quang màu trắng long l á n h ra, chính là thái thượng này sắp đại la kim tiên hậu kỳ tồn tại. lúc này đều là cảm thấy có chút chói mắt. tương lai, thái thượng hai con mắt hơi ngưng, trong miệng nhẹ giọng nói, dứt tiếng, liền thấy trước đây tiến vào thời không sông dài bên trong cái kia vệt kim quang bay trốn mà ra, sau đó lại lần nữa không vào thái thượng giữa t r â n mày, cảm nhận được trong đó thời không khí tức. Thái Thượng hơi gật đầu, mà hậu chiêu bên trong nhàn nhạt vung lên, thời không sông dài liên tiếp hóa giải, hóa thành vô số ánh sáng màu trắng, biến mất ở Thái Thượng trước mặt. Đại La Kim t i ê n sơ kỳ chạm đến pháp tắc cùng với qua đi, trung kỳ chính là c h ặ m đ ứ c hiện tại, cho tới hậu kỳ chính là chạm đến tương lai. Tuy rằng Thái Thượng lúc này còn chưa chân chính bước vào hậu kỳ, thế nhưng hắn lúc này thiên hoa mô hình dĩ nhiên xuất hiện, có thể chạm đến một t i a tương lai, ngược lại cũng đúng là bình thường. Chờ đến quá khứ, hiện tại cùng tương lai toàn bộ bị chém đứt sau khi, Thái Thượng chính là có thể bước vào viên mãn cảnh giới, đến lúc đó lên cấp càng cao hơn Thiên Địa Hỗn Nguyên Kim t i ê n chính là càng có thêm phần chắc chắn trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau trong tay kết lên thủ ấn sau đó liền kiến thức b i ể n bên trong hết thảy cổ điện đạo tự toàn bộ hóa thành ánh sáng không vào Thái Thượng giữa chân mày đi v ụ Thái Thanh dấu ấn lúc này tỏa ra từng trận rực rỡ hào quang màu xanh một cỗ huyền diệu tối nghĩa khí tức tràn ngập ra Huyền Hoàng Bảo Tháp cùng cái kia màu xanh mảnh vỡ lúc này ở Thái Thượng Thiên Linh bên trên tỏa ra rực rỡ chói mắt thần quang m ê n Mông Tiên t i ê n khí tức cùng mịt mở khí không ngừng vương bay xuống rơi vào Thái Thượng Thiên Linh bên trong đi v ụ lúc này Khánh Vân bên trong hào quang màu đỏ thắm long lánh lên sau đó liền thấy thiên hoa ngưng tụ tốc độ, tựa hồ nhanh thêm mấy phần, cái kia ngưng tụ đến vô vi pháp tắc cùng thiên địa quy tắc, chính đang chậm chậm tăng lên bên trong, càng tinh khiết cùng thuần túy. Thái thượng lúc này tâm thần chạy không tất cả, toàn lực tìm hiểu lên vô vi bản nguyên kinh đ ế n lặng lặng tu luyện lên. Cùng lúc đó ngoại giới bên trong, bởi vì Thái thượng lúc này bắt đầu chạm đến đại la hậu kỳ, lan đến thời không sông dài tương lai thời gian đoạn duyên cớ, lúc này ngọc thanh cùng thượng thanh hấp thu đến đại đạo khí tức cùng đại đạo c h í lý tinh nghĩa các loại đều là tăng lên rất nhiều. đối với này hai đám thanh khí bản nguyên mà nói, lúc này lại là được không ít chỗ tốt hóa hình thời gian. phòng trừ lại sẽ rút ngắn không ít. Có điều những kia, đối với lúc này Tam Thanh mà nói, đều không phải trọng yếu nhất. Lúc này trọng yếu nhất là lập tức tu luyện cùng tăng lên, gia tốc tăng lên chính mình, đây mới là trọng yếu nhất. Cho tới những chuyện khác, cái kia tự có cơ duyên cùng thời cơ, ngược lại cũng đúng là không đội vàng được, cũng là không cần xuất ruột. Nên đến thời cơ cùng cơ duyên, tự nhiên là sẽ tới đến. Chương 12, thoáng qua năm nguyên hội, lại du lịch h ồ n g hoang. Đông Côn Lôn u Sơn, động phủ bên trong, Thái Thượng màu đỏ thám khánh vân bên trong, quang mang lói lên, thiên hoa bên trong n ư n g tụ đại đạo pháp tắc cùng t i ê n địa quy tắc lúc này càng tinh khiết cùng trở nên nồng ặ n so với trước đây muốn r ắ n chắc thêm không ít. Thái thượng lúc này đối với thiên hoa tình huống cũng không biết, hắn lúc này như cũng là chìm đắm ở tìm hiểu vô vi bản nguyên kinh bên trong. Đối với ngọc thanh cùng thượng thanh cái kia mấy phần đại đạo chi ý, Thái thượng lúc này đã toàn bộ tìm hiểu. Tuy rằng đại đạo chi ý không nhiều, thế nhưng cũng làm cho Thái thượng xác minh mấy phần, ngược lại cũng đúng là thu hoạch mấy phần. Vụ. Thức hải bên trong bỗng truyền đến một đạo gong long âm thanh, sau đó liền thấy vô số đạo đại đạo pháp tắc bỗng dưng hiện lên, ở t h ứ hải trong hư không đan dệt hiện lên, nhằng nhị khắp nơi lên, một cỗ minh ô n g đại đạo khí tức nhất thời tràn ngập ra. Thái Thượng đống nhiên mở hai mắt ra, mi tâm Thái Thanh dấu ấn càng rực rỡ chói mắt lên. Trong tay hắn đồng thời vô số huyền ảo tối nghĩa thủ ấ n không ngừng đánh vào đến lúc này ngưng tụ mà ra vô vi chi đạo bên trong đi. Vô n h đại đạo ở chấn động, thời không ở l à n đến. Lúc này đại đạo thật giống kéo dài tới quá khứ cùng tương lai. Vô vi bên trên đại đạo tỏa ra từng trận huyền quang. Thái Thượng thấy này, vẻ mặt hơi lạnh lẽo, bàn tay lớn vu một cái, đem vô vi chi đạo nắm ở trong tay, sau đó đập vào trong người chính mình đi. v n h một cỗ m ê n ngông khí tức tử trên người Thái Thượng bắn ra. t i ê n linh bên trên màu đỏ thám k á n h vân màu sắc càng tươi đẹp lên. Bên trên Huyền Hoàng Bảo Tháp cùng màu xanh mảnh vỡ. Lúc này ánh sáng cũng là càng thêm tăng mạnh lên. Thái Thượng trong tay vung lên, Huyền Hoàng Bảo Tháp cùng mảnh vỡ hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất ở thức hải không gian bên trong. Mà càn khôn đỉnh, càn khôn xích cùng với càn khôn đổ, lúc này cũng là hóa thành ba đạo ánh sáng màu xanh, biến mất ở thức hải trong hư không, rơi vào một cái nào đó hư không điểm bên trong, chờ Thái Thượng lần sau triệu hán. Làm xong tất cả những thứ này sau, Thái Thượng chiếu dọi thiên địa bầu trời trong t r o n g mắt, xét qua một vệ tinh mang, nhìn phía một cái hướng khác, hở hững trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. mà hậu thân hình hơi động biến mất không còn t ă m hơi ngoại giới bên trong v ụ thái thượng mi tâm chấn động thái thanh d ấ u ẩn ánh sáng lấp lóe một cỗ huyền ảo khí tức tràn ngập ra màu đỏ thắm khánh vân lúc này chậm rãi hạ xuống mãi đến tận biến mất không còn tam hơi mà lúc này thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra thái thượng trong suốt thấy đ á y trong chớp mắt chiếu rọi thiên địa bầu trời vô số đạo đại đạo pháp t á t hiện lên phảng phất xem hết đại đạo diễn biến cùng với thiên địa biến hóa đại la hậu kỳ n g ư ỡ n cửa xem như là tìm thấy đối với tương lai thời gian đoạn linh ngộ cũng có không ít kiến n giải tin tưởng không lâu sau đó liền có thể chân chính bước vào hậu kỳ cảnh giới hồi lâu sau, thái thượng trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói, trên người khí tức mờ m ị n p h ả n phất cùng thiên địa hòa làm một thể, một cách tự nhiên, đạo pháp tự nhiên, thân cùng nói hợp, nói cùng thiên địa hợp, vô vi mà vì là. dứt tiếng, ánh mắt của thái thượng nhìn về phía bên cạnh ngọc thanh cùng thượng thanh này hai đám thanh khí bản nguyên. xem ra trong khoảng thời gian này, ngọc thanh cùng thượng thanh được cực to tạo hóa, lúc này ý thức đã ở thức tỉnh, tin tưởng không lâu sau đó, liền có thể hóa hình mà ra. thái thượng cười nhạt một tiếng, hắn không nghĩ tới lần này ngọc thanh cùng thượng thanh được lớn như vậy cơ duyên, lại lần nữa đem hóa hình thời gian rút ngắn rất nhiều. lúc này ngọc thanh cùng thượng thanh bản nguyên. chính là ở vào ngày xưa chính mình ý thức thức tỉnh sắp sửa hóa hình mức độ bên trong mà khoảng thời gian này chỉ cần mấy nguyên hội trễ nhất có điều mười mấy nguyên hội liền có thể hoàn thành bởi vì thân phận đặc thù lại thêm vào lúc này thiên đạo đối với h ồ n g hoang không chế tất cả quy tắc pháp tắc hoàn thiện các loại nhân tố đều sẽ dẫn đến thời gian rời đổi đương nhiên lúc này ngọc thanh cùng thượng thanh tình huống đã thay đổi nên không cần thời gian quá lâu hơn nữa lúc này thiên đạo không chế cùng ngày xưa hung thú lượng kiếp thậm chí là lại cổ xưa thời đại thời điểm đại đạo k h ố n g chế không giống lúc này thiên đạo đối với sinh linh hóa hình áp chế khá nhỏ ngọc thanh cùng thượng thanh ngày sau hóa hình Thu vi rất khả năng trực tiếp đạt đến đại la kim tiên, chạm đến pháp tắc tồn tại. Cứ như vậy, tam thanh tính đặc t h ủ chính là biểu lộ ra đi ra. Hóa hình đại la kim tiên, h ồ n g hoang đại địa bên trong nhưng là không có bao nhiêu tiên thiên thần m à có thể đạt đến. Có thể có như vậy cơ duyên, không có chỗ nào mà không phải là ngày sau huy danh hiển hách tồn tại. Trong lòng thái thượng suy nghĩ một chút sau, chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong tay bấm ngón tay suy tính một phen sau khi, trên mặt lộ ra một t i a vẻ c ả m k h á i nhìn h ồ n g hoang phương hướng, lẩm bẩm nói, h ồ n g hoang, đã qua năm nguyên hội sao? Hắn lại lần nữa bế quan hiệp trợ ngọc thanh cùng thượng thanh bản nguyên, cùng với tự thân tu luyện thời điểm. Hồng Hoang bắt đầu bình tĩnh diễn biến có điều mấy vạn năm. Lúc này thoáng qua thời khắc liền đã là năm nguyên hội, mấy trăm ngàn năm diễn biến. Nhìn lúc này trời trong đất sáng, pháp tắc quy tắc đều là dần dần rõ ràng hoàn thiện Hồng Hoang Đại Địa. Thái Thượng cười nhạt nói, Hồng Hoang bên trong cơ duyên không nhỏ. Xem ra ta là thời điểm lại lần nữa đi tới du lịch. Dứt lời, ánh mắt của Thái Thượng lại lần nữa rơi xuống ngọc thanh c ù n g thượng thanh này hai đám bản nguyên bên trên, trên mặt lộ ra một v ệ vẻ suy tư. Vụ. Chỉ chốc lát sau, Thái Thượng trong tay vung lên, sau đó hai vệt kim quang vào ngọc thanh c ù n g thượng thanh bản nguyên bên trong đi. Hai đám bản nguyên chấn động. chợt liền thấy ánh xanh cùng ánh vàng đàn sen hiện lên, bên mông đại đạo khí tức cùng công đức khí tức tràn ngập ra. Thái thượng trong tay vung lên, đem luồng hơi thở này thu hồi sau khi, chính là đứng dậy, hướng về động phủ chi đi ra ngoài. đi tới động phủ ở ngoài, Thái thượng trong tay giơ giơ, sau đó mở ra thủ hộ nơi đây phòng ngự sau khi, chính là bắt đầu hướng về hồng hoang đại địa phương hướng mà đến. tuy rằng tốc độ không nhanh, thế nhưng lấy trước mắt hắn một cái chân bước vào đại la hậu kỳ tồn tại mà nói, ngược lại cũng đúng là không chậm. Thái thượng lúc này chậm rãi tiến lên, bắt đầu du lịch lên lúc này đã thanh minh mà diễn biến hồng hoang đến, cũng là đang tìm kiếm chính mình có thể được cơ duyên đến. Dù sao như vậy h ồ n g h o a n g tất nhiên sẽ có không ít cơ duyên xuất hiện. l i ề n xem chính mình, có thể có được bao nhiêu tạo hóa. Đông Côn Luân ở vào h ồ n g h o a n g Đông Phương Đại Lục, diện tích vô số kể, chính là lấy Thái Thượng lúc này tu vi cùng tốc độ, muốn chân chính vượt qua Đông Phương Đại Lục, không có cái mấy ngàn năm thời gian, căn bản là không thể làm được đến. Có điều bởi vì trước đây có không ít địa phương là Thái Thượng đi qua, vì lẽ đó Thái Thượng lần này xuất hành du lịch, chính là không có lại đi những ngày con đường. Cho tới Đông Phương Đại Lục bên trong, cơ duyên việc Thái Thượng tạm thời ngược lại cũng đúng là không có gặp phải, có điều Thái Thượng ngược lại cũng không tội. Dù sao cơ duyên việc không phải là như vậy dễ dàng liền có thể gặp phải. Lần này đi ra, trọng yếu nhất còn nhường tu vi của chính mình có thể bước vào đại la hậu kỳ. Còn nữa, chính là đi xem xem hồng hoang trung ương đại lục, cái kia làm trụ trời bất chu sơn, lam ban cổ tam thanh một trong thái thanh thái thượng, thái thượng cảm thấy bất chu sơn lên, có lẽ có cơ duyên tồn tại. Nếu như có thể được, đúng là một cái chuyện không t ồ i Cho tới cái khác khu vực, có thể gặp phải cơ duyên việc, liền muốn xem vận mệnh của chính mình. Chương 13, n g ư n g thiên hoa lên cấp đại la hậu kỳ, hồng hoang đông vương đại lục, nơi nào đó khu vực bên trong. Thái Thượng một đường tiến lên, trừ du lịch h ồ n g hoang đại địa ở ngoài, cũng là một mặt ở tu luyện tìm hiểu đại đạo bên trong, nhường tự thân tự mình tu vi cùng đại đạo, có thể lại lần nữa tăng lên lên. Chính là đạo pháp tự nhiên, Thái Thượng lúc này chính là ở thể ngộ tự nhiên, để cho mình vô vi chi đạo càng thêm gần kề thiên địa, để cho mình càng thêm hòa vào trong thiên địa bên trong đến. Thân ở nói hợp, nói cùng thiên địa hợp. Trải qua hơn trăm vạn năm diễn biến, lúc này h ồ n g hoang bên trong lại có không ít đại đạo pháp t ắ c t r ở nên rõ ràng lên, cũng là đang không ngừng hoàn thiện bên trong. Đây đối với h ồ n g hoang bên trong sinh linh mà nói, có thể có không ít chỗ tốt ở lĩnh ngộ bên trên, sẽ rõ ràng không ít. mà bởi vì hồng hoang thiên địa thanh minh, hồng hoang thế giới bên trong thiên địa quy tắc, lúc này cũng là đang nhanh chóng hoàn thiện tăng lên bên trong, nhường vùng thế giới này trở nên càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm vững chắc. đây đối với trong đó sinh linh cản nộ thiên địa, tìm hiểu quy tắc cũng là có không nhỏ trợ giúp. l à lấy, thái thượng lúc này liền đem tự thân đại đạo, đang dần dần thể ngộ thiên địa quy tắc, đại đạo pháp tắc bên trong chậm rãi sắc minh hấp thu lên, màu đỏ thám khánh vân bên trong mịt mờ khí lọt qua, thiên hoa ngưng tụ trình độ, lúc này lại là nhanh hơn không ít. lấy tình huống trước mắt lên xem, không lâu sau đó liền có thể đạt đến ngưng tụ khoảng 7 phần i Khoảng cách Đại La Kim Thiên hậu kỳ thời gian chính là càng chi gần, đến lúc đó chặt đứt tương lai, đi vào Đại La Kim Thiên viên mãn, hoàn thiện tự thân cảnh giới Đại Đạo viên mãn sau khi, liền có thể hướng về càng cao hơn thiên địa, h ô n nguyên kim thiên xuất phát. Bất quá đối với Thái Thượng lúc này mà nói, càng cao hơn thiên địa vẫn có một đoạn không nhỏ thời gian. Thái Thượng lúc này chỉ là một lòng tìm hiểu đại đạo, cảm ngộ thiên địa tự nhiên, để cho mình đại đạo càng thêm phù hợp. m â u đỏ thám khánh vân bên trong, thiên hoang ngưng tụ cũng là đang chậm chậm tăng lên bên trong, mà Thái Thượng lúc này cũng là đang chậm chậm trước vào bên trong, hướng về đông phương đại lục biên giới chi địa mà tới. Thời gian lặng yên trôi qua, thoáng qua thời khắc, liền đã là 3.000 n ă m thời gian. Thái thượng lần này vừa đi vừa nghỉ, hoa 3.000 n ă m thời gian, này mới miễn cưỡng đi tới sắp rời đi Đông Phương Đại Lục khu vực bên trong. Hắn lúc này thiên hoa, dĩ nhiên ngưng tụ có 9 phần m ư i tạ hữu mức độ, khoảng cách hoàn toàn ngưng tụ ra, đã là không xa. Lấy tình huống trước mắt đến xem, phòng trường có cái hơn ngàn năm thời gian, chính là gần như Đông Phương Đại Lục những năm này diễn biến, đúng là thật sự không nhỏ. Thái thượng nhìn lúc này Đông Phương Đại Lục, trong miệng khẽ cười nói, ngày xưa đến đây thời gian, tuy rằng cũng có không ít sinh linh hiện lộ hết phương Đông Phồn Hoa địa mạch thanh tú chi cảnh. thế nhưng vào lúc ấy, như cũng là có một cỗ h o a n g v ù mình mông chi ý, lại thêm và o hung thú tàn phá, lượng kết đến, đúng là không tốt lắm. mà lúc này, trải qua hơn trăm vạn năm diễn biến sau khi, hồng h o a n g bên trong bất kể là sinh linh, cũng hoặc là linh thực t â y của hạng người, lúc này đều là càng hiện ra sinh cơ đến, sinh linh sinh ra, mở linh trí trình độ, đều không phải di vãng có thể so với. bây giờ hồng h o a n g đã là bắt đầu tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới bên trong. lúc này hồng h o a n g bên trong, đại đạo pháp tắc rõ ràng hoàn thiện, thiên địa quy tắc diễn biến, tứ phương vững chắc, làm cho hồng h o a n g biến hóa biến chuyển từng ngày, thêm lên thiên đạo dần dần mạnh mẽ. khống chế h ồ n g h o a n g tất cả quy tắc pháp tắc biến hóa đều đang không ngừng hoàn thiện tăng lên trung ương đại lục không tính quá xa thái thượng rất l ờ i ánh mắt phóng tầm mắt tới trung ương đại lục trong miệng lẩm bẩm nói nơi đây thuộc về đông phương đại lục khu vực biên giới phòng trừ lại có cái hơn ngàn năm tả hữu thời gian liền có thể chân chính bước vào trung ương đại lục chi địa đó là h ồ n g h o a n g chân chính trung ương thần ma đa dạng địa m ạ n h thanh tú linh khí nồng nặng phong cảnh hơn xa những khu vực khác trung ương đại lục cũng có thể nói h ồ n g h o a n g đại địa bên trong cơ duyên khá nhiều khu vực đương nhiên cơ duyên việc vẫn là muốn xem từng người tạo hóa cùng thần ma tình huống cũng không phải là ai đến đó đều có thể được cơ duyên. Thái thượng không có tận lực, hắn đến trung ương đại lục đến, vẫn là muốn nhìn qua h ồ n g hoang đại địa tình huống, cùng với trụ trời bất chu sơn, đây mới là hắn muốn. cho tới cái khác, liền xem cơ duyên việc. trong lòng Thái thượng suy nghĩ một chút sau, liền có lại lần nữa tiến lên lên. tuy rằng vị trí đông phương đại lục khu vực biên giới, thế nhưng linh mạch như cũ không kém, thậm chí còn muốn vượt qua đông phương đại lục bên trong một ít linh mạch, có lẽ là tới gần trung ương đại lục d i n cớ. Thái thượng một đường bay v ố t qua tiến lên, nhìn lúc này đại địa bên trên linh mạch, linh thực cùng với một ít sinh linh mở miệng nói. nơi đây địa mạch cùng linh khí so với đông phương đại lục bên trong một ít địa mạch linh khí đến còn muốn nồng nặc không ít này ngược lại là một cái không sai địa phương tới gần hồng h o a n g trung tâm trung ương đại lục vẫn là muốn so với không ít khu vực tốt thái thượng trầm c h ầ m tiến lên đối với một ít để mắt linh thực cùng với một ít tài liệu bất kể là có thể luyện khí tài liệu cũng hoặc là tài liệu luyện đan hắn đều là thu sạch đi đối với luyện khí một đạo thái thượng tuy rằng không có truyền thừa thế nhưng từ ngọc thanh đại đạo chi ý bên trong vẫn là lĩnh ngộ được mấy phần gia l ô n g lại thêm vào thôi diễn cùng với tự thân cảnh giới ngược lại cũng không tinh kém cho tới luyện đan. n à y một đạo Thái Thượng đúng là có truyền thừa, có điều này không phải hắn chủ tu đại đạo, xem như là phụ tu. nhưng mặc dù là phụ tu, Thái Thượng con đường luyện đan cũng là không thấp. dù sao Tam Thanh đứng đầu hắn, truyền thừa nhưng không như thế, thuật luyện đan tự nhiên là không thấp. Thái Thượng thu những tài liệu này sau khi, chính là bắt đầu chậm rãi bay lượn tiến lên lên. Đông Phương Đại Lục biên giới, nơi nào đó trên tầng mây, Thái Thượng ở đây trên tầng mây, dĩ nhiên t í n h t ỏ a hơn trăm năm, không thấy có chút động tác, mi tâm chỗ Thái Thanh dấu ấn chậm rãi l p lóe. yếu đ t ánh sáng màu xanh di động cùng bốn phía quy tắc cùng pháp tắc hòa làm một thể mỗi lần lấp l ó đều có thể mang theo từng kia từng kia pháp tắc cùng quy tắc chập t r ợ n v ụ nào đó thời khắc này bên trong thái thượng màu đỏ thắm bên trên khánh vân huyền hoàng bảo tháp một trận run nhẹ sau đó liền thấy một cỗ kim mang chói mắt bắn ra ba phủ thái thượng q u y n thân công đức khí tức tràn ngập đúng một tiếng đại đạo c h u n g vang âm thanh ở thái thượng t ứ c hải bên trong vang lên sau đó bai kiến thái thượng chậm rãi mở hai con mắt trong suốt thấy đây trong con n g ư i chiếu rọi thiên địa bầu trời phảng phất thiên địa tất cả diễn biến tận ở trong đó như thế c à n h ô n thiên địa đạo pháp tự nhiên nô ta, nói, đã thành. đống trong lúc đó, thái thượng trong miệng nhẹ giọng mở miệng nói, tiếng nói dường như đại đạo âm thanh, ẩn chứa thiên hiến. vụ, theo hắn dứt tiếng, sau đó liền thấy vô số pháp tắc cùng quy tắc bắt đầu dập d ầ n liên động quá khứ tương lai, sau đó hướng về tam hoa bên trong thiên hoa ngưng tụ đến, trong nháy mắt chính là ngưng tụ hoàn thành. vụ, màu đỏ thắm thiên hoa ở khánh vân bên trong, tỏa ra từng trận huyền quang, một cỗ minh ngông tinh khiết đại đạo khí tức tràn ngập ra. vụ, tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, đều là màu đỏ thắm nhân hoa, hoa run nhẹ trong lúc đó, cũng là huyền quang tăng mạnh, đại đạo khí tức minh ngông. Tam hoa ngưng tụ, lẫn nhau phối hợp, đại la đạo quả, hậu kỳ cảnh giới. Giờ khắc này, Thái Thượng đã chính thức bước vào đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Chương 14, gặp cơ duyên, thiên sơn linh mạch, đông phương đại lục khu vực biên giới, nơi nào đó trên tầng m â y tam hoa thụ đỉnh, đại la hậu kỳ cuối cùng đ ã t đến, ngược lại cũng không dễ. Như vậy, liền cũng coi như là đem vô vi chi đạo tăng lên tới một đẳng cấp, ở cảnh giới này bên trên, chỉ cần chặt đứt tương lai, viên mãn tự thân sau, liền có thể bước vào viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó, lên cấp hồn nguyên kim tiên. liền sẽ tăng lên không ít lắm, cũng có thể đem tự thân vô vi chi đạo lại tăng lên nữa một cấp độ. Thái thượng trong miệng chậm rãi nói, trong tay nhẹ nhàng vu lên, đạo đạo đại đạo pháp tắc cùng với thiên địa quy tắc ở trong tay hắn hiện lên, đang rệt, linh khí bốn phía đều là bị kéo lên, một cố lực vô hình c h ậ p c h ầ n trong đó. Đại la hậu kỳ tam hoa tụ đỉnh, có thể xúc động thiên địa chi lực, pháp tắc lực lượng đều là tăng lên không ít. Thái thượng lúc này có điều là nhẹ nhàng dẫn ra, chính là biết đại khái tình huống. trong trong mắt đại đạo pháp tắc lóe lên sau đó, chợt khôi phục thanh minh, dường như trời quang. Tu vi dĩ nhiên lên cấp đại la hậu kỳ, cũng là thời điểm tiếp tục tiến lên. Thái Thượng cười nhạt nói, hắn lại lần nữa dĩ nhiên dừng lại 200 năm thời gian, cũng là thời điểm tiếp tục tiến lên, nơi đây khoảng cách Trung ương Đại Lục có điều mấy trăm triệu ngàn tỷ giảm chi địa, ngã cũng không coi là xa xôi. Thái Thượng rất l ờ i chính là bắt đầu lên đường, chuyển động thân thể, lên, đi tới Trung ương Đại Lục, cầu vồng hoa p h á thiên địa. Thái Thượng một đường tiến lên mà đến, đối với để mắt linh thực, linh tài, Thái Thượng đều là cùng nhau mang đi, những thứ đồ này, tuy rằng thả vào lúc này Hồng Hoang Đại Địa bên trong, không hề tính q u a quý giá, thế nhưng lúc này gặp phải, ngược lại cũng đúng là duyên phận, Thái Thượng cũng không có từ chối. Thái Thượng lấy đi tài liệu sau khi. chính là tiếp tục tiến lên. Rốt cục, 500 năm sau, Thái Thượng bước vào Trung ương Đại Lục trong khu vực. Trung ương Đại Lục quả thực linh khí nồng nặc, phong cảnh tuấn tú, linh mạch đan sen tung h à n h Thái Thượng nhìn Trung ương Đại Lục, trong miệng mỉm cười nói. Dứt lời, trong tay hắn một chảo, từng tia từng tia pháp tắc cùng quy tắc ở trong tay hắn hiện lên, chợt mở miệng nói: Trung ương Đại Lục, Đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc muốn càng hoàn thiện mấy phần, ngược lại thật sự là là tạo hóa chi địa. Thái Thượng dưới chân khẽ nhúc đích, sau đó chậm rãi bay lên không, trong ngay mắt liền đã ở mấy trăm ngàn dặm bên trên, phóng tầm mắt tới Trung ương Đại Lục phương xa. tuy rằng cách nhau không biết bao nhiêu ước trăm tỷ tỷ bên trong, thế nhưng thái thượng như cũ có thể nhìn thấy cái kia liền thông trời đất, t r ấ n áp vạn cổ trụ trời bất chu sơn. lúc này trụ trời chỗ ba phủ vô số linh vụ nhường trụ trời bất chu sơn vị trí xem ra có chút mông lung cảm giác, không cách nào rõ ràng thấy rõ. mặc dù là như vậy, thế nhưng trụ trời bất chu sơn lúc này cũng là cho quan sát thần ma một kia thần bí cảm giác. quả thật không hổ là phụ thần s ố n g lưng trụ trời liền thông trời đất, t r ấ n áp vạn cổ uy thế vạn giới. thái thượng tuy rằng cách nhau không biết bao nhiêu ư c trăm tỷ tỷ bên trong, thế nhưng cái kia cố minh mông uy thế. chấn áp vạn cổ khí thế, nhưng phảng phất liền ở trước mắt. trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau, thân hình lại lần nữa hơi động, hướng về Trung ư ơ n g Đại Lục bay lượn mà tới. Thái Thượng tiến vào Trung ư ơ n g Đại Lục sau khi, vẫn chưa tiến lên nhiều lắm nhanh, một đường chậm chậm tiến lên. Thái Thượng lúc này một đường hướng về đông mà đi, phương hướng này cũng là bởi vì trong lòng Thái Thượng có một tia cảm ứng, ở phương hướng này nơi nào đó khu vực bên trong, nên có chính mình Cơ Duên y xuất hiện. tuy rằng tạm thời tới nói, còn không rõ là cái gì Cơ Duên, thế nhưng mới vừa vào Trung ư ơ n g trong Đại Lục, chính là có Cơ Duên cảm ứng, không thể không nói, đây đối với Thái Thượng tới nói, vẫn là rất có tạo hóa. Vụ. đông trong lúc đó, h ư không hơi chấn động một cái, sau đó liền thấy một đạo thon dài bóng người chậm rãi đi ra, chính là thái thượng. lúc này vượt qua không biết bao nhiêu ngàn tỷ i ặ m chi địa, đi tới chỗ này bên trong dãy núi, tốt một dãy núi linh mạch, một nơi tuyệt vời tiên gia chi địa, một nơi tuyệt vời cơ duyên chi địa. thái thượng chống đỡ một chút đến nơi đây, chính là không nhịn được than thở một tiếng. lúc này linh khí nồng nặc trình độ, có thể nói là thái thượng du lịch h ồ n g h o a n g những năm gần đây, nhìn thấy, không chút nào ở đồng côn luân bên dưới dãy núi. hơn nữa. bởi vì sơn mạch này vị trí trung ương trong đại lục vì lẽ đó nơi đây tràn ngập đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc so với những khu vực khác đến đều là hoàn thiện không ít cũng là càng rõ ràng có thể càng nhanh hơn lĩnh n g ộ trong đó huyền diệu cùng đại đạo trí lý thái thượng hai mắt như trời quang c h ầ m rãi đảo qua nơi này bên trong dãy núi tất cả chỉ c h ố c lát sau trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt nói nơi đây sinh linh ngược lại cũng đúng là tư chất không sai xem ra cùng nơi đây có không nhỏ duyên cớ thái thượng rất lời ánh mắt lại lần nữa nhất chuyển rơi xuống dãy núi trung tâm một tòa cao đến gần đạm mười mấy vạn trượng ngọn núi bên trên ngọn núi này đặt ở h ồ n g hoang bên trong cũng không coi là nhiều cao, thế nhưng ngọn núi này nhưng không phải lấy cao luận thắng, mà là bởi vì ngọn núi này linh khí mức độ đậm đặc chính là Thái Thượng đều là âm thầm t h á n phục không nứt. n a y ở h ồ n g hoang bên trong đều là hiếm thấy tiên sơn, chính là Thái Thượng những năm này du lịch đều là không có xem qua, ngọn núi này cùng Đông Côn l u â n so với đều là s ả n s ả n nhau trong lúc đó. Mà trong lòng Thái Thượng cái kia một kia cơ duyên cảm giác bắt đầu từ ngọn núi này dẫn dắt mà tới. Thái Thượng hơi cười sau, thân hình hơi động, hóa thành một đạo cầu v ồ n g hướng về nơi đây c h ố đến. Trong mấy chục hơi thở, Thái Thượng liền đã giáng lâm ngọn núi này. Hắn lúc này không có nóng lòng tìm kiếm Cơ Duên, y mà là đứng ở trên đỉnh núi, phóng tầm mắt tới cả tòa sơn mạch, cùng với Trung ư ơ n g Đại Địa, sau đó gật gật đầu. Làm thôi, Thái Thượng xoay người hướng về phía trên ngọn núi, Cơ Duên y dẫn dắt phương hướng tìm kiếm mà tới. Không cần thiết chốc lát, Thái Thượng chính là đi tới một chỗ động phủ trước. Động phủ không lớn, thế nhưng trong đó tản mát ra tiên tiên khí tức, nhưng là cực kỳ nồng nặc cùng tinh khiết, Thái Thượng không cần suy đoán, liền đã hiểu, Cơ Duên y liền ở trong đó. Thái Thượng dừng lại mấy hơi thở sau khi, chính là cất bước tiến vào động phủ bên trong. Không nghĩ tới, có thể gặp phải Cựu Truyền Kim đ a n Linh Tài, ngược lại cũng đúng là tạo hóa. Thái thượng nhìn động phủ bên trong, một cây tỏa ra hào quang màu vàng linh hoa, cùng với một cây tỏa ra hào quang màu xanh linh tài, trong miệng thở dài nói: Này cây linh hoa, tên là cựu truyền huyền kim hoa, chính là luyện chế cựu truyền kim đan m ấ u chốt nhất phần dẫn. Mà cái kia cây linh thảo, tên là thanh tâm cổ, có thể bảo vệ phục đan người tâm thần, miễn cho bị cảnh giới tăng lên mà mang đến xung kích, đánh tan tâm thần, rơi vào ma đạo. Này hai cây linh dược, nhưng là cực kỳ quý giá tài liệu, cựu truyền kim đan, nhưng là Thái thượng trong tay, quý giá nhất đan dược một trong. Một viên cựu truyền kim đan, liền có thể lập tức thành liền đại la đạo quả, nhảy ra thời không x ô n g dài. có thể tưởng tượng viên thuốc này chỗ huyền diệu, đương nhiên, này có cái tiền đề, vậy thì là người dùng cường độ thân thể, là đủ tiếp thu dòng sức thuốc này tăng lên, nếu là tiếp thu không được, chính là có thể thành tiểu đại la đạo quả, vậy cũng là vô dụng. có điều bất kể như thế nào, c i ể u truyền kim đan huyền diệu cùng tầm quan trọng, đều là hiện lộ hết không thể nghi ngờ. mà k i ể u truyền kim đan chủ yếu nhất hai vị chủ dược, bây giờ chính là bị thái thượng gặp phải, này không thể không nói, đúng là cơ duyên việc. muốn biết, lên một lượng kiếp, lại thêm vào này mấy ngàn năm du lịch, thái thượng đều là không có gặp phải tiểu truyền kim đan bất kỳ tài liệu l u ệ n chế, bây giờ vừa bước vào trung ương đại lục chính là gặp phải. Không thể không nói, chính mình Cơ Duên y vẫn là không nhỏ. Trong lòng Thái Thượng nghĩ như vậy, sau đó hướng về hai cây linh thực đến gần đến. Chương 15, trụ trời bất chu sơn. Trungương đại lục nơi nào đó dãy núi, ngọn núi động phủ bên trong. Thái Thượng đến gần cựu truyền huyền kim hoa cùng với thanh tâm cỏ, trong tròng mắt tinh mang lớp lõe, mi tâm thái thanh dấu ấn tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Sau đó tinh tế quan sát này hai cây linh thực đến. Cựu truyền huyền kim hoa, chín chiếc lá bên trên, đạo vận lưu c h u y ể n tự nhiên mà thành, chín chính là con số cực hạn, không bản mà hợp t i ê n địa đại đạo. Mỗi cái l à cây bên trên. dường như có đại đạo diệu âm truyền đến, nghe ngóng có thể vào tương tự đốn ngộ trạng thái bên trong, nhưng cũng chỉ đối với đại la kim tiên trở xuống tu sĩ có hiệu quả. Cho tới chín chiếc lá bên trên cái kia đóa kim hoa, lúc này lập l o kim quang nhàn nhạt, nhạt, tinh khiết đại đạo khí tức tràn ngập ra, chính là Thái Thượng lúc này nghe ngóng, đều là cảm giác mình đại đạo c ả n g ngộ rõ ràng mấy phần. Đối với cái kia tương lai tìm hiểu, tựa hồ lại có hiểu ra giống như, quả thật là h i ể m thấy. Thái Thượng cười sau, ánh mắt nhìn phía một bên, cùng cựu chuyển huyền kim hoa sinh trưởng cùng nhau thanh tâm cỏ, thanh tâm cỏ sẽ theo cựu chuyển huyền kim hoa sinh trưởng cùng nhau, điểm này Thái Thượng quả thật có một t i a bất ngờ. Dù sao này hai cây linh dược nhưng không hỗ trợ lẫn nhau, cũng hoặc là có tính đặc thù sẽ sinh trưởng cùng nhau. Lần này hai cây linh dược sinh trưởng cùng nhau, còn bị Thái Thượng gặp được, không thể không nói, đúng là cơ duyên không nhỏ. Dù sao này hai cây linh dược chính là vào lúc này h ồ n g hoang bên trong, đều là cực kỳ thưa thớt. Nếu không, c ể u c h u y ể n Kim đ a n cũng sẽ không như vậy ít, chính là bởi vì này c ể u c h u y ể n Kim đ a n tài liệu khó tìm, thưa thớt. Cựu c h u y ể n Huyền Kim Hoa cùng với thanh tâm c ó số lượng thưa thớt, vì lẽ đó Cựu c h u y ể n Kim đ a n liền cũng thưa thớt. Thanh tâm c ó ánh sáng màu xanh lấp l một cỗ kỳ lạ khí tức chậm rãi tràn ngập ra. Thái Thượng có điều là đến gần chút, chính là giác đến tâm thần của chính mình một thanh, tâm tình càng thanh minh lên, đối với tự thân Đại Đạo cũng là càng kiên định cùng rõ ràng lên. Thanh Tâm có đối với Thái Thượng loại này Đại La hậu kỳ tồn tại đều có hiệu quả, chớ nói chi là đối với Đại La Kim Tiên trở xuống tu sĩ, cũng đúng là như thế. ở ăn vào c ể u chuyển Kim đ a n thời điểm, tu vi tăng vọt, bởi vì tâm tình bất ổn, tâm thần không rõ tình huống, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Mà Thanh Tâm có công hiệu, chính là rất dễ giải quyết đ i ể m này, bảo vệ tu sĩ tâm thần tâm tình, không đến nỗi tu vi tăng vọt, tâm thần tâm tình bị hưng hủy, rơi nhập ma đạo bên trong. Thái Thượng tinh tế quan sát c ự u chuyển Huyền Kim Hoa cùng với thanh tâm cọ chỉ chốc lát sau trong tay vung lên liên đối nơi đây thổ địa toàn bộ bị Thái Thượng cất đi mang đi tiên thiên thần ma cũng có thể mở ra một cái tự thân không gian cũng là bên người không gian có thể dùng đến chứa đựng vật phẩm tiên thiên hậu t i ê n ngày kia linh bảo linh vật linh thực các loại như Thái Thượng như vậy trọng yếu linh bảo chính là không có đặt ở bên người không gian bên trong sau đó đặt ở trong biển ý thức của chính mình cũng là một cái mở ra đến không gian có thể chứa đựng không ít đồ vật lại thêm vào những này linh bảo đều bị Thái Thượng luyện hóa vì lẽ đó cũng không có một chút nào k h u y mắc. Thái thượng làm xong tất cả những thứ này sau, chính là xoay người rời đi đạo phủ. Trên đỉnh núi, Thái thượng lại lần nữa trở về đỉnh núi chỗ, phóng tầm mắt tới cả tòa sân mạch, trên mặt hình như có vẻ suy tư. Đông Côn Lân lúc này tuy tốt, nhưng ngày sau chứng đạo tự nhiên không thể tam thanh cùng ở tại, chính là tình nghĩa không đổi. Thế nhưng một núi ba vị chứng đạo tồn tại, khó tránh khỏi gặp trời tận, cuối cùng như cũ không được thiện. đã như vậy, vậy ta hà không sớm một ít rời đi Đông Côn Lân, tự lập đạo trường. đã như thế, cũng có thể miễn đi không ít phiền phức. ở h ồ n g hoang bên trong, cũng có thể lập từ bản thân c a dậy cùng ủ danh. trong lòng Thái Thượng nghĩ đến sau một hồi chậm rãi mở miệng nói nơi này dậy núi linh khí nồng nặc n ư n g kết thành s ư ơ n g n g ủ đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc cũng là cực kỳ rõ ràng nếu là ở đây lập xuống đạo trường ngược lại cũng đúng là cái lựa chọn không tồi dù sao nơi này dậy núi so với Đông Côn Luân vị trí dậy núi tới nói đều là không kém chút nào thậm chí mơ hồ vượt qua nơi như thế này chính là h ồ n g hoang bên trong đều là cực kỳ thưa thất tiên gia đ ộ phụ Thái Thượng muốn tự lập đạo trường nơi đây tự nhiên là hắn lựa chọn hàng đầu chi địa Thái Thượng rất lời trong tay tính toán một chút sau v ố t cầm nói việc này vẫn còn thiếu thời cơ đi đầu bảy xuống trận pháp chính là dứt lời, Thái Thượng gần không mà lên, sau đó b à y xuống một tòa trận pháp, bao phủ ngọn núi này, đem bọc bí ẩn lên, chờ đến thời cơ sáng tỏ thời gian, lại tới nơi đây l ậ p xuống đạo trường. làm xong tất cả những thứ này sau, Thái Thượng thỏa mãn gật gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn nơi đây tình huống sau khi, chính là tiếp tục hướng về trụ trời bất chu sơn mà tới. Trung ư ơ n g Đại Lục, mặc dù là cơ duyên khá nhiều chi địa, nhưng cũng không phải tất cả đều là cơ duyên. Như Thái Thượng gặp phải cựu c h u y ể n huyền Kim Hoa, thanh tâm c õ loại này đỉnh cấp tài liệu luyện đan cơ duyên, này hơn ngàn năm đến, nhưng là không gặp lại. cho tới Linh Bảo. cũng hoặc là cái khác linh vật lúc này cũng là không có nhìn thấy có điều những này đối với thái thượng mà nói ngược lại cũng đúng là không có quá mức lưu ý đã là cơ duyên vậy dĩ nhiên không thể c ư cầu thuận theo tự nhiên chính là thái thượng không để ý đến những này chậm rãi hướng về bất chu sơn mà đến lấy hắn lúc này tốc độ lại có hơn 2.000 n ă m thời gian chính là có thể đến trụ trời bất chu sơn vị trí những năm gần đây đến thái thượng một phân cũng không có thả xuống tìm hiểu có điều lúc này hắn tìm hiểu là làm sao chặt đứt tương lai để cho mình chân chính thoát ly thời không xung giải sau đó bước vào viên mãn cảnh giới bởi vì tu vi lên cấp đến đại là kim tiên hậu kỳ duyên cớ thái thượng lúc này tìm hiểu thời không xung dài chặt đứt tương lai tình huống đúng là khá hơn nhiều lúc này đã có thu hoạch không nhỏ có điều muốn chân chính bước vào viên mãn cảnh giới trong thời gian ngắn bên trong cũng không có khả năng lên cấp thái thượng không có để ý những này một bên tiến lên một bên tìm hiểu tự thân vừa đi vừa nghỉ còn đem một ít dùng đến lên linh thực cùng một ít thiên tài địa bảo các loại chỉ cần là để mắt thái thượng đều là cùng nhau lấy đi thời gian thoáng qua liền qua trong nháy mắt liền đã là 3.000 n năm thời gian lặng yên trôi qua bởi vì thái thượng vừa đi vừa nghỉ lúc này rốt cục đi tới trụ trời bất chu sơn vị trí khu vực cũng là trụ trời bất chu sơn chân núi bên dưới thái thượng ngẩng đầu nhìn lúc này nhìn không tới phần cuối trụ trời bất chu sơn chính là hắn lại làm sao hở h ứ n g vô vi lúc này trên mặt đều là lộ ra một vẻ thán phục vẻ cảm thán huyền diệu như vậy m ê n mông vị trí được lắm trụ trời bất chu sơn được lắm phụ thần s ố n g lưng trụ trời chống trời chi trụ thái thượng trong miệng thở dài nói trụ trời tên như ý nghĩa chính là chống trời chi trụ liên tiếp thiên địa đẩy lên thiên địa cũng chính là có trụ trời vị trí ở bản cổ sau khi n g a xuống hồng hoàng ở cái kia mấy trăm ngàn nguyên hội diễn biến bên trong mới có thể dần dần thành hình có bây giờ hồng h o a n g thế giới mà bởi vì bây giờ hồng h o a n g thế giới thành hình ổn định lại lúc này trụ trời bất chu sơn chính là chân chính thành trụ trời mặc dù ngay cả tiếp thiên địa nhưng cũng đã không c ầ n lại nghĩ gì vãng như vậy nhường thiên địa không nặng hơn hợp có điều trụ trời bất chu sơn như cũ trọng yếu nếu là có pha thoái chín tiên chi ngoại ngân hạ chút xuống như cũ sẽ nhường hồng h o a n g gặp tai họa cho nên nói trụ trời bất chu sơn vẫn là cực kỳ trọng yếu là hồng h o a n g bên trong trọng yếu nhất một cái điểm mấu chốt chương 16 bất chu sơn lên gặp cơ duyên hồng h o a n g Trung ương đại lục bất chu sơn dưới chân, thái thượng nhìn lúc này mây mù lờ lờ, linh khí nồng nặc thành sương mù, che lấp bất chu sơn phần lớn ngọn núi. Nhường bất chu sơn lúc này xem ra có chút như ẩn như hiện, có một cảm giác thần bí. Lại thêm vào cái tia cố khổng lồ bản cổ ý thế, nhường bất chu sơn lúc này xem ra, dường như một tôn vô thượng tồn tại, đứng lặng ở đây như thế. v ụ đông trong lúc đó, thái thượng t h ứ c hải bên trong một trận r u nhẹ, nhưng là khối này màu xanh mảnh vỡ truyền đến ậ trợ t tựa hồ là đang vì hắn chỉ dẫn cơ duyên như thế, nói cho hắn, ở trên bất chu sơn sẽ có cơ duyên không nhỏ tồn tại. Mi tâm chỗ Thái Thanh dấu ấn tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, Huyền Diệu chi ý l ă n g n g ra, cùng Thiên Địa hòa làm một thể, nói cùng Thiên Địa hợp. Xem ra lần này Bất Chu Sơn hành trình lại có thu hoạch không nhỏ. Thái Thượng trong miệng khép cười một tiếng sau, dưới chân bay lên tường vân, sau đó hướng về Bất Chu Sơn chậm rãi bay tới. Thái Thượng một đường chậm rãi phi hành mà lên, Bất Chu Sơn bản cổ uy thế lúc này xác thực không coi là nhỏ. Có điều cái này cũng là đối với Đại La Kim Tiên trở xuống có ép phá cảm giác, cho tới Đại La Kim Tiên chính là có thể bỏ qua không tính. Thái Thượng là bản cổ nguyên thần một trong Thái Thanh Thái Thượng, đúng là không cảm thấy luôn áp lực này có cảm giác u ô n g nàn. cũng không phải bởi vì hắn lúc này đại la đạo quả mà là bởi vì tự thân phận của thân cùng này bản cổ uy thế trong lúc đó có cùng nguồn gốc không chỉ không cảm giác được uy thế trái lại có một cỗ cảm giác thân thiết trải qua mấy trăm ngàn nguyên hội thời gian diễn biến uy thế như cũng như vậy quả thật là không đơn giản thái thượng vẻ mặt nghiêm nghị trong miệng trầm dài nói thái thượng ngẩng đầu nhìn bất chu sơn lên hai mắt như trời quang chiếu rọi thiên địa dưới chân hắn hơi động tường vân bay vút đi tốc độ cực nhanh trong nháy mắt chính là vượt qua mấy triệu dặm i địa thái thượng tiếp tục phi hành nửa tháng sau khi này mới miễn cưỡng đi tới sườn núi c h i địa nay một nửa tháng đến, Thái Thượng đã là đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Nếu không, chính là Thái Thượng chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ Tu Vi cũng khó có thể ở một nửa tháng liền tới đến sườn núi chi địa. Thái Thượng đi tới sườn núi chi địa sau, chính là tản đi dưới chân tường vân, chậm rãi hạ xuống sườn núi bên trong. Tuy rằng ở bất chu sơn sườn núi chi địa cũng không có cơ duyên c h ậ p chần truyền đến, Thái Thượng cũng không có cảm ứng được cái gì, ánh mắt chiếu tới chi địa cũng không có thấy tốt hơn bảo vật, linh thực những vật này. Có điều làm bất chu sơn sườn núi này sau một cái nào đó thời gian điểm sẽ sinh ra bảo vật vị trí, bất chu sơn eo cũng là có đặc biệt vị trí. có điều hiện tại mà nói, nơi đây đúng là không có chỗ nào đáng ngạc nhiên. Thái thượng trầm rãi ở chỗ này đi tìm một vòng sau khi, chính là đi tới sườn núi nơi, một cái thiên nhiên động phủ bên trong. nhìn cái này không còn gì cả động phủ, Thái thượng trên mặt lộ ra một v ệ vẻ suy tư, chỉ chốc lát sau, k h ỏ e miệng hiện lên một v ệ cười nhạt, sau đó chính là xoay người rời đi, cho tới giữa sườn núi một nơi khác, này g sau một cái nào đó thời gian điểm, sẽ có thứ nhất cây chuối tây cây vị trí, nhưng lúc này lại là không còn gì cả. chỉ vì lúc này thời cơ còn chưa tới. đối với điểm này, Thái thượng cũng không có quá mức lưu ý, lúc này thời gian còn sớm. còn chưa hiện thế ngược lại cũng ở hợp lý bên trong lần này tới xem một chút có điều là dự định trước tiên lãnh hội một phen ngày sau có tiếng tồn tại là thế nào một phen cảnh tượng lúc này thời đến ngược lại cũng đúng là cùng trong lòng tưởng tượng cảnh tượng một trời một vực lúc này bởi vì thời cơ còn sớm vì lẽ đó nơi đây đúng là có chút hoang vu một cô minh mông mà cổ xưa khí tức phả vào mặt thái thượng tinh tế đi xong giữa sườn núi sau khi liền lại là sau mấy tháng cái này cũng là hắn đi được không chậm nguyên nhân nếu không lấy này bất chu sơn trình độ không cái thời gian mấy năm thái thượng căn bản đi không xong này giữa sườn núi rời đi giữa s ư n núi sau khi Thái thượng chính là trực tiếp hướng về đỉnh Bất Chu Sơn mà tới. Đỉnh Bất Chu Sơn bên trên chính là 33 trọng thiên, sau đó chính là Chu Thiên Tinh Thần Đại Hải, lên trên nữa chính là Thiên Ngoại Thiên, Ra Thiên Ngoại Thiên, chính là hỗn độn thế giới. Cho nên nói Bất Chu Sơn đúng là liên tiếp thiên địa, cùng h ồ n g hoang phía chân trời núi liền với nhau. Nếu là không có Đại La Kim Tiên Tu Vi, mặc dù là Thái Ưt Kim Tiên muốn đến 33 trọng thiên lên, không cái mười mấy năm căn bản không làm được. Cho tới đi đến Thiên Ngoại Thiên, thậm chí hỗn độn thế giới, chính là Thái Ưt Kim Tiên Tu Vi cũng là muốn mấy chục năm mới có thể. cho tới Thái Ưt Kim Tiên trở xuống tu sĩ, cái kia liền muốn hoa hơn mấy lần thời gian mới có thể. Mà như Thái Thượng như vậy Đại La Kim Tiên đi tới Thiên Ngoại Tiên cũng có mười mấy năm mới có thể làm được, này vẫn là tốc độ của hắn thả ra. Đại La Kim Tiên hậu kỳ tốc độ mới có thể, cho tới hậu kỳ trở xuống, thời gian còn muốn chỉ hoan mấy phần. Trong lòng Thái Thượng suy nghĩ sự tình, dưới chân tường vân nhanh chóng bay trốn mà lên, trong nháy mắt vượt qua cao ngàn tỷ r i n g không. Lúc này khoảng cách đỉnh bất chu sơn đã là càng tới gần, không lâu sau đó liền có thể đến. Thái Thượng lúc này một bên không chế dưới chân tường vân, nhanh chóng hướng về đỉnh bất chu sơn mà đến, một bên đem tâm thần chìm đắm ở tìm hiểu bên trong. Vô vi bản nguyên kinh đại đạo âm thanh vẫn vang vọng ở trong biển ý thức của hắn, nhường hắn tinh tế tìm hiểu lên. Ngoài ra, Thái Thượng cũng là đang chậm chậm tìm hiểu chính mình truyền thừa cái kia một phần đan đạo, nếu là truyền thừa chi đạo, lại là chính mình phụ tu đại đạo, như vậy chính mình tự nhiên là đem tu đến. Có câu nói đến tốt, kỹ nhiều không ép thân, nhiều tìm hiểu một cái đại đạo tại người, tự nhiên cũng là không có chỗ xấu. Dù sao, chờ đến vấn đỉnh h ố n nguyên cái cảnh giới kia sau khi, so đấu, có điều là đối với đại đạo lĩnh ngộ thôi. nếu như có thể nhiều một đạo tại người, cái kia chính là nhiều hơn một chút thủ đoạn. như vậy đối với với mình tôi nói, nhưng là một chuyện tốt, thái thượng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. hắn tâm thần nhanh chóng tìm hiểu lý giải đan đạo, lại mượn vô vi bản nguyên kinh cùng với tự thân lý giải vô vi chi đạo, nhanh chóng xác minh đan đạo tất cả đại đạo trí lý cùng với luyện đan thủ pháp, ngược lại cũng đúng là tiến triển không chậm. dù sao đây là truyền thừa chi đạo, thiên sinh liền có vượt quá như thế thần ma lý giải, lúc này mau mau, ngược lại cũng đúng là bình thường. như vậy, sau mấy tháng, q u á chú ý thần trở về, tạm thời không lại tìm hiểu. hắn lúc này, dĩ nhiên đến đỉnh bất chu sơn. đỉnh bất chu sơn. Thái Thượng c r ầ m rãi hạ xuống, ánh mắt c h ầ m rãi đảo qua nơi đây rộng lớn, nhìn không thấy mở rộng lớn khu vực. Đỉnh Bất Chu Sơn như cũ là hoàn toàn hoang vu, mặc dù là trải qua mấy trăm ngàn nguyên hội diễn biến, thế nhưng cái kia như cũ thay đổi không được bao nhiêu. Trong lòng Thái Thượng kẽ động, c h ầ m rãi mở miệng nói. Tuy rằng Bất Chu Sơn là h ồ n g hoang thứ nhất núi, thế nhưng như cũ là ngọn núi, trên đỉnh núi trừ rộng lớn ở ngoài, hiện nay ngã cũng không nhìn thấy cái khác mới mẻ địa phương. Nếu không thức h ạ i bên trong, khối này màu xanh mảnh vỡ có chút xúc động, cùng với trong lòng một tia cảm ứng, Thái Thượng ngược lại cũng không cảm thấy nơi đây có cơ duyên tồn tại. trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau, chính là theo màu xanh mảnh vỡ xúc động, hướng về một cái hướng khác mà tới. Vù, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm ngàn dặm sau khi Thái Thượng dừng ở một chỗ có điều trăm dặm kích cỡ động phủ trước, cơ duyên liền ở chỗ này, Thái Thượng cười sau, chính là cất bước tiến vào trong đó. chương 17, b à n c ổ ngọc thủy hạt sen trắng đỉnh bất chu sơn động phủ bên trong. v ụ đống trong lúc đó, một đạo sóng nước gợn sóng như thế chậm chậm dài s a o động ra, ngăn cản Thái Thượng tiến lên. Thiên nhiên t r ậ pháp, Thái Thượng vẻ mặt nghiêm nghị, trong miệng chậm rãi nói, trong trong mắt đại đạo quý tích hiện lên. p h ả n phất xem hết thời không s u n g dài đại đạo diễn biến giống như mấy hơi thở sau khi thái thượng trong mắt đại đạo quy tắc mới dần dần biến mất trở về thanh minh vẻ chiếu rọi thiên địa bầu trời với anh tòa trận pháp này không ngăn được hắn trong tay hắn vung lên không có tự mình ra tay trực tiếp huyền hoàng bạo tháp đi xuống đập một cái chỉ nghe một tia chớp âm thanh sau đó tòa này thiên nhiên trận pháp chính là ẩm ầ m phá thoái mà thái thượng nhìn thấy trận pháp sau khi b ả o vật sau khi trước mắt nhất thời sáng g ở i quả thật là cơ duyên lớn đại tạo hóa thái thượng nhìn thấy trong trận b ả o vật trong miệng k h é cười một tiếng nói trong trong mắt thần quang càng thêm rực rỡ một p h â n h ắ n chậm rãi đảo qua động phủ bên trong ba cái bảo vật, một cây 12 tiết màu xanh lá trúc sinh trưởng ở động phủ trung gian bên trong, tỏa ra một cỗ siêu việt thanh tâm cọ khí t ứ c đến. Thái thượng tâm thần lập tức liền bị luồng hơi thở này bình tĩnh lại, mơ hồ có đột phá tâm tình dấu hiệu. Tốt một cây linh căn khổ trúc. Thái thượng thần thức đảo qua, liền đã hiểu này cây linh căn tên gọi, tìm kiếm thời không sung giải, liền cũng biết khổ trúc tất cả. Làm thập đại tiên thiên linh căn một trong, khổ trúc cấp bậc tự nhiên là không cần nhiều lời. Thượng phẩm tiên thiên linh căn có thể hiệp trợ tu sĩ thanh tĩnh tâm thần, hiểu ra đại đạo. có thể càng tốt hơn tìm hiểu đại đạo trí lý cùng tinh nghĩa cũng không cần lo lắng sẽ có lối rẽ xuất hiện rối loạn tâm thần như vậy linh căn ở h ồ n g hoang bên trong nhưng là độc này một cây nếu không cũng không nổi danh liệt hồng hoang thập đại linh căn một trong thái thượng ánh mắt sâu sắc ở 12 tiết khổ trúc bên trên dừng lại chỉ chốc lát sau liền có chuyển tới bên trái một lõm chu vi có điều nửa trượng màu vàng ngọc dịch bên trên trong lòng nhất thời chuyển đến mảnh liệt chập c r ợ n bàn c ổ ngọc ủy thái thượng vẻ mặt hơi lạnh lẽo khẩu ra ngưng tiếng nói đối với này một lõm bảo vật hắn tự nhiên là không xa lạ gì bàn c ộ sau khi n g a xuống thân hóa vật mà trong đó một phần nhỏ cốt ủy, bởi vì không có diễn biến cái khác, cho nên liền là tồn lưu ở đây, chờ đợi người có duyên đến, sau đó đem hấp thu lấy đi. Mà Thái Thượng, làm bàn c ổ nguyên thần Tam Thanh đứng đầu, Thái Thanh Thái Thượng, lúc này tới chỗ này, vậy dĩ nhiên chính là hưu duyên người, lại thêm vào trong lòng kéo cùng cảm ứng, hắn cũng xác định không thể nghi ngờ, nay chẳng lẽ chính là từ nơi sâu xa tự có thiên ý? Thái Thượng đ ô n g ngẩn đầu, nhìn Cựu Thiên bên trên, trong miệng lẩm bẩm nói, nay đôi mới trong lúc đó một h n g m g m ổ chẳng lẽ thiên ý? Nhưng lúc này nếu gặp g ỡ bất kể như thế nào. Thái Thượng cũng chắc chắn sẽ không để cho lưu ở nơi đây. Dù sao cái này bản cổ Ngọc t ủ y này không chỉ là đối với phổ thông thần ma, tu sĩ có tác dụng lớn lao. Đối với hắn bản cổ nguyên thần một trong tới nói, tác dụng càng to lớn hơn. Bản cổ Ngọc t ủ y là bản cổ thân thể một phần tạo thành, Thái Thượng lại là nguyên thần phân thành ba một t r o n g này nguyên thần lại thêm vào thân thể tạo thành, điều này có thể nhường thân thể của Thái Thượng được lợi ích to lớn, tiến tới càng thêm dễ dàng đi thể n ộ bản cổ cảnh giới, hắn đại đạo. Hơn nữa, nguyên thần lại thêm vào thân thể, Thái Thượng đại đạo cũng sẽ càng thêm phù hợp thiên địa, phù hợp tự thân đại đạo. Cho nên nói, này bản cổ Ngọc t ủ y Bất luận làm sao, hắn cũng không thể buông tha. Này đã là liên quan đến tự thân đại đạo, Thái Thượng tự nhiên là không thể bỏ qua, vô vi mà hoàn toàn bị l ạ mới là đại đạo chân lý. Trong lòng tâm tư ngàn chuyện sau khi Thái Thượng lại lần nữa đưa mắt từ bản cổ ngọc t ủ y bên trên rồi rơi xuống động phủ bên trong, ba cái bảo vật bên trong, cuối cùng một cái bảo vật bên trên. Đó là một viên có tới to bằng bàn tay, toàn thân trắng ngọc, đạo vận lưu chuyển bên trên, đại đạo khí tức nồng nặc tinh khiết hạt sen. Chỉ có điều này viên trắng ngọc hạt sen bên trên, có một đạo nhìn thấy mà giật mình bất đắc, từ đầu kéo dài tới đáy, từng t i ê một bản nguyên khí từ trong đó tràn ngập ra. tung bay ở này động phủ bên trong, sau đó lại bị khổ trúc hấp thu lấy đến linh căn bên trong đi. càng là tình thế bạch liên. Thái thượng nhìn cái kia trắng ngọc hạt sen, vẻ mặt hơi kinh ngạc nói, Thái thanh dấu ấn tỏa ra hào quang rực rỡ đến. Vụ. Thái thượng trong tay khai động, sau đó liền thấy cái kia viên màu trắng ngọc hạt sen hướng về hắn từ từ bay tới, sau đó trôi nổi ở trong tay hắn, từng tia từng tia màu trắng mịn mờ khí từ hạt sen v ế t nước bên trong lan ra, một cỗ tinh khiết bản nguyên khí tức nhất thời tung bay ở trong hư không. Thái thượng thấy này. trong tay kết lên mấy huyền ảo tối nghĩa, mang theo tuyên cổ vĩnh hàng khí t ứ c thủ l n sau đó đánh vào này màu trắng ngọc h t sen bên trong đi, sau đó liền thấy cái kia vết nước bên trên, bay lên đạo đạo ánh vàng, sau đó chậm rãi bù đắp lên này vết nước đến. mặc dù không cách nào trong lúc nhất thời hoàn toàn xóa đi này vết nước, thế nhưng Thái Thượng lúc này ra tay, tình thế bạch liên h t sen tạm thời ngược lại cũng sẽ không trôi đi bản nguyên khí, lúc này cũng có thể dần dần vững vàng hạ xuống. v ụ Thái Thượng mi tâm thái thanh dấu ấn đông thần quang lóe lên, một đạo ánh sáng màu xanh bắn nhanh ra, sau đó rơi vào tình thế bạch liên hà sen bên trong. sau đó bàn tay lớn hướng về Tịnh Thế Bạch Liên h ạ Sen phía sau trong hư không t r ộ i tới, tìm kiếm thời không sông dài bên trong, hiểu rõ Tịnh Thế Bạch Liên Hà Sen biến cố. đối với Tịnh Thế Bạch Liên này viên h ạ Sen, Thái Thượng làm bản cổ Tam Thanh đứng đầu vẫn là biết, ngày xưa h ô n độn thời kỳ, bản cổ pháp bảo một trong h u n độn thanh liên, liền mọc ra năm viên h ạ Sen. sau đó bản cổ khai thiên, h u n độn biến cố, h u n độn thanh liên phá toái, diễn biến Tiên Thiên Linh Bảo, lá sen hóa thành Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, đại sen chính là trí bảo c à n cố đ ỉ n h cái khác bộ phận cũng là bắt đầu diễn biến cái khác Tiên Thiên Linh Bảo. mà hôn độn thanh liên năm viên hạt sen theo thái thượng biết chính là ngày sau 24 phẩm tạo hóa thanh liên thập nhị phẩm công đức kim liên thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cùng với thập nhị phẩm nghiệp hỏa h g liên cho tới cái kia viên màu trắng ngọc hạt sen chính là tịnh thế bạch liên nhưng vì sao còn chưa diễn biến còn xuất hiện vết nứt bản nguyên bị hao tổn này thái thượng chính là không rõ ràng vì lẽ đó lúc này chính là tìm kiếm lên với anh t h ứ c hải truyền đến một đạo nổ vang âm thanh sau đó thái thượng nhìn thấy bản cổ khai thiên hoa sen phát t o á i diễn biến 3.000 tiên thiên linh bảo sau đó năm viên h ạ sen thoát ly mà ra vào h n g hoang bên trong biến mất không còn t ă m hơi, mà ở tịnh thế bạch liên hạt sen mới vừa muốn đi vào h ồ n g hoang thời gian, một viên hỗn độn n g u n đá cắt ra tịnh thế bạch liên h à sen mang đi một tia bản nguyên, sau đó tịnh thế bạch liên h ạ sen liền trở thành thái thượng nhìn thấy đến răng rớp vụ thái thượng thu hồi thân thức, bàn tay lớn từ thời không sông dài bên trong thu hồi, nhìn trong tay tịnh thế bạch liên h à sen khẽ thở dài, càng là như vậy, có điều nếu rơi vào trong tay ta nhất định phải khôi phục tịnh thế bạch liên bản nguyên tái hiện thập nhị phẩm hàng ngũ thái thượng rất lời trong tay hơi động đem tịnh thế bạch liên h ạ sen cất đi. làm xong tất cả những t h ứ này sau, Thái Thượng chính là đi đến cái kia lõm bản cổ ngọc tùy bên mở, sau đó chậm rãi k h o a n h chân ngồi xuống, dự định hấp thu lên, cho tới linh căn khổ trúc, chờ mình hấp thu bản cổ ngọc tùy sau khi lại nói. chương 18, h ồ n g hoang năm nguyên hội, luyện chế linh căn khổ trúc, đỉnh bất chu sơn, động phủ bên trong, Thái Thượng k h o a n h chân ngồi ở bản cổ ngọc tùy trước, mà hậu chiêu bên trong vung lên, ở động phủ ra bố, vải hạ cấm chế sau khi, lại mới vừa nhìn về phía bản cổ ngọc tùy, vu. Thái Thượng trong tay nhẹ nhàng hít lên, mang theo vô số đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc chợt c h n Một nhóm hơi động trong lúc đó, đều là không bàn mà hợp đại đạo diệu ý, thân cùng nói hợp, nói cùng thiên địa hợp, chính là như thế. Hắn hai mắt như trời quang, trong đó đại đạo pháp tắc đan xen tung hành, kéo dài tới đại đạo phần cuối, một cỗ tuyên cổ bầu trời khí tức tràn ngập ra, trong tay hắn kết lên huyền ảo thủ ấn đến, sau đó đánh vào bàn cổ ngọc tùy bên trong. Mỗi một cái thủ ấn đều là mang theo từng tia từng tia thời không khí tức, thế nhưng thời không nhưng không có cách ràng b ộ c những này thủ ấn, dĩ nhiên nhảy ra trong đó. Lúc này có một tia tia thời không khí tức. chính là bởi vì Thái Thượng còn chưa hoàn toàn chặt đứt tương lai, cái này cũng là hắn bước vào viên mãn cảnh giới chỗ n u chốt. có điều những này, đối với hắn lúc này mà nói, vấn đề cũng không lớn, vì lẽ đó hắn ngược lại cũng không thèm để ý. vanh, theo Thái Thượng thủ hấn đánh vào bản cổ ngọc tùy bên trong sau, sau đó liền thấy bản cổ ngọc tùy bên trong, bay lên từng tia từng tia hào quang màu vàng đến, cùng Thái Thượng lúc này trên người hào quang màu xanh lẫn nhau chiếu rọi, có cùng nguồn gốc. v ụ sau một khắc bên trong, liền thấy hư không một trận o n o n g sau đó cái kia vốn cổ phần mang chính là toàn bộ không vào Thái Thượng giữa chân mày Thái Thanh dấu ấn bên trong đến. vanh. một cố bên mông tinh khiết đại đạo khí tức từ trên người thái thượng lan ra hắn từ từ bay lên xiêm áo trên người không gió mà bay có chút ngổn ngang tóc lúc này ở trong hư không xúc động từng tia từng k i a quy tích thái thượng hai con mắt trong lúc triển khai đầy dây rực rỡ ánh vàng vô số đạo đại đạo pháp tắc đan sen tung hoành trong đó thái thanh d ấ u ấn ánh xanh cùng ánh vàng đan dệt h i lên cực kỳ chói mắt rực rỡ thái thượng trong tay vung lên sau đó liền thấy bản cổ ngọc tùy từ từ bay lên trôi nổi ở thái thượng trước người đến sau đó dần dần phân giải ra đến chậm rãi tiến vào thái thượng thân thể bên trong bị hắn hút ấ t đi v ụ Thái thượng thân thể chấn động, sau đó chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu chuyên tâm tìm hiểu cùng hấp thu lên bàn cổ ngọc tùy đến. Thiên linh bên trên, màu đỏ thám khánh vân chậm rãi hiện lên, trong đó ba đóa màu đỏ thám hoa sen hiện lên, ba đóa màu đỏ thám hoa sen bên trên có kim một thủy hỏa thổ ngũ khí quấn quẩn, tỏa ra từng trận đại đạo khí tức. Ngoan, một tia chớp chi âm vang lên, sau đó liền thấy một tôn kim sắc bảo tháp trôi nổi ở bên trên khánh vân, phơi dưới nói đạo kim sắc h u y ề n q u a n g bao vây lấy Thái thượng q u y n thân, đem thủ hộ lên. Thái thượng lúc này tâm thần thanh minh. bắt đầu nhanh chóng tìm hiểu cùng hấp thu lên, t h ứ c hải bên trong vô vi bản nguyên kinh đại đạo âm thanh chậm rãi vang lên, nói lên một cách tự nhiên, sinh tử quá không chi tiền, lên tử không nhân, trải qua thiên địa, trước sau không thể coi năm, nghèo tay vô cùng, tự tử vô cực vậy, cùng đại đạo mà vằng hóa, cùng thiên địa mà đứng căn, bố, vải, khí ở thập phương, ôm đạo đức cực kỳ thuần, mê n mông của quận, không thể tên c ũ n g Một người nói vậy, một ở thiên địa ở ngoài, và ở trong thiên địa, nhưng hướng về tới thiên địa tự nhiên bên trong hai. Một tán hình vì là khí, hoặc nói hư vô, hoặc nói tự nhiên, hoặc nói vô danh, đều đồng nhất hai. t ừ n g đạo từng đạo đại đạo âm thanh ở thái thượng t h ứ c hải bên trong vang lên, nhường thái thượng lúc này nhanh chóng chìm đắm vào tìm hiểu trạng thái bên trong đến, sau đó bắt đầu tình tế phân tích lên, lại phối hợp bản cổ ngọc thủy. Thái thượng lúc này cảnh giới lại có một tia b ô n g lòng. v ụ t h ứ hải bên trong, khối này màu xanh mảnh vỡ tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, hiệp trợ thái thượng tìm hiểu vô vi bản nguyên kinh đại đạo trí lý cùng tinh nghĩa. Thái thượng lúc này không có đi để ý tới cái khác, một lòng tìm hiểu đại đạo c h í lý cùng tinh nghĩa, một bên khác cũng đang nhanh chóng hấp thu bản cổ n g thủy, tăng lên thân thể của chính mình t ư ơ n g độ, sau đó phù hợp chính mình đại đạo. bởi vì hai người đều là bản cổ thân thể một phần, có cùng nguồn gốc. vì lẽ đó Thái Thượng hấp thu bản cổ Ngọc Tủy tốc độ, hấp thu trình độ cũng là muốn so với bình thường Thần Ma nhanh chóng cùng phù hợp. Thái Thượng làm bản cổ Tam Thanh đứng đầu, lại thêm vào Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ Tu Vi thân thể cường độ vốn là cực kỳ cường hãn, lần này lại thêm vào bản cổ Ngọc t ù y giúp đỡ sau khi sẽ được chất đột phá. Theo Thái Thượng lúc này hấp thu cùng tìm hiểu, một cái màu trắng bạc sông dài xoay quanh ở Thái Thượng trước người chính là Thời Không Sông Dài. Lúc này ở tương lai thời gian đoạn bên trong, một cái bóng mở chậm rãi hiện lên cùng Thái Thượng gieo đối ứng với nhau. lúc này từng tia từng tia thời không chi lực bay lên dung nhập vào đạo hư ảnh này bên trong đi sau đó đạo hư ảnh này chính là dần dần từ tương lai thời gian đoạn bên trong lột rời đi thái thượng lúc này khoảng cách chặt đứt tương lai thời gian đoạn liền chỉ kém bước cuối cùng chỉ cần triệt để chặt đứt siêu thoát thời không xung dài hắn liền có thể bước vào đại la kim tiên viên mãn cảnh giới đến lúc đó hắn chỉ cần đem cảnh giới này đại đạo trí lý cùng tình nghĩa hoàn toàn tu luyện viên mãn sau khi liền có thể vấn đỉnh càng cao hơn thiên địa hôn nguyên kim tiên năm tháng như đất cát như tới lui làm ngày làm đêm di chuyển thoáng qua thời khắc liền đã là năm cái đa nguyên sẽ thời gian lặng yên trôi qua. bàn cổng ọ c thủy thái thượng từ lúc hơn hai nguyên hội trước liền đã hấp thu xong thành, hắn lúc này chính là ở hướng về đại la kim tiên viên mãn cảnh giới khởi sướng xung kích. bởi vì hấp thu bàn cổng ọ c thủy thái thượng lúc này đã là một cái chân bước vào viên mãn cảnh giới, mà cái chân còn lại chính là lúc này không sông dài bên trong bóng người thoát ly thời không sông dài. v ụ thời không sông dài bên trong hư ảnh từ từ bay lên, mang theo từng tia từng tia thời không g ậ n sóng, vô số thời gian cùng pháp tắc không gian đan dệt quấn quẩn, muốn quấn quanh đạo hư ảnh này. thế nhưng có từng điểm từng điểm ánh x a n h hiện lên, trận này chút thời gian cùng pháp tắc không gian, nhiều đạo hư ảnh này tiếp tục bay lên. Đùng, một tiếng đại đạo trung vang âm thanh ở Thái thượng t h ứ c hải bên trong đống nhiên vang lên. Thái thượng đống mở hai mắt ra, trong suốt thấy đ á y trong c h n g mắt vô vi đại đạo pháp tắc q u ấ n quanh, diễn biến t i ê n địa h u ư ờ liền diệu. hắn chỉ tay v ậ t ra, sau đó liền có một cỗ lực vô hình bao phủ mà ra, ngăn cách không gian thời gian lực lượng, rơi xuống cái bóng mở kia bên trên. Vụ, hư ảnh chấn động, sau đó nhất thời hóa thành một vệt sáng, không vào Thái thanh dấu ấn bên trong. Thái thượng trong tay kết lên thủ ấn, sau đó một tay rời ra. Vô vi pháp tắc bao phủ mà ra, nhất thời đánh tan thời không s u n g giải, biến mất ở trong hư không. Làm xong tất cả những thứ này sau, Thái Thượng chậm rãi thu hồi hai tay, hờ hững trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói, rốt cục siêu thoát thời không s u n g giải, đi vào Đại La Kim Tiên Viên Mãn Cảnh Giới. Trải qua này năm cái đa nguyên sẽ thời gian, lại mượn bản cổ Ngọc t ủ y sức mạnh, Thái Thượng rốt cục bước vào Đại La Kim Tiên Viên Mãn Cảnh Giới. Thái Thượng tinh tế cảm thụ một phen sau khi, trừ tự thân pháp lực trình độ ở ngoài, chính là Đại Đạo Pháp tắc cùng Thiên Địa quy tắc khống chế cùng lý giải trình độ. Cái khác, cũng là có lên cấp. Hồi lâu sau, q u á chú ý thần trở về. Ánh mắt chuyển tới cái kia 12 tiết thanh trúc bên trên. Tiếp đó, nên là linh căn khổ trúc. Thái thượng r ứ t lời, trong tay hơi động, khổ trúc chính là từ từ bay tới, trôi nổi ở trước người Thái thượng. Thái thượng đánh ra vô số pháp lực, trong tay bay lên hai đám lửa, kết lên huyền ảo tối nghĩa thủ ấn, sau đó bắt đầu luyện chế lên. c h n ư ơ n g 19 rời đi bất chu sơn, tiếp tục tiến lên. Động phủ bên trong, rực rỡ ngọn lửa màu xanh t h á g hiện, một c ố khiến người giận sôi nhiệt độ nhất thời lan ra. Thái thượng hoa mấy ngàn năm thời gian, đầu tiên là đem 12 tiết thanh trúc luyện chế một phen sau khi, lại lần nữa lấy ra tiên t i ê n trí bảo cản q định. dùng để luyện chế cuối cùng một phần để cho càng thêm cứng hãn. Khổ trúc vốn là thập đại linh căn một trong, cực kỳ hiếm có tiên t i ê n đồ vật lại thêm vào tiên t i ê n trí bảo càn khôn đỉnh, đem luyện chế thành pháp bảo, đem có thể triệt để đạt đến cực phẩm tiên t i ê n linh bảo trình độ. Dù sao thái thượng lúc này gia nhập tài liệu luyện chế bên trong đều là rất khó được tiên thiên tài liệu có thể tăng lên khổ trúc công hiệu cùng ý lực. Vụ càn khôn đỉnh bên trong, càn khôn ánh sáng màu xanh lấp lóe ở trong đọp h ủ m ê n h g o n g càn khôn khí tức bao phủ mà ra, ánh lửa long lánh. Thái thượng nhanh chóng đánh võ ấn, sau đó nhanh chóng luyện chế lên. Lần này thái thượng cũng là ở xác minh chính mình luyện khí chi đạo. hắn trước đây lĩnh ngộ luyện chế chi đạo lại thêm vào chính mình tôi diễn dĩ nhiên là không thấp đương nhiên lấy hắn luyện chế chi đạo là khó có thể cùng truyền thừa đạo này thượng thanh so với thế nhưng đặt ở h ồ n g hoang bên trong cũng coi như là bất phàm với anh căn côn đỉnh bên trong không ngừng truyền đến từng đạo từng đạo nổ vang âm thanh t i ê n thiên khí tức càng nguyên ngưng lên k h u trúc vẻ ngoài không có bao nhiêu thay đổi n h ư cũng là 12 tiết thanh trúc thế nhưng lúc này đã không còn là linh căn thân thể mà là pháp bảo thân thể thái thượng lúc này như cũng là ở gia nhập tài liệu bên trong. Khí tức cũng là đang không ngừng tăng lên bên trong, càn khôn đỉnh ngừng tụ càn khôn chi lực, lại thêm vào Thái thượng xúc động thiên địa chi lực, phát tác lực lượng, không ngừng truyền vào trong đó, không ngừng tăng lên khổ chút uy lực. Không biết qua đi bao lâu, khả năng là vạn năm mười vạn năm, cũng khả năng là trăm vạn năm. Lúc này càn khôn đỉnh bên trong khí tức dần dần vững vàng hạ xuống, càn khôn ánh sáng màu xanh cũng là dần dần thu lại đến càn khôn đỉnh bên trong đi. Thái thượng đánh xong cuối cùng thủ ấ n tiến vào càn khôn đỉnh bên trong sau, chính là dần dần thu lại rồi, ngọn lửa màu xanh ở hắn trong lòng bàn tay chợt lóe lên, sau đó chính là biến mất không còn tâm tích. làm xong tất cả những thứ này sau Thái Thượng chính là lặng lặng bắt đầu chờ đợi. Vụ. Hồi lâu sau, càn khôn đỉnh không ngừng lay động lên, sau đó liền thấy một đạo ánh sáng màu xanh phóng lên trời, nối liền trời đất giống như trực tiếp xuyên thấu độc vụ, thẳng tới tam thập tam thiên thượng. Thái Thượng thấy này, trong tay vung lên, ngăn cách này đạo ánh sáng màu xanh mà hậu chiêu bên trong lại lần nữa vung lên, càn khôn đỉnh biến mất ở trong hư không, chỉ để lại một cái 12 tiết thanh trúc trôi nổi ở trong hư không. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, khẩu trúc. Thái Thượng nhàn nhạt cười, trong tay hơi động, khẩu trúc bay tới, rơi vào trong tay hắn. Tiên thiên linh c a n bị Thái Thượng luyện chế thành cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, k h u trúc thanh tâm, hiểu ra tâm thần công hiệu bị tăng lên ở ngoài, bất kể là công kích cùng phòng ngự, đều là tăng lên không ít. Dù sao cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo vốn là không bình thường, uy lực cùng sức phòng ngự tự nhiên là không cần phải nói. Thái Thượng sâu sắc đánh giá chỉ chốc lát sau, này mới thỏa mãn đem thu hồi lên. Làm xong tất cả những thứ này sau, Thái Thượng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sâu sắc đảo qua động phủ này một chút, không có những phát hiện khác sau khi, này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sau đó, trong tay hắn tính toán một chút sau, lẩm bẩm nói, liền đã hơn một nguyên hội sau, cũng là thời điểm rời đi Bất Chu Sơn. dứt tiếng, thái thượng liền đã biến mất không còn t ă m hơi, lại xuất hiện thời điểm, đã là đến thời điểm vị trí khu vực. thái thượng nhìn rộng lớn đỉnh bất chu sơn, lộ ra nụ cười nhạt sau, dưới chân sinh ra tường vân, sau đó hướng về bất chu sơn chân chậm rãi hạ xuống mà tới, hạ xuống tốc độ cũng không chậm, thái thượng lúc này đã là đại la kim tiên viên mãn cảnh giới, trước mắt vượt qua hơn triệu dặm, nhanh chóng hạ xuống mà tới. nửa tháng sau khi, thái thượng liền đã tới đến giữa sườn núi nơi, hắn điều khiển dưới chân tường vân ở giữa sườn núi nơi đi tìm một vòng sau khi, chính là hướng về bất chu sơn chân mà tới. lại hơn một tháng sau, thái thượng rốt cục lại trở về bất chu sơn chân. Bất Chu Sơn hành trình, thu h o ạ c h khá lớn, cũng không phải u h n g kiên định đi này một chuyến. Thái Thượng nhìn mây mù l ợ n lờ, linh khí ngưng tụ Bất Chu Sơn, trong miệng c h ậ m rãi nói, hai mắt như trời quang chiếu rọi thiên địa, đem cả tòa Bất Chu Sơn chiếu rọi ở trong con n g ư ơ i chống trời đạp đất. Hắn này một chuyến hấp thu bản cổ Ngọc Thủy, mượn nguồn sức mạnh này, lại thêm vào chính mình tìm hiểu, rốt cục bước vào Đại La Kim Tiên Cảnh giới. Bởi vì hắn tận lực đang hấp thu viên mãn thời điểm, Thái Thượng chính là đỉnh chỉ hấp thu. Vì lẽ đó lúc này trong tay hắn còn có hai cái to bằng bàn tay bản cổ Ngọc Thủy. Những bản cổ này Ngọc Thủy. Thái Thượng dự định sau đó đông quân l n Đến lúc đó, Ngọc Thanh cùng t h n g Thanh cũng có thể được không ít tạo hóa. Trừ n a y bản cổ Ngọc t u y ở ngoài, Thái Thượng lần này còn được thập đại tiên thiên linh căn một trong khổ trúc. Càng làm ư ợ n c à n cố đỉnh, đem khổ trúc luyện chế thành cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tuy rằng tốn không ít tài liệu quý hiếm, đúng là đổi một cái đỉnh tiêm pháp bảo cũng là cực kỳ hiếm có. Cho tới lúc này bản nguyên bị hao tổn tịnh thế bạch liên hạ sen cũng là một cái tiềm lực. Chỉ cần cố gắng đào tạo, khôi phục tịnh thế bạch liên hạ sen bản nguyên, để cho có thể hoàn chỉnh diễn biến đ i sen. Ngày sau lại là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tuy rằng quá trình này sẽ thập phần dài lâu, thế nhưng đây đối với Thái Thượng tới nói đều không quan trọng. Chờ đến hắn tự lập đạo t r ư ở n g sau khi, chính là có thể tiến hành đào tạo, khôi phục t ị n h thế Bạch Liên Hạt Sen bản nguyên. Đến lúc đó, tình thế Bạch Liên Hạt Sen chính là có thể hướng về Đại Sen di ễ n biến. Lần này thu hoạch này ba cái bảo vật, đúng là Thái Thượng tạo hóa. Này ba cái bảo vật đặt ở h ồ n g hoang bên trong, đều có thể gây nên vô số thần ma tranh đấu tồn tại. Thái Thượng một người đ ộ c chiếm ba phần, không thể không nói cơ duyên vô cùng lớn. Có điều cơ duyên việc cũng là không thể c ư cầu, thuộc về Thái Thượng cơ duyên, người khác tự nhiên không cách nào được. nếu không, này ba cái bảo vật cũng không cách nào chờ đến thái thượng đến. trong lòng thái thượng suy nghĩ một chút sau, đưa mắt từ trên bất chu sơn thu lại rồi, nhìn trung ương đại lục một cái hướng khác, lẩm bẩm nói, cũng là thời điểm tiếp tục tiến lên. dứt tiếng, thái thượng liền đã biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm, đã là ở bên ngoài mấy triệu dặm. thái thượng ngồi đàng hoàng ở tường vân bên trên, bắt đầu hướng về trung ương đại lục lấy đông mà đến, tiếp tục du lịch lên h ồ n g h o a n g đến. đảo mắt thời khắc, liền đã mấy vạn năm thời gian lặng yên trôi qua. thái thượng lúc này du lịch h ồ n g h o a n g tốc độ, không hề tính nhanh. Trung ương Đại Lục rõ rệt những nơi khác tới nói, bất kể là linh thực vẫn là một ít t i ê n tài địa bảo, đều là càng quý giá hiếm thấy. Vì lẽ đó này mấy vạn năm du lịch, Thái Thượng để mắt, đều là toàn bộ các đi. Lần này luyện chế khổ c h ú c nhưng Thái Thượng biết, luyện chế pháp bảo tiêu hao tài liệu to lớn, này vẫn có tiên thiên linh tăng khổ c h ú c vì là đấy. Ngày sau hắn muốn tự lập đạo trường, tự nhiên là không thể thiếu luyện chế một tòa cung điện, đến lúc đó cần toàn bộ luyện chế, tiêu hao càng là to lớn. Vì lẽ đó Thái Thượng lúc này chính là ở làm hết sức thu thập tài liệu, cũng làm tốt ngày sau luyện chế cung cấp. Mà những năm gần đây, Thái Thượng thu hoạch đều là không nhỏ. hắn cũng vô cùng thỏa mãn lúc này một bên du lịch thu thập một bên hướng về mặt đông du lịch mà tới truy cập trang web a u d i ở c u y ệ n c o m để nghe t o ọ n bộ link dưới mô tả video nhé chương 20, ngẫu nhiên gặp thần ma giao chiến trung ương đại lục mặt đông nào đó khu vực đối với trung ương đại lục tình huống thái thượng đúng là cảm thấy lúc này h ồ n g h o a n g những khu vực khác đều là khó có thể so với được với trung ương đại lục lúc này trừ linh khí r ồ i rào ngọn núi linh mạch quý giá hiếm thấy đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc rõ ràng ở ngoài ở trung ương đại lục bên trong sinh linh cùng thần ma số lượng cùng với tu vi trình độ đều là vượt xa những nơi khác Thái thượng trước đây còn đi tới qua một khoảng cách phương Bắc Đại Lục, lại thêm vào phương Nam Đại Lục, những Thái thượng này đi qua địa phương, ở sinh linh cùng sinh ra tiên thiên thần ma bên trên, cũng là muốn ít hơn Trung ương Đại Lục. n à y 3.000 n ă m đến, Thái thượng chính là nhìn thấy không ít tiên thiên thần ma sinh ra, cái khác sinh linh, cũng là thập phần đa dạng, làm cho Trung ương Đại Lục lúc này một mảnh phồn vinh t h i tượng, rất nhiều thời đại mới đến cảm giác. Không chỉ là như vậy, lúc này Trung ương Đại Lục bên trong còn có lên một lượng kiếp Thái thượng ặ p Long tộc, Phượng tộc, Kỳ lân bộ tộc, cùng với trở xuống thực lực thấp hơn tiên thiên t n g tộc bóng người. Trải qua mười mấy nguyên hội thời gian diễn biến sau khi lên một lượng kiếp tham chiến Long tộc, Phượng tộc cùng với kỳ l â n bộ tộc này tam tộc thực lực không chỉ là khôi phục, hơn nữa là nâng cao một bước. Những năm gần đây Thái thượng liền ở Trung ương Đại Lục bên trong nhìn thấy không ít tam tộc cao thủ Thái ớ t Kim Tiên, tuy rằng Đại La Kim Tiên tồn tại hắn tạm thời không có nhìn thấy, thế nhưng hắn cảm thấy tam tộc bên trong mỗi một tộc đều có không giới ba vị Đại La Kim Tiên tồn tại, cũng chỉ có thực lực như vậy tam tộc mới có thể ở ngày sau h ồ n g hoang bên trong nhấc lên không ít mưa gió. Hơn nữa đến vào lúc ấy tam tộc thực lực lại sẽ càng khủng bố, tuyệt đối không phải lúc này có thể so với. Trừ ra tam tộc ở ngoài lên một lượng kiếp bên trong đồng dạng thực lực cường hãn tiên thiên c h ủ n g tộc bên trong liền có bạch hổ cùng huyền vũ hai tộc tử thương nặng nề sau đó vĩnh chấn hùng h o a n g không tái hiện thế cho nên nói lúc này h ồ n g h o a n g bên trong nói riêng về tiên thiên c h ủ n g tộc tới nói liền số long tộc phượng tộc cùng với kỳ lân bộ tộc này tam tộc là mạnh nhất cho tới cái khác tiên thiên t h ủ n g tộc tuy rằng những năm gần đây không ngừng phát triển thế nhưng muốn vượt qua dù cho là s e y bay đều là không có khả năng lắm làm đến những này tiên thiên chủ n g tộc nếu không có gì bất ngờ xảy ra ngày sau cũng chỉ có thể là tam tộc dưới trướng chủ n g tộc Thái Thượng thần sắc bình tĩnh nhìn đại địa chi bên trong du lịch, lui tới tiên thiên t h ủ n g tộc s i n h linh, trong miệng từ từ nói: Tam tộc nhưng không như thế c h ủ n g tộc, trải qua hung thú lượng kiếp sau khi, bọn họ càng biết thực lực tầm quan trọng. Lúc này ngủ đông chính là vì ngày sau bạo phát, mà những này tiên t i ê n c h ủ n g tộc, tuy rằng thực lực không sánh được bọn họ tam tộc, thế nhưng vào lúc này h ồ n g h o a n g bên trong, ngược lại cũng không tính yếu đi. Nếu là đem những này tiên t i ê n c h ủ n g tộc chia cắt, nắm trong lòng bàn tay, cái kia lại là một nguồn sức mạnh k h ô n g yếu, ở chính mình lưu tính bên trong, cũng có thể ra không ít khí lực, bọn họ cớ sao mà không làm đây? Thầm nghĩ nghĩ sau, Thái Thượng mỉm cười mở miệng nói: ở nô, ta. có quan hệ gì đâu. Dứt lời, Thái Thượng chính là tiếp tục tiến lên lên, một đường ngồi ngay ngắn trong mây bên trên, thần thức trải rộng đại địa bên trong, dò xét một ít tiên thiên linh vật, cũng hoặc là một ít quý giá tài liệu các loại vật. Lúc này, nếu là tu vi không có vượt qua Thái Thượng, tự nhiên là không cách nào phát hiện Thái Thượng thân hình. Muốn biết, hắn nhưng là bản cổ tam thanh đứng đầu, nguyên thần vốn là cực kỳ cứng hãn, vừa xa cùng đẳng cấp tồn tại, chính là đều là đại la kim tiên viên mãn cảnh giới tồn tại, lúc này cũng là khó có thể phát hiện Thái Thượng, chính là phát hiện cũng không dám dễ dàng cùng Thái Thượng trở mặt, dù sao một vị đại la kim tiên viên mãn cảnh giới tồn tại, vào lúc này h ồ n g hoang bên trong. phân lượng nhưng là không nhẹ thái thượng lúc này không để ý đến quá nhiều một đường tiến lên thần thức trải rộng đại địa bên trên nếu là gặp phải thích hợp chính là cùng nhau thu hồi vừa đi vừa nghỉ bên dưới liền lại là ngàn năm thời gian trung ư ơ n g đại lục nơi nào đó khu vực trên tầng mây thái thượng nhìn h ồ n g hoang đại địa bên trên lúc này long tộc phượng tộc cùng với kỳ l â n bộ tộc tộc trưởng không ngừng tăng nhiều lên trên mặt lộ ra vẻ suy tư xem ra tam tộc n ư u tính những này tiên thiên trùng tộc đã là không xa thái thượng có chút nổi ngang tóc hơi tung bay nhàn nhạt mở miệng nói hắn khoảng thời gian này đến n g ã từng thấy một ít tiên thiên c h ủ n g tộc bắt đầu bám vào tam tộc dưới trướng, tuy rằng ít ỏi, thế nhưng cũng là đang nói rõ một chuyện. những này tiên thiên c h ủ n g tộc, tam tộc đã là đang có ý đồ xấu với bọn họ. hồng hoang bình tĩnh thắng này, phỏng t r ừ n g lại muốn nổi sóng. thái thượng rất lời, thân hình hơi động, tiếp tục tiến lên lên. hắn tuy rằng không thèm để ý những chuyện này, thế nhưng như lên ngọn lửa chiến tranh, vẫn là không muốn kéo đến đông côn luôn cho thỏa đáng. cho tới cái khác, hắn còn không sợ. dù sao lúc này hồng hoang bên trong, tu vi vượt qua hắn thần ma, ít ỏi, trong lòng hắn biết được, liền cũng là mấy vị kia thôi. cho nên nói, trừ phi là mấy vị kia, nếu không. Tam tộc thực lực, Thái Thượng vẫn là không thèm để ý. Hắn tiếp tục tiến lên, thần thức tiếp tục liếc nhìn lên. Những năm gần đây, Thái Thượng ở Trung ương Đại Lục bên trên, cảm thụ mấy chục cô mánh liệt chập t r ờ n đó là thuộc về sắp sửa hóa hình chập t r ờ n Tuy rằng thời cơ còn chưa tới đến, thế nhưng sức chấn động kia, nhưng là ở báo trước, đều là sắp hóa hình thần ma sắp sửa sinh ra, có thể cho Thái Thượng như vậy cảm giác, đều là không bình thường thần ma. Ngày sau hóa hình sau khi, tu vi t r í ít đều là ở Thái Ưt Kim Tiên, thậm chí có mấy vị lấy hiện nay Thiên Đạo k h n g chế c ù n g áp chế tình huống đến xem, rất khả năng có thể đạt đến Đại La Kim Tiên trình độ. Dù sao lúc này thiên đạo áp chế, cùng lên một lượng kiếp bên trong, đại đạo áp chế không giống, nếu không, Thái Thượng cũng là có thể hóa hình thành tiểu đại la đạo quả, mà không phải thân theo ngũ khí, Thái ất kim tiên cảnh giới. Có điều cũng may, Thái Thượng cơ duyên bất phàm, không lâu sau đó, chính là vấn đỉnh đại la đạo quả. Trung ư ơ n g đại lục quả thực phi phàm. Thái Thượng bình tĩnh trên mặt, đống hiện lên nụ cười nhạt, c h ầ m rãi mở miệng nói. Đống, Thái Thượng ổn định thân hình, nhìn mấy trăm triệu ngàn tỷ dặm ở ngoài một chỗ dãy núi, lông mày hơi nhíu, mấy hơi thở sau khi, liền có dãn ra, cười sau, chính là hướng về chỗ này dãy núi mà tới. Tuy rằng cách xa nhau khoảng cách rất xa, thế nhưng Thái Thượng lúc này có thể cảm nhận được một tia sóng pháp lực từ này bên trong dãy núi sao động ra, trình độ đó pháp lực cùng với thiên địa chi lực xúc động, chí ít đều là không kém chính mình. Như vậy thần ma Thái Thượng tự xuất thế tới nay, trừ c à n khôn đạo nhân ở ngoài, còn chưa từng gặp cái khác thần ma. Lúc này tâm trạng có chút ngạc nhiên, chính là dự định nhìn qua cái khác thần ma tình huống, muốn tiến thêm một bước nữa hiểu rõ thiên địa. Như vậy hiểu rõ trong lúc sinh linh, ngược lại cũng đúng là lựa chọn không tồi. Một đạo ánh sáng màu xanh ở bên trong trời đất trước qua, trong nháy mắt vượt qua một triệu dãm chi địa, sau đó tốc độ vẫn còn tiếp tục tăng lên bên trong. mấy ngày sau, thái thượng này mới miễn cương đến dãy núi này phụ cận, hắn thoáng thu lại khí tức sau khi, nay mới tới gần lại đây, sau đó ẩn ở, ở trong hư không, quan sát trong lúc tình huống đến. chương 21, hồng quân cùng dương mi giao thủ, một, trung ư ơ n g đại lục, nơi nào đó phía trên dãy núi, cỡ này s ó n g p h á p lực, đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc xúc động, rất khả năng không ngừng đại la kim tiên đơn giản như vậy, nếu là không đoán sai, khả năng đã đi vào h ô n nguyên kim tiên tồn tại. nhân vật như vậy, nếu như có thể nhìn qua bọn họ đối với pháp tắc vận dụng, đối với thiên địa chi lực k h ố n g chế, ở ta mà nói, cũng là rất nhiều ích lợi. đại đạo chăm sông đổ về một biển. chỉ cần có thể xác minh tự thân, cái kia liền có thể nhờ vào đó tăng lên thực lực của chính mình. trong lòng Thái Thượng ý nghĩ n à n c h u y ệ n này mới lại nhìn phía bên trong dãy núi, hai mắt như trời quang chiếu rọi thiên địa, Mi Tâm Thái Thanh dấu ấn tỏa ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu xanh, trên người khí tức mà m ị t p h ả n phất cùng thiên địa hòa làm một thể giống như, lúc này ngưng tụ tâm thần, dự định quan sát đến. cùng lúc đó, bên trong dãy núi nơi nào đó, trong lúc khí tức mênh mông phức tạp, vô tận đạo pháp ánh sáng hiện ra, che lấp nhật nguyệt tinh thần ánh sáng, thiên địa chi lực cùng đại đạo pháp tác lực lượng ở chỗ này không ngừng bị xúc động, sau đó lẫn nhau va chạm ra, c h ô n vùi vô số dãy núi tới lui. linh khí bị đẽ nát, h ư không phá toay chôn v ụ i Vùng thế giới này quay về hỗn độn. Thái thượng thấy tình hình này, hai con mắt hơi lạnh lẽo, trong miệng lươn tiếng nói, như vậy đa dạng đạo pháp, lại tận quy nhất thân mình, quả thực khó mà tin nổi. Nếu là nô, g ta, suy đoán không sai, nên chính là h ồ n g hoang bên trong, cái kia tìm hiểu tạo hóa ngọc điệp 3.000 pháp tác h ồ n g quân đạo nhân. Tuy rằng Thái thượng chưa từng thấy h ồ n g quân đạo nhân, thế nhưng lúc này đạo pháp bay đầy trời, bao quát 3.000 đại đạo đạo pháp ở trong đó, pháp tác lực lượng tung hành bao phủ, thiên địa chi lực mênh mông của quận, tình huống như vậy đến xem, trong lòng hắn suy đoán cũng không sai. Dù sao h ồ n g hoang bên trong. cũng chính là Hồng Quân nói người tham ngộ tạo hóa ngọc đ i ệ p tu luyện 3.000 đại đạo, tuy rằng không có tinh tu, thế nhưng là đã xác thực đều có trải qua 3.000 đại đạo tìm hiểu. cho nên nói hắn sẽ 3.000 đại đạo đạo pháp ngược lại cũng đúng là không sai, mặc dù là có chút đạo pháp yếu kém, thế nhưng lúc này xác thực là triển khai ra, chính là có chút đạo pháp uy lực yếu kém, thế nhưng bởi vì tự thân hắn thực lực rất cường hãn, mạnh mẽ dùng đại đạo pháp tác lực lượng cùng thiên địa chi lực đem nâng bù đắp đến uy lực như cũ không thể khinh thường. như hắn chính là Hồng Quân đạo nhân, cái kia đối chiến thần m a thì là ai? trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau. Ánh mắt rơi xuống lúc này đối mặt Hồng Quân Đạo Nhân mưa to gió lớn giống như bao phủ vạn đức bên trong Thiên Địa công kích, thế nhưng vẻ mặt như cũ bình tĩnh vị kia nói trên thân thể người trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Chẳng lẽ là Thái Thượng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lại nhìn đạo nhân kia thời gian, vẻ mặt trong lúc đó có chút khiếp sợ, có điều hắn không có mở miệng, tiếp tục lặng lặng quan xem ra. Bên trong dây núi, lúc này khoảng t r ư n g ư ước, ước bên trong kích cỡ dây núi đã ở hai người trong khi giao thủ chôn vùi hơn nữa. Hồng Quân Đạo Nhân vẻ mặt hơi trầm xuống, chính hắn công kích đạo pháp căn bản đúng đúng diện vị kia không có tác dụng trong mấy ngày ngắn ngủn. Hắn đã đem chính mình sẽ 3.000 đạo pháp ở trên người hắn đã nếm thử, thế nhưng như cũng không có tác dụng. Tuy nói mình có không ít đạo pháp uy lực yếu kém, thế nhưng lấy chính mình thực lực của h ô n nguyên kim tiên, dẫn ra đại đạo pháp tắc lực lượng cùng với thiên địa sức mạnh quy tắc bù đắp, uy lực ngược lại cũng không nhỏ. Thế nhưng kết quả, nhưng lại như cũng nhường hắn thất vọng. Đối diện vị kia, như cũng là không nhìn đạo pháp của chính mình, này như cũng không phải đạo pháp uy lực vấn đề, mà là đối diện vị kia đặc thù tồn tại. Đạo pháp miễn dịch. Hồng quân đạo nhân vẻ mặt hơi ngưng, thầm nghĩ trong lòng vài câu, trong tay vung lên, đại đạo pháp t á c n h ằ n nhị khắp nơi, hướng về đối diện bao phủ tới. Thế này. đối diện đạo nhân kia trong mắt lóe ra một vẻ hàn mang, ngó tay nhẹ nhàng hướng về hồng quân đạo nhân chỉ tay, trong miệng lạnh nhạt nói: không gian cắn giết. hắn vừa dứt lời, liền thấy hồng quân đạo nhân bên cạnh không gian trở nên vặn vẹo lên, sau đó liền thấy không gian bên trong hình thành mấy cái không gian chi nhận, hướng về hồng quân đạo nhân cắn giết mà tới. thế này không gian chi nhận chính là hồng quân đạo nhân lúc này chính là h ô n nguyên kim tiên tồn tại, đều là không thể không cẩn thận ứng phó. như vậy không gian thần thông thật không đơn giản, này một vị pháp tắc không gian lĩnh ngộ nhưng là cực kỳ cao thông. Hồng Quân Đạo Nhân trong lòng suy nghĩ trong nấy mắt, trong tay ánh sáng lưu chuyển, pháp tắc lực lượng sao động mà ra, ở ngàn phần chi trong tịt t ắ c liền đã đánh ra, cái kia từng đạo từng đạo không gian chi nhận nhất thời bị hắn đập tan, sau đó đẩy một cái, một con tre kín bầu trời lớn b à n tay to nhất thời hạ xuống, đập nát này không gian thần thông, không gian l o ạ t lưu, không gian cắn giết mới vừa bị Hồng Quân Đạo Nhân hóa giải, lúc này lại là một đạo không gian thần thông bao phủ Hồng Quân Đạo Nhân quanh thân, Hồng Quân Đạo Nhân chỉ cảm thấy bên cạnh không gian nhất thời hóa thành l o ạ t lưu, không có thời gian, không có rãnh. cái t i ê loạn lưu bên trong vật chất chính là thông thường hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ cảnh giới tồn tại đụng tới cũng là vô cùng vướng tay chân thiên địa công xiềng vây đại đạo pháp tắc diệt h ồ n g quân đạo nhân vẻ mặt hơi lạnh lẽo trong tay không ngừng phát h ọ a đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc hai đạo thần thông đánh ra sao động quá khứ tương lai chu vi ngàn tỷ dặm chi địa toàn bộ hóa thành bụi bao quát không gian kia thần thông ở bên trong toàn bộ tiêu tan ở h ồ n g hoang bên trong thấy này đạo nhân kia vẻ mặt hơi ngưng tuy rằng hắn đạo pháp miễn dịch không sợ h ồ n g quân đạo nhân 3.000 đạo pháp thế nhưng không có nghĩa là h ồ n g quân đạo nhân pháp tắc lực lượng không đả thương được hắn Hồng Quân lúc này đại đạo pháp tác lực lượng có thể không h ắ n bên dưới. Lúc này mặc dù chỉ là thần thông so đấu, thế nhưng này thần thông c h i hạ, nhưng là đại đạo pháp tác lực lượng chống đỡ. Lúc này đụng nhau và bên dưới, ai cũng không chiếm ưu thế. Ngược lại muốn luận thủ đoạn, vẫn là Hồng Quân đạo nhân càng sâu một bậc, chỉ có điều bởi vì tự thân hắn đặc thù thôi. Nếu không, phỏng chừng còn không làm được bây giờ như vậy. Đối mặt Hồng Quân đạo nhân còn bình tĩnh như vậy. Vụ. Ngay vào lúc này, chỉ nghe hư không truyền đến một đạo ao long, sau đó liền thấy Hồng Quân đạo nhân tiên linh bên trên phóng ra từng tia từng tia m ị t mờ t ự con đến. bốn phía hư không không ngừng bận b o lên, một cỗ tinh khiết m ê n h mông đại đạo khí tức tràn ngập, xúc động bốn phía pháp tắc cùng quy tắc, phong tỏa nơi này thiên địa. Sau đó, liền thấy một khối to bằng bàn tay màu tím mâm tròn hiện lên ở hồng quân đạo nhân thiên linh bên trên, khí tức minh mông, ánh sáng ngút trời. thấy này, đạo nhân kia thần sắc cứng lại. đây là một món pháp bảo, hơn nữa, vẫn là một cái pháp bảo cực kỳ mạnh, đó là một cái vượt qua t i ê n thiên chí bảo pháp bảo, uy lực cực kỳ khủng bố. tuy rằng lúc này có điều là không c h ò vẹn, thế nhưng uy lực như cũ khủng bố. bởi vì chính hắn liền từng trải qua cái kia pháp bảo hoàn chỉnh hình thái dưới uy lực, tạo hóa ngọc điệp. dây núi ở ngoài trong hư không thái thượng vẻ mặt hơi lạnh lẽo trong miệng trầm giọng nói đây là hắn lần thứ nhất thấy được tạo hóa ngọc điệp tuy rằng có điều không trọn vẹn thế nhưng nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con b á o lúc này không trọn vẹn liền có uy năng như thế cái kia hoàn chỉnh thời gian tự nhiên là càng thêm khủng bố tạo hóa ngọc điệp là ngày xưa bản cổ pháp bảo một trong cái kia cấp bậc cùng uy năng tự nhiên là không cần nhiều lời mà hồng quân đạo nhân trong tay k h ố i này lại là lớn nhất ẩn chứa trong đó đại đạo pháp tác đầy đủ nhất tự nhiên là có không ít uy năng mà lúc này tạo hóa ngọc điệp vừa ra Hồng Quân đạo nhân tự nhiên là không ngừng cùng đối phương giao chiến pháp tắc cùng quy tắc không chế, mà là muốn thêm vào pháp bảo. Chương 22, Hồng Quân cùng Dương Mi giao thủ. 2. rách nát dây núi bên trong. Hồng Quân đạo nhân lúc này chưa thôi thúc tạo hóa ngọc đ i ệ p k h ủ n g bố uy thế liền đã sao động ra. Trong tay hắn vung lên, mười mấy kiện tiên tiên linh bảo hiện lên ở trong hư không, khí tức kinh khủng nhất thời tràn ngập ra. Những này pháp bảo cấp bậc đều ở hạ phẩm tiên tiên linh bảo đến thượng phẩm tiên tiên linh bảo trong lúc đó, uy lực sát thực không kém. Vụ. Hồng Quân đạo nhân thao luyện nhiều như vậy pháp bảo, càng không có một chút nào cất trở, trong tay đánh vào pháp ấn. sau đó liền thấy mười mấy kiện tiên thiên linh bảo hướng về đạo nhân kia công kích mà đến, này chính là không thôi phát sức công kích, này mười mấy kiện tiên thiên linh bảo đập xuống, chính là h ô n nguyên kim tiền, đều là khó có thể ngăn cản được. thế nhưng đạo nhân kia lúc này thần sắc bình tĩnh, dường như không quan tâm chút nào giống như, trong tay hắn đánh ra mấy huyền ảo thủ ấn, sau đó đẩy về phía trước, hết thảy không gian đều bị chuyển đổi ra như thế, thời khắc này, dường như mất đi không gian khái niệm, vừa d ứ t l ờ i chỉ thấy được hắn bàn tay lớn vù một cái, sau đó liền thấy những pháp bảo kia đều là không bị khống chế giống như, toàn bộ rơi vào trong tay hắn, thấy này. Hồng Quân đạo nhân trên mặt lóe qua một tia mây đen, thế nhưng là cũng không có mở miệng, trong tay lại lần nữa vung lên, lần này có điều hai cái tiên tiên linh bảo, nhưng đều là thượng phẩm hàng ngũ, một cái dài ba thước kiếm, một cái màu trắng phát t r i n ánh kiếm lóe lên, chém xuống mà xuống, nhất thời đem thiên địa chặt đứt ra, tất cả thời không s ô n g dài, đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc toàn bộ ở ánh kiếm bên dưới chôn vùi, tất cả hư không phá toái, quay về hỗn độn, địa thủy phong hỏa tàn phá đại địa, nhưng tại này c ố uy thế bên dưới lại nhanh chóng chôn vùi trong đó, hóa thành hư vô, trở về tất cả khởi điểm, cho tới cái k i a phát t r i n lúc này chỉ thấy được thiên địa trong lúc đó một tia sáng trắng chớp qua đem trời và đất phân ra dường như một cái ngân hạ như thế bao phủ mà xuống tất cả vạn vật trôn vùi trong đó hướng về đạo nhân kia đánh tới đối mặt như vậy sát chiêu đạo nhân kia không sợ chút nào hắn đánh ra vô số pháp lực nhất thời hóa giải pháp bảo này công kích sau đó liền cùng lúc trước động tác như thế cái kia hai kiện pháp bảo liền có không bị hồng quân không chế rơi xuống trong tay hắn hồng quân đạo nhân vẻ mặt chìm xuống hắn lúc này đã có chút suy đoán thế nhưng là như cũ có chút khó có thể tin thế nhưng sự thực ở trước mắt hắn cũng không thể không tin trong lòng trầm giọng hiện lên bốn chữ đến pháp bảo vô hiệu nếu l à như tình huống như vậy, cái kia Hồng Quân lúc này tự nhiên cũng không cần lại lấy những pháp bảo khác, căn bản là vô dụng. bất quá đối với trong tay Tạo Hóa Ngọc đ i ệ p hắn vẫn là tự tin. lúc này cầm trong tay Tạo Hóa Ngọc đ i ệ p nhất thời hướng về Đạo Nhân kia công kích mà tới. v ụ Đạo Nhân kia trong tay hơi động, một đạo ánh sáng màu xanh ở trong tay hắn hiện lên, sau đó hóa thành ý t r ẻ đ ạ ba t r ư ợ n g kích cỡ cảnh Dương Liễu đến. tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, hắn liền cầm trong tay Cảnh Dương Liễu cùng Hồng Quân đối chiến lên, đúng là không rơi xuống hạ phong bên trong. Song Phương đều là Hồng Hoang cao thủ hàng đầu, vừa ra tay chính là hủy thiên diệt địa u y năng. lúc này ngôi sao n g nga xuống. Chu Tiên tối tăm, Chu Vi ngàn tỷ giảm hư không đổ nát phá toái, hình thành mảnh vỡ hải dương giống như, không ngừng hướng về bốn phía bao phủ ra, khủng bố x u n g kích một trận mạnh hơn một trận, không ngừng chập chờn ra. Hai người giao thủ cũng là càng khủng bố lên. Thái thượng lúc này lại lần nữa lui lại v à đ ứ ư ớ c bên trong chi địa, này mới không có bị này cỗ x u n g kích liên lụy đến. Tuy rằng cái kia x u n g kích không đến nỗi nhường hắn ngã xuống, nhưng nếu là vẫn áp sát quá gần, vẫn có không nhỏ cảm giác ngột n g ạ c vì lẽ đó vẫn là lui lại chút. Cái kia nơi thiên địa bên trong. Lúc này, hư không phá toái, bạo ngược hỗn độn khí bao phủ tới, địa thủy phong hỏa không ngừng hủy diệt ra. sau đó lại ở song phương công kích xung kích bên trong chôn vùi hình thành sâu sắc khu vực chân không kéo dài ngàn tỷ i ả m c h i địa h ồ n g quân lúc này càng chiến càng hoảng sợ cái kia dương mi cảnh giới tuy rằng cùng mình năng hàng thế nhưng thực lực của hắn lại còn vượt trên chính mình một bậc tình huống như vậy hắn trước đây chưa bao giờ từng gặp phải thế nhưng lúc này tình huống chính là như thế nếu là không ra đại thủ đoạn e sợ còn có bại vào dương mi trong tay v ụ h ồ n g quân thần sắc cứng lại trong tay kết lên thủ ấn một cỗ tuyên cổ bầu trời khí tức nhất thời tràn ngập ra vượt lên tất cả bên trên ảnh chỉ nghe hắn trên đỉnh đầu khánh vân bên trong truyền đến một tiếng vang nhỏ. sau đó liền thấy tử khí quanh q u ầ n khánh vân bên trong thoáng hiện ra từng tia từng tia lôi vân, ở trong đó đan xen tung hoành lên. sau một khắc bên trong, liền thấy hồng quân đạo nhân lấy ra trong tay tạo hóa ngọc điệp, chợt liền thấy tạo hóa ngọc điệp lớn lên theo gió, trong thời gian ngắn liền đã mấy trăm ngàn trượng, là đủ chấn áp một vùng thế giới. tạo hóa diễn thiên địa. sau đó liền nghe được hồng quân đạo nhân trong miệng một tiếng quát nhẹ, tạo hóa ngọc điệp lúc này diễn biến thành một cái thế giới màu tím, ở một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, chính là hướng về dương mi n g h i n ép lên đi. thấy này, dương mi trong mắt hơi n g ừ n g trên mặt hiện ra một vẻ vẻ nghiêm túc. trong tay hắn khẽ n ú c ních, c à n h liễu dĩ nhiên biến mất không còn t ă m hơi. Trật, liền thấy Dương Mi hai mắt trong lúc triệt hai trở nên đen kịt như mực. cặp mắt kia, lúc này chính là không gian ảnh thu nhỏ, không gian tức hắn, hắn tức không gian, vô số đạo không gian chi q u ý tích của đạo ở trong mắt hắn hiện lên. trong tay hắn nhanh chóng kết ra mấy cái thủ lấn. không gian c h ố t b ù i trên người của Dương Mi khí thế dâng lên, vươn ngón tay hướng về Hồng Quân thế giới màu tím chỉ đi. nay chỉ tay, thiên địa p h à thoái, không gian chôn ù i hỗn độn diễn biến, vô số địa thủy phong hỏa t n phá, không gian nổ tung s ả n sinh sức mạnh trong nháy mắt cùng Hồng Quân thế giới màu tím đụng vào nhau. Vâng anh. Một điểm Hàn mang phát hiện, chợ ánh sáng ngập không thế gian, tất cả trôn vùi trong đó, chính là âm thanh cũng là như vậy. Chu vi ngàn tỷ g i ặ m địa mạch, tại này cỗ sung kích bên t r o n g toàn bộ biến mất không còn t ă m hơi. Đại địa bên trên lộ ra dạn nước mấy vạn trượng sâu, vượt sâu đến. Vụ. Khói đặc cuồn cuộn, một tia sáng tím hiện lên, sau đó chậm rãi lộ ra Hồng Quân đạo nhân bóng người đến. Hồng Quân vẻ mặt trong lúc đó có chút tái nhợt, mà đối diện Dương Mi, tình huống lúc này muốn so với Hồng Quân tốt mấy phần. Không nghĩ tới, vẫn là đạo h ữ u cờ cao một, hôm nay là bẩn đạo thất bại. Hồng Quân lão đạo sâu sắc nhìn Dương Mi, trong miệng lạnh nhạt nói, nghe vậy. Dương Mi bình tĩnh trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, sau đó vung tay lên, đem hắn thu Hồng Quân đạo nhân hai mươi mấy kiện linh bảo đủ số trả lại. Còn cho Hồng Quân đạo nhân không có một chút nào t ổ n lưu. Đạo Hưu đây là ý gì? Hồng Quân vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, hỏi đem thu đối phương pháp bảo thu sau khi cuối cùng còn giao ra đây, Hồng Quân này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, nay muốn đổi làm chính mình, tự nhiên là không thể lại trao trả. Dù sao những thứ này đều là tiên tiên linh bảo, là Hồng Hoang bên trong nhất vì là bảo vật khó được một trong, có thể thu Đạo Hưu pháp bảo, có điều là tự thân ta đặc tính t ô i Lại nói những này linh bảo. cùng ta cũng không tác dụng, lưu c ù n g không lưu, lại có cùng khác nhau đây. chẳng bằng còn ở đạo h i u Dương Mi nghe này, b ị cười mở miệng nói, cũng không để ý những này linh bảo. nghe vậy, Hồng Quân v ẻ mặt bần r a chợt vang lên Dương Mi đạo kia pháp m i ễ n dịch, pháp bảo vô hiệu đặt t í n h đến. nhìn chăm chăm vào hắn một lúc lâu sau, hơi cong tay nói, như vậy, liền đa tại đạo h ữ u dứt lời, trong tay hắn vu lên, đem những này linh bảo toàn bộ cất đi, sau đó lại thu hồi chính mình tạo hóa ngọc đ i ệ p thu lại tự thân khí tức sau khi, này mới vừa nhìn về phía Dương Mi, mà lúc này, ánh mắt của Dương Mi, nhưng là nhìn phía một cái hướng khác, hồi lâu không có mở miệng. Trương 23, này Trương vô đề, rách nát đại địa bên trên. Hồng quân theo ánh mắt của Dương Mi nhìn tới, nơi này trăm tỷ tỷ bên trong thiên địa trong lúc đó, trừ vô cùng chật vật ở ngoài, hắn thật không có phát sinh cái khác chỗ không ổ n Đạo h ữ u chẳng lẽ có gì không thích hợp? Hồng quân nhìn về phía hắn, mở miệng hỏi. Dương Mi chính là tu pháp tắc không gian, tiếp trước lại vì là không gian hỗn độn ma thần, tự nhiên đối với những này tương đối tinh t h ô n nếu là phát hiện cái gì, cái kia ngược lại cũng đúng là bình thường sự tình. Nghe vậy, Dương Mi không để ý đến Hồng Quân, sau đó mỉm cười nhìn nơi nào đó, mở miệng nói, Đạo Hưu quan sát hồi lâu. sao không xuống nói chuyện, Dương Mi cũng tốt kết bạn một phen. nghe này, Hồng Quân khẽ to mày, có điều nhưng cũng không có mở miệng. có điều trong lòng, Hồng Quân vẫn là nổi lên một chút sóng lớn, chính mình cũng không thể phát hiện, như vậy này quan sát thần ma hoặc là tu vi không so với mình kém, nếu không có tương đối thủ đoạn đặc t h ủ bí mật tự thân, nhưng mặc kệ là loại kia, đều tuyệt đối không phải h ờ i h ợ t h à người. lúc này, nơi nào đó trong hư không, Thái thượng hơi những mày, chợt có i a n ra. Dương Mi tiếp trước nhưng là không gian hỗn độn ma thần, lại tu một đời, không gian tu vi như cũ t i n h thầm, có thể phát hiện mình một ít tung tích, hắn cũng không phải cảm thấy bất ngờ. Dù sao Dương Mi Tu Vi cùng Đại Đạo Thả ở nơi đó, t h ầ m nghĩ nghĩ sau, Thái Thượng thân hình hơi động, biến mất không còn t ă m hơi. Xèo, Dương Mi vừa dứt lời, liền thấy Thiên Địa trong lúc đó một đạo ánh sáng màu xanh chớp qua, sau đó liền thấy Thiên Địa trong lúc đó pháp tắc cùng quy tắc dần dần c h ậ p c h ậ n ra. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, ánh sáng màu xanh hóa thành một đạo thon dài bóng người đến, chính là Thái Thượng. Hồng quân chân mày cao lại, quan sát tỉ mỉ lên thanh niên trước mắt đến. Điện đạo bào màu xanh, trên đầu kéo đuôi tóc, tóc có chút lùn ngang, khuôn mặt t tú, hai con mắt bên trên có nhàn nhạt vành mắt đen, trên người khí tức mờ mịt vô vi. cùng thiên địa hòa làm một thể, tốt một thanh niên đạo nhân, hồng quân đạo nhân tâm trạng ở đầu, trước mắt này một vị đạo nhân chính là đặt ở hồng hoang bên trong, đều là hiếm thấy tồn tại, trừ mình r a nhân vật như vậy, phòng trường không người là thái thượng đối thủ, đúng là cơ duyên thâm hậu, thiên tư c h ắ c việt hạng người, dương mi đen kịt thâm thúy trong con ngươi, chớp qua một vị thần quang, tâm trạng thầm hô một tiếng, đại la kim tiên viên mãn cảnh giới, vào lúc này hồng hoang bên trong đã là đỉnh tiêm tồn tại, dù sao như chính mình như vậy h u n nguyên kim tiên thần ma, nhưng là có thể đến được trên đầu ngó tay, trừ bọn họ ở ngoài, bọn họ biết, liền chỉ có la hầu, cái khác thần ma. Bọn họ tạm thời còn chưa phát hiện lên cấp h ố n nguyên kim tiên tầng thứ này, mà Thái Thượng làm đại là kim tiên viên mãn cảnh giới, đại đạo khí tức nhưng là càng tình khiết cùng mở m i ệ khí tức cùng hành động đều ngầm có ý đại đạo quy tích, cùng đất trời bốn phía hòa làm một thể giống như, không bàn mà hợp đạo pháp tự nhiên chi ý. Nhân vật như vậy, nhưng là không đơn giản, không phải theo hầu rất tốt, chính là thiên tư chắc việt hạng người. Vạn bối Thái Thượng gặp hai vị tiền bối, Thái Thượng thần sắc bình tĩnh, hướng về Hồng Quân cùng Dương Mi hơi cong tay nói, hai con mắt trong suốt thấy đấy, không chứa một tia tạp chất. Tiểu Hưu đúng là tốt tu vi, nếu không ta tinh tu không gian chi đạo, ngã còn không có cách phát hiện Tiểu h ữ u tồn tại. Dương Mi nghe vậy, cười mở miệng nói, đối với Thái Thượng quan nhìn bọn họ giao thủ việc cũng không để ý. Nghe này, Hồng Quân đạo nhân hơi gật đầu, hắn không thể không thừa nhận, Thái Thượng thủ đoạn phi phạm, chính là hắn đều không có phát hiện, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của Thái Thượng tuyệt đối không phải hắn ở bề ngoài đơn giản như vậy. Một ít t h ô Thiện phương pháp, é e sợ khó vào tiền bối pháp nhãn. Thái Thượng nghe này, cười nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Dương Mi cùng Hồng Quân liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười. Nếu là thủ đoạn như vậy đều là Thu Thiện phương pháp, cái kia h ồ n g hoang bên trong, liền không có bao nhiêu không phải Thu Thiện đạo pháp. Có điều nếu Thái Thượng kiêm tốn. bọn họ cũng sẽ không lại tiếp tục cái đề tài này. Tiểu h ữ u quan sát, nhưng là muốn phải nhiều linh ngộ, tốt nhờ vào đó hướng về Hôn Nguyên Kim Tiên xuất phát. Dương Mi nhìn Thái Thượng, chậm rãi mở miệng nói. Thái Thượng chờ đ ợ i cũng không có ẩn d ấ u gật đầu một cái nói, xác thực như vậy, viên mãn, tự thân tu này cảnh đại đạo viên mãn. Vạn Bối lúc này, dĩ nhiên không xa, nếu có thể dò xét nhiều mấy phần, liền có thể càng mau mau. Nghe vậy, Hồng Quân cùng Dương Mi gật gật đầu, điểm này bọn họ đúng là rõ ràng. Cái kia liền hy vọng ta cùng Hồng Quân đạo hữu lần này giao thủ, có thể đối với Tiểu h ữ u có trợ giúp. Dương Mi mỉm cười nói, hắn cũng không để ý những này, chúng sinh một đời, hắn đã hiểu ra, một lòng truy đuổi đại đạo, h ồ n g hoang bên trong tất cả, hắn cũng không quan tâm, đánh với Hồng Quân một trận, chẳng bằng là l ậ t bản, dù sao hai người cũng không nhân quả ân oán. Cho tới Thái Thượng việc, nếu như có thể trợ giúp cho hắn vậy cũng tốt, chính là không có, vậy cũng là không có bất kỳ tổn thất nào, hắn cũng không thèm để ý. Việc nơi này, vậy ta liền không dừng lại, Hồng Quân đ ạ o h ữ u Thái Thượng tiểu h ữ u cáo tử. Dương Mi hướng về Hồng Quân cùng Thái Thượng vừa chắp tay, sau đó không gian khẽ động, liền đã mất đi thân hình của hắn. Hồng Quân Đạo Nhân sâu sắc nhìn Dương Mi rời đi phương hướng mấy hơi thở sau khi, này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Lần này luận bản, hắn tuy rằng không địch lại Dương Mi, thế nhưng phần lớn nguyên nhân vẫn là Dương Mi theo hầu, không tâm Dương Liễu đạt tính. Nếu không như vậy, hắn vẫn có không ít cơ hội. Có điều bây giờ tình huống như vậy, đối với hắn mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Lần này giao thủ, hắn cũng có thu hoạch. Sau khi trở về, nhất định lại lên một tầng nữa. Đến lúc đó, chính mình đi chi đạo, chính là có thể bắt đầu. Hồng Quân Đạo Nhân xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên người của Thái Thượng, bỉm cười mở miệng nói, Tiểu h ữ u Thiên Tư chấp viện, lần này chính là không có con chiến. lấy tiểu hữu tứ c h ấ t nghĩ đến đột phá cũng cũng không xa tiền bối quá k h e n rồi thái thượng hơi cong tay nói hồng quân đạo nhân nhìn thái thượng trong mắt một vệt thần quang lóe lên sau đó chợt mở miệng nói nếu việc này đã xong cái kia bẩn đạo liền cũng không ngừng lại tiểu hữu cáo tử tiền bối đi chậm thái thượng nghe này hướng về hồng quân đạo nhân chắp tay nói dứt tiếng liền đã mất đi hồng quân đạo nhân bóng người thái thượng sâu sắc nhìn hồng quân đạo nhân rời đi vị trí trong suốt thấy đây trong con ngươi một vệt thần quang chợt lóe lên lần này hai người giao thủ thái thượng nhưng là quan sát được không ít có điều cũng chính là một ít thu h i thôi muốn nhờ vào đó lên cấp vẫn là còn thiếu rất nhiều. có điều hắn lần này dò xét đến hai vị Hỗn Nguyên Kim Tiên loại bản cũng coi như là không sai. dù sao lúc này h ồ n g hoang bên trong Hỗn Nguyên Kim Tiên nhưng là có thể đến được trên đầu ngón tay muốn gặp được nhưng là không dễ. này lại làm sao không phải mặt khác cơ duyên đây. Thái Thượng trên mặt cười nhạt một tiếng, có chút nổi ngang tóc hơi tung bay, nhàn nhạt, nhạt vành mắt đen lúc này càng dễ thấy, trên người vô vi t r i ý lúc này càng thêm phù hợp thiên địa. dứt tiếng, Thái Thượng liền đã biến mất ở tại chỗ. hắn lúc này không có tiếp tục tiến lên du lịch mà là tạm thời đình chỉ du lịch, bắt đầu hướng về Đông Phương Đại Lục trở về mà đi rồi. bây giờ trong lòng có một tia hiểu ra, hắn cũng dự định đi đầu trở về bế quan một lần, thuận tiện đem một ít bản c ổ ngọc thủy giao cho ngọc thành cùng tự thành, có thể lại tăng lên nữa bọn họ hóa hình thời gian. đến lúc đó, thời cơ chính là gần như chương 24, m ư i ớ i nguyên hội hóa hình mà ra, một hưng hoang trung ương đại lục nào đó khu vực bên trong thái thượng một đường c h ầ m c h ậ m tiến lên, hắn lần này trở về đông cô lân, u lựa chọn là một cái mới con đường, chọn dùng vòng quanh con đường đi trở về, cũng coi như là lại du lịch một phen, tuy rằng không có thu hoạch được linh vật gì linh thực thiên tài địa bảo các loại tài liệu, thế nhưng xem như là không sai. Dù sao này một đường đến, Thái Thượng đã là thu hoạch không ít cơ duyên cùng bảo vật. Lần này có hoặc là không có, chính là thuận theo tự nhiên. Nếu là mình cơ duyên, vậy dĩ nhiên là sẽ gặp đến. Lúc này không có, chính là thời cơ không tới, cũng hoặc là cơ duyên không ở chỗ này. Vì lẽ đó ngược lại cũng không nên c ư cầu. Nay một đường đi tới, nếu là có một ít coi như không tệ linh thực cũng hoặc là tài liệu l u ệ n đàn, Thái Thượng lúc này cũng không có bỏ qua, đem cất đi sau khi, liền lại tiếp tục tiến lên. Như vậy tình huống bên dưới, thoáng qua thời khắc, liền đã 5.000 n năm thời gian. Thái Thượng lúc này ở Mượn Hồng Quân Đạo Nhân cùng Dương Mi Đạo Nhân giữa hai người lúc giao thủ. cái k i a đại đạo pháp tác lực lượng cùng thiên địa chi lực đan xen tung hoành bên dưới va chạm đi ra huyền diệu cùng sức mạnh to lớn sau đó tới xác minh tự thân nhờ vào đó đến đột phá tu vi của chính mình tuy rằng thu hoạch rất ít thế nhưng đối với hắn lúc này tới nói chỉ cần là có một tia thu hoạch đều là một chuyện tốt hồng quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân giao thủ giữa hai người cũng không tính là loại k i a cuộc chiến sinh tử cũng hoặc là tranh nói cuộc chiến vì lẽ đó trong tay hai người vẫn có một ít thủ đoạn không có triển khai ra đối với đại đạo không chế bọn họ cũng chỉ là triển khai một cái bọn họ h u n nguyên kim tiên sơ kỳ một cái phổ thông trình độ thôi Cho tới càng gọi cao thâm đại đạo pháp tắc không chế đều chưa hoàn toàn triển khai ra. Vì lẽ đó, Thái Thượng có thể quan sát đến độ vật kỳ thực không hề nhiều. Có điều có thể sớm thấy được hồn nguyên kim tiên một ít đối với đại đạo pháp tắc cùng với thiên địa quy tắc k h ố n g chế cùng vận dụng đối với Thái Thượng tới nói vẫn là khá có ít chỗ tốt. Dù sao Thái Thượng cảnh giới tiếp theo chính là hồn nguyên kim tiên, lúc này trước tiên dò xét mấy phần đều là không có chỗ xấu. Vụ. đ n g trong lúc đó, Thái Thượng chậm rãi mở hai mắt ra, trong suốt thấy đấy trong con ngươi chiếu rọi thiên địa, mi tâm Thái Thanh dấu n lấp l ánh xanh, tựa hồ càng thêm nồng nặc mấy phần. hơn bạn năm phân tích tìm hiểu đúng là có một ít thu hoạch tuy rằng muốn đột phá còn còn thiếu rất nhiều thế nhưng có thể đi đầu kiến thức huấn nguyên kim tiên cấp bậc kia cũng coi như là cơ duyên việc thái thượng ánh mắt phóng tầm mắt tới đông phương đại lục trong miệng lạnh n h t nói hắn lúc này dĩ nhiên là ở vào trung ương đại lục biên giới tuy rằng chậm một ít nhưng trung quy là có một ít thu hoạch ngược lại cũng không tính là chuyện xấu t h ầ m nghĩ nghĩ sau thái thượng nhàn nhạt đảo qua một chút đại địa bên trong tình huống sau khi chính là biến mất ở trong hư không đông phương đại lục trải qua gần đây này mấy nguyên hội diễn biến sau khi linh khí trở nên càng nồng nặc tinh khiết mà ở chỗ này hóa hình một ít sinh linh cùng với tiên tiên trùng tộc ngược lại cũng đúng là nhiều hơn không ít tuy rằng tu vi phổ biến không cao thế nhưng vào lúc này biến chuyển từng ngày h ồ n g h o a n g bên trong đem tu vi nhấc lên cũng không tính là quá mức khó khăn dù sao lúc này linh khí dồi dào có nhiều chỗ thậm chí ngưng kết thành xương mù ngay cả đại đạo pháp tắc cũng là khi theo h ồ n g h o a n g diễn biến bên trong càng rõ ràng ngưng tụ lên mặc dù có chút đại đạo tồn tại không trọn vẹn như luân hồi đại đạo tạo hóa đại đạo các loại thế nhưng phần lớn đại đạo lúc này đều là đang dần dần rõ ràng bên trong mà h ồ n g h o a n g thế giới thiên địa quy tắc cũng là theo thiên đạo k h ố n g chế trình độ tăng lên t h n g hoang không ngừng diễn biến cùng ổn định, lúc này cũng là ở su dần ở càng thêm hoàn thiện cùng rõ ràng bên trong, có thể bị tu sĩ khống chế cùng mượn dùng thiên địa trí lực, lúc này cũng là không ngừng tăng lên bên trong. cho nên nói, chính là lúc này hóa hình một ít tiên tiên sinh linh cùng với một ít tiên tiên c h ủ n g tộc tu vi không cao, thế nhưng m g ọ n này vẫn là có thể tăng lên tự thân bọn họ tu vi, mặc dù không cách nào lập tức đạt đến như vậy cao mức độ, thế nhưng tăng lên mấy cảnh giới vẫn là có thể làm đến. chỉ ở Thái Ưt Kim Tiên bên dưới vẫn không có vấn đề quá lớn, chính là tu ra tự thân Kim m ộ t Thủy h ỏ a Thổ Ngũ khí đạt đến Thái Ưt Kim Tiên cảnh giới, ngược lại cũng không phải không thể. ngay cả lên trên nữa đại la kim tiên cảnh giới cần phải hiểu ra tự thân đại đạo đầu trưởng đại đạo phát t ắ c chặt đứt thời không sông dài bước đi này liền có thể làm khó vô số sinh linh cùng tu sĩ không phải đại nghị lực cơ duyên lớn tư chất thượng giai hạng người không thể đạt tới đến cái này cũng là vì sao lúc này h ồ n g h o a n g sinh linh triệu trăm tỷ ư ứ c c thế nhưng có thể đạt đến đại la kim tiên tồn tại nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nguyên nhân phòng trưng lại có mười mấy nguyên hội một cái vạn tộc q u ậ t khởi thời đại liền muốn giáng lâm h n g h o a n g thái thượng sâu sắc nhìn đông phương đại lục bên trong những kia sơ sinh tiên tiên sinh linh cùng với những tia sinh ra không lâu tiên tiên trùng tộc chậm rãi nói dứt lời hắn chính là hóa thành một vệt sáng hướng về đông côn luân phương hướng bay trốn mà đến trước mắt liền đã vượt qua ngàn tỷ d á m chi địa b 3.000 n ă m thời gian thái thượng cuối cùng đến đông côn luân nơi nhìn lúc này không thay đổi một tia biến hóa tiên sơn thái thượng hờ hững trên mặt lộ ra nụ cười nhạt mà hậu thân hình hơi động liền đã biến mất ở tại chỗ lại xuất hiện thời điểm liền đã là ở vào tam thanh động phủ trước v ụ thái thượng trong tay hơi vung lên sau đó liền thấy một đạo ánh x a n h chớp qua không vào tam thanh động phủ trận pháp cùng với cấm chế bên trong đi sau đó liền thấy d ư ờ n g như sóng nước gợn sóng như thế chập c h ậ n sao động ra mấy hơi thở sau khi chính là toàn bộ trở nên bình lặng lộ ra tam thanh độn g phủ đến thái thượng cười sau cất bước tiến vào trong đó độn g phủ bên trong ánh xanh cùng ánh vàng lẫn nhau chiếu rọi m ê n ngông tinh khiết đại đạo khí tức không ngừng tăng lên bên trong thời cơ nhanh thái thượng sâu sắc nhìn lúc này ngọc thanh cùng thượng thanh hai đám thanh khí bản nguyên trong miệng nuốt c ả m nói v ụ thái thượng rất l ờ i trong tay một phen sau đó liền thấy một đoàn hiện ra hào quang màu vàng ngọc dịch xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay chính là thái thượng ngày xưa hấp thu tồn lưu lại bản cổ ngọc thủy Tuy rằng chỉ có hai cái to bằng bàn tay, nhưng cũng cực kỳ hiếm có. Dù sao, lúc này h ồ n g hoang bên trong cũng là n gần ấy bản cổ ngọc t ủ y cũng không còn, tự nhiên là hiếm thấy. Thái thượng duỗi ra chỉ tay, sau đó ở bản cổ ngọc t ủ y bên trên nhẹ nhàng bạch một cái, một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, vừa vặn đem bản cổ ngọc t ủ y chia làm hai nửa đến. Sau đó đem trong đó một nửa thu hồi, lại đem còn lại một nửa phân ra bình đẳng hai phần đến. Làm xong tất cả những thứ này sau, Thái thượng trong tay vung lên, đem này chia làm hai nửa bản cổ ngọc t y toàn bộ đánh vào ngọc thanh cùng thượng thanh này hai đám thanh khí bản nguyên bên trong đi, hiệp trợ bọn họ hóa hình. v anh. ban cổ ngọc thủy vừa vào thanh khí bản nguyên, nhất thời đại đạo nổ vang, không ngừng diễn biến. lúc này hai đám thanh khí bản nguyên không ngừng xoay tròn diễn biến lên, đại đạo khí tức càng mênh mông lên, khoảng cách hóa hình lại gần một bước. t h ế này, thái thượng thỏa mãn gật gật đầu, như vậy chính là gần như. hắn lúc này có thể hiệp trợ ngọc thanh cùng thượng thanh, chính là như thế. tiếp đó, liền muốn xem chính bọn hắn. chương 25, mươi ớ i nguyên hội, hóa hình mà ra, 2. đông c ô n lôn u sơn tam thanh động phủ bên trong, thái thượng sâu sắc nhìn lúc này ánh xanh cùng ánh vàng đan dệt lấp lóe ngọc thanh cùng thượng thanh hai đám thanh khí bản nguyên, thân t h ủ trong con người. xẹt qua điểm điểm tinh mang ở thâm thúy đen kịt bên trong, phảng phất có một cái đại đạo hiện lên. Hai mắt bên trên vành mắt đen, tựa hồ càng thêm sâu hơn mấy phần, trên người khí tức càng mở mỹ lên. Một cỗ rực rỡ ánh xanh từ Thái Thanh dấu ấn bên trên l a n g ra, phảng phất che lại ngọc thanh cùng thượng thanh lên lấp lõe thần u a n g hết thề đều thành mễ l ạ p chi huy. Chỉ có lúc này Thái Thanh ánh xanh mới là trăng sáng ánh sáng. v ụ Hồi lâu sau, Thái Thanh dấu ấn hơi một trận, Thái thượng thâm thúy trong mắt đại đạo biến mất, một lần nữa trở về thanh minh vẻ, hờ hững trên mặt cười sau, chính là thu hồi ánh mắt, khí tức trên người cũng là thu lại lên, có điều hắn lúc này ngồi ngay ngắn ở đó. nhưng p h ả n phất đưa thân vào mặt khác thời không như thế thái thượng lúc này mặc dù coi như không có một chút nào khí tức thế nhưng là dường như ở đất trời bốn phía hòa làm một thể một cách tự nhiên không bàn mà hợp đại đạo chi ý thái thượng liếc mắt nhìn ngọc thanh cùng tượng thanh bản nguyên một chút sau khi chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại bắt đầu tìm hiểu lên chuyến này đ o ạ đ ư ợ c đến hắn đường về trong khoảng thời gian này dĩ nhiên đem hồng quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân trong khi giao thủ nhìn thấy đến những t i a đại đạo pháp tắc cùng với thiên địa quy tắc toàn bộ xác minh hấp thu cũng là làm cho bản thân đại đạo có một tia tiến triển Thái thượng bởi vì trước đây là đường về trên đường, vì lẽ đó cũng chính là làm đến nước này thôi, cũng không có tra cứu đi tìm hiểu đại đạo. Viên mãn tự thân lúc này cảnh giới đại đạo cẩm n ộ Lúc này đã lấy trở về Đông c ô Luân, nên hiệp trợ Ngọc Thanh cùng Tượng t h à n h hai đám bản nguyên, hắn đã là làm xong. Tiếp đó, nên là chính mình tìm hiểu đại đạo. Viên mãn tự thân này cảnh giới đại đạo mức độ. Lúc này h ồ n g hoang đại địa bên trên biến chuyển từng ngày, vạn tộc sắp sát sát, này sau còn có không ít đại thần thông, giả cơ duyên theo h ầ u thâm hậu thần ma hóa hình mà ra, đến lúc đó h ồ n g h o n g sẽ là một cái vạn tộc sát sát, phồn vinh rực rỡ thời đại. Đến lúc đó. Tu vi cao thấp chính là một cái tính quyết định tác dụng. Thái thượng tuy rằng vô ý như hồng hoang tam tộc, hồng hoang vạn tộc như thế tâm tư, thế nhưng vấn đỉnh đại đạo kiên nghị nói tâm, nhưng chưa bao giờ thay đổi. Bất kể như thế nào, cuối cùng vẫn là muốn trở về đến tự thân tu vi tới. Vì lẽ đó Thái thượng lúc này mặc kệ hồng hoang bên trong làm sao, lúc này vẫn là đi đầu tìm hiểu tự thân đại đạo, mau chóng nhường tự thân cảnh giới đại đạo đạt đến viên mãn, đến lúc đó liền có thể vấn đỉnh càng cao hơn thiên địa hồn nguyên kim tiên. Đến lúc đó chính là hồng hoang bên trong có sóng lớn, lan đến gần tự thân cũng có thể có ứng đối thực lực. trong lòng đ ổ i b ỏ tạp niệm sau khi Thái Thượng chính là an tâm tìm hiểu lên. Đúng. Thức Hải bên trong một đạo đại đạo trung vang âm thanh bỗng vang lên, nhất thời thanh tịnh Thái Thượng tất cả tâm tư c á c h ra thời không sông dài dằng buộc giống như lúc này trôi nổi đồng bền, nhưng lại phảng phất tìm kiếm đại đạo phần cuối như thế. n g ă n ngắn trong t r ư ớ c mắt Thái Thượng lúc này liền giống như xem hết đại đạo đ ộ nát chôn b ù i sau đó lại khởi nguyên diễn biến như thế. Chờ đến hắn tâm thần trở về ở Thức Hải bên trong biến ảo thành hình thời gian, Thức Hải bên trong liền đã vang lên vô vi bản nguyên kinh đại đạo âm thanh, nói vô thủy vô trùng, vô hình vô danh, vô biên vô hạn. Không sư vô thượng, nói người hư vô tự nhiên, khó tên chi thần cường t ê n là, nói đạo sinh nhất, một đời hóa hai, hai sinh hóa ba, tam sinh hóa vạn vật, ở m ộ g dương sinh thiên địa vạn vật, tối tâm không thượng, vô sắc không hề có một tiếng động, không tông không tự, không sư vô thượng, vô vi mà vì là. Thái thượng lúc này tâm thần thanh minh, ôm chặt quy nhất, nhất thời chìm đắm ở một cái huyền diệu khó hiểu trạng thái bên trong, như n n nộ, lại không phải nỗ nộ. Lương theo t h ứ hải bên trong từng trận đại đạo âm thanh, Thái thượng lúc này dĩ nhiên tiến vào tham dò đại đạo bản nguyên, viên mãn tự thân đại đạo cảnh giới mức độ bên trong đi. m à tự thân, lúc này cũng là đang dần dần phù hợp thiên địa quy tắc. tuy rằng tìm hiểu đại đạo phát t ắ c thế nhưng thiên địa quy tắc cũng là vô cùng trọng yếu. thái thượng lúc này mặc dù không có tật lực, thế nhưng một cách tự nhiên, hắn lan ra đại đạo khí tức, biểu hiện ra vô vi chi ý, đạo pháp tự nhiên trạng thái bên trong, đều là làm cho tự thân thái thượng càng phù hợp thiên địa quy tắc. thân cùng thiên địa hợp, thiên địa lại cùng tự thân đại đạo hợp, chính là thái thượng bây giờ tình huống. thái thượng lúc này cũng không biết những này, lúc này như cũng là chìm đắm ở chính mình tìm hiểu bên trong, hắn lúc này bị đại đạo ngăn cách, quên mất thời không x ô n g dài tồn tại, tất cả đều rất giống bất động như thế. chỉ có Thái Thượng lúc này tìm hiểu tất cả mới là lưu chuyển vị trí. Lúc này động vụ bên trong Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh hai đám thanh khí bản nguyên, bởi vì dung hợp bản cổ Ngọc t ủ y cùng với hấp thu Thái Thượng lúc này lan ra Thái Thanh Chi ý vô vi đại đạo khí tức các loại vận chuyển tốc độ càng nhanh chóng. v ụ không biết qua đi bao lâu, phản h ấ t là trăm nghìn vạn năm giống như chỉ thấy được hai đám thanh khí bản nguyên một trận du nhẹ, g n sau đó liền thấy ánh vàng biến mất không còn t ă m hơi, ánh xanh càng rực rỡ lên, mà thanh khí bản nguyên diện tích cũng là đang dần dần thu nhỏ lại bên trong. ở thanh khí bản nguyên t r u n gương bên trong. Mơ hồ có một bóng người đang dần dần n ư n g tụ bên trong, nếu không thái thượng lúc này quan tâm, thì sẽ biết, ngọc thanh cùng tự thanh, lúc này đã là đến bước cuối cùng, chỉ cần chờ đêm này còn lại thanh khí bản nguyên hoàn toàn hấp thu, trong đó bóng người bản nguyên viên mãn, chính là chính thức hóa hình. Tam thanh lúc này từng người hoàn thiện viên mãn tự thân, đại đạo khí tức một trận nồng n ặ n g qua một trận, năm tháng như đất cát, như tới lui, làm ngày làm đêm gì chuyện, thoáng qua thời khắc, liền lại là m ờ i nguyên hội lặng yên trôi qua, h ồ n g hoang bên trong, trải qua này hơn trăm vạn năm diễn biến. Không ít tiên tiên chủng tộc đã sinh ra vào h ồ n g hoang bên trong, lại có không ít tiên tiên sinh linh xuất hiện, có chút chính là còn chưa sinh ra linh trí. Thế nhưng lúc này xuất hiện, đã là chiếm cứ không ít cơ duyên, khoảng cách sinh ra linh trí hóa hình cũng là không xa. Mà trải qua này hơn trăm vạn năm diễn biến, long tộc, phượng tộc cùng với kỳ l â n bộ tộc thực lực càng cường hãn, tộc nhân số lượng cũng là đạt đến một cái chưa từng có con số. Ở h ồ n g hoang bên trong cất b ớ t số lượng cũng là đang dần dần tăng lên bên trong. Tam tộc lúc này thực lực tuy rằng cường hãn, thế nhưng lúc này ngược lại cũng còn chưa biểu hiện ra cái gì đến, tạm thời xem như là biết điều, như cũng là đang phát triển tự thân. bọn họ cũng là cần một cái ổn thỏa thời cơ cùng một cái là đủ đạt đến mục đích thực lực mới được. Nay hơn trăm vạn năm đến, không chỉ có là tam tộc thực lực được phát triển, những kia do r ệ t trước tiên sinh ra tiên tiên c h ủ n g tộc, lúc này thực lực cũng là được phát triển, mặc dù không cách nào cùng tam tộc so với, lúc đó ở h n g hoang bên trong cũng coi như là không quá yếu. c h ỉ ít có chút tiên tiên c h ủ n g tộc bên trong đã sinh ra thái ất kim thiên tồn tại, này ở h n g hoang tiên tiên c h ủ n g tộc bên trong dĩ nhiên xem như là đại tộc, không ít tiên tiên c h ủ n g tộc đều còn chưa đến đến lúc này, mà trừ ra những này ở ngoài lúc này không ngừng sinh ra tiên tiên chủ n g tộc, h n g hoang tiếp đó. sẽ tiến vào một cái vạn tộc tranh đấu thời đại. như vậy, liền lại là mấy nguyên hội lặng lẽ trôi qua. đông côn lôn sơn, tam thanh động phủ bên trong. đùng. đung trong lúc đó, một đạo rõ ràng đại đạo trùng vang chi âm vang lên. sau đó chính là lắng lại tất cả. v ụ một đạo rực rỡ ánh x a n h chớp qua. sau đó liền thấy nguyên bản hai đám thanh khí bản nguyên đã biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó là hai đạo thon dài bóng người. ngọc thanh cùng thượng thanh bản nguyên, lúc này đã là thành công hóa hình. tam thanh, lúc này đều đã hóa hình mà ra. chương 26 ngọc thanh nguyên thủy, thượng thanh thông thiên. đông côn lôn sơn. tam thanh động p h ụ bên trong v ụ nào đó thời khắc này bên trong thái thượng mi tâm chỗ thái thanh dấu ấn hơi chấn động một cái sau đó thức h ạ i bên trong tất cả đại đạo âm thanh im bặt đi đại đạo diệu ý chậm rãi bình ổn lại sau đó thái thượng chậm rãi từ huyền diệu khó hiểu trạng thái bên trong trở về mà tới tâm thần trở về bên dưới quá c h u ý dưới thỏa mãn gật gật đầu tuy rằng không thể thành công lên cấp h u n nguyên kim tiên cảnh giới thế nhưng tự thân cảnh giới đại đạo dĩ nhiên đạt đến viên mãn chỉ cần đến thời cơ thích hợp lên cấp chính là nước chảy thành sông tự thân cảnh giới viên mãn sau khi đối với pháp tắc cùng quy tắc khống chế nhưng là tăng lên không ít thiên địa vận chuyển diễn biến cũng là càng rõ ràng trong lòng thái thượng ám đạo một câu sau đó chậm rãi mở hai mắt ra hai mắt như trời quang chiếu rọi thiên địa bầu trời thiên địa tất cả diễn biến tận ở trong đó vô số đại đạo quy tích hiện lên hồi lâu sau mới chậm rãi biến mất bay về thanh minh vẻ chỉ có điều lúc này ở trong mắt thái thượng này trong thiên địa đại đạo pháp tắc cùng với thiên địa quy tắc đều là cực kỳ rõ ràng hắn lúc này có thể khống chế pháp tắc lực lượng cùng thiên địa trí lực là đại la kim tiên tuột cùng nhất cấp độ hắn lúc này mặc dù chỉ có thể coi là một cái chân bước vào hôn nguyên kim tiên trình độ thế nhưng thái thượng tự tin thực lực của chính mình lại thêm vào pháp bảo chính là đối đầu hôn nguyên kim tiên sơ kỳ tồn tại trong thời gian ngắn bên trong không sẽ bị thua tuy rằng huyền hoàng bảo tháp sức phòng ngự khủng bố thế nhưng trên lệnh về cảnh giới thiên địa linh khí thiên địa chi lực cùng với pháp tắc lực lượng đều bị đối phương khống chế chính là huyền hoàng bảo tháp sức phòng ngự khủng bố cũng là không cách nào thời gian dài chống đỡ đương nhiên cũng đến là thái thượng gặp gỡ nhân vật như vậy lại nói dù sao h ồ n g h o a n g bên trong tu vi đạt đến tầng thứ này cũng là như vậy mấy vị h ồ n g h o a n g cực kỳ rộng lớn lấy hắn đại la viên mãn tu vi, không có cái ngàn vạn năm khó có thể đi xong. Muốn gặp phải như vậy một vị tồn tại, tuy nhiên không phải như vậy dễ dàng. Nói không chắc đến lúc đó, Thái Thượng dĩ nhiên lên cấp đột phá, ngược lại cũng không cần phải lo lắng. Thầm nghĩ nghĩ sau, Thái Thượng cười nhạt một tiếng, sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống lúc này dĩ nhiên diễn biến thành hình, lộ ra hai bóng người đến Ngọc Thanh c ù n g Thượng Thanh trên người của hai người. Ngọc Thanh c ù n g Thượng Thanh, rốt cục hóa hình mà ra sao? Thái Thượng ánh mắt sâu sắc nhìn Ngọc Thanh c n g Thượng Thanh, trong miệng lẩm bẩm nói, mười mấy nguyên hội thời gian, Ngọc Thanh c ù n g Thượng Thanh rốt cục hóa hình mà ra. v rằng thời gian cùng mình dự đoán có mấy phần ra vào thế nhưng bởi vì hắn hiệp trợ nguyên nhân ngọc thanh cùng thượng thanh bản nguyên càng mạnh mẽ so với vừa bắt đầu thời gian còn muốn hoàn chỉnh mấy phần thái thượng thỏa mãn gật gật đầu ngọc thanh cùng thượng thanh lúc này ý thức cùng đại đạo chuyển thừa các loại chính đang trở về bên trong tính toán lại có hơn ngàn năm thời gian liền có thể tỉnh lại chân chính thành tiểu đại la đạo quả không sai bởi vì đại đạo ở lui thiên đạo trưởng h ồ n g hoang sau khi đối với sinh linh hóa hình áp chế sẽ có thả lỏng nhưng ngọc thanh cùng thượng thanh như vậy đại thần thông giả hóa hình tức đại la tồn tại h ồ n g hoang bên trong sẽ có không t đương nhiên cái này không ít cũng chỉ ở những đại thần này thông người, cũng hoặc là theo h ầ u thượng giai, tư chất chắc việt hạng người lên mới có. cái khác sinh linh cùng tiên tiên c h ủ n g tộc các loại nên làm gì, cái khác khác biệt đều là không lớn. dù sao bọn họ tu vi vốn liền thấp hơn, tăng lên mấy phần, ngược lại cũng đúng là không đáng kể. thế nhưng đặt ở đại thần thông giả, cùng với theo h ầ u tư chất tuyệt hảo hạng người lên, đại la cùng đại la bên dưới, hai người này khác biệt có thể chính là trời kém khác biệt. cho nên nói, đối với ở đại thần thông giả bọn họ mà nói, lúc này hóa hình thời gian điểm, đối với bọn hắn tới nói, có chỗ tốt không nhỏ. Thái Thượng ánh mắt lúc này rơi xuống Ngọc Thanh trên người. Ngọc Thanh hóa hình sau khi tình huống cùng hắn như thế, đều là thanh niên chi kỷ, diện hiện ra nho nhã hình ảnh. Trên người có một cỗ nhàn nhạt bản nguyên khí tức tỏa ra. Nguyên Thủy hai con mắt đóng chặt, mi tâm Ngọc Thanh dấu ấn tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, một cỗ tinh khiết đại đạo khí tức tràn ngập ra. Lại nhìn hắn Thiên Linh bên trên, cái kia màu trắng, bị mở khí tràn ngập khánh vân bên trong. Một đóa màu trắng hư ảnh người hoa chính đang n ư n g tụ bên trong. Nhưng nương tụ người hoa nhưng không phải Thái Thượng lúc này quan tâm quan trọng nhất điểm, lúc này hấp dẫn Thái Thượng ánh mắt cùng sức chú ý. chính là nguyên thủy cái kia toàn bộ màu trắng khánh vân lúc này tỏa ra này một c ố dị dạng tiên thiên khí tức đến khánh vân khí tức thái thượng tự nhiên biết rõ tiên thiên khí tức hắn rốt cũng biết thế nhưng cái này khí tức nhưng cùng tiên thiên linh bảo lan ra khí tức tương đồng nói cách khác nguyên thủy lúc này là ở đem chính mình màu trắng khánh vân t ế luyện vì một cái phòng ngự loại tiên thiên linh bảo làm hắn nguyên thủy nhất pháp bảo quả thật không hổ là truyền thừa ở luyện chế chi đạo ngọc thanh thủ đoạn như thế cũng chính là hắn thái thượng nhìn nguyên thủy thiên linh bên trên màu trắng khánh vân trong miệng cười cười nói nguyên thủy tuy rằng không có giống như thái thượng có truyền thống về mặt ý nghĩa bạn sinh linh bảo thế nhưng lúc này hắn dựa vào tự thân truyền thừa luyện chế chi đạo, hơn nữa tự thân thủ đoạn, mạnh mẽ đem tự thân màu trắng khánh vân luyện chế thành tiên thiên linh bảo. có lẽ là tiên thiên bản nguyên duyên cớ, vì lẽ đó lúc này màu trắng khánh vân nhưng là một cái tiên thiên linh bảo, không thể không nói, đúng là một cái tạo hóa việc. Thái thượng ánh mắt sâu sắc nguyên thủy bên trên khánh vân dừng lại mấy hơi thở sau khi, chính là chuyển tới ngọc thanh bên cạnh, cái kia thân mang một thân đạo bảo màu xanh thanh niên trên người, thanh niên tướng mạo kiên nghị, hai hàng lông mày trong lúc đó hiện ra hàn quang, một cỗ lạnh lẽo kiếm ý từ trên người hắn lan ra, p h ả n phất đâm phá thiên địa bầu trời giống như. chỉ một chút, Thái Thượng chính là cảm giác chính đang mắt nhìn một cái tuyệt thế lợi kiếm, đứng ở kiếm đạo đỉnh phong tồn tại, mà ở thanh niên thông thiên cái kia màu xanh khánh vân bên trong, hào quang màu xanh đ a n r ệ n bắt đầu ngưng tụ màu xanh nhạt người hoa đến. Ngoài ra, lúc này từng đạo từng đạo ánh xanh chen lẫn một cỗ lạnh lẽo, phá diệt tất cả k i ế bí, không ngừng bao phủ ra, bốn phía hư không nhất thời bị vỡ ra đến, lộ ra trong đó hỗn độn vị trí, địa thủy phong hỏa không ngừng diễn biến. Thái Thượng chân mày c a lại, trong miệng lẩm bẩm nói, không đi tới, thông thiên kiếm đạo đã đạt đến tầng thứ này. Thái Thượng tinh tế cảm thụ một phen thông thiên k i bí. lấy trước mắt hắn kiếm y đến xem, không chút nào ở hắn truyền thừa trận đạo bên dưới, sát thực rất khó được. Ngày sau hai đạo s o n g tu, thành tựu không thể hạ lượng. trong lòng thái thượng nghĩ thôi, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống t h ô n g màu thiên thanh khánh vân bên trong, ở cái kia ánh xanh c ù n g kiếm y đan sen tung hoành bên trong, hắn mơ hồ có thể thấy rõ có một thanh kiếm hình hư ảnh chính đang ngưng tụ bên trong. tuy rằng thanh kiếm này hình không phải tính thực chất, thế nhưng kiếm này hình một khi thành hình, thông thiên kiếm đạo công kích, uy lực e sợ liền sẽ tăng lên không ít. tam thanh tình huống các bộ tương đồng, như vậy xem ra, bọn họ tuy không truyền thống về mặt ý nghĩa b ạ n sinh linh bảo, thế nhưng thực tế tính bảo vật, ngược lại cũng không kém. Thái Thượng nhìn Nguyên Thủy cùng Thông Thiên Tình h ô m sau, g ư i nhạt mở miệng nói. Chương 2 7 Tam Thanh cùng hướng về Hồng h o a n g Đông Côn Lân, Tam Thanh động phủ bên trong. Thái Thượng nhìn Nguyên Thủy màu trắng Khánh Vân, cùng với Thông màu Thiên Thanh Khánh Vân bên trong kiếm hình, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, t h â m thúy trong t r h n g mắt, xét qua một vệt thần quang, chậm mỉm cười nói, xem ra Ngọc Thanh Khánh Vân, Thượng Thanh kiếm hình, càng bọn họ đại đạo có tác dụng cực lớn. n g a y sau chứng đạo, phỏng chừng cùng hai thứ bảo vật này là không thể rời bỏ. Quá chú ý niệm đến đây, chính là chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó lại lần nữa nhắm hai mắt lại. chờ ngọc thanh cùng thượng thanh chân chính ý thức cùng đại đạo chuyển thừa trở về đến lúc đó chính là chân chính hoàn chỉnh ngọc thanh cùng thượng thanh hơn ngàn năm thời gian đối với thái thượng tới nói có điều trong nháy mắt nháy mắt thôi thoáng qua thời khắc ngàn nhiều năm thời gian liền đã lặng yên trôi qua v ụ nào đó thời khắc này bên trong thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra hai mắt như trời quang thần niệm long lanh tất cả đại đạo chi ý cùng thiên địa diễn biến đều ở trong trong mắt hắn xoay chuyển ánh mắt rơi xuống ngọc thanh cùng thượng thanh trên người của hai người đùng đùng trong lúc đó thái thượng nghe được một đạo rõ ràng đại đạo trung vang âm thanh n ư n g tụ không gian thời gian lắng lại hết t h ể đại đạo chi ý nhường trầm luân ở đại đạo khởi điểm bên trong ngọc thanh cùng thượng thanh chậm rãi trở về mà tới v ụ hồi lâu bên trong ngọc thanh cùng thượng thanh mi tâm chỗ ngọc thanh dấu ấn cùng thượng thanh dấu ấn nhẹ nhàng chấn động sau đó liền thấy hai người mở chưa bao giờ mở qua hai mắt chiếu dọi ra trước mắt thiên địa đến thái thượng xuyên thấu qua ngọc thanh cùng thượng thanh hai con mắt có thể nhìn thấy trong đó đại đạo quy tích nhìn thấy đại đạo sinh ra diễn biến lại tới hoàn thiện lại tới ngọc thanh cùng thượng thanh lúc này rằng rấp v ụ không biết qua đi bao lâu ngọc thanh cùng thượng thanh trong tròng mắt đại đạo quy tích cùng pháp tắc mới dần dần biến mất trở về thanh minh vẻ thời khắc này ngọc thanh cùng thượng thanh ánh mắt toàn bộ tụ tập ở trên người thái thượng thanh niên t u ấ n tu g i n g d ấ p đầu kéo đuôi tóc tóc có chút n ổ nàng mắt trên có nhàn nhạt và ánh mắt đen một thân tinh khiết vô vi khí tức tự thân p h ả n phất cùng thiên địa hợp thành một thể thiên địa tức ta ta tức thiên địa một cách tự nhiên không bàn mà hợp đại đạo chi ý không cần nghĩ bọn họ liền đã hiểu này chính là vẫn hiệp trợ chính mình hóa hình việc đại ca cũng chính là tam thanh đứng đầu thái thanh thái thượng đại ca p h ả n phất là tâm ý tương thông như thế ngọc thanh cùng thượng thanh cùng mở miệng như là cách xa nhau vô số kỷ nguyên như thế thời khắc này bọn họ hai thanh rốt cục hóa hình mà ra nhìn thấy vẫn giúp đỡ bọn hắn đại ca cũng là cách xa nhau vô số kỳ nguyên mới mở miệng kêu này một tiếng đại ca nhị đệ tam đệ thái thượng nghe vậy hờ hững trên mặt hiện lên nụ cười nhạt chậm rãi mở miệng nói nghe này ngọc thanh cùng thượng thanh hướng về thái thượng hơi vừa chắp tay sau đó hai người đối diện một chút nhị ca tam đệ dứt lời hai người nhìn nhau cười cách xa nhau vô số kỳ nguyên lúc này toàn bộ hóa thành một cái xương hô nhị đệ cùng tam đệ hôm nay trở về thực sự là một cái thật đáng mừng việc đến đây tam thanh liền coi như là viên mãn thái thượng nhìn nguyên thủy cùng thông tiên mỉm cười mở miệng nói nghe vậy, nguyên thủy cùng thông thiên lại lần nữa c h ắ p tay nói, còn muốn cảm tạ đại ca giúp đỡ. Nếu không đại ca giúp đỡ, chúng ta phỏng chừng còn muốn không ít thời gian mới có thể hóa hình mà ra. Hai người lời ấy không giả, lấy ngọc thanh cùng thượng thanh tình huống, nếu không thái thượng vẫn giúp đỡ, e sợ còn muốn vô số năm mới được. Làm sao như lúc này như vậy, nhanh như vậy chính là hóa hình mà ra. Nếu là đổi làm như thế tình huống, bọn họ tăng nhanh thời gian, có thể sẽ sản sinh bản nguyên bất ổn, diễn biến không trọn vẹn tình huống. Thế nhưng bởi vì vẫn có thái thượng đại đạo chi ý cùng với hắn đại đạo khí tức các loại giúp đỡ, chính là hóa giải không ít vấn đề. Ngoài ra, mà sau Thái Thượng lại cho bọn họ hòa vào một ít bản cổ ngọc ủy, nay đối với bọn hắn tới nói, lại là càng thêm hoàn thiện cùng đột phá tự thân bản nguyên, để cho mình hóa hình tốc độ tăng lên, không những không có chỗ xấu, trái lại có chỗ tốt, có thể càng nhanh hơn đi thể ngộ thiên địa, cảm ngộ đại đạo. mà hết thể này đều cùng Thái Thượng hiệp trợ không thể rời bỏ, bọn họ lúc này cảm tạ Thái Thượng, ngược lại cũng đúng là hợp lý. Thái Thượng nghe vậy, cười, cũng không trả lời. Thông Thiên nhìn một chút Thái Thượng, mày kiếm vậy một cái, mở miệng nói, đại ca đã hóa hình vô số năm, lại là đại la cực kỳ cao thâm tồn tại, nghĩ đến đã ở Hồng Hoàng Chi bên trong du lịch qua. Không biết h ồ n g hoang bên trong là cái gì tình hình. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy hóa hình tức đại la sơ kỳ, tuy rằng mới vừa ý thức cùng đại đạo trở về, thế nhưng đối với h ồ n g hoang đại địa vẫn là rất có hiếu kỳ cảm giác, muốn đi vào du lịch một phen. Mà Thái Thượng sớm bọn họ vô số năm hóa hình mà ra, nghĩ đến đã ở h ồ n g hoang chi bên trong du lịch qua không thiếu niên, liền muốn biết lúc này là thế nào tình huống. Nếu là thích hợp, bọn họ xác thực muốn đi vào h ồ n g hoang đại địa bên trong nhìn. h ồ n g hoang sao? Thái Thượng nghe vậy, hai con mắt trở nên thâm thúy lên, nhìn h ồ n g hoang đại địa phương hướng, mỉm cười mở miệng nói, đó là một cái thần kỳ địa phương, nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại. như trung ương đại lục linh khí so với đông quân luôn đến càng thêm nồng nặc h ồ n g hoang đại địa bên trong phong cảnh tuấn tú dãy núi hàng tỷ sinh linh vô số vạn tộc đem săn sát c ộ n g tranh đại đạo nếu là thân theo cơ duyên người ở h ồ n g hoang bên trong có thể thu được không ít bảo vật có thể tăng lên thực lực bản thân thái thượng trong miệng nói nguyên thủy cùng thông thiên trước mắt nhất thời sáng g ờ i đã như thế đúng là không sai cũng là kiên định hơn đi tới h ồ n g hoang chi bên trong du lịch một phen dự định đã là như vậy vậy chúng ta sao không đi tới h ồ n g hoang du lịch một phen nguyên thủy nhìn hai người trong miệng cười to nói nghe vậy thông thiên gật đầu nói tiểu đệ chính có ý đó không biết đại ca ý như thế nào. bọn họ chưa bao giờ đi qua h ồ n g h o a n g lúc này mặc dù muốn đi, nhưng cũng rõ ràng thái thượng trong miệng nói tới nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại ý tứ. bọn họ tuy là vì đại la kim tiên sơ kỳ, thế nhưng vào lúc này h ồ n g h o a n g bên trong, ngược lại cũng không tính là đứng ở đỉnh phong. nếu đại ca nhân vật như vậy đều nói nguy cơ, cái kia nghĩ đến cũng là không đơn giản. như có đại ca cùng đi tới, như vậy sẽ có càng to lớn hơn bảo đảm. thái thượng nghe vậy, trầm mặc mấy hơi thở sau khi, nhìn hai người, mở miệng nói, nếu nhị đệ cùng tam đệ tâm hướng về h ồ n g h o a n g đại địa, vi huynh bồi các ngươi đi một lần thì lại làm sao? nghe này. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hướng về Thái Thượng chắp tay nói, đa tạ đại ca. Thái Thượng cười, trong tay vung lên, nâng dậy hai người sau, nói, đã như vậy, cái kia liền cùng đi tới đi. Dứt lời, trong tay hắn lại lần nữa vung lên, rời động phủ ở ngoài trận pháp cùng tâm chế, sau đó đứng lên, cất bước rời đi động phủ bên trong. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liếc mắt nhìn nhau sau, cũng là cùng đứng dậy, sau đó hướng về động phủ ở ngoài đi tới. Đông đỉnh núi côn luôn bên trên, Thái Thượng đứng chắp tay, phóng tầm mắt tới Đông Phương Đại Lục, hờ hững trên mặt không nhìn ra sâu cả đến, trong suốt thấy đây trong con người, đem Đông Phương Đại Lục hết thảy đều là chiếu dọi ở trong hai mắt. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đứng ở Thái Thượng một bên, nhìn Đông Phương Đại Lục cảnh tượng, trên mặt đều là lộ ra một tia than thở vẻ. Hồi lâu sau, Thái Thượng thu hồi ánh mắt, đối với hai người nói, đi thôi. Dứt lời, chính là lập thân, hướng về mặt Đông tiến lên mà đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau, cũng là gần không mà lên, tùy tùng sau lưng Thái Thượng, hướng về mặt Đông mà tới. Chương 28, Phương Bắc Đại Lục, Thông Thiên Cơ duyên. Đông Phương Đại Lục bên trong, nơi nào đó khu vực bên trong, trải qua mấy chục nguyên hội diễn biến bên trong, hùng hoang tình huống càng chi tốt. Nguyên Thủy nhìn Đông Phương Đại Lục bên trong tình huống, trong miệng cảm khái nói. hắn làm đại la kim tiên tồn tại, biết sự tình tự nhiên là bất phàm, huống chi là chuyện của quá khứ, chỉ cần tìm kiếm một phen thời không x u n g dài, tất cả liền đều rõ ràng trong lòng. đối với lên một lượng kiếp kết thúc sau khi, cho tới hôm nay cái trình độ này, tuy rằng chỉ là ngăn ngắn mấy chục nguyên hội thời gian, thế nhưng lúc này diễn biến trình độ thiên địa vững chắc các loại hướng, đều là trở nên càng hoàn thiện lên, cũng là đạt đến một cái không sai mức độ. không thể không nói, này mấy chục nguyên hội thời gian, đối với lúc này h ồ n g hoàng tới nói, là một cái vô cùng trọng yếu thời cơ, có thể nói là một cái c h u y ể n tiếp thời cơ, bởi vì sau đó diễn biến thời đại, đem sẽ đạt tới một cái càng thêm phồn vinh thời đại. Thế giới diễn biến, tất nhiên là hướng về càng hoàn thiện hơn tự thân, càng ổn định mức độ diễn biến. Đại đạo t h o á i ẩ n thiên đạo không chế, h ồ n g hoang nhưng là hướng về một cái càng hoàn thiện hơn tự thân mức độ phương hướng ở đi tới. Lúc này đã là như vậy, các loại lại qua mấy chục nguyên hội sau khi h ồ n g hoang t ì n h h u ố n g liền lại sẽ càng thêm bất phàm. Bất kể là thế giới vẫn là sinh linh, đều là được tăng lên cực lớn, biến chuyển từng ngày, chính là như thế. Thái thượng thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đảo qua một chút h ồ n g hoang đại địa sau khi, cuối cùng rơi xuống nguyên thủy c ù n g thông thiên trên người, chậm rãi mở miệng nói. Nghe này, nguyên thủy c ù n g thông thiên gật gật đầu, cực kỳ tán thành đại ca của mình. tiếp tục tiến lên đi, trầm mặc mấy hơi thở sau khi, thái thượng cười nhạt mở miệng nói, dứt tiếng, tam thanh chính là hóa thành ba vệt cầu vồng, sau đó hướng về mặt đông bay lượn mà tới. thời gian như nước chảy, lặng yên rồi biến mất, thoáng qua thời khắc, liền đã vạn năm thời gian. tam thanh lần này triệt để đem đông phương đại lục đi toàn bộ, tốc độ cũng không phải nhanh, dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ. thái thượng thu thập có thể luyện đan luyện khí tài liệu, nguyên thủy cũng là thu thập luyện khí tài liệu, đúng là gặp phải một ít cùng hắn h ữ u duyên tài liệu quý hiếm. cho tới thông tiên, hắn chủ truyền thừa trận đạo. lúc này cũng là cần một ít bố trí tài liệu, lần này cũng là thu hoạch không ít, tuy rằng vẫn không có loại kia vô cùng b í giá, thế nhưng những này tiên tiên tài liệu, ngược lại cũng đúng là khá là bất phàm. Tam Thanh đi khắp Đông Phương Đại Lục, lại thu thập không ít tiên tiên tài liệu cùng tiên tài địa bảo sau khi, chính là rời đi Đông Phương Đại Lục, hướng về Phương Bắc Đại Lục mà đến, cho tới cái khác m ấ y mới Đại Lục, liền tạm thời trước tiên không đi du lịch, chờ chính mình đi song phương Bắc Đại Lục sau khi, lại cái khác Đại Lục cũng là không muộn. Hồng Hoang Đại Địa bên trong, những năm gần đây, tuy rằng không có bao nhiêu biến hóa, thế nhưng đối với nơi đây sinh linh t ớ i nói, đúng là có không ít biến động. lúc này nên hóa hình đã là hóa hình mà ra nên ổn định lại, lúc này cũng là ổn định lại. đặc biệt tiên thiên chủng tộc tới nói, muốn để cho mình chủng tộc nhanh chóng phát triển, được càng to lớn hơn tài nguyên tu luyện, như vậy khu vực cũng chính là chủng tộc đất quan hạn, liền ác không thể thiếu. những năm gần đây, những này tiên thiên chủng tộc chính là vì thế mà chiến. tuy rằng đều là quy mô nhỏ, thế nhưng cũng từ mặt bên nói rõ một vấn đề, vậy thì là một cái vạn tộc tranh đấu thời đại, đã là lần đầu xuất hiện ngọn lửa. tuy rằng lúc này h ồ n g hoang bên trong có điều mới vừa có con số mấy ngàn tiên thiên chủng tộc vẫn là ở vào h ồ n g hoang bắt đầu diễn biến thời điểm. còn có cái gì tiên thiên c h ủ n g tộc sẽ ở phía sau diễn biến bên trong sinh ra. thế nhưng lúc này tiên thiên c h ủ n g tộc đã bắt đầu vì mình thổ địa, tài nguyên các loại bắt đầu tranh cướp, nhường sau lớn mạnh tự thân. đến lúc đó, ở phía sau tiên thiên c h ủ n g tộc sinh ra sau khi, những này tiên thiên c h ủ n g tộc thì sẽ bộc lộ tài năng, có thể vượt qua những kia tiên thiên c h ủ n g tộc không ít. đương nhiên, chính là như thế, cũng là không cách nào cùng long tộc, phượng tộc cùng với kỳ lân bộ tộc này ba cái cổ xưa c h ủ n g tộc so với, này tam tộc ở lên một lượng tiếp bên trong tuy rằng tổn hại không ít, thế nhưng ngân quất không thường đã sớm khôi phục nguyên khí, nâng cao một bước. mà này mấy chủ nguyên hội tới này. Tam tộc thực lực như cũ là ở v ữ n g b ớ c tăng lên trên bên trong. Mặc dù là những k i a thực lực tương đối cường hãn, tiên thiên c h ủ n g tộc không ngừng n ạ h truy đuổi, thế nhưng muốn s ó n g vai tam tộc, như cũ là không thể. Lúc này thời gian, xem như là từng người phát triển bên trong, chờ đến ngày sau một cái nào đó thời gian điểm, song vương trong lúc đó liền sẽ xuất hiện không thể tránh khỏi mâu thuẫn. Đến lúc đó chính là một cái vượt thời đại bắt đầu. Hồng hoang, phương bắc đại lục, nơi nào đó khu vực bên trong. Tam đệ, ngươi cảm ứng được cơ duyên, chính là nơi đây sao? Thái thượng hơi nhũ m à y nhìn bên cạnh thông thiên, chậm rãi mở miệng hỏi. Cơ duyên chính là thông thiên cảm ứng được. Không phải hắn cơ duyên, vì lẽ đó ở chỗ này chỉ có vạ ư ớ c bên trong kích c ỡ bên trong dãy núi, hắn vẫn chưa cảm ứng được cái gì, vì lẽ đó cũng không cách nào xác định này cái gọi là cơ duyên ở nơi nào. Muốn xác định phương hướng, cũng chỉ có thể dựa vào thông thiên chính mình cảm ứng mới được. Thông thiên nghe vậy, mày kiếm vậy một cái, sau đó hai con mắt khép h ở trong lòng cẩn thận cảm ứng, cơ duyên chậm c h ầ n phương hướng đến. Vụ. Hồi lâu sau, thông thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, một luồng ánh kiếm chớp qua thâm thúy con người, sau đó nhìn dãy núi một cái hướng khác, mở miệng nói, đúng là ở chỗ này bên trong dãy núi, liền ở cái kia phương hướng. Thông thiên trong miệng nói. ngón tay chỉ về dãy núi phía tây phương hướng. Nghe vậy, Thái Thượng k h ẽ g ậ t đầu, đối với Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nói: đã như vậy, cái kia liền mau mau đi tới đi. Cơ duyên việc, không thể chỉ hoãn. Có chút bảo vật, cũng không chỉ sẽ đối với một vị thần ma có cơ duyên, có lẽ còn có cái khác thần ma cũng có thể cảm ứng được cơ duyên. Cho nên nói, Thái Thượng lúc này không dám xác định, vẫn là sớm chút đi vào, lấy cơ duyên lại nói. Miễn cho xuất hiện bất ngờ, nhường cơ duyên rơi vào cái khác thần ma trong tay. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên gật gật đầu sau, Tam Thanh lại lần nữa lên đường, chuyển động thân thể, lên, chớp mắt vượt qua mấy triệu dặm, mười mấy hơi thở sau khi. Tam Thanh Giáng Lâm ở bên trong dãy núi, một tòa chỉ có mấy chục cao vạn trượng phía trên ngọn núi. Nơi đây chính là Thông Thiên cảm ứng chi địa. l i ề n ở chỗ này, Thông Thiên vẻ mặt hơi lạnh lẽo, trong miệng ngưng tiếng nói, liền ngay cả tiếng nói bên trong đều là ẩn chứa mũi kiếm, cắt vỡ hư không. Thái Thượng gật gật đầu, ở chỗ này, hắn có thể mơ hồ nhận ra được ngọn núi bên trong, truyền đến từng tia một c h ậ p c h ầ n tuy rằng không nổi bật, nhưng đã có thể cảm ứng được, đúng là nơi đây. Thông Thiên hướng về Thái Thượng cùng Nguyên Thủy gật gật đầu, sau đó Thái Thượng cùng Nguyên Thủy gần không mà lên, trong nháy mắt đi tới cao mấy trăm ngàn dặm không bên trên, nhìn Thông Thiên động tác, nhường chính hắn đến lấy cơ duyên. Soạn. Thông thiên trong t r ò n g mắt lập loè a n h kiếm, màu xanh khánh vân chậm rãi bay lên, một thanh kiếm hình như ẩn như hiện, ánh xanh chen lẫn khủng bố kiếm ý phóng lên trời, khuấy lên cựu thiên phong vân. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, nhật nguyện tạm đạm, kiếm ý tung hoành thiên địa trong lúc đó. Thông thiên thần sắc n g h i ê m lại, duỗi ra một tay, ở trong hư không nhẹ nhàng nắm chặt, p h ả n phất là vô số pháp tắc cùng quy tắc hội tụ, sau đó ngưng tụ ra một thanh kiếm phong đến, màu xanh khánh vân bên trong, thanh kiếm kia hình hóa thành vô số đạo ánh kiếm, sau đó dung nhập vào thông thiên kiếm trong tay phong bên trong đi. Một đạo kiếm r e o van vong đất trời trong lúc đó, ánh kiếm nổi lên, chu thiên tối tăm. sau đó ánh kiếm chém xuống mà xuống trong máy mắt thiên địa không hề có một tiếng động chương 29, c h ố n g g i á cá tiếp tục du lịch phương bắc đại lục nơi nào đó dãy núi bên trong ánh kiếm tung h à n h thiên địa trong lúc đó kiếm khí chôn vùi chu vi ngàn tỷ g i ả m c h í địa vô tận hư không ở kiếm khí bên dưới chôn vùi đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc bị kiếm khí cắn giết sao động quá khứ cùng tương lai thiên địa trong lúc đó linh khí tiêu tán hết sạch chiêu kiếm này là đủ thể hiện rồi thông thiên lúc này đại la kim thiên lực lượng thế nhưng ở thông thiên tận lực bên dưới chiêu kiếm này chỉ là lột bỏ mười mấy vạn trượng tả hữu ngọn núi còn lại sức mạnh, toàn bộ k h u y ế t tán ra đến, chu vi một triệu dãy núi toàn bộ trôn vùi hết sạch, tiêu tan ở hổng hoang bên trong. mấy trăm ngàn d ã m trên bầu trời, nguyên thủy nhìn thông thiên chiêu kiếm này, trên mặt chấp qua một vệt vẻ vẹ kinh ngạc. hồi lâu sau, lúc này mới lên tiếng nói, không nghĩ tới tam đệ kiếm đạo càng đạt đến trình độ này, thu thả như thường, hiệu quả như mình muốn không kém chút nào. thông thiên mục tiêu của chính mình, chính là ẩn chứa cơ duyên ngọn núi k i a thế nhưng lúc này lại chỉ bị lột bỏ khoảng một nửa, mà cái khác tràn tản ra đến sức mạnh, toàn bộ k h u ế t tán ra đến, không có chạm tới chính mình không muốn chạm đến địa phương. tam đệ chiêu kiếm này. cũng là ở h i ệ m chứng thực lực của tự thân cùng với kiếm đạo thực lực nhìn răng d ấ p hắn hết sức hài lòng thái thượng hờ hững trên mặt hiện lên nụ cười nhạt chậm rãi mở miệng nói nghe này nguyên thủy gật gật đầu xác thực như chính mình đại ca nói tới như vậy thông thiên lúc này đúng là ở n g h i ệ m chứng thực lực của tự thân cùng với chính mình tu luyện kiếm đạo uy lực như vậy đúng là thập phần không sai chiêu kiếm này vừa ra sau khi thông thiên trên người kiếm ý càng lạnh lẽo tựa hồ kiếm đạo lại có một t i a tinh tiến giống như không thể không nói thông thiên ở kiếm đạo bên trên lý ngộ xác thực không phải như thế thần m à có thể so với lấy thông thiên lúc này bày ra một phần thực lực đến xem trong lòng nguyên thủy thậm chí suy đoán chính mình nếu là cùng thông thiên toàn lực chiến hai chính mình e sợ vẫn đúng là không cách nào vượt qua thông thiên tâm niệm đến đây nguyên thủy càng cảm thấy chính mình muốn càng thêm nỗ lực tu luyện nếu là thân là nhị ca mình bị tam đệ siêu việt mặt mũi này quả thật có chút không nhịn được chỉ có nỗ lực tu luyện mới được thầm nghĩ nghĩ hồi lâu sau nguyên thủy lại lần nữa nhìn về phía thông thiên đáy mắt s ẹ t qua một tia vẻ kiên định thái thượng liếc mắt nhìn nguyên thủy trên mặt cười sau ánh mắt cũng là rơi xuống phía dưới thông thiên trên người muốn nhìn một chút cùng thông thiên có cơ duyên bảo vật đến tột cùng là thế nào tồn tại phía dưới bên trong, thông thiên đứng trên không trung, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, thỏa mãn gật gật đầu, trong mắt kiếm khí đi k h ắ p Chiêu kiếm này, hắn thực tế là ở nghiệm chứng thực lực của tự thân cùng kiếm đạo, cho tới l ộ t bỏ ngọn núi một nửa, có điều là tiện thể sự tình thôi. Nếu không, lấy thực lực của hắn, muốn trôn vùi một tòa mấy trăm ngàn trượng ngọn núi, một trưởng liền đã chọn đủ, không cần ra này một kiếm. Nguyên nhân lớn nhất, có điều là vì nghiệm chứng thực lực bản thân cùng kiếm đạo thôi. Cơ duyên, liền ở chỗ này. Thông thiên trong miệng cười sau, chậm rãi rơi xuống lúc này chỉ có một nửa phía trên ngọn núi, ánh mắt quét một vòng sau, cuối cùng rơi xuống một cái nào đó đốt. Chân pháp sao? Thông Thiên hai con mắt chính là cực kỳ thông t h ú y đen kịt, dường như hai vòng hố đen như thế, trong đó lớn về sáng hiện lên, nhìn thấu tất cả diễn biến. Nơi đây có một tòa thiên nhiên trận pháp che lấp cơ duyên, n à y không gạt được thân là trận đạo chuyển thừa Thông Thiên, hắn lúc này cẩn thận quan sát một phen sau khi, trong trong mắt lớn về sáng mới dần dần biến mất, hai mắt khôi phục thanh minh vẻ. Thì ra là như vậy, Thông Thiên trên mặt tươi cười, tòa trận pháp này chỗ n ấ u chốt, hắn dĩ nhiên dò xét đi ra, căn bản là không làm khó được hắn này trận đạo u y n thừa tồn tại. Hắn một bước bước ra, lại xuất hiện thời điểm đã là xuất hiện ở cái kia không nhìn thấy trận pháp chi tướng trước, sau đó dội ra kiếm chỉ. một đạo kiếm khí ngưng tụ ở đầu ngón tay bên trên, sau đó ở trong hư không chậm rãi cắt xuống, Soạn. hư không ở kiếm khí bên dưới không ngừng phá toái c h ố n v ụ i Sau đó thông thiên cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến hóa ra, tuy rằng như cũ là hoa vu, trừ thổ địa ở ngoài, không còn gì khác, thế nhưng trận pháp bị hắn tan ra sau khi chính là đổ nát lên, trong đó tiên thiên khí tức nhất thời bao phủ ra. Mà lúc này thông thiên trong lòng cảm ứng được cơ duyên cảm giác cũng là vào đúng lúc này bên trong nhất thời b ộ c phát ra, Vụ! một điểm ánh x a n h lấp l e chợt ở thông thiên thái thượng cùng nguyên thủy trong hai mắt tỏa ra ra. dường như là đại đạo khởi nguyên tỏa ra ánh sáng như thế, mang theo nồng nặc tinh khiết tiên tiên p h í tức, một cái thật là tốt tiên tiên linh bảo. Thái thượng thần sắc nghiêm lại, trong miệng nhẹ giọng nói, từ hơi thở này cùng thần quang lên xem, này linh bảo cấp bậc, liền không lại thượng phẩm tiên tiên linh bảo bên dưới. nghe vậy, nguyên thủy trong mắt s ẹ n qua một vẻ hâm mộ, thế nhưng nghĩ đến thông thiên trong tay vẫn không có linh bảo, mà chính mình đã có khánh vân này một cái t r ú n g phẩm tiên tiên linh bảo, tâm trạng gật gật đầu, không có mở miệng. cùng lúc đó, bị cái này linh bảo x u n g kích trong nấy mắt, thông thiên lúc này cũng là ngẩn ra, mấy hơi thở sau khi này mới bừng tỉnh. cười sau, một bước bước ra, lại xuất hiện thời điểm, chính là xuất hiện ở này điểm ánh xanh trước. v ụ thông thiên bàn tay lớn r ô i ra, sau đó hướng về này điểm ánh xanh trục tới, dường như kéo dài tới thời không sông dài nơi sâu xa, đại đạo phần cuối giống như không ngừng thâm nhập đi vào, sau đó nắm lấy trong đó đ ổ vật, sau đó chậm rãi bắt được đi ra. Vô anh, trong hư không vang lên một đạo nổ vang âm thanh, sau đó liền thấy ánh xanh ở thông thiên trong tay phóng ra hào quang á o ánh đến, soi sáng chu vi ngàn tỷ i ã m chi địa, một cố minh ngông tiên thiên khí tức nhất thời bao phủ ra. Thông thiên mày kiếm vẩy một cái, vung tay lên, ngăn cách không gian thời gian. đem hết t h ể khí tức cùng thần quang toàn bộ thu liếm lên. Lúc này, ánh mắt của Tam Thanh này mới tụ tập đến bảo vật này bên trên. Bảo vật này phân hai bộ phận, một phần vì là đồng, thong ba tiếng, dài ba, bốn thước, trình màu ngọc bích. Một phần khác vì là giản, dài khoảng hai thước, d ọ bốn, năm phân, dài nửa chi, chưa đều sơ lược ở ngoài phản, đồng dạng trình màu ngọc bích. Này một cái tiên thiên linh bảo, Tam Thanh lúc này dĩ nhiên tìm kiếm nó tất cả t i n tức, thượng phẩm tiên thiên linh bảo chống ra cá, vì là công kích loại linh bảo, có thể điều khiển sóng âm chi đạo công kích, uy lực sát t h ự c không nhỏ. Tam đệ, này chống ra cá cùng ngươi cơ duyên khá lớn. ngược lại cũng cực kỳ thích hợp ngươi. Lúc này thiên cơ đã rõ, thái thượng hơi hơi suy tính một phen sau khi, liền đã hiểu này chống ra cá đối với thông thiên cơ duyên, đúng là không nhỏ. Nghe vậy, thông thiên cười sau, mở miệng nói, tam đệ rõ ràng, ta sẽ cố gắng lợi dụng chống ra cá. Dứt lời, thông thiên trong tay ngắt lấy thủ ấn, sau đó chậm rãi đánh vào chống ra cá bên trong sau, nhường này chống ra cá cùng mình trong lúc đó đi đầu thành lập một cái quan hệ, chờ đến mặt sau trở về đông cô luân, cũng hoặc là có cơ hội thích hợp sau khi, lại tiến hành tế l u việc. Dù sao cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. muốn hoàn toàn tế luyện, cho dù hắn chính là đại la kim tiên sơ kỳ tồn tại, cũng là muốn tốn không ít thời gian. Thông thiên làm xong tất cả những thứ này sau, liền đem chống ra cá cất đi, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm, liền đã là ở Thái thượng cùng Nguyên thủy trước người. Thái thượng gật gật đầu, nói, nếu nơi đây việc đã xong, vậy chúng ta liền tiếp tục tiến lên đi. Nghe này, Thông thiên cùng Nguyên thủy gật gật đầu, xèo, ba vệt cầu vòng sẹt qua chân trời, tiếp tục hướng về phương bắc Đại lục nơi sâu xa du lịch mà tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe t n bộ. linh giới mô tả video nhé chương 30, này chương tiếp tục vô đề phương bắc đại lục nơi nào đó khu vực bên trong tam thanh mấy ngàn năm qua này ở phương bắc đại lục khu vực biên giới bên trong toàn bộ du lịch một lần tuy rằng không gặp lại cơ duyên gì thế nhưng nếu là gặp phải một ít thích hợp tài liệu tam thanh ngược lại cũng đều cùng nhau lấy đi thái thượng này một đường đi tới một bên du lịch một bên tìm hiểu tự thân vô vi chi đạo tuy rằng không có lên cấp dấu hiệu thế nhưng đối với đại đạo cảm ngộ nhưng là tinh tâm h không ít viên mãn cảnh giới tự thân cảnh giới viên mãn cũng là tu đại đạo ở cảnh giới này viên mãn cho nên nói, lúc này đem vô vi chi đạo không ngừng tu luyện tìm hiểu, đến đến lúc này đại đạo viên mãn, như vậy cảnh giới việc chính là nước chảy thành sông. nhị đệ cùng tam đệ những năm gần đây, xem ra cũng có không ít tâm đắc, đối với đại đạo cảm ngộ cùng k h n g chế càng thành thạo. Thái thượng liếc mắt nhìn bên cạnh cùng tiến lên ngọc thanh cùng t ư ợ n g thanh, trong lòng âm thầm vút c ả m nói, nguyên thủy những năm gần đây cũng là đem tâm thần chia ra làm hai, một bên đến du lịch hòn hoang, một bên tu luyện chính mình luyện khí chi đạo, cùng với ở hoàn thiện chính mình khánh vân linh bảo, sau đó không ngừng n g n g tụ chính mình nhân hoa đến. bởi vì này chút năm du lịch, trong lòng nguyên thủy rất có cảm ngộ. đối với đại đạo càng ngộ càng rõ ràng lên, vì lẽ đó nhân hoang ư n g tụ đã là gần như đến lúc đó thực lực lại có thể tăng lên không ít, mà bởi vì hắn chưa tính là hoàn thiện h á n h vân, lúc này sức phòng ngự đều là tăng lên không ít. Thái thượng liếc mắt nhìn sau, đều là thập phần than thở nguyên thủy thủ đoạn, thủ đoạn như vậy, hồng hoang bên trong phòng trường cũng là nguyên thủy này chuyển thừa luyện chế chi đạo tồn tại có thể như vậy. Cho tới thượng thanh thông thiên, lúc này nhưng là ở một bên du lịch hồng hoang, một bên tế luyện chính mình chống ra cá linh bảo, đây chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, muốn hoàn toàn luyện chế nhưng không một sớm một chiều có thể làm được đến mấy ngàn năm qua này. cũng chỉ tế luyện có bốn phần m ư i tà hữu này hay là bởi vì chống ra cá chính là thông thiên cơ duyên đồ vật luyện chế lên không có quá lớn cách trở nếu không cái này thời gian còn muốn tăng lên rất nhiều hơn nữa thông thiên lúc này tâm thần chia ra làm hai nếu không cũng có thể co ngắn một chút có điều tình huống như vậy cũng coi như là không sai chờ đến du lịch song phương bắc đại lục thái thượng cảm thấy thông thiên nên có thể luyện chế hoàn thành thái thượng liếc mắt nhìn thông màu t i ê n thanh khánh vân lúc này mị mở khí khánh vân bên trong kiếm hình đồ vật không ngừng n g tụ lạnh lẽo khủng bố kiếm khí không ngừng lan ra cắt vỡ hư không mà cái k i màu xanh nhân hoa lúc này cũng là đang không ngừng ngưng tụ bên trong, thông thiên lúc này nhân hoa, lúc này đều là mang theo một cỗ lạnh lẽo k ế bí, mơ hồ trong lúc đó cùng thanh kiếm k i a hình hình thành hô ứng, đúng là khá là bất phàm. Thái thượng liếc mắt nhìn nguyên thụy cùng thông thiên hai người khánh vân bên trong nhân hoa một chút sau, hơi gật đầu, sau đó tiếp tục du lịch cùng tìm hiểu lên lớn nói tới. Tam thanh hóa thành ba đạo cầu vồng, hướng về phương bắc nơi sâu xa của đại lục bay lượn du lịch mà tới. Phương bắc đại lục rõ rệt đông phương đại lục tới nói, s á t thực muốn kém một chút mấy phần, bất kể là linh khí trình độ, vẫn là linh mạch núi sông phong cảnh các loại, đều là như vậy. đương nhiên, lúc này hồng h o a n g chính đang không ngừng diễn biến bên trong. lúc này mặc dù muốn kém một chút đông phương đại lục, thế nhưng ngày sau tình huống ngược lại cũng sẽ không kém. dù sao lúc này hồng h o a n g diễn biến không một chỗ là sẽ càn c ố i có, có điều là diễn biến trình độ thoáng chậm mấy phần cần hậu kỳ bù đắp thôi. cho nên nói lúc này kém một chút mấy phần cũng chính là tình huống trước mắt mà nói xong. chờ đến ngày sau hồng h o a n g không ngừng diễn biến, hồng h o a n g đại địa các nơi cũng sẽ càng hoàn thiện lên. bất kể là linh mạch vẫn là linh khí, cũng hoặc là đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc đều là như vậy. liền như vậy khi thì nói chính là trung ương đại lục cùng đông phương đại lục. sẽ đối lập nhanh thêm mấy phần thôi. Phương Nam Đại Lục cùng Đại Lục Phương Tây, lúc này đúng là cùng Phương Bắc Đại Lục cách biệt sẽ không quá lớn. Thế nhưng này vào lúc này Hồng h o a n g bên trong cũng là khá là bất p h ạ m Nếu không lấy p h ư ợ n g tộc cùng kỳ lân bộ tộc như vậy Viễn Cổ Đại Trung tộc là sẽ không lựa chọn Phương Nam Đại Lục cùng Phương Bắc Đại Lục cư trú. Phương Nam Đại Lục có bất tử hỏa sơn tồn tại, này mặc dù là một cái nhân tố, thế nhưng là không phải duy nhất nhân tố, chỉ có điều là tương đối thích hợp thôi. Phương Nam Đại Lục trình độ cũng là không sai, kỳ lân bộ tộc cũng là như vậy, Phương Bắc Đại Lục đối với bọn hắn. Cũng là cực kỳ thích hợp. Đại Lục trình độ cũng là diễn biến đến càng không sai. Nếu không, lấy kỳ lân bộ tộc tình huống, tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn ở phương Bắc Đại Lục. Chứ những này ở ngoài, nếu là các loại tam tộc kế hoạch thực thi sau khi, đến lúc đó chính là không đáng kể phương Nam Đại Lục vẫn là phương Bắc Đại Lục. Đến lúc đó, liền đều giống nhau, tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Chỉ có điều thời gian như vậy còn quá xa, lúc này thời cơ còn quá sớm, vẫn chưa tới thực thi kế hoạch thời cơ thôi. Đồng thời, cũng là cho lúc này h ồ n g hoang lại diễn biến một cái tốt nhất thời gian. Tất cả đều phải chờ tới thời cơ thích hợp thời điểm lại triển khai. Phương Bắc Đại Lục, nơi nào đó khu vực bên trong này mấy vạn năm qua kỳ lân bộ tộc thực lực càng cường hãn. Trên tầng mây, Nguyên Thủy nhìn Phương Bắc Đại Lục bên trên kỳ lân bộ tộc tộc nhân, chậm rãi mở miệng nói: tuy rằng những này kỳ lân bộ tộc tộc nhân thực lực hắn không lõm mắt, thế nhưng kỳ lân bộ tộc bên trong cũng là có đỉnh tiêm tồn tại. ở 2 vạn năm trước, bọn họ chính là gặp được một vị đại la kim tiên sơ kỳ tồn tại, có đại la kim tiên cao thủ tồn tại, chẳng trách kỳ lân bộ tộc có thể trở thành đỉnh tiêm chủ tộc. Những năm này phát triển, càng là không ngừng tăng lên thực lực, é sợ cao thủ hàng đầu đều là không biết một vị. Thông Thiên nghe này, cũng là mở miệng nói rằng. trong mắt ánh kiếm lấp lóe kỳ lân bộ tộc làm viễn cổ tam tộc một trong thực lực tự nhiên là bất phàm lấy bọn họ lúc này về mặt thực lực xem e sợ đại la kim tiên tồn tại còn chưa hết ba vị thực lực như vậy h ồ n g hoang bên trong trừ long tộc cùng phượng tộc ở ngoài không có cái khác tiên t i ê n c h ủ n g tộc có thể đối với ở hai bên thái thượng thần sắc bình tĩnh nhìn phương bắc đại lục bên trên kỳ lân bộ tộc trong miệng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nghe vậy nguyên thủy cùng thông thiên gật gật đầu long tộc cùng phượng tộc sử tỉnh thái thượng cũng là càng bọn họ nói qua này viễn cổ tam tộc thực lực lúc này hùng hoang bên trong trừ rất ít mấy vị định tiêm tồn tại ở ngoài cái khác tiên thiên t h ủ n g tộc cũng không ít tiên t i ê n thần ma đều không phải đối thủ của bọn họ đương nhiên này không bao gồm tam thanh như vậy tiên t i ê n thần ma dù sao tam thanh trừ tự thân cũng không lo lắng không giống cái khác tiên thiên t h ủ n g tộc có toàn bộ c h ủ n g tộc ở tự nhiên là muốn cân nhắc không ít thế nhưng tam thanh không giống lại thêm vào thái thượng lúc này thực lực e sợ tam tộc tộc trưởng thực lực nhiều lắm cùng thái thượng ngang hàng hoặc là nhỏ yếu mấy phần thực lực như vậy tự nhiên là không sợ tam tộc mà như hồng quân đ ạ o nhân dương mi cùng la hầu liền càng là như vậy thế nhưng hồng hoang biết bao lớn trừ ra những ngày ở ngoài liền không còn cho nên nói viễn cổ tam tộc thực lực lúc này như cũng là đứng đầu Hồng Hoàng, khó đối với Tả h ữ u Mà theo thời gian trôi đi, Tam tộc thực lực còn có thể càng thêm cứng hãn, đến lúc đó, Hồng h o a n g cách cục, có lẽ liền sẽ phát sinh thay đổi. Chương 31, đến Trung ương Đại Lục, phương Bắc Đại Lục, nơi nào đó khu vực bên trong. Đi thôi. Thái Thượng nhìn đại địa bên trên kỳ l â n bộ tộc tộc nhân cùng cái khác một ít sinh linh, trong suốt thấy đ á y trong hai mắt thần quang lấp lóe, mấy hơi thở sau khi nhìn Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, chậm rãi mở miệng nói rằng. Nghe vậy, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên gật gật đầu, mà song cùng Thái Thượng cùng tiếp tục hướng về phương Bắc Đại Lục những nơi khác du lịch lên. này mấy vạn năm qua, bọn họ Tam Thanh đi khắp hơn một nửa cái phương Bắc Đại Lục. Tuy rằng không có gặp phải t i ê n Thiên Linh Bảo loại hình bảo vật, thế nhưng một ít luyện đan, luyện khí cùng bảy trận tài liệu đúng là thu thập không ít. Mà cái khác một ít linh thực cùng thiên tài địa bảo cũng là thu lấy không ít, thu hoạch cũng coi như là không nhỏ. Lúc này chính là dự định du lịch xong còn lại phương Bắc Đại Lục, chính là hướng Nam mà đi, đi tới Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên như thế nóng trong Trung ương Đại Lục. Đối với bản cổ Tam Thanh tới nói, du lịch Trung ương Đại Lục, nhìn bất chu sơn, phảng phất là phải làm vị trí như thế, có lẽ là có cùng nguồn gốc duyên cớ, cho nên đối với trụ trời bất chu sơn. trong lòng thiên nhiên cũng có một tia đi tới du lịch cảm giác cho nên nói lần này phương Bắc Đại Lục du lịch xong sau khi Tam Thanh liền muốn cùng đi tới Trung ương Đại Lục đi vào du lịch Bất Chu Sơn tuy rằng Thái Thượng đã là đã đến Bất Chu Sơn đã đến Trung ương Đại Lục một lần thế nhưng lại lần nữa du lịch nhưng lại là không giống cảnh tượng vì lẽ đó Thái Thượng cũng sẽ không từ chối lại lần nữa đi tới Bất Chu Sơn chờ đến du lịch xong Bất Chu Sơn sau khi Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thì sẽ có cảm giác nộ cùng đối với Đại Đạo Lý giải lại sẽ sâu sắc thêm đến lúc đó bọn họ liền có thể rất nhanh bước vào càng cao hơn Thiên Địa chính là Thái Thượng chính mình Những năm gần đây cũng là rất có cảng nộ, tin tưởng đối với viên mãn cảnh giới tu luyện, liền muốn đến viên mãn, đến lúc đó lên cấp thời cơ, chính là gần như, vấn đỉnh h ô n nguyên kim tiền, liền có thể đạt đến càng cao hơn thiên địa, chạm đến càng nhiều đại đạo trí lý cùng tinh nghĩa, có thể càng thêm tinh thâm chính mình đối với đạo linh ngộ, vấn đỉnh đại đạo bước chân, liền lại có thể tiến thêm một bước nữa. Trong lòng tam thanh đều là như vậy tính toán, là lấy lúc này du lịch phương bắc đại lục còn lại khu vực đến, tốc độ đều rất giống nhanh thêm mấy phần giống như ba vạn năm thời gian, tam thanh chính là du lịch x o n g còn lại phương bắc đại lục khu vực, bởi vì vị trí kỳ lân bộ tộc vị trí. vì lẽ đó muốn nói trước đây có cái gì tương đối bảo vật quý giá nên đã sớm rơi xuống kỳ lân bộ tộc trong tay cho tới lần này có thể bị Tam Thanh gặp được phần lớn đều là luyện đan luyện khí cùng với bảy trận tài liệu thôi cho tới cái khác Tam Thanh lần này đúng là không có gặp phải cái gì tốt hơn mà này hơn 3 vạn năm qua kỳ lân bộ tộc thực lực lại là có tăng lên làm c h ủ n g tộc viễn cổ một trong kỳ lân bộ tộc luôn có tương đối nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân biện pháp lúc này phổ biến tộc nhân tu vi đều là to lớn tăng lên lên mà làm chiếm giữ phương Bắc Đại Lục c h ủ n g tộc viễn cổ một trong kỳ lân bộ tộc tuy rằng ở lên một lượng kiếp bên trong t h u t thương một ít nguyên khí, thế nhưng trải qua hơn trăm nguyên hội khôi phục bên trong, khôi phục tự thân nguyên khí, lại là tăng lên không ít thực lực. Lúc này phương Bắc Đại Lục trên căn bản đều phải bị kỳ lân bộ tộc chiếm đoạt l ĩ n h đ ầ y thực lực phạm vi cũng là đang chậm chậm mở rộng bên trong, mà toàn bộ phương Bắc Đại Lục chính là bọn họ mới bắt đầu mục tiêu. Lúc này có vượt qua 6 phần 1 ư phương Bắc Đại Lục đã là rơi vào kỳ lân bộ tộc nắm trong bàn tay, phương Bắc trong Đại Lục sinh linh, hoặc là gia nhập kỳ lân bộ tộc, hoặc là t h ầ n phục kỳ lân bộ tộc ở ngoài, liền không còn gì khác con đường. Nếu là phản kháng, liền đã ngã xuống. ngay cả phương bắc trong đại lục sinh ra tồn tại tiên thiên chủng tộc, lúc này dĩ nhiên trở thành kỳ lân bộ tộc lệ thuộc chủng tộc. Tuy rằng những này tiên t i ê n chủng tộc cũng không coi là nhiều, thế nhưng lúc này cũng là vì là kỳ lân bộ tộc tăng lên không ít thực lực tổng hợp. Chờ đến kỳ lân bộ tộc khống chế còn lại 4 phần m ư i khu vực, hoàn chỉnh bao phủ phương bắc đại lục sau khi, những kia còn lại sinh linh cùng tiên thiên chủng tộc liền toàn bộ vào kỳ lân bộ tộc dưới trướng, kỳ lân bộ tộc thực lực tổng hợp liền lại sẽ tăng lên một cấp bậc. Đến lúc đó, nếu là bắt đầu thực thi tự thân kế hoạch thời điểm, thì sẽ có không ít tiện lợi. Thái thượng nhìn kỳ lân bộ tộc tình huống lúc này, không cần nhìn. chính là biết đều là chủng tộc viễn cổ một trong Long tộc cùng với p h g tộc đều là cùng kỳ l â n bộ tộc gần như tình huống đều là thu nạp một ít tự thân vị trí Đại Lục sinh linh cùng Tiên t i ê n chủng tộc lớn mạnh thực lực của tự thân Long tộc mục tiêu tự nhiên là vị trí tứ hải chi địa chỉ cần trước tiên thống trị tứ hải chi địa đến lúc đó mới có thể tiếp tục mở rộng lên mà tứ hải chi địa không chế đối với lúc này Long tộc tới nói đã có thể tăng lên không ít thực lực cho tới phương Nam Đại Lục bởi vì nơi đây là thủ vì lẽ đó lúc này sinh linh cùng Tiên Thiên chủng tộc tương đối thưa thớt cho nên nói Phượng tộc lúc này có thể thu nạp đến sinh linh cùng tiên thiên t h ủ n g tộc cũng không coi là nhiều, tăng lên cũng là không bao nhiêu. Có điều hiện tại h ồ n g hoang không ngừng diễn biến, sinh linh cùng tiên thiên t h ủ n g tộc không ngừng sinh ra, hết thảy đều còn khá sớm. Lúc này trước tiên ổn định tăng lên thực lực bản thân, phát triển khiêm tốn tốt nhất, đợi đến lúc thời cơ chín m u i một lần ra tay, chính là gần như. Trong lòng Thái Thượng ý nghĩ n g à n chuyện, sau đó mang theo Nguyên Thụy cùng Thông t i ê n trực tiếp hướng về Trung ương Đại Lục mà tới. Do phương Bắc Đại Lục tiến vào Trung ương Đại Lục con đường, kỳ thực ngược lại cũng không tính quá xa, lại thêm vào Thái Thượng dĩ nhiên đã đến một lần Trung ương Đại Lục d u n cớ, ở Thái Thượng dẫn dắt bên trên. Ba người có điều là hoa năm ngàn năm thời gian, chính là đi tới trung ương đại lục cùng phương bắc đại lục giáp giới chi địa biên giới chi địa. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nhìn nơi đây cảnh tượng, linh khí ngưng kết thành s ư ơ n g n g đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc cực kỳ rõ ràng, chiếu rọi ở hai con mắt của bọn họ bên trong. Sau đó tinh tế phân tích lên. So với lần trước đến, Thái Thượng lúc này cảm giác được trung ương đại lục vững chắc trình độ, muốn càng hoàn thiện, xem ra những năm gần đây trung ương đại lục diễn biến càng hoàn thiện. Này chính là trung ương đại lục sao? Quả thật là bất phàm. Nguyên Thủy trong miệng khẽ cười nói, hắn đưa tay c h một cái, đạo đạo đại đạo pháp tắc ở trong tay hắn đan dệt h i t lên. sau đó lại hòa vào trong hư không, hắn đã ngưng tụ ra nhân hoa, lúc này dĩ nhiên đầu trưởng pháp lực lực lượng, lúc này thấy đến trung ương đại lục cảnh tượng như thế, trong lòng khá là than thở, đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc rõ ràng trình độ so với đông phương đại lục đến, nhưng là rõ ràng không ít, tìm hiểu lên cũng sẽ dễ dàng mấy phần. h ồ n g hoang trung tâm vị trí, xác thực không tầm thường, không phải cái khác đại lục có thể so với. thông thiên mày kiếm vậy một cái, cũng là mở miệng cười nói, trung ương đại lục xác thực bất phàm, lần này đã lấy đến đó, cái kia liền tiếp tục du l c h đi, nhiều c ả n g ngộ nơi đây pháp tắc cùng quy tắc, đối với các ngươi lúc này tới nói, ngã cũng có không ít chỗ tốt. Thái Thượng cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn Nguyên t h ủ y cùng Thông Thiên mở miệng nói. n g a y vậy, hai người gật gật đầu, sau đó lại lần nữa lên đường, chuyển động thân thể, lên, hướng về Bất Chu Sơn vị trí tiến lên mà đến. Lấy bọn họ lúc này tốc độ cùng khoảng cách, p h ò n g chừng có cái khoảng chừng 5.000 n ă m thời gian, chính là có thể đến. Chương 32 lại tới Bất Chu Sơn. Trung ương đại lục bên trong, Thái Thượng mang theo Nguyên t h ủ y cùng Thông Thiên một đường hướng về Bất Chu Sơn vị trí phương hướng mà đến. Này tốc độ cũng không phải nhanh, cái này cũng là Thái Thượng cố ý như vậy, hắn muốn cho Nguyên t h ủ y cùng Thông Thiên cố gắng đi thể ngộ thiên địa, cảm ngộ đại đạo. Trung ương đại lục. là toàn bộ hồng hoang đại địa, đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc rõ ràng nhất vị trí. Tuy nói chỉ là lập tức, thế nhưng lúc này nguyên thủy cùng thông tiên đến đây, vậy dĩ nhiên là muốn đem nắm cơ hội này. Nhân hoa lại tới địa hoa, dựa vào đến cũng không chỉ là tích lũy đơn giản như vậy, còn muốn có chút cơ duyên mới được. Mà lúc này trung ương đại lục hành trình, là tích lũy chi trình, cũng là cơ duyên hành trình, liền xem có thể nắm chắc một lần ngưng tụ ra địa hoa. Thái thượng lúc này cũng là đang không ngừng thể ngộ thiên địa, để cho mình đại đạo cảm ngộ càng tinh thâm, chính mình vô vi chi đạo lúc này càng phù hợp đạo pháp tự nhiên, thân hợp t i ê n địa chi đạo. hắn đã là một cái chân bước vào hôn nguyên kim tiền cuối cùng này một cái chân tuy rằng còn muốn không ít thời gian thế nhưng lúc này không ngừng tích lũy đối với thái thượng mặt sau lên cấp tới nói như cũng có không ít chỗ tốt chỉ cần thái thượng đại đạo cảm ngộ đối với thiên địa cảm ngộ tích lũy đến tinh thông chờ đến thái thượng lên cấp hôn nguyên kim tiền sau khi đúng là không cần tiêu tốn một quãng thời gian đi vững chắc tự thân cảnh giới tích lũy đến tinh thông có thể để cho lên cấp sau khi cảnh giới dị thường vững chắc cứ như vậy chính là bất đi không ít thời gian l à lấy chính là lúc này không cách nào lên cấp hôn nguyên kim tiền thế nhưng đại đạo c h í lý cùng tình nghĩa lĩnh ngộ tích lũy thái thượng cũng không có dừng lại. nhưng đang không ngừng tích lũy tăng lên bên trong. n à y mấy vạn năm qua, Thái Thượng vô vi bản nguyên kinh lĩnh ngộ không ít đại đạo trí lý cùng tinh nghĩa, vô vi chi đạo lĩnh ngộ càng cao thâm. Cái này cũng là những năm gần đây, Thái Thượng không ngừng tìm hiểu cùng thể ngộ thiên địa kết quả. Ngoài ra, Thái Thượng đối với tự thân đan đạo tu luyện, lúc này cũng là tinh thâm không ít. Đan đạo tuy rằng chỉ là hắn phụ tu chi đạo, thế nhưng thân dưới đây nói c h u y ề n thừa, Thái Thượng đan đạo tu vi cũng là không thấp, tu luyện lên cũng là không có quá lớn ngăn cách. Có điều lấy Thái Thượng lúc này đan đạo tu vi còn chưa đủ lấy luyện chế cựu chuyển kim đan. vì lẽ đó thái thượng lúc này chỉ là lợi dụng thu thập được tài liệu luyện đan cùng thiên tài điệu bảo luyện chế một ít phổ thông đan dược thôi. tuy rằng tác dụng đối với bọn hắn những đại la kim t i ê n này đến nói không có tác dụng, thế nhưng có thể nhanh chóng tăng lên hắn đan đạo tu vi, nhường hắn đan đạo tu vi ở này mấy v à n năm được chất đột phá, ngày sau đan đạo cũng sẽ càng tinh thông. mà lần này tinh tiến cùng thu hoạch không nhỏ, cũng không chỉ thái thượng một người mà thôi. nguyên thủy lần này, bởi vì luyện chế chi đạo không ngừng tinh thông, cùng với tự thân đại đạo cảm ngộ tinh tiến, làm cho hắn luyện chế khánh vân được rất lớn lên cấp, bởi vì tiên t i ê n bản nguyên u y ê n cớ, vì lẽ đó nguyên thủy khánh vân chính là tiên t i ê n linh bảo trình độ. thế nhưng bởi vì vừa bắt đầu nguyên thủy luyện chế chi đạo vẫn không tính là quá mức tinh t h â m tuy là truyền thừa đạo này nhưng nhưng cần lĩnh ngộ không chế. vì lẽ đó vừa bắt đầu luyện chế, khánh vân có điều tương đương với hạ phẩm tiên t i ê n linh bảo trình độ. thế nhưng này mấy vạn năm qua, nguyên thủy luyện chế chi đạo không ngừng tăng lên, khánh vân lúc này cũng là tăng lên không ít. lúc này dĩ nhiên lên cấp đến trung phẩm tiên t i ê n linh bảo trình độ, có thể nói tăng lên không ít. mà bởi vì là tự thân khánh vân luyện chế duyên cớ, cùng tự thân hoàn toàn phù hợp. vì lẽ đó ở sức phòng ngự tới nói, không tua kém một chút nào như thế thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có thể nói là không nhỏ tạo hóa. lần này du lịch hành trình. Nhường nguyên thủy tăng lên tự thân linh bảo, lại tăng lên tự thân luyện chế chi đạo cảm ngộ cùng tu luyện, có thể nói là cơ duyên không nhỏ, tiến thêm một bước nữa, đạt đến trung kỳ cảnh giới thời gian, dĩ nhiên là không xa. Mà trừ r a thái thượng cùng nguyên thủy ở ngoài, thông thiên lên cấp đồng dạng không nhỏ, đầu tiên là thượng phẩm tiên thiên linh bảo chống ra cá tế luyện hoàn thành, làm cho thông thiên chân chính thực lực tổng hợp không kém chút nào như thế đại la kim tiên hậu kỳ tồn tại. Mà trừ pháp bảo luyện chế hoàn thành ở ngoài, thông thiên kiếm đạo cũng là lên cấp không ít. Trước đây nghiệm chứng bên dưới, thông thiên đại khái biết cảnh giới của chính mình trình độ, đối với tự thân kiếm đạo phương hướng, cũng là có một cái khẳng định rõ ràng phương hướng. này mấy vạn năm qua kiếm đạo lên cấp không ít khánh vân bên trong kiếm hình lúc này rắn chắc thêm không ít cái kia c ố kiếm ý càng lạnh lẽo khủng bố p h ả n phất thiên đ ệ u bầu trời đều là không chống đỡ được một kiếm chém giết chờ đến thông thiên đem kiếm hình hoàn toàn ngưng tụ kiếm đạo tu vi thì sẽ lại lên một tầng nữa mà trừ kiếm đạo lên cấp ở ngoài thông thiên chủ tu trận đạo lúc này cũng là tăng lên không ít bởi vì là chủ tu chi đạo vì lẽ đó trận đạo tu vi kỳ thực so với kiếm đạo đến cao thâm hơn không ít chỉ có điều thông thiên không có chân chính biểu diễn qua hắn trận đạo tu vi vì lẽ đó thái thượng cùng nguyên thủy lúc này cũng là đoán không được hắn trận đạo tu vi chân chính thế nhưng đều là tam thanh, tự nhiên là biết tự thân chuyển thừa chủ tu đại đạo trình độ kinh khủng trận đạo nếu là thông thiên chủ tu đại đạo vậy dĩ nhiên là thập phần bất phàm kiếm đạo đều là như vậy trận đạo chính là chủ tu tự nhiên là càng thêm khủng bố thái thượng đối với này rất tán thành dù sao này chủ tu nhưng là cùng phụ tu không giống thông thiên trận đạo thái thượng tự nhiên là biết cực kỳ cao thông vượt qua kiếm đạo không ít như vậy bên dưới thông thiên thực lực chân chính đúng là cực kỳ bất phàm thái thượng cảm thụ nguyên thủy cùng thông thiên những năm gần đây biến hóa trong lòng hơi gật đầu lần này du lịch bên dưới tam thanh đều là thu hoạch không nhỏ lên cấp thời gian đều là rút ngắn không ít. Hơn vạn năm trong lúc đó lặng yên trôi qua. Trung ương đại lục tới gần bất chu sơn nơi nào đó bên trong dãy núi, trong đó một ngọn núi bên trên một chỗ đập vụ. Vụ. Nào đó thời khắc này bên trong tam thanh cũng trong lúc đó mở hai mắt ra, sau đó nhìn nhau gật gật đầu. bọn họ ở vạn năm trước tâm có cản nộ, cố ý ở đây tìm hiểu. Vạn năm thời gian nguyên thủy cùng thông thiên dĩ nhiên ngưng tụ địa hoa thành công lên cấp đến đại la kim thiên trung kỳ cảnh giới thực lực lại lần nữa tăng lên không ít. Cho tới thái thượng tuy rằng còn chưa lên cấp, thế nhưng hắn lĩnh ngộ được không ít, hơn nữa cũng dĩ nhiên hiểu ra lên cấp thời gian không xa lắm. nếu nhị đệ tam đệ dĩ nhiên lên cấp, cái kia liền đi tới bất chu sơn đi. Thái thượng nhìn bọn họ, cười nhạt một tiếng nói, liền ý đại ca chi ý. hai người nghe vậy, đối diện một chút, gật đầu nói, dứt lời, tam thanh chính là gia đ ộ c phủ, tiếp tục hướng về bất chu sơn mà tới. lúc này khoảng cách bất chu sơn không hề tính quá xa, cái kia bao phủ ở ngưng kết thành s ư ơ n g mù ũ linh khí bên trong bất chu sơn, dĩ nhiên mười phân rõ ràng, cái kia có uy thế, cũng là cực kỳ rõ ràng, đẩy lên thiên địa trụ trời, chính là bày ra ở trước mặt bọn họ. hơn ngàn năm thời gian, tam thanh cuối cùng từ cái kia nơi dây núi đi tới bất chu sơn dưới chân. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đứng ở Bất Chu Sơn dưới chân, nhìn lúc này mây mù lờ lờ, linh khí nồng nặc thành sương mù, che lấp Bất Chu Sơn phần lớn ngọn núi. Nhường Bất Chu Sơn lúc này xem ra có chút như ẩn như hiện, có một cảm giác thần bí. Lại thêm vào cái tia cố khổng lồ bản cổ ý thế, Nhường Bất Chu Sơn lúc này xem ra, dường như một tôn vô thượng tồn tại, đứng lặng ở đây như thế. Chính là bọn họ chính là bản cổ Tam Thanh một trong, lúc này trên mặt đều là không khỏi lộ ra một vẻ t h á n phục vẻ. Trụ trời, thật không h ổ là trụ trời, quả thật là thập phần bao la hùng vĩ, đẩy lên thiên địa, l à vì là h ồ n g hoàng thứ nhất núi. Chương 33 gặp ma tổ la hầu. Trung ư ơ n g đại lục bất chu sơn dưới chân, tốt một t ò a trụ trời, quả thật không hổ là phụ thần sống lưng biến thành hùng hoàng thứ nhất núi. Thông thiên mày kiếm vẩy một cái, trong miệng cười to nói, ngựa khí chứa mũi kiếm, cắt vỡ hư không, một cỗ nhàn nhạt thế nhưng là rất mạnh kiếm ý trà ngập n ra. Nghe vậy, thái thượng cùng nguyên thủy có một tia kinh ngạc nhìn hắn, xem ra này vạn năm đến thông thiên kiếm đạo lại là có tăng lên. Lúc này kiếm ý càng khủng bố lạnh lẽo, phá diện tất cả. Thái thượng gật gật đầu, nói, c h ố n g trời chi trụ mấy trăm ngàn nguyên hội diễn biến, dĩ nhiên đạt đến bây giờ mức độ, chính là này cố b ả n cổ ý thế đều là khá là bất phàm. n g a y này, nguyên thủy cùng thông thiên gật gật đầu, này cố bản cổ uy thế cùng bọn họ có cùng nguồn gốc, lúc này cảm thụ, đúng là có một tia cảm giác thân thiết, không có một chút nào uy thế, còn nữa, bọn họ chính là đại la cảnh giới, cũng ít có ảnh hưởng gì. đã lấy đến bất chu sơn dưới chân, vậy chúng ta liền cùng đi tới du lịch một phen đi. nguyên thủy nhìn thái thượng cùng thông thiên, trong miệng mỉm cười nói, bọn họ vốn là vì thế mà đến, lúc này đã lấy ở dưới chân núi, vậy dĩ nhiên là muốn đi tới du lịch một phen, như vậy mới không phụ lòng đi này đoạn đường. đi thôi, thái thượng nhìn bọn họ, cười nhạt mở miệng nói, dứt lời, tam thanh chính là hóa thành ba đạo lưu quang. hướng về đỉnh bất chu sơn bay lượn mà tới thái thượng vẫn chưa cùng nguyên thủy cùng thông thiên vẫn đi hướng về đỉnh bất chu sơn mà là ở hơn một tháng sau đến bất chu sơn eo chỗ lần trước tới đây đã là mười mấy nguyên hội trước lúc này lại tới bất chu sơn thái thượng tự nhiên là lại lần nữa đi tới giữa s ư n núi nhìn có hay không có cơ duyên xuất hiện những kia tiên thiên linh căn có hay không có sinh ra dấu hiệu nếu là có hắn cũng có thể m ư u tính một phen nếu là không có cái kia cũng chỉ có thể tiếp tục chờ chờ thời cơ thành thủ giữa s ư n núi nơi đại ca chẳng lẽ nơi đây có cùng chỗ bất p h m nguyên thủy mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc l i ê n ở mới vừa, bọn họ ở giữa sườn núi mặt khác một chỗ khu vực đi qua, thế nhưng là không có bất kỳ phát hiện. mà lúc này Thái Thượng liền lại dẫn bọn họ đi tới nơi này xem ra thường thường không có gì lạ động h ụ trước, xem ra lại là không có thu hoạch gì, thế nhưng lấy chính mình đại ca ánh mắt, đương nhiên sẽ không là tùy ý đến đó. như vậy hiển nhiên mấy vị trí này đều là cực kỳ bất phàm. nghe vậy, Thái Thượng mỉm cười mở miệng nói, có điều là Vi h u y n h cảm thấy, này hai nơi khu vực vị trí bất phàm, bất kể là linh khí linh mạch hướng đi cùng với khí vận hội tụ chi địa, đều là bất phàm h ẳ nơi, cho nên liền là nhìn có hay không có cơ duyên xuất hiện thôi. nghe này, nguyên thủy cùng thông thiên gật gật đầu, tình huống như vậy, nếu là đổi làm bọn họ, cũng là sẽ làm như thế. Thái thượng nhìn bọn họ một chút sau, cười, cất bước tiến vào chỗ này động phủ bên trong. động phủ bên trong, t r ố n g chải không một vật động phủ, như cũng là thái thượng lúc đầu nhìn thấy dáng dấp như vậy, duy nhất có thay đổi, chính là lúc này động phủ bên trong tràn ngập linh khí, dĩ nhiên g ư n g kết thành s ư ơ n g mù châu, đã là đạt đến một mức độ khủng bố. cỡ này trình độ linh khí, mặc dù là ở linh khí r ồ i rào trung ương đại lục bên trong, nguyên thủy cùng thông thiên đều là lần thứ nhất nhìn thấy. bất chu sơn làm trụ trời, tình huống vốn là đ ạ thủ. thế nhưng từ chân núi dọc theo đường đi đến lại tới giữa sườn núi những nơi khác ngược lại cũng cùng trung ương cái khác dãy núi không có quá lớn khác nhau có điều là thế núi không giống thôi thế nhưng lúc này đứng ở nơi này động phủ bên trong nguyên thủy cùng thông thiên chính là cảm thấy nơi đây chỗ bất phàm như vậy linh khí nhưng là cực kỳ khủng bố nguyên thủy cùng thông thiên đối diện một chút lúc này mới biết đại ca của mình nói chỗ bất phàm đến t ộ t cùng là nhiều bất phàm cỡ này ngưng tụ linh khí trình độ lúc này lấy khủng bố hình dung ngoài ra nơi đây càng có đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc đan dệt mà ra ba phủ trong đó hình thành một cái tấm bình phong thiên nhiên như thế. Tuy rằng còn chưa thành hình, thế nhưng mô hình vừa ra, không lâu sau đó thì sẽ chính thức thành hình. Nơi đây tình hình, nếu lại như đại ca nói, cực kỳ bất phàm. Hồi lâu sau, thông t i ê n chậm rãi mở miệng nói, bất chu sơn chi địa quả thực phi phàm, như vậy linh khí ngưng tụ trình độ, cùng với đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc đan dệt hình thành bình c h n g mô hình, đều không phải giữa sườn núi những nơi khác có thể so với. Nguyên thủy nghe vậy, hơi gật đầu, sau đó mở miệng nói rằng, nghe này, thái thượng cười, vẫn chưa mở miệng, chỉ là ánh mắt ở trong động phủ chậm rãi đảo qua, trong tròng mắt đại đạo hiện lên, xuyên qua thời không xung giải, tìm kiếm huyền bí trong đó. hồi lâu sau thái thượng trong tròng mắt đại đạo dần dần biến mất quay về thanh minh vẻ nụ cười trên mặt càng rớt tuy rằng thời cơ chưa tới thế nhưng bây giờ trình độ trong lòng thái thượng dĩ nhiên nắm chắc rồi như vậy liền đã chọn đủ đi thôi leo lên đỉnh bất chu sơn thái thượng quay đầu lại nhìn nguyên thủy cùng thông thiên hai người mở miệng nói rằng nghe vậy nguyên thủy thông thiên gật gật đầu tuy rằng nơi đây cực kỳ bất phàm thế nhưng đối với bọn hắn lúc này mà nói vẫn là hấp dẫn không lớn bọn họ chính là vì bất chu sơn mà đến tự nhiên là muốn đăng đỉnh đỉnh bất chu sơn sẽ không ở đây chỉ hoãn thời gian quá dài tam thanh rời đi đ ạ phụ Tiếp tục hướng về đỉnh bất chu sơn bay v t đi, mà lúc này động phủ bên trong linh khí như cũ đang không ngừng hội tụ đến, đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc đan dệt hiện lên bình t r ư ớ n g lúc này cũng là đang không ngừng ngưng tụ bên trong một cố lực vô hình đang dần dần hình thành. Đang đỉnh bất chu sơn đối với ba vị đại la mà nói kỳ thực cũng không khó, có điều bởi vì nguyên thủy cùng thông thiên lần đầu đến đó vì lẽ đó tốc độ có không chế, sau mấy tháng mới miễn cưỡng đến đỉnh bất chu sân chỗ rộng lớn như cũng là nguyên thủy cùng thông thiên thứ nhất cảm thấy nếu không chính là đại la tồn tại, p h ò n g chừng đều muốn nhìn không thấy bờ, có thể thấy được nơi đây rộng lớn chỗ. cũng không hổ là h ồ n g hoang thứ nhất núi, mà trừ rộng lớn ở ngoài hoang vu chính là thứ hai cảm thấy. Tuy rằng mấy trăm ngàn nguyên hội di ễ n biến, thế nhưng đỉnh bất chu sơn như cũ không có thay đổi quá lớn. Này gần nhất này hơn trăm nguyên hội đến, đúng là có không ít linh thực linh thảo cùng với một ít thiên tài địa bảo xuất hiện, cũng coi là lên tăng thêm không ít sinh cơ. Chỉ có điều cùng h ồ n g hoang đại địa cái kia phồn thịnh sinh cơ so với nơi đây chính là có vẻ hoang vu. Tam thanh đối diện một chút sau, chính là bắt đầu ở đỉnh bất chu sơn du lịch cất bước lên. Cùng lúc đó bất chu sơn nơi nào đó trong hư không, không nghĩ tới mấy trăm ngàn nguyên sẽ tới, bản cổ uy thế, như cũng như vậy. Tu Vi như thế, cũng khó trách ngày xưa có thể làm đến cái mức kia. La Hầu tinh tế cảm thụ một phen bản cổ uy thế, chậm rãi nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Uy thế dĩ nhiên đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, thế nhưng bản cổ uy thế mấy trăm ngàn nguyên hội như c ũ n h ư vậy, trong lòng hắn vẫn là cảm thán ở bản cổ cái kia khủng bố Tu Vi. Thầm nghĩ nghĩ sau, thân hình hắn hơi động, biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên là ở vào đỉnh bất chu sơn. La Hầu ánh mắt chậm rãi đảo qua nơi đây một chút sau, hơi cười, sau đó lần nữa biến mất, lại xuất hiện thời điểm, chính là ở vào nơi nào đó khu vực bên trong, mà ở hắn đối diện không xa. chính là Thái Thượng, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ba người chương 34 t a m Thanh Liên Thủ Chiến La Hầu đỉnh bất chu sơn bên trên đống xuất hiện La Hầu chính là Thái Thượng lúc này đều là có một tia khiếp sợ dù sao hắn có thể một cái chân bước vào h ô n nguyên kim tiên cảnh giới đại La kim tiên viên mãn tồn t ạ i này phóng tầm mắt hồn nguyên kim tiên trở xuống có ai d ấ u d ế m được hắn thế nhưng trước mắt này thần ma l ạ g yên thời khắc chính là xuất hiện ở trước mặt hắn bên này là đủ nói rõ trước mắt này thần ma tu vi không ngừng đại la đơn giản như vậy mà là siêu việt đại la đạt đến c à n g cao hơn thiên địa hồn nguyên kim tiên cấp độ nhân vật như vậy ở h ồ n g hoang bên trong trên căn bản là có thể đếm được trên đầu ngón tay. ở hắn biết, liền chỉ có như vậy mấy vị, cũng chỉ có như vậy mấy vị. hồng quân đạo nhân cùng dương mi đạo nhân, hắn dĩ nhiên gặp, mà chưa từng thấy, dĩ nhiên không mấy vị, mà phù hợp trước mắt trung niên này rằng r sắc mặt lê ã đạm h ồ n g hoang bên trong, liền chỉ có một vị. ma tổ la hầu thái thượng hai con mắt hơi lạnh lẽo, mi tâm thái thanh d ấ u ấn ánh sáng càng rực rỡ mấy phần, trong lòng thầm hô một tiếng. đối với ma tổ la hầu thái thượng tuy không có kiến thức qua, nhưng hắn nhưng cũng biết một ít. lúc này thời đến, quả nhiên không h ổ là ngày xưa hỗn độn ma thần, mặc dù là chủ tu. lúc này tu vi như cũ là sầu không lường được h ô n nguyên kim tiên đứng ở lúc này h ồ n g hoang đỉnh phong tồn tại vào lúc này h ồ n g hoang bên trong cũng chính là như vậy mấy vị nguyên thủy cùng thông thiên lúc này rõ ràng nhận ra được thái thượng có chút đề phòng tuy rằng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ thế nhưng tam thanh có cùng nguồn gốc thái thượng biến hóa bọn họ như cũ là phát giác được l à lấy đối mặt lúc này trước mắt này một vị thân mang xiêm y màu đen trên người có chút ma khí tràn ngập người đàn ông trung niên hai người bọn họ trong lòng đột nổ sinh ra đề phòng chỉ cần có cái gì không thích hợp liền lập tức ra tay bàn cỗ ý thế cùng các ngươi như vậy thân cận dung hợp xem ra là bản cổ nhất mạch tồn tại. Đúng trong lúc đó, La Hầu nhìn Thái Thượng cùng n g u y ê n Thủy, Thông Thiên ba người, lãnh đạm mở miệng nói, đen kịt trong trắng mắt, ma quang phun trào. Hắn tuy rằng không thấy rõ Tam Thanh theo hầu, thế nhưng xuất phát từ bất chu s ơ n lên, này cố bản cổ uy thế đối với bọn hắn Tam Thanh lại như vậy thân cận dung hợp, nghĩ đến ở bản cổ nhất mạch bên trong đều là thuộc về cực kỳ đặc thù tồn tại. Nhân vật như vậy, đối với hắn loại này bị bản cổ hủy diệt lại lần nữa trọng sinh hỗn độn ma thần tới nói, có thể không có hảo cảm gì, nếu là có thể móc chết, ngược lại cũng đúng là lựa chọn không tồi. Dù sao, hắn như nói thành, h ồ n g h o a n g cũng là không thể sẽ lưu. sớm bóp chết mấy vị bản cổ nhất mạch tồn tại vậy cũng không có gì hơn nữa nhân vật như vậy nếu là ngày sau có biến cố gì e sợ còn sẽ trở thành cách trở chính mình thành đạo lực cản cho nên nói lúc này nếu như có thể sớm vậy cũng là lựa chọn không tồi chứ những ngày ở ngoài la hầu còn ở trên người của tam thanh nhận ra được tiên thiên linh bảo khí tức cái này cũng là một cái không sai thu hoạch thái thượng nghe vậy vẻ mặt hơi lạnh lẽo hờ hững trên mặt hiện ra hàn quang mi tâm thái thanh d ấ u ấ n ánh sáng màu xanh phảng phất đánh nát thời không sông dài giống như một c lực vô hình trải tản ra đến nhìn la hầu lạnh lùng nói nhưng nô ta suy đoán không kém Ngươi chính là ngày xưa hung thú lượng kiếp bên trong, cùng thần h ị c h đồng thời ma tổ La hầu đi. Hắn rõ ràng nhìn thấy La hầu đen kịt trong trong mắt hàn quang, cùng với bốn phía ngưng mà không phát sắc cơ. Hắn biết, đối với với mình như vậy bản cổ nhất mạc, h La hầu có thể không có cảm tình gì, muốn ra tay với bọn họ cũng là bình thường. Cho tới hung thú lượng kiếp sự tình, hắn đã thành đại la, hiểu rõ qua đi vậy còn không đơn giản, cũng biết chuyện trước này. La hầu đối với thái thượng như vậy nhất lên, ngược lại cũng không sinh nộ. Hắn trước đây đúng là ở hung thú trận doanh, sau đó tính toán thần ị c h đạt được thí thần thường, bắt đầu m ư u tính kế hoạch của chính mình, bây giờ đã tiến triển khá nhanh. Ngươi thật là hiểu rõ không ít, bản tọa đúng là hung t h ú trận doanh mà ra, nhưng này thì lại làm sao? Từng người đuổi nói thôi, vì sao theo đuổi đại đạo không trừ thủ đoạn nào, này thì lại làm sao? La hầu mỉm cười nói, cũng không để ý những thứ này. Dứt lời, hắn nhìn Thái thượng ba người, lãnh đạm mở miệng nói, nếu các ngươi vì là bản cổ nhất mạnh bên trong đặc thù tồn tại, bản tọa cùng bản cổ lại có giao tình đoán, vì lẽ đó, liền không trách bản tọa. Kỳ thực, tam thanh như vậy bản cổ nhất m ạ c h La hầu cũng không xác định này đúng hay không bản cổ lưu lại thủ đoạn, muốn biết h ồ n g hoang bên trong những sinh linh này đều tính bản cổ nhất m ạ c h chỉ có điều tình huống lúc này đến xem. cùng tam thanh rõ ràng không giống, n à y muốn nói là bản cổ thủ đoạn, cái kia cũng là nói còn nghe được, vì lẽ đó, mặc kệ có phải như vậy hay không, la hầu đều cảm thấy, tất yếu ra tay. Soạn. một cú khủng bố lạnh lẽo sát cơ hiện lên, nhất thời phong tỏa vùng thế giới này, một cú hẳn ý lạnh lẽo bao phủ tới, la hầu cầm trong tay thí thần thương, một mặt mỉm cười nhìn tam thanh, thấy này, thái thượng ba người thần sắc cứng lại, bọn họ ở nhìn thấy la hầu trong nháy mắt đó chính là thời khắc đề phòng, lúc này nghe hắn sau, nhất thời trước tiên phòng ngự bắt nguồn từ t h â n đến, mà hậu vận chuyển pháp lực chuẩn bị ra tay, thái thượng trên đầu lơ lửng càn k h ô đồ. trong tay nắm càn khôn xích nguyên thủy đỉnh đầu linh bảo khánh vân trong tay có một tôn hắn dùng để luyện chế pháp bảo đỉnh đồng tao tuy rằng chỉ là hậu tiên ngày kia h à n g ngũ nhưng cũng khá là bất phàm cho tới thông thiên khánh vân bên trong ánh kiếm lấp lóe kiếm khí bắn nhanh trong tay lấy ra chống ra cả đế n chuẩn bị ra tay la hầu thấy này ánh mắt ở trên người của tam thanh chậm rãi đảo qua sau đó rơi xuống trên người thái thượng mở miệng nói ngươi lai càn khôn là vẫn rơi vào tay của ngươi làm lên tam đẳng hỗn độn ma thần đầu tiên là ngã xuống bàn cổ tay sau lại ngã xuống bàn cổ nhất mạnh trong tay quả thật là bi thương dứt lời hắn chuyển đề tài. lạnh lẹo mở miệng nói, đã như vậy, cái kia liền nhường b ả n tọa lấy hắn bảo vật, chứng được đại đạo, giải quyết tất cả những thứ này đi. Lời còn chưa dứt, liền thấy một vệt đen chớp qua, tung h à n h ở thiên địa trong lúc đó, tam thanh thấy này, thần sắc cứng lại, này đạo thương mang, đâm rơi mà đến, chỗ đi qua toàn bộ đổ nát lên, đại đạo pháp tắc, thiên địa quy tắc, thời không xung, dài, hư không linh khí các loại, toàn bộ chôn vùi hết sạch. ở một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, tam thanh cũng là ra tay, ba đạo ánh sáng màu xanh bao phủ mà ra, chập c h ầ n quá khứ tương lai, ba đạo rực rỡ ánh sáng màu xanh n ố i liền trời đất, thốn về màu đen thương mang tấn công tới. ầm ầm ầm. một điểm hàn mang hiện lên, chợ ánh sáng ngập không thế gian, chu vi ngàn tỷ dặm chi địa, tiêu tan tại này cỗ sung kích bao phủ bên trong, sau đó liền thấy ba đạo ánh sáng màu xanh bay ngược vào đ ứ c bên trong chi địa, này mới miễn cưỡng ổn định lại, ở trong hư không d ấ m hạ xuống d ấ u chân thật sâu. La hầu đứng ở khói đặc rách nát thiên địa trong lúc đó, cầm trong tay thí thần đường, mắt lạnh nhìn tam thanh, có thể tiếp hắn một đòn toàn lực cùng tiên thiên trí bảo lực lượng đại la. vào lúc này h ồ n g h o a n g bên trong, hắn vẫn không có gặp phải, tuy rằng phần lớn bị bọn họ pháp bảo đỡ, thế nhưng còn lại sức mạnh cũng không phải đại la có thể chống đỡ, nhưng chính là cái này không thể nào, nhưng một mực bị thái thọ đỡ. này một vị thực lực của đại la vượt qua dự liệu của hắn. Hừ, la hầu trong miệng hừ lạnh một tiếng, toàn bộ thiên địa phảng phất bị xoay chuyển, nhật nguyệt điên đảo, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng, lạnh đến mức hư không kết băng. ở một phần ngàn tỷ khoảng khắc la hầu dĩ nhiên ra tay, hướng về tam thanh công kích mà tới. chương 35 thái thượng chiến la hầu. đỉnh bất chu sơn bên trên, thái thượng đã sớm biết la hầu sẽ tiếp tục ra tay, một đòn bên dưới, dĩ nhiên nhường hắn có chút bất ngờ, hắn đương nhiên sẽ không để cho mình trở thành hắn ngày sau không xác định nhân tố, vì lẽ đó, lúc này tất nhiên ra tay xóa bỏ. chính là không có như thế, làm bản cổ tam thanh, la hầu cũng là không có hảo cảm, như vậy nhân quả h o á n cũng ở trước, la hầu đương nhiên sẽ không không ra tay. la lấy, thái thượng ở la hầu ra tay trong nháy mắt bên trong, cũng là ra tay. thái thanh thần lôi, thái thanh ấn, v ô vi chi đạo, đạo pháp tự nhiên, thiên địa trong lúc đó, đại đạo trí lý, hai đạo thái thanh thần thông nhất thời bao phủ tới, một đạo màu xanh thần lôi tự cửu thiên mà đến, phảng phất là khai thiên đệ một t i a sét, lúc này đánh về la hầu. tiếp theo, chính là một cái che kín bầu trời lớn đại thủ ấn quét ngang mà đến, đập vụn càn không nhật nguyện, điên đ ả o âm dương ngũ hành. Không gian thời gian vận mệnh đổ nát, hết thảy sức mạnh kinh khủng hướng về La Hầu nhấn chìm mà tới. Cuối cùng, chính là Vô Vi chi đạo pháp tác hình thành công kích. Lúc này hình thành một tấm vong lớn như thế, đem tất cả bao bao ở trong đó, cắn giết tất cả. Đoạn quá khứ tương lai, ngã xuống Vô Tận Thời Không bên trong. ở Thái Thượng ra tay trong n g á y mắt, Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên cũng là ra tay. Ngọc Thanh Thiên Quang tung hoành thiên địa trong lúc đó, vượt trên tất cả nhật nguyệt tinh thần ánh sáng, ngang qua Vô Tận Thời Không trong lúc đó, ở một phần ngàn tỷ trong trước mắt, liền đã giáng lâm mà đến, hướng về La Hầu công kích mà tới. một bên khác, một cái lại Thông Thiên Kiếm đạo pháp tắc ngưng tụ mà ra ba thước thanh phong, lại thêm vào Thông Thiên Kiếm hình lực lượng giá trị, lúc này chém xuống Thiên Địa Bầu trời như thế b ù thế, trực tiếp hướng về La Hầu chém xuống mà tới. Mà đang công kích ra tay sau khi, tự thân Tam Thanh lại ra tay, cùng đánh út về phía La Hầu mà tới. La Hầu nhìn thấy Tam Thanh công kích, vẻ mặt trong lúc đó hơi kinh ngạc, ba vị này đại La công kích, lại một lần nữa nhường hắn có một tia khiếp sợ. Tuy rằng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên công kích đối với hắn không có quá lớn nguy h i ế p mặc dù là không chú ý ú n g c h i ề u cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng Thái Thượng. lúc này công kích lại nhường hắn có một tia kiên kỵ cảm giác không biết là hắn bắt nguồn từ bản cổ duyên cớ vẫn là cái khác nguyên nhân thế nhưng ở này pháp tắc cắn giết cùng với hai đạo thần thông chi hạ quả thật có như vậy một chút cảm giác ba vị này đại la không thể lưu la hầu vẻ mặt lạnh lẽo trong tay thí thần thường không ngừng đánh ra phá diệt tất cả nguyên khởi nguyên diệt mai táng tất cả đại đạo pháp tắc tất cả thời không đổ nát tiêu tan nhận nguyện tinh thần ngã xuống uy thế hủy thiên diệt địa cùng tam thanh công kích đánh vào nhau trong lúc nhất thời thiên địa không hề có một tiếng động bởi vì liền âm thanh đều là c h ô n vùi trong đó lúc này thiên địa trong lúc đó hỗn loạn một mảnh vô cùng chất vật, lúc này dĩ nhiên không thấy rõ tam thanh cùng la hầu bóng người. Có, chỉ có tình cờ ba đạo ánh sáng màu xanh cùng một vệt đen chớp qua thiên địa trong lúc đó, sau đó lại biến mất ở vô tận thời không sông dài bên trong. Lần này tuy rằng thực lực của thái thượng tăng lên, thế nhưng hắn trung q u y không phải h ô n nguyên kim tiên tồn tại, lại thêm vào nguyên thủy cùng thông thiên có điều đại la c h u n g k ỳ muốn chống đỡ la hầu, tự nhiên là không thể. Nếu không thái thượng càn không đ ổ phong n g ự e sợ nguyên thủy cùng thông thiên từ lâu bị thua trọng thương, nơi nào có thể chống đỡ đến nước này? có điều mặc dù là càn khôn đồ sức phòng ngự khủng bố thế nhưng tam thanh lúc này như cũng là bị la hầu áp chế nếu là sau một quãng thời gian cũng là khó có thể ngăn cản được la hầu cái kia điên cuồng công kích anh một tia chớp âm thanh vang vọng tụt tiêu bao phủ vô tận thời không chi điện tam thanh bay ngược mà ra đập vụn hư không vô tận vẻ mặt trắng bệnh như tờ giấy thái thượng tình huống tốt không ít vẻ mặt có chút nghiêm nghị nguyên thủy cùng thông thiên trên người đã coi thương thế tuy rằng không tính nghiêm trọng nhưng khí tức cũng là hạ xuống không ít chỉ có thái thượng trừ lúc này vẻ mặt có chút tái nhợt ở ngoài cái khác đúng là không có vấn đề quá lớn ngươi x á c thực nhường bản tọa kinh ngạc. Như vậy x u n g kích bên dưới càng không có biến hóa chút nào. La hầu vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Thái thượng, lạnh lùng mở miệng nói, nếu không biết hắn chính là Đại La viên mãn cảnh giới, La hầu đều thậm chí cho rằng hắn chính là cùng mình cùng đẳng cấp tồn tại. Không nói là La hầu, Nguyên Thụy cùng Thông Thiên cũng là khá là kinh ngạc, bọn họ biết chính mình Đại Ca Tu vi sâu không lường được, thế nhưng đối mặt La hầu nhân vật như vậy, lại còn có thể một chút chuyện đều không có, thực lực có thể thấy được chút ít. Vụ La hầu vẻ mặt lạnh lẽo, trong tay vung lên, vô biên hủy diệt pháp tắc lan đến mà đến, lại có vô biên vô hạn ma khí sinh sôi, như muốn chìm tam thanh như thế. Sắt cơ hiện lên, bao phủ vùng thế giới này. Sắt cơ còn chưa phát động, nguyên thủy cùng thông thiên liền đã cảm giác được cái kia cô khủng bố huy thế. La hầu trong tay thí thần thương nhất c h u y ệ n cách ra tới thiên địa nhận nguyện, càn khôn bầu trời, hướng về tam thanh đâm rơi mà xuống. Một thương này, là đủ mai táng bất kỳ đại la kim tiên tồn tại, chính là tam thanh như vậy, có sức phòng ngự linh bảo ở tay lại là, cũng là muốn nuốt hận tại chỗ. Thái thượng vẻ mặt nghiêm túc, trong tay ngắt lấy thủ ấn, sau đó vung tay lên, càn khôn đổ bay trốn mà ra, đem nguyên thủy cùng thông thiên bao phủ ở bên trong, phòng ngự hai người bọn họ q u n thân, trợ giúp chống đỡ đòn đánh này. lại thêm vào tự thân bọn họ linh bảo cùng thủ đoạn nên có thể đ ỡ đúng lúc này chỉ thấy được quá lên trời linh bên trên bay lên màu đỏ thâm khánh vân trong đó ánh vàng phát hiện một tòa bảo tháp như ẩn như hiện một cỗ khí tức kinh khủng nhất thời tràn ngập ra tất cả sát cơ cùng ma khí cùng với hủy diệt pháp tắc nhất thời bị ngăn cách chống đỡ ra thấy này la hầu vẻ mặt trở nên nghiêm túc nhìn thái thượng đỏ đậm khánh vân cùng với trong đó cái kiếp như ẩn như hiện huyền hoàng bảo tháp đáy mắt một vệ dị sắc chợt lóe lên trong tay pháp lực tựa hồ càng sâu một phân vô vi chi đạo một ở thiên địa ở ngoài và ở trong thiên địa nhưng hướng về tới thiên địa tự nhiên bên trong t h a i đạo pháp tự nhiên, vô vi mà vì là thái thượng trong miệng không nhanh không chậm, nói nhỏ đại đạo c h í lý. Lúc này khẩu h à m thiên hiến nôn xuất pháp tùy mỗi một cái đại đạo c h í lý chi chữ đều là ẩn chứa vô thượng đại đạo trí lực, vô tận vô vi pháp tác tụ lại mà đến phá tan hủy diệt pháp tác phong tỏa cùng với chống lại lên. Thế này la hầu trên mặt lại lần nữa hiện lên một v ệ vẻ kinh ngạc, thái thượng pháp tác lý giải càng không kém chút nào như thế hồn nguyên kim tiên. Lúc này khống chế pháp tác lực lượng có thể cùng hắn hủy diệt pháp tác rằng có kháng, sắp thực lại là nhồn hắn bất ngờ một điểm. Có điều lúc này thí thần thương ra tay phá diệt tất cả, lúc này hết thảy tất cả. toàn bộ trở về hỗn độn, lại diễn địa thủy phong hỏa. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy lúc này dĩ nhiên không cách nào lại ra tay, bởi vì này một đòn đã không phải bọn họ có thể tham dự, c à n h ô n đồ chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại là phòng ngự loại tiên thiên linh bảo, có thể chống đỡ xung kích sức phòng ngự vô cùng khủng bố. lại thêm vào Nguyên Thủy cùng Thông Thiên trong tay mỗi cái có linh bảo chống đỡ lên hẳn là không thành vấn đề, vì lẽ đó Thái Thượng lúc này không có phân tâm đi chăm sóc bọn họ, lúc này hắn muốn trực diện la hầu đòn đánh này, trong lòng hắn có cảm giác nộ, chỉ cần hóa giải lần này nguy cơ, hắn liền có thể bước vào hôn nguyên kim tiên. la lấy, lần này là nguy cơ. cũng là cơ duyên, hắn liền phải cố gắng lợi dụng. chương 36 m ư u y thế giúp đỡ, h ồ n g quân đạo nhân đến. đỉnh bất chu sơn bên trên, vô tận thời không bên trong. lúc này, p h ả n phất là đến từ hai cái thế giới va chạm như thế, thanh khí biến thành thế giới màu xanh, diễn biến thiên địa bầu trời, đại đạo vô vi. một bên ma khí bao phủ diễn biến đen kịt thế giới, diễn tận vô biên ma vực, đại đạo vì là ma. một trên một dưới, hai cái thế giới đại đạo pháp tắc không ngừng va chạm ra, c h n g bố x u n g kích bao phủ ra, nhật nguyệt tinh thần ngã xuống, chu thiên tối tăm. vũ Thái Thượng Mi Tâm Thái Thanh dấu ấn tỏa ra rực rỡ rực rỡ ánh sáng màu xanh đến Thiên Địa trong lúc đó vô vi pháp tắc lúc này bị Thái Thượng bản thân quản lý ở vô tận thời không bên trong Nương Tụ r a một thanh khổng lồ pháp tắc chi kiếm đến lạnh lẽo khủng bố kiếm m phóng lên trời phá diệt cửu tiêu kiếm khí bắn nhanh chém xuống hoan vũ nhật nguyệt tinh thần ngã xuống trong đó toàn bộ Thiên Địa bầu trời đều là không chịu nổi mũi kiếm như thế Thời khắc này chính là Thông Thiên lúc này đều là một mặt vẻ khiếp sợ không nghĩ tới Đại Ca của chính mình còn hiểu kiếm đạo ở cái này cự kiếm trước mặt chính là Trường Kiếm trong tay của chính mình cùng với Nương g Tụ r a kiếm hình đều có hòa vào trong đó kích động. nếu không hắn ngăn chặn, lúc này dĩ nhiên hòa vào trong đó. cái kia đem cự kiếm ở ngàn ư ớ c phần có trong tìm tác liền đã ngưng tụ hoàn thành, thái thượng hư không nắm chặt, sau đó thay đổi mũi kiếm, hướng về la hầu thí thần thương đâm tới, tất cả hư không đổ nát, đại đạo c h ô n vùi quay về hư vô, vô tận thời không cùng sông dài vận mệnh phá t o á i tiêu tan, tất cả nhân quả rồn d ậ p hỗn loạn. thấy này, la hầu vẻ mặt lạnh lẽo, tuy rằng thái thượng có cho hắn một tia kiên kỵ cảm giác, nhưng cái kia vẹn vẹn chỉ là một chút cảm giác thôi. chiêu kiếm này tuy rằng dường như không tồn tại cái thế giới này như thế, chính là như thế đại la kim tiên viên mãn cảnh giới tồn tại. cũng có thể nuốt hận ở Thái Thượng kiếm này bên dưới. Thế nhưng hắn nhưng còn không sợ Thái Thượng đòn đánh này, thí thần thương trên mũi thương hiện ra hàn mang, không ngừng đâm rơi mà tới. Làm mũi kiếm cùng mũi thương nhất thời va chạm vào nhau, phát sinh lưới m á c vang lên âm thanh. Âm thanh vang vọng t i ể u tiêu, trợ sung kích bao phủ mà ra, thanh khí thế giới cùng ma khí thế giới trong nháy mắt đổ nát chôn vùi. Thái Thượng lùi lại lại lùi, vô tận thời không sông dài tiêu tan. Khánh Vân bên trong huyền hoàng bảo tháp bao phủ màu vàng h u y n g lúc này càng rực rỡ, không ngừng chống đỡ La Hầu công kích. Này kích tuy mạnh, thế nhưng đối với La Hầu nhân vật như vậy, nhưng là không quá tạo tác dụng. nếu là như thế đại la kim tiên viên mãn tồn tại khả năng từ lâu nga xuống vô tận thời không đổ nát tiêu tan ở h ồ n g h o a n g thế nhưng la hầu nhưng là khó có thể đối với hắn có quá lớn kết quả nếu không huyền hoàng bảo tháp sức phòng ngự khủng bố lúc này còn không cách nào chống đỡ Soạn. trong tay pháp tắc chi kiếm phát sinh từng trận kiếm r e o âm thanh sau đó không ngừng hư hóa lên vô tận vô vi pháp tắc ở trôn vùi bên trong ầm ầm ầm ngay vào lúc này p h ả n phất là cả tòa bất chu sơn đều đang chấn động như thế cũng hoặc là toàn bộ h ồ n g h o a n g đều đang chấn động lan đến gần vô tận thời không xung giải sao động quá khứ tương lai hiện tại đoạn thời gian không ngừng chấn động lên La hầu hơi nhún m à y nhìn Thái Thượng, hai con mắt dùng mình. Bởi vì này một khắc, bất chu sơn hết thể uy thế, lúc này dĩ nhiên dần dần ngưng tụ ở cùng nhau, sau đó tràn vào đến thân thể của Thái Thượng bên trong đi. Thân theo tam thanh bản nguyên Thái Thượng, lại thêm vào bản cổ ngọc tụ cùng bản cổ uy thế, lúc này dĩ nhiên được cực to tạo hóa. Vào đúng lúc này, tựa hồ đột phá giảng b ộ t như thế. Soạn. Trong tay pháp tắc chi kiếm không ngừng ngưng tụ, kiếm ý tung hoành mà lên, thẳng tới cửu thiên, nhất thời phong vân biến sắc, chu thiên tối tăm, uy thế càng khủng bố. La hầu thí thần thương thế đi không ngừng bị bản cổ uy thế cản trở cách, tốc độ dần dần chậm lại, uy lực cũng là đang không ngừng chậm lại bên trong. Thái thượng thấy này trong tay đẩy một cái, lại là thần thông Thái thanh ấ n quét n g a n g mà ra, đập vụn cản không nhận nguyện, điên đảo âm dương ngũ hành, không gian thời gian vận mệnh đổ nát, hết thể sức mạnh kinh khủng hướng về La hầu nhấn chìm mà tới. La hầu thấy này, một trường vũ ra, đối đầu Thái thanh ấ n sau đó làm lẫn nhau trung hòa. Mà Thái thượng ở Thái thanh ấ n đẩy ra thời gian, pháp tắc chi kiếm đã bị hắn xúc đ ộ n lên, nhất thời muốn nổ tung lên, lạnh lẽo khủng bố hỗn độn kiếm khí cùng với cái kia cỗ là đủ chém xuống hoàn vũ bầu trời k i bí. lại thêm vào bản cổ uy thế, hướng về La Hầu tấn công tới. Vô n h một tia chớp âm thanh, rung khắp h ồ n g hong. Sau đó liền thấy La Hầu bay ngược mà đi. Hắn vẫn chưa bị thương, thế nhưng đối mặt một vị đại la kim tiên viên mãn tồn tại, hắn lại đánh lâu không xong. Lúc này càng là ở trong tay hắn, bị b u ô n lui. Này đối với hắn mà nói, không chỉ có riêng là mặt mũi vấn đề, mà là đại đạo pháp tắc k h ố n g chế vấn đề. Chính là dứt bỏ bản cổ uy thế cùng linh bảo những này ngoại lực. Thái thượng lúc này đại đạo pháp tắc l ĩ n h ngộ đều là không ở hồn nguyên kim tiên sơ kỳ bên dưới, không kém chính mình, hắn kém, chỉ có điều cảnh giới ràng buộc á chế thôi. Nếu là cùng đẳng cấp. La Hầu cũng là không chắc chắn vượt qua Thái Thượng. Được lắm bản cổ uy thế, vị trí bất chu sơn, đúng là cho các ngươi bảo vệ bình t r ư ớ n g La Hầu vẻ mặt lạnh lẽo nhìn lúc này dĩ nhiên chống lại xung kích Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, sau đó rơi xuống trên người của Thái Thượng, lạnh lùng mở miệng nói: Các ngươi chẳng lẽ cho rằng ở chỗ này bản tọa liền bắt các ngươi không có cách nào sao? Hắn tiếp tục mở miệng nói: La Hầu, nếu là liều mạng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiếp tục như vậy nhẹ như mây gió sao? Thái Thượng vẻ mặt khôi phục hờ hững, nhìn La Hầu chậm rãi mở miệng nói: Phản phất việc này không thể ở trong lòng hắn nổi lên chút nào sóng lớn như thế. Thời khắc này. Hắn cùng thiên địa trong lúc đó, lại lần nữa hòa làm một thể, đạo pháp tự nhiên, vô vi mà vì là. La hầu vẻ mặt hơi lạnh lẽo, sâu sắc nhìn Thái Thượng, không có mở miệng, hắn nhìn ra được, Thái Thượng đã là ở vào ranh giới đột phá, nếu là liều mạng, chính mình thật sự sẽ được không ít tương thế, dù sao này có thể không phải như thế đại là viên mãn thần ma. Chỉ có điều, nếu là bỏ mặc Tam Thanh rời đi, ngày sau có lẽ sẽ c h u y ệ n xấu. Hơn nữa, Tam Thanh chính là bản cổ nhất mạch tương đối đặc thù vị trí, hắn cái kia khó bảo toàn có hay không là bản cổ thủ đoạn, vì lẽ đó, mặc dù là sẽ c ó đánh đổi, hắn cũng nghĩ xóa đi Tam Thanh. So thí thần thương mũi thương nhất chuyển một vệ đen lấy ra xuyên thủng vũ trụ bầu trời phá diệt vô số hư không tựa hồ lại muốn ra tay la hầu không nghĩ tới mấy ngàn vạn năm qua đi ngươi không chỉ không tiến bộ phản mà lùi bước lại đối với tiểu đối ra tay đông trong lúc đó thiên địa trong lúc đó vang lên một đạo lãnh đạm âm thanh xúc động vô biên pháp tắc cùng quy tắc chập t r ở n vụ dứt tiếng liền thấy một bóng người ở trong hư không chậm rãi ngưng tụ mà ra dáng dấp thất tuần thân mang đạo bảo màu xám chính là hồng quân đạo nhân hồng quân nhìn thấy hồng quân đạo nhân la hầu vẻ mặt c h ỉ xuống trong miệng trầm giọng nói hồng quân ngươi tới đây làm gì Bất Chu Sơn chính là h ồ n g hoang trụ trời, ngươi có thể đến, vì sao bần đạo không thể có? Nghe vậy, Hồng Quân Đạo Nhân mỉm cười mở miệng nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thái Thượng, vớt cằm nói, Thái Thượng tiểu h ữ u Thái Thượng xin ra mắt tiền bối. Thấy này, Thái Thượng hướng về Hồng Quân Đạo Nhân hơi cong tay, mở miệng nói, xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy Thái Thượng c h ắ p tay hành lễ, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng là c h ắ p tay hành lễ nói. Hồng Quân Đạo Nhân hơi gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa rơi xuống một b ê n trên người của La Hầu. Chương 37 lắng lại, bế quan đề nghị, đỉnh Bất Chu Sơn bên trên, Hồng Quân Đạo Nhân nhìn La Hầu. lạnh lùng nói, La Hầu, những năm này ngươi động tác nhỏ đã nhiều lắm rồi, bây giờ còn đối với tiểu b ố i ra tay, ngươi đúng là càng tu càng rút lui. Đại đạo chi tranh, điểm này, Hồng Quân ngươi liền không cần phải nói bản tọa, bản tọa động tác lại nhiều, thực tế vì sao, ngươi sẽ không rõ ràng sao? Nghe vậy, La Hầu nhìn Hồng Quân đạo nhân, chăm trọng nói, dứt lời, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cho tới ba vị này, bản tọa cùng bản cổ nhân quả ân oán, ngươi sẽ không rõ ràng sao? Tức là bản cổ nhất mạch, bản tọa ra tay, có gì không thể? Dứt tiếng, một cỗ khí thế kinh khủng nhất thời phóng lên trời, v á vang chín tầng trời phong vân. Thiên địa trong lúc đó đẩy dậy một cỗ khủng bố ma ý, Thái Thượng hơi nhún g m à y trên người một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh hiện lên, ngăn trở la hầu mà khí tập kích. Cho tới Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên có càn khôn đồ thủ hộ, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Hồng Quân đạo nhân liếc mắt nhìn thủ hộ Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên càn khôn đồ, đ á y mắt một vệt dị sắc chợt lóe lên, lại sâu sắc liếc mắt nhìn Thái Thượng bên trên, trong tay nhàn nhạt vung lên, bốn phía ma khí càng bị hắn bình ổn lại. Thấy này, La Hầu ngược lại cũng không tức giận, khí tức trên người càng dần dần thu lại lên, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Hồng Quân đạo nhân, mở miệng nói: Hồng Quân, ngươi muốn nhúng tay bản tọa cùng bọn họ chuyện? nghe vậy, hồng quân đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói, la hầu, ngươi cùng bản cổ nhân quả ân đoán, từ lúc hồng hoang thành hình liền đã tiêu tan, bọn họ tuy là vì bản cổ nhất mạch, nhưng hồng hoang bên trong ai lại không phải bản cổ nhất mạch? ngươi ra tay với bọn họ, đối với bản cổ nhất mạch ra tay, đây là vi phạm hồng hoang phát triển xu thế. nếu là cố ý ra tay với bọn họ, bần đạo liền không xuất thủ không được. hồng hoang thế giới, c h u n g quy là muốn hướng đi càng hoàn thiện mức độ, tuyệt đối không phải là ở trong tay ngươi hướng đi hủy diệt. hừ, hồng quân, ngươi nói đúng là em hay, có điều là vì tự thân đại đạo t ô i không cần nói như vậy đường hoàng. nơi đây chính là bất chu sơn. có bản cổ uy thế giúp đỡ, bọn họ lại là đặc thù tồn tại, bản tọa sát thực khó có thể triệt để xóa đi bọn họ. Hồng quân, ngươi giữ được nhất thời, bảo đảm không được vĩnh cửu. Đại đạo chi tranh, trung b i y là sẽ ở vào bản tọa bên này. La hầu trong miệng cười to, sau đó gần không mà lên, hóa thành một vệt đen, biến mất ở phía chân trời bên trong. Hồng quân ở đây, lại thêm vào bản cổ uy thế toàn lực giúp đỡ, cùng với tam thanh thân theo đại khí vận, đại công đức, hắn muốn đắc thủ, sát thực không dễ. lúc này không được, ngày sau lại mưu tính. hắn uy hiếp lớn nhất, như cũng là h n g quân, dù sao Đại đạo chi tranh, có thể không được có một tia qua loa. Hồng Quân đạo nhân sâu sắc nhìn La Hầu rời đi sau khi này mới nhìn Thái Thượng ba người nói La Hầu tu hủy diệt chi đạo thủ đoạn có chút cực đoan nhưng hắn cùng bản cổ ân oán nhân quả tồn tại đã lâu các ngươi lại là đặc thù bản cổ nhất mạch hắn đối với các ngươi ra tay đúng là nói còn nghe được lúc này Thái Thượng ba người bọn họ tình huống Hồng Quân đạo nhân lại sao lại nhìn ra so với La Hầu ít tuy rằng Tam Thanh theo hầu hắn như cũ không nhìn ra nhưng cũng biết Tam Thanh đều là thân theo cơ duyên lớn cùng đại khí vận hạng người lại đến bản cổ y thế giúp đỡ tự nhiên là cực kỳ đặc thù bản cổ nhất mạch nghe vậy Thái Thượng ba người gật gật đầu sau đó Thái Thượng mở miệng nói. lần này liền cảm tạ tiền bối ra tay giúp đỡ, bần đạo ngược lại cũng không làm cái gì, la hầu nếu là nói thành, h ồ n g hoang liền khó có thể bảo đảm thành, bần đạo làm, cũng là ở giữ g ì n h ồ n g hoang, giữ g ì n trong đó sinh linh thôi. h ồ n g quân mỉm cười mở miệng nói, nghe này, thái thượng gật gật đầu, không có lại mở miệng. nếu việc này đã xong, cái kia bần đạo liền không lưu lại. h ồ n g quân mỉm cười nhìn thái thượng ba người, chậm rãi mở miệng nói, tiền bối đi chậm. ba người mở miệng nói, hùng quân gật gật đầu, sau đó chính là hóa thành lưu quang biến mất. mấy hơi thở sau khi, thái thượng này mới thu hồi ánh mắt, mà hậu chiêu bên trong vung lên. Thu hồi càn khôn đổ cùng trong tay càn khôn xích, thu lại khánh vân. Không nghĩ tới đại ca còn kết bạn cơ này tồn tại. Nguyên thủy có chút khiếp sợ nhìn thái thượng, đây chính là liền la hầu đều kiên g kỵ tồn tại. Đại ca của mình lại đều biết, sát thực bất phạm. Từng có gặp mặt một lần thôi. Thái thượng mỉm cười nói, dứt lời, thần sát hắn trở nên nghi ê m n g h ị Nhìn nguyên thủy cùng thông t i n nói, lần này nguy cơ, sát thực cho chúng ta cảnh báo. Ở hồng hoang bên trong, tuy rằng đại la không yếu, thế nhưng đối mặt nhân vật như vậy, như cũ khó có thể chống đỡ. Vì lẽ đó, chúng ta phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình. La hầu c ù n g phụ thần có nhân quả ưn đoán. ra tay với chúng ta đúng là bình thường, nhưng hồng hoang bên trong còn có bao nhiêu đối với chúng ta có địch t í tồn tại, chúng ta còn không biết. Nếu là Tu Vi không ra đây, gặp lại, có thể khó có thể vào lần này cục diện. Nghe vậy, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên gật gật đầu, tình huống xác thực như chính mình đại ca nói tới như vậy. Phụ t h â n bàn cổ cùng những hồn đ ộ n ma thần đó sự tình, bọn họ vẫn là biết, La Hầu chính là như vậy một thành viên, hắn sẽ ra tay với chính mình, cái kia khó bảo toàn, cái khác hồn đ ộ n ma thần sẽ không. Như đều là La Hầu nhân vật như vậy, chính mình tình huống nhưng là khó khăn. Vì lẽ đó, thăng cao thực lực chính là cấp bách. Đại ca lời nói, chúng ta rõ ràng. lần này cùng la h ầ u cỡ này tồn tại giao thủ chúng ta cũng là cảm ngộ rất nhiều chỉ cần bế quan một phen lên cấp đại la hậu kỳ chính là không khó khăn nguyên thủy cùng thông thiên hơi gật đầu mở miệng nói rằng lần này cùng la h ầ u giao thủ nhưng bọn họ thấy được hỗn nguyên kim thiên đại đạo k h ô n g chế đối với thiên địa ảnh hưởng đây đối với ở vào đột phá chính là nguyên thủy cùng thông thiên tới nói xác thực cũng là một cái trợ giúp lấy bọn họ cảnh giới trước mắt chỉ cần một phen bế quan n ư n g tụ ra thiên hoa bước vào đại la kim t i ê n hậu kỳ chính là không khó khăn nghe này thái thượng gật gật đầu nói như vậy rất tốt lần này vi huynh cũng là có linh ngộ nếu lúc này bản cổ uy thế đã bị xúc động vậy chúng ta liền ở chỗ này bên trong bế quan cũng có không ít chỗ tốt lúc này bản cổ uy thế đã là bị triệt để điều động lên tuy rằng ở chống đỡ la hầu thời điểm tiêu tán k h ô n g ít thế nhưng lúc này bản cổ uy thế như cũ khủng bố tuy rằng dần dần quay lại đến bất chu sơn các nơi thế nhưng trên người của thái thượng uy thế như cũng là không nhỏ mà bất chu sơn linh khí dồi dào đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc rõ ràng bây giờ lại có bản cổ uy thế xác thực cũng là một cái không sai bế quan vị trí vì lẽ đó nghe này đề nghị nguyên thủy cùng thông thiên đều là không có bất kỳ gì nghị tán thành ở chỗ này bế quan có điều bởi vì đỉnh bất chu sơn mới vừa trải qua một trận đại chiến linh khí cùng pháp tắc cùng với quy tắc có chút hỗn loạn không thể tả vì lẽ đó nơi đây không phải sự lựa chọn của bọn họ bọn họ lúc này đến chính là giữa sườn núi nơi giữa sườn núi tình huống bọn họ biết linh khí r i rào đến đáng sợ đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc cũng là rõ ràng nồng nặc chính là thích hợp bọn họ bế quan tu luyện tìm hiểu đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc địa phương tốt tính toán như vậy sau khi tam thanh chính là lập tức lên đường hoa hơn một tháng thời gian sau khi cuối cùng đi tới giữa sườn núi nơi chương 38 i t h á i thượng ngưng thái thành nguyên thủy thông thiên đột phá bất chu sơn e o nơi Tam Thanh đi tới giữa sườn núi sau khi không có lựa chọn cái khác vị trí mà là lựa chọn ở cái kia nơi động phủ bên trong, nơi đó linh khí nồng nặc đáng sợ, đại đạo pháp tắc cùng tiên địa quy tắc ngưng tụ mà thành c m chế bình t h ư ớ n g cũng là một cái không sai thiên nhiên phòng hộ. Tam Thanh tới chỗ này sau khi bay xuống tất cả phòng ngự thủ đoạn sau khi chính là bắt đầu bế quan tu luyện, tìm hiểu đại đạo lên h ồ n g hoang bên trong sự tỉnh, bọn họ chính là không để ý tới, bởi vì sau đó nhưng là tự thân bọn họ bế quan thời gian, bất chu sơn giữa sườn núi động phủ bên trong. Tam Thanh lúc này từng người tiến vào chính mình bế quan tu luyện bên trong tìm hiểu từ bản thân đại đạo đến. Thái thượng khí thế quanh người mở miệng, cùng thiên địa h ò a làm một thể, v ô vi mà vì là đạo pháp tự nhiên. Nguyên thủy khánh vân bạch quang tỏa ra, t i ê n t i ê n khí tức bao phủ, từng tia từng tia đại đạo pháp tác quanh quẩn ở trên dưới quanh người, huyền diệu dị thường. Thông thiên bốn phía kiếm khí bay ngang, khánh vân bên trong kiếm hình không ngừng phát sinh từng trận kiếm r e o â m thanh, cái tia cỗ kiếm ý lúc này cùng thông thiên trùng điệp ở cùng nhau, làm cho thông thiên lúc này dường như một cái vô thượng thần kiếm như thế, đâm thủng bầu trời, chém xuống h o a n vũ, khủng bố dị thường. Trên người của tam thanh long lánh tam thanh ánh sáng màu xanh, lúc này dường như lẫn nhau chiếu chiếu, đại đạo khí tức càng là có chút giao hòa vào nhau. sau đó ở từng người đại đạo khí tức tìm kiếm tất cả có thể lấy làm gương xác minh vị trí luận đạo ý nghĩ bọn họ tự nhiên là có chỉ có điều lần này nguyên thủy cùng thông thiên có chút tương thế lại thêm vào lần này giao chiến đối với bọn hắn tới nói có không ít cản nộ bọn họ cần vững chắc tự thân tình huống lại nói l à lấy luận đạo sự tình liền muốn rời lại đẩy một cái có điều xem tình huống lúc này nguyên thủy cùng thông thiên lên cấp thời gian x á c thực sẽ không quá lâu nguyên thủy màu trắng khánh vân bên trong thiên hoa ngưng tụ trình độ dĩ nhiên là nhanh hơn không ít luận chế chi đạo đại đạo pháp t á c không ngừng ngưng tụ đến thiên địa chi lực bắt đầu dập d ầ n sau đó vô số linh khí truyền vào trong đó bắt đầu ngưng tụ lên trên người của nguyên thủy khí tức chậm rãi chậm c h ờ n hắn lúc này cũng là ở vào ranh giới đột phá vì lẽ đó lúc này khí tức cực kỳ không ổn định chờ đến hắn thiên hoa ngưng tụ hoàn thành sau khi liền có thể lên cấp đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới mà chờ đến hắn chặt đứt tương lai liền có thể vào viên mãn cảnh giới mà một bên khác thông thiên cái kia m à u x a n h khánh vân bên trong thiên hoa bên, bên dưới kiếm hình tiêu khẽ kiếm khí bao phủ chính là lúc này đang đang ngưng tụ thiên hoa bên trong đều là hòa vào không ít kiếm ý cùng kiếm khí làm cho lúc này thiên hoa đều là ẩn chứa không ít mũi kiếm có điều này cũng là nói rõ Thông thiên lúc này kiếm đạo lại có một ít một phá, chờ hắn ngưng tụ thiên hoa sau khi kiếm đạo tu vi liền lại có thể lại lên một ngấp thang, đến lúc đó thực lực liền lại tăng lên không ít. Thái thượng lúc này hoàn toàn chìm đắm ở tìm hiểu tự thân vô vi bản nguyên k i n h bên trong, t h ứ t hải bên trong biến ảo thành hình, ngồi quanh chân, vô tận đại đạo âm thanh quanh quẩn ở bên t h a i bên trong, nhường hắn tinh tế phân tích tìm hiểu lên. Thái thượng đ ỏ đ ậ m bên trên khánh vân, huyền hoàng bảo tháp cùng màu xanh mảnh vỡ hiện lên, đạo đạo tiên tiên khí tức vương bay xuống, hòa vào đọ đầm khánh vân bên trong. Vô. Trong đó ba đóa đọ đầm hoa sen một trận run nhẹ. sau đó liền thấy một trận rực rỡ rực rỡ, rỡ đ ỏ đậm ánh sáng tràn ngập ra, đem đen kịt t ứ c hải không gian soi sáng đến mức dị thường sáng rực, khí tức lên i n rượu. ở ba đóa đ ỏ đậm hoa sen bên trên, từng tia từng tia mịt mở khí bay lên, sau đó lại dần dần ở thiên hoa bên trên hội tụ, sau đó dần dần diễn biến lên. đây là một cái quá trình dài dằng dặc, không biết là trăm vạn năm vẫn là ngàn vạn năm, chờ đến những ngày mịt mở khí toàn bộ ổn định lại thời gian, lúc này diễn biến cũng là đến cuối cùng giai đoạn. lúc này một cái nhàn nhạt hư ảnh k h u a n chân ngồi trên đ ỏ đậm thiên hoa bên trên, tuy rằng lúc này hư ảnh cực kỳ nhạt, thế nhưng từ đường viền có thể thấy được, dáng dấp giống như thái thượng. có thể nói là thái thượng hư ảnh, có điều là thả nhỏ mấy chục lần thôi, sau đó hạ xuống thiên hoa bên trên. lúc này đ ỏ đậm thiên hoa bên trên, chính là tu thái thanh, không chỉ là thái thanh, địa hoa bên trên ngày sau còn có thể tu ra ngọc thanh, mà hậu nhân hoa bên trên chính là thượng thanh, chờ đến tam thanh tu ra, thái thượng liền có thể ngưng tụ tam thanh, sau đó tu ra chính mình một cái thần thông đến nhất khí hoa tam thanh, tuy rằng cần tam thanh bản nguyên, nhưng thái thượng tu luyện lên, nhưng không phải cần bao nhiêu, lúc trước lấy ngọc thanh cùng thượng thanh một tia bản nguyên cũng đã là đầy đủ, chỉ cần một tia bản nguyên ăn n ồ i lại thêm vào trước đây hấp thu bản cổ ngọc thủy. cũng đã đầy đủ Thái Thượng tu luyện, chờ đến Tam Thanh toàn bộ bị tu ra sau khi Tam Thanh đạo nhân liền có thể tự mình tu luyện, hoàn thiện tự thân tình huống, đến lúc đó bản nguyên trình độ tự nhiên liền sẽ tăng lên, điểm này cũng không cần Thái Thượng lo lắng. Thái Thượng lúc này tu Thái Thanh cũng không có quá lớn c c h trở, tuy rằng hoàn toàn ngưng tụ ra, còn muốn một quãng thời gian, thế nhưng lúc này hư ảnh đã thành, hạ xuống đ ỏ đậm thiên hoa bên trên, chính là báo trước b ớ t thứ nhất dĩ nhiên hoàn thành. Mặt sau, chỉ cần Thái Thượng không ngừng tu luyện này thần thông, đem Thái Thanh hoàn toàn ngưng tụ mà ra liền có thể, chờ đến Thái Thanh hoàn thành thành hình, hạ xuống đ ỏ đậm thiên hoa bên trong sau. Thái thượng chính là không có tiếp tục tu luyện nhất khí hóa tam thanh thần thông, mà là tiếp tục tìm hiểu từ bản thân đại đạo đến, tranh thủ mau mau thời gian lên cấp đột phá. Trời t ứ c b ạ c trắng, cũng minh ô n g lấy dư, ta, bị mở, đúng phương pháp tự nhiên. Đại đạo duy ta, không tranh mà tranh, không được mà đến, không vì làm mà vì là, vị chi vật gì, đạo pháp tự nhiên. Từng đạo từng đạo đại đạo âm thanh quanh quẩn ở Thái thượng bên t h a i bên trong, trên người hắn đại đạo khí tức không ngừng c h ậ p chần ra, vô số vô vi pháp tắc quanh quẩn, trong đó có vô vi chi đạo, có phụ tu đ ă n đạo, còn có từng tia từng tia mới vừa nảy sinh linh hồn chi đạo. lúc này hết thảy đại đạo đan xen vào nhau, sau đó hình thành một cái hoàn chỉnh đại đạo đến, q u a n h quẫn ở Thái Thượng quen thân, trên người đại đạo khí tức càng m ê n h mông khủng bố lên, mơ hồ trong lúc đó muốn vượt qua đến một cái thiên địa mới. ngoại giới bên trong, Thái Thượng mi tâm chỗ Thái Thanh d ấ u ấn tỏa ra rực rỡ hào quang màu xanh, một cỗ m ê n h mông tiên tiên khí tức lan ra, huyền diệu khó hiểu, như chúng r ư ợ u chi môn, phi phàm dị t ư ờ n g Thái Thượng đỉnh đầu đỏ đậm Khánh Vân, Khánh Vân bên trong ba đóa đỏ đậm hoa sen hiện lên, ở t i ê n hoa bên trên, một cái bóng mở ngồi quanh chân, tuy rằng cực kỳ nhạt, thế nhưng lúc này dĩ nhiên có Thái Thanh chi ý, khí tức cùng Thái Thượng giao hòa vào nhau. vụ. nào đó thời khắc này bên trong nguyên thủy cùng thông thiên thức hải chấn động tất cả trở về bình tĩnh sau đó chậm rãi mở hai mắt ra hai người đối diện một chút sau đó rơi xuống đối phương khánh vân bên trong màu sắc khác nhau thiên hoa chậm rãi chuyển động rực rỡ ánh sáng lan ra mười cái nguyên hội thời gian bọn họ rốt cục lên cấp đến đại la kim thiên hậu kỳ cảnh giới sau đó lại đem cảnh giới này triệt để củng cố hạ xuống có thể hướng về c à n g cao hơn thiên địa xuất phát chúc mừng nhị ca n ư n g tụ thiên hoa đại la hậu kỳ thông thiên mày kiếm về một cái mỹ cười mở miệng nói nghe vậy nguyên thủy cười trả lời cũng phải chúc mừng tam đệ dứt tiếng, hai người đồng thời đưa mắt chuyển tới trên người của Thái Thượng, nhìn Thái Thượng Khánh v â n bên trong Thiên Hoa cùng với Kỳ Thực Thái Thanh hư ảnh, trên mặt hiện lên một v ệ vẻ kinh ngạc. Đại ca, muốn đột phá. chương 39, lên cấp Hôn Nguyên Kim Tiên cảnh giới. Bất Chu Sơn, giữa sườn núi động phủ bên trong. Đại ca, muốn đột phá. Nguyên Thủy vẻ mặt hơi t ố t trong miệng trầm rãi nói, hai mắt như trời quang, Đại Đạo hiện lên, bốn phía linh khí theo hắn mở miệng, c h ậ m rãi chập c h ậ n ra. Đại ca lần này đột phá, có thể chính là Hôn Nguyên Kim Tiên tồn tại. Thông Thiên vẻ mặt vui vẻ, mở miệng nói rằng, Hôn Nguyên Kim Tiên. cái kết nhưng là lúc này hồng hoang đỉnh tiêm tồn tại không nghĩ tới chính mình tam thanh cũng có vấn đỉnh này cảnh tồn tại từ giờ trở đi tam thanh chính là không sợ la hầu cỡ này tồn tại nguyên thủy cùng thông thiên lúc này lặng lặng nhìn chờ thái thượng lên cấp hoàn thành t h ứ c hải bên trong thái thượng song trong tay dường như vô ý thức như thế không ngừng đánh ra huyền ảo tối nghĩa thủ ấ n mỗi một trong đó đều là sao động tuyên cổ bầu trời cổ xưa khí tức mang theo vô tận đại đạo chập t r ợ n không ngừng dung nhập vào lúc này do vô vi bản nguyên tinh đại đạo chi chưa biến hóa ra vô vi đại đạo bên trong đi mi tâm thái thanh dấu ấn tỏa ra rực rỡ thái thanh ánh sáng màu xanh lúc này thái thanh ánh sáng màu xanh bắn nhanh ra chập c h ầ n qua đi sao động tương lai đem thức hải không gian toàn bộ bao phủ ở bên trong mà đọt đậm bên trên khánh vân huyền hoàng bảo tháp cùng màu xanh mảnh vỡ cũng là tỏa ra từng trận huyền quang dung nhập vào này vùng không gian đến một cỗ huyền diệu đại đạo khí tức nhất thời tràn ngập ra ở đ ọ đậm khánh vân bên trong đ ỏ đậm thiên hoa bên trên thái thanh hư ảnh lúc này càng lại bắt đầu n ư n g tụ lên theo trên người của thái thượng đại đạo khí tức tăng trưởng lúc này càng đang chậm chậm n ư n g tụ bên trong trên người thái thanh khí tức cũng là không ngừng tinh khiết lên không chỉ là thiên hoa lúc này địa hoa cùng với nhân hoa bên trên còn có từng tia từng tia ngọc thanh cùng thượng thanh mị t mở khí h ệ lên tuy rằng vẫn chưa tới ngưng tụ diễn biến mức độ thế nhưng lúc này lại từng tia từng tia mị t mở khí hiện lên chính là báo trước nhất khí hóa tam thanh thần thông liền lại tiến triển không ít thái thượng lúc này không biết đánh vào bao nhiêu cái thủ ấ n mãi đến tận hắn lúc này đánh xong cái cuối cùng sau khi vô vi chi đạo chính là bay trốn mà đến quanh quẩn ở hắn trên dưới quanh người một cỗ tinh t ú ú vô vi đại đạo khí tức tràn ngập ra trên người hắn đại đạo chi ý lúc này càng mở mị vô vi phản phát hóa đạo như thế những kia vô vi đại đạo khí tức toàn bộ bốc lên sau đó toàn bộ bị thái thanh hấp thu đến trong đó đi lúc này thái thanh đường viền càng rõ ràng ít ngày nữa liền có thể hoàn toàn ngưng tụ đi ra. đùng nào đó thời khắc này bên trong một đạo đại đạo trung vang âm thanh ở t h ứ hải bên trong vang lên, p h ả n phất là đại đạo phần cuối mà đến như thế tất cả quay về bình tĩnh vô vi chi đạo lại lần nữa hóa thành từng cái từng cái cổ điển đạo tự, sau đó từng kia từng kia vô vi pháp tác h ò a vào thân thể của thái thượng bên trong đi. vô vi chi đạo đại đạo vô vi nói người một vậy vào thì lại trong thiên địa nhưng hướng về tới thiên địa tự nhiên h a i vô vi mà vì là vô vi có vì đại đạo chi ý vô vi bản nguyên kinh bên trong bay trốn ra cổ điển đạo tự. sau đó ở trong hư không tạo thành hai câu đại đạo quy tắc trùng, từng trận đại đạo âm thanh không dứt bên t h a i vang vọng ở thái thượng bên t h a i bên trong. anh, đ n g trong lúc đó, một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người thái thượng bao phủ mà ra, tuy rằng thức hải không gian không gặp bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng cỗ khí thế này nhập vào cơ thể mà ra, ngoại giới hư không liên tiếp p h á toái, tái hiện chốn hỗn độn, lại diễn địa thủy phong hỏa. cỗ khí thế này phóng lên trời, ấy vang chín tầng trời phong vân, dẫn được vô số sinh linh kinh h ã i lại có không ít t u sĩ khiếp sợ. mà ở một cái nào đó khu vực bên trong, dương mi đạo nhân nhìn lúc này cửu thiên bên trên phong vân biến sắc, trên mặt cười sau. chính là biến mất ở tại chỗ. động phủ bên trong, nguyên thủy cùng thông thiên lúc này trước người ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt, nhạt bình t r ư ờ n g đến, đem thái thượng khí thế chống đỡ ở bên ngoài. tuy rằng chỉ là một đạo khí thế, thế nhưng lúc này thái thượng tu vi lên cấp, này cố đột phá khí thế, cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản được. lúc này lấy ra pháp bảo, p h ò n g ngự tự thân, mới mới đ em đỡ, miễn cho tự thân chịu đến khí thế tập kích. khí thế thật là khủng bố. này chính là thực lực của h ô n nguyên kim tiên sao? thông thiên trong miệng tự là bẩm, vừa phá toái, cũng không chỉ hư không, hiện lên ở thái thượng quanh thân thời không xung dài, x ô n g dài vấn bệnh, tất cả vị trí toàn bộ đổ nát chôn vùi. quay về khởi điểm lại lần nữa diễn biến. Tuy rằng động p h ụ không có gặp đến hủy diệt x u n g kích, thế nhưng lúc này khí thế toàn bộ bên ngoài đến cựu thiên bên trên, lúc này nhật n g u y ệ t tinh thần lu mở ảm đạm, phong vân biến sắc, chập chật trăm tỷ tỷ bên trong chi địa, cũng là nhường thông thiên thấy được này cảnh, vẹn vẹn chỉ là một đạo khí thế, liền là đủ nhường đại la tồn tại ảm đạm phai mở. Thông thiên nhìn lúc này ánh vàng cùng ánh xanh đan dệt hiện lên thái thượng, đáy mắt sệt qua một đạo vẻ kiên định, đại ca đều đến cảnh giới này, chính mình đương nhiên phải đi theo bước chân của hắn, tuấn về càng cao hơn thiên địa xuất phát. Vô. Đúng trong lúc đó, thái thượng mi tâm chấn động. sau đó liền chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này hai mắt như trời quang, thần niệm long lanh, đem tất cả thiên địa bầu trời, đại đạo diễn biến chiếu i ọ i ở trong hai mắt. vô vi chi đạo, đạo pháp tự nhiên. Thái thượng trong miệng chậm rãi mở miệng nói, khẩu hàm thiên h i ế n luân xuất pháp tùy. lúc này vô tận đại đạo pháp tắc bắt đầu dập d ầ n thiên địa chi lực giáng lâm mà đến, cả khuôn ngũ hành đều bị xoay chuyển ra. nhưng sau một khắc bên trong, Thái thượng trong tay nhàn nhạt vung lên, tất cả pháp tắc cùng quy tắc cùng với thiên địa chi lực toàn bộ lắng xuống, tất cả dị tượng toàn bộ biến mất không còn t ă m hơi, chỉ có c ự u thiên bên trên, phong vân như cũ chưa bình phục lại. Chúc mừng đại ca lên cấp, bước vào càng cao hơn t i ê n địa. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liếc mắt nhìn nhau, chợt hướng về Thái Thượng chắp tay chúc mừng nói. Nghe vậy, Thái Thượng hờ hững trên mặt hiện lên nụ cười n h ạ t nói, Vi h u y n h cũng phải chúc mừng các ngươi. Tu Vi đi vào Đại La hậu kỳ cảnh giới, chỉ cần chặt đứt tương lai, liền có thể vào Đại La viên mãn cảnh giới. Nghe này, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Nguyên Thủy trầm mặc mấy hơi thở sau khi, nhìn Thái Thượng, hỏi, đại ca, ngươi k á n h vân tiên hoa bên trên Thái Thanh chi tượng, cũng như là tự thân ngươi chiếu rọi, nhưng là thủ đoạn thần thông. Nghe vậy, Thái Thượng gật gật đầu, đúng là thần thông. Nhị đệ nhìn ra rồi, Nguyên Thủy gật gật đầu, nói: Đại ca này thần thông huyền liền d i ệ u nghĩ đến có thể ngưng tụ ra Tam Thanh Chi Tượng đến, đến lúc đó thần thông liền có thể thành. Nghe này, Thái Thượng cười, không thể chí không. Tam Thanh Chi Tượng, thông tiên mày kiếm về một cái, c h ậ t mở miệng nói, ngưng tụ Tam Thanh Chi Tượng cũng phải cần Tam Thanh Bản Nguyên. Ngã cũng không phải nhất định phải Tam Thanh Bản Nguyên, Vi u y n h đã có biện pháp tu luyện. Thái Thượng m ư ợ n lúc trước một tia Tam Thanh Bản Nguyên, lại thêm vào bản cổ ngọc thủy, hắn dĩ nhiên có thể làm pháp ngưng tụ ra, cũng không phải là muốn hết bản nguyên mới có thể tu luyện này thần thông. Như vậy có điều là tốc độ nhanh chút thôi. nếu là đại ca có yêu cầu một ít bản nguyên cũng không phải vướng bận thông thiên mỉm cười mở miệng nói nếu là cần nhiều vậy hắn tự nhiên sẽ có bản nguyên bị hao tổn tình huống thế nhưng không nhiều đúng là không đáng kể dù sao lần trước thái thượng mang đến bản cổ ngọc t ù y sau khi tăng cường tự thân bọn họ bản nguyên lúc này đã không ngừng bản nguyên viên mãn nếu không bọn họ cũng khó có thể trong thời gian ngắn bên trong đạt đến như vậy cảnh giới cho nên nói nếu là cần lấy ra một ít bản nguyên đến đúng là không có gì thay đổi truy cập trang web v ầ o đi ở t u y ệ n f u n c o m để nghe t o n bộ linh giới mô tả video nhé chương 40 tam thanh luật đạo đ phủ bên trong Thái thượng nghe Thông Thiên lời nói, ngược lại cũng đúng là khá là cảm thấy Thông Thiên động tác này, có điều hắn lúc này tu luyện Nhất Khí Hóa Tam Thanh, xác thực không cần Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh bản nguyên, tốc độ chậm một chút, này ngược lại là không đáng kể. Đại ca, Tam đệ nói đúng, này Thần Thông Huyền Diệu dị thường, nếu là tu ra, cũng có rất nhiều chỗ tốt, một ít bản nguyên thôi, không hề thường tới căn bản. Có lần trước Đại ca ngươi cho chúng ta bản c ổ u Ngọc Thủy, chúng ta bản nguyên, đã không xa viên mãn đơn giản như vậy. Nguyên Thủy gật gật đầu, nhìn Thái thượng nói, như muốn đả thương cùng bản nguyên căn bản, Nguyên Thủy có lẽ sẽ nhiều lần cân nhắc, thế nhưng lúc này bản nguyên không chỉ viên mãn. còn mơ hồ có vượt qua viên mãn, đây quả thật là có thể lấy ra một ít đến nhị đệ cùng tam đệ hảo ý, đại ca chân thành ghi nhớ, chính như các ngươi nói, có bản cổ ngọc tùy giúp đỡ, lại thêm vào thái thanh bản nguyên, vi huynh tự có thể tu luyện này thần thông, tốc độ chậm một chút thôi, không hề tính là gì. thái thượng mỉm cười nói, hắn thành t ể u đại la kim tiên thời gian, hắn đạt được cái k i a n một t i a n g ọ c thanh bản nguyên cùng thượng thanh bản nguyên đều đã hòa vào hắn thái thanh bản nguyên bên trong đi. những năm gần đây, thái thượng không ngừng dung hợp diễn biến, hắn thái thanh bản nguyên đã không ngừng thái thanh bản nguyên đơn giản như vậy, cho nên nói, có hắn tam thanh bản nguyên hợp nhất thái thanh bản nguyên, lại thêm vào bản cổ ngọc t y tu luyện nhất khí hóa tam thanh sắc thực đã là đầy đủ cho tới tốc độ tốc độ hắn cũng không để ý nguyên thủy cùng thông thiên thấy thái thượng như vậy liền cũng không miễn cưỡng nữa mở miệng nói nếu đại ca trong lòng đã có ý nghĩ tu luyện này thần thông vậy ta chờ liền không cần phải nhiều lời nữa thái thượng nghe vậy gật gật đầu không có lại mở miệng thái thượng trầm mặc mười mấy hơi thở sau khi nhìn nguyên thủy cùng thông thiên chậm rãi mở miệng nói nhị đệ tam đệ các ngươi mới vừa lên cấp tuy rằng cảnh giới vững chắc thế nhưng muốn hướng về càng cao hơn tiên địa xuất phát lúc này lại là không dễ nghe vậy hai người gật gật đầu nói đại ca nói không sai Tuy nói lúc này Tu Vi tăng lên trong yếu, thế nhưng cũng không thể liều lĩnh, tình huống lúc này chỉ có thể từ từ tích lũy đại đạo cản g ộ Lời tuy như vậy, đúng là có không phải là không có biện pháp, tương đối nhanh chóng tăng lên các ngươi đại đạo cản g ộ Thái thượng nghe vậy, b ỉ m c ư ờ i mở miệng nói, bốn phía vô vi pháp tắc hơi chập c h ầ n ra, một cỗ huyền diệu đại đạo khí tức lan ra. Nghe này, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt sáng lên ánh sáng đến, chợt nhìn Thái thượng, hỏi, đại ca có biện pháp gì? l u y n đạo, l u y n đạo. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên chờ đợi, vẻ mặt đầu tiên là ngẩn ra, toàn mặc dù là mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Đúng vậy, l u y n đạo. chính mình Tam Thanh tuy rằng lớn tu đạo bất động, thế nhưng Tam Thanh dù sao có cùng nguồn gốc, lại thêm vào đại đạo trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều là trở về đến đại đạo đơn giản nhất, trên đường đến đều là đi tới nguyên thủy nhất đại đạo khởi điểm lên. Hơn nữa, đại ca của mình chính là h ô n Nguyên Kim Tiên tồn tại, cao hơn chính mình ra hai cái cảnh r ớ i đến. Hắn lĩnh ngộ đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa, đối với với mình tới nói, nhưng là có này giúp đỡ cực lớn. Nếu như có thể cùng đại ca luận đạo, kết hợp với nhị ca, tam đệ, đại đạo c h í lý cùng tinh nghĩa, tin tưởng mình có thể xác minh đến không ít, tăng lên chính mình đại đạo cản nộ, cứ như vậy. chính là có thể bớt đi không ít tích lũy đại đạo cảm ngộ thời gian. Hơn nữa, đại đạo cảm ngộ lên cấp đối với bọn hắn thực lực của tự thân tới nói đều sẽ tăng lên không ít. Dù sao từ đại la kim tiên bắt đầu đều là so đấu đối với đại đạo pháp tắc khống chế cùng tiên địa quy tắc vận dụng. Đối với đại đạo cảm ngộ tinh t h â m coi như là không có lên cấp, thế nhưng ở cùng đẳng cấp bên trên đều có thể thắng được đối phương. Cứ như vậy liền lại tăng lên chính mình một phần bảo đảm. Đại ca này nghĩ rất tốt tam thanh l u ậ đạo quả thật không tệ. Nguyên thủy nhìn thái thượng mỉm cười mở miệng nói tam thanh l u ậ đạo n à y vẫn là chúng ta xuất thế tới n a y lần thứ nhất. Thông thiên cũng là cười nói. Thái Thượng hơi gật đầu, nói Tam Thanh có cùng nguồn gốc, Tu Đại Đạo tuy không giống, thế nhưng Đại Đạo trăm sông đổ về một biển, phân tích xác minh mặt khác hai cái Đại Đạo, đối với tự thân t ớ i nói cũng là có không nhỏ trợ giúp. Ngay xưa, Thái Thượng chính là ở trong tu luyện, phân tích Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh Đại Đạo, vì lẽ đó thu hoạch không nhỏ. Nếu là luận đạo, đối với bọn hắn Tam Thanh t ớ i nói, thu hoạch thì sẽ càng to lớn hơn. Nguyên Thụy cùng Thông Thiên gật gật đầu, sau đó mở miệng nói đã như vậy, cái kia liền Thỉnh Đại Ca bắt đầu luận đạo về đi. Thái Thượng nghe vậy, vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu, luận đạo chính là giảng giải tự thân đối với tự thân Tu Đại Đạo lý giải. này nhưng là một cái huyền diệu quá trình cũng chỉ có đối với tự thân đạo lý lớn giải thấu triệt tinh thông mới có thể giảng giải đi ra hơn nữa nếu là đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo trí lý giảng giải đến mơ hồ không rõ như vậy đối với ngày sau đại đạo tìm hiểu liền sẽ phát sinh sai lệch cho nên nói luận đạo cũng không phải một cái chuyện đơn giản thái thượng tâm thủy trong con người xét qua điểm điểm tinh mang một cái đen kịt đại đạo dần dần hiện ra trong đó mấy hơi thở sau khi chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại đến chuẩn bị giảng giải chính mình đối với tự thân đại đạo cản nộ vu mi tâm chỗ Thái Thanh sắc Minh tỏa ra rực rỡ màu xanh thần quan đến, Huyền Diệu khó hiểu, chúng ợ u chi môn, mà ở Thái Thượng Thiên Linh bên trên, vô số mịt mở khí hiện lên, sau đó hiện ra đ ỏ đậm Khánh Vân đến, ở đ ỏ đậm Khánh Vân bên trong, đ ỏ đậm t i ê n Địa nhân ba đóa hoa sen hiện lên, Thiên Hoa bên trên, Thái Thanh ngồi ngang ngắn, Thái Thanh Đại Đạo Chi ý trà ngập ra, thật là khủng khiếp Đại Đạo Chi ý, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai mắt hơi ngưng, chỉ một chút, bọn họ chính là phát hiện Thái Thượng Đại Đạo tinh t h ầ n đó là mình lúc này không cách nào với tới mức độ, trời pháp, pháp, người pháp, đạo pháp tự nhiên, Đại Đạo duy ta, không tranh mà tranh, không được mà đến. không vì làm mà vì là vị chi vật gì đúng phương pháp tự nhiên vô vi chi đạo một ở thiên địa ở ngoài và ở trong thiên địa nhưng hướng về tới thiên địa tự nhiên bên trong thay đạo pháp tự nhiên vô vi mà vì là vô vi chi đạo đạo pháp tự nhiên thiên địa trong lúc đó đại đạo trí lý theo thái thượng trong miệng nói nhỏ đại đạo trí lý cùng đại đạo âm thanh tương trận huyền diệu tối nghĩa đại đạo âm thanh nhất thời ở trong hư không vang lên lên phảng phất đến từ tuyên cổ bầu trời đại đạo phần cuối như thế nghe ngóng khiến người say mê trong đó từng tia từng tia mịt mờ khí từ thái thượng khánh vân bên trong tràn ngập ra vô tận vô vi pháp tắc quanh q u ầ n mà đến ở tam thanh trong lúc đó ngưng tụ ra một cái vô vi chi đạo đến mà lúc này nguyên thụ cùng thông thiên dĩ nhiên nhắm hai mắt lại hiện ra màu trắng cùng màu xanh khánh vân cùng với chính mình hai hoa bắt đầu phân tích lên thái thượng đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa đến mà đồng thời bọn họ trong miệng liền lại giảng giải lên chính mình đại đạo cảm n ộ đến trong lúc nhất thời vô tận đại đạo pháp tắc ngưng tụ đến ở tam thanh trong lúc đó liền lại ngưng tụ ra hai cái lớn nói tới lúc này ba cái đại đạo đan vào lẫn nhau tăng lên một cô minh ngông đại đạo khí tức tràn ngập ra Tam Thanh lúc này bắt đầu tinh tế tìm hiểu và phân tích lên đối phương đại đạo đến, sau đó xác minh tự thân, tăng lên lên. Chương 41, h ồ n g hoang thế cuộc một. Bất chu sơn giữa s ư n núi động phủ bên trong, vô cực sinh thái cực, thái cực lớn nhất, âm dương nhị khí hỗn độn có loạn, âm dương quý nhất, cố nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật hợp mà đại đạo quý nhất cũng. Nói căn bản ở chỗ một gian một người nói cũng. Thiên địa có nói lấy mở linh trí lấy nuôi chúng sinh chúng sinh có nói lấy đuổi đại đạo lấy minh tự thân. Lúc này Tam Thanh bởi vì luận đạo. Tự thân Nương Tụ đến Đại Đạo Pháp Tác tạo thành ba cái Đại Đạo, lúc này đang ở không ngừng đ à n sen tăng lên, Minh Mông Đại Đạo khí tức không ngừng tràn ngập ra. Cái kia nương theo Đại Đạo tăng lên, cùng với Minh Mông Đại Đạo khí tức từng trận huyền diệu Đại Đạo âm thanh, không ngừng ở trong hư không vang vọng lên, vang vọng ở tam thanh bên t h a i bên trong. Thái Thượng Đại Đạo tinh nghĩa cùng Đại Đạo trí lý dĩ nhiên là lý giải đến h ô n Nguyên Kim Tiên trình độ, tuy rằng chỉ là r a và h ô n Nguyên Kim Tiên, thế nhưng đối với Nguyên t h ủ y c ù n g Thông Thiên tới nói, cũng là có không nhỏ trợ giúp. Bọn họ lúc này mượn Thái Thượng Đại Đạo tinh nghĩa cùng Đại Đạo c h í lý, không ngừng xác minh chính mình Đại Đạo cảm ngộ, sau đó hấp thu tăng lên lên. mà đối với nguyên thủy cùng thông tiên giảng giải đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo trí lý thái thượng lúc này cũng là ở tinh tế phân tích trước đây hắn cũng là phân tích qua nguyên thủy cùng thông tiên đại đạo tuy rằng không thâm nhập nhưng cũng có một chút kiến giải hiện tại đang nghe bọn hắn tinh tế giảng giải lên thái thượng lúc này thu hoạch nhất thời tăng nhiều hơn không ít dù sao đây là thuộc về bọn họ tự thân đại đạo giảng giải lên tự nhiên là muốn cẩn thận không ít mà thái thượng lý giải hấp thu lên cũng là sẽ tăng lên không ít luyện chế chi đạo cùng trận pháp chi đạo đây đối với thái thượng t ớ i nói cũng là có tác dụng không nhỏ cho nên nói có thể nhiều lý giải một ít đối với ngày sau phát triển cũng là có tác dụng không nhỏ. lại thêm vào, đại đạo trăm sông đổ về một biển, tam thanh có cùng nguồn gốc, hiểu nhau đối phương đại đạo, sau đó xác minh tự thân đại đạo vốn là vô cùng hợp lý sự tình, cứ như vậy, đối với hai người khác đại đạo cũng là có một ít kiến đến giải, tam thanh đại đạo cùng lý giải, nói không chắc thì sẽ có những thu hoạch khác cũng có nói. Thái thượng lúc này tâm thần chìm đắm ở thức hải bên trong, biến ảo thành hình, không ngừng tìm hiểu lên nguyên thủy cùng thông thiên đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa, mà thức hải bên trong vô vi bản nguyên kinh đại đạo âm thanh chậm rãi vang lên, vang vọng ở Thái thượng bên t h a i bên trong, nhường hắn ở tìm hiểu phân tích nguyên thủy cùng thông thiên đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo c h í lý đồng thời. lại ở tìm hiểu tự thân vô vi chi đạo. Thái thượng tình huống lúc này có thể nói là ba đạo cùng tìm hiểu lẫn nhau tăng lên, nhưng chủ yếu vẫn là vô vi chi đạo. Cho tới mặt khác hai cái đại đạo, lúc này chính là phụ trợ xác minh tự thân vô vi chi đạo hấp thu tăng lên. Không chỉ như vậy, Thái thượng nguyên bản lý giải không sâu luyện khí chi đạo cùng với trận pháp chi đạo, lúc này đều là sâu sắc thêm không ít. Ở đây hai đạo bên trên kể l n giải, rõ ràng có tăng lên cực lớn. Ngày sau luyện khí cùng trận pháp, liền có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Tam thanh chi đạo. b ú n g trong lúc đó, Thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng chậm rãi nói, Thái thanh dấu ấn hào quang rực rỡ. Thái Thượng d ô i ra một tay, điểm ở t h ứ c Hải trong hư không, sau đó liền thấy vô số đạo chữ bay trốn mà đến, chính là vô vi bản Nguyên Kinh cổ điển đạo tự. Lúc này dần dần ngưng tụ, hiện hóa ra vô vi chi đạo đến. Sau một khắc bên trong, lại có luyện khí cùng trận pháp từng kia từng kia pháp tắc quanh q u ầ n mà đến, sau đó q u ấ n quanh ở vô vi chi đạo lên, sau đó nói vận lưu chuyển, huyền quang soi sáng, sắc minh lẫn nhau, sau đó hấp thu t ă n g lên. Thấy này, Thái Thượng trong tay đánh thủ ấ n sau đó liền lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục tìm hiểu lên vô vi chi đạo, cùng với sắc minh còn lại hai đạo đến. Ngoại giới bên trong, Tam Thanh bên trên khánh vân mịt mờ khí bốc hơi. Hào quang lưu c h u y ể n đạo vận hiện lên, một cỗ huyền diệu tối nghĩa đại đạo khí tức tràn ngập ra, sau đó lại hòa vào từng người đại đạo bên trong đi. Lúc này Tam Thanh từng người ba đóa hoa sen chính lưu c h u y ể n từng tia từng tia đạo ấn, lại so với trước đây càng thêm nương tụ mấy phần, ánh sáng càng thêm rực rỡ mấy phần. Trải qua Tam Thanh đại đạo âm thanh cùng với đại đạo pháp tác tẩy lệ, sau khi Tam Thanh từng người ba đóa hoa sen dĩ nhiên được một cái chất tăng lên. Lúc này tìm hiểu lên đại đạo pháp tác đến, liền lại rõ ràng mấy phần. Đây đối với Tam Thanh t ớ i nói, nhưng là một tin tốt tốt. Thái thượng đ đầm khánh vân bên trong, đ ỏ đ ậ m tiên hoa bên trên, Thái Thanh g á n g dấp không ngừng nương tụ lên. Thái Thanh Đại Đạo chi ý càng nồng nặc tinh túy. Lần này Tam Thanh luận đạo không chỉ là đối với Thái Thượng có không nhỏ trợ giúp, đối với Nhất Khí Hóa Tam Thanh Thần Thông Ngưng Tụ r a Thái Thanh mà nói cũng là có giúp đỡ cực lớn. Lúc này hấp thu Ngọc Thanh c ù n g Thượng Thanh Đại Đạo Diệu ý cùng Đại Đạo khí tức sau khi, lúc này Ngưng Tụ tốc độ lại tăng lên nữa lên. ấn hiện nay x u thế đến xem tin tưởng dùng không được mấy vạn năm, Thái Thanh liền có thể hoàn toàn Ngưng Tụ ra, tu luyện hoàn thành. Tuy rằng vừa mới bắt đầu tu vi sẽ không quá cao, thế nhưng này Thần Thông theo thực lực của Thái Thượng tăng lên, uy lực cũng là vì là chậm rãi tăng lên, Tam Thanh đạo nhân tu vi cũng là sẽ theo tăng lên lên. vì lẽ đó nhất thời hạ thấp không hề tính là gì thái thượng lúc này vẫn chưa chú ý quá nhiều tu luyện thần thông cũng tạm thời không có phát hiện theo chính mình đại đạo lĩnh ngộ tăng lên thái thanh n g ư n g tụ tốc độ cũng là đang tăng lên bên trong hai người song song mà theo tam thanh đối với đại đạo tinh nghĩa cùng với đại đạo trí lý phân tích không ngừng thâm nhập lúc này giảng giải đại đạo âm thanh cũng là dần dần tăng lớn lên chu vi trăm tỷ tỷ bên trong linh khí điên cuồng hướng về nơi đây chen chúc mà tới lại có vô số đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc n ư n g tụ giáng lâm rơi xuống tam thanh n ư n g tụ ra đại đạo bên trong đi tăng cường tự thân bọn họ đại đạo t r i lực minh ông đại đạo khí tức đẩy dây toàn bộ đạo h ủ lúc này động phủ bên trong không dứt bên t h a i đại đạo âm thanh bên ngông huyền diệu đại đạo khí tức không ngừng lan ra lúc này ở động phủ nơi nào đó có từng tia từng tia ánh sáng hiện lên sau đó chậm rãi hấp thu này cố đại đạo khí tức cùng thiên địa chi lực còn có không ít linh khí tụ lại mà đến sau đó bị hấp thu đến trong đó đi bất quá đối với điểm này luận đạo thâm nhập tam thanh cũng không phát hiện chỉ có cái kia đại đạo âm thanh lại rõ ràng mấy phần thời gian như nước chảy lặng yên rồi biến mất thoáng qua thời khắc liền lại là mười mấy nguyên hội thời gian trôi qua h ồ n g hoang đại địa bên trên trải qua gần nhất mấy chục nguyên hội diễn biến lúc này dĩ nhiên là đạt đến một cái thời đại hoàn toàn mới, vạn tộc san sát, cộng tranh hùng hoàng. đặc biệt trước mấy nguyên hội trong lúc đó, vạn tộc ở hùng hoàng bên trong từng người tranh đấu, tranh cướp chủng tộc tài nguyên, hùng hoàng vạn tộc tranh đấu thời đại dĩ nhiên giáng l â m chỉ có điều gần nhất hơn một nguyên hội đến, thế cuộc có thay đổi. Long tộc, phượng tộc cùng với kỳ lân bộ tộc lấy xét đánh không kịp bưng t h a i tư thế bao phủ từng người tuyển chọn mới bắt đầu mục tiêu. Long tộc thống nhất tứ hải chi địa, phượng tộc thống nhất phương nam đại lục, kỳ lân bộ tộc thống nhất phương bắc đại lục. đây là đại lục kể cả chủng tộc cùng thống nhất, thực lực tăng lên không ít, mà ổn định lắng lại mấy vạn năm sau khi. Tam tộc vừa tựa hồ có hành động, mà mục tiêu chính là Hồng Hoang và tộc. Chương 42, h ồ n g Hoang Thế Cực h Hồng Hoang bên trong. Tuy rằng có vạn tộc săn sát, thế nhưng những này tiên tiên trùng tộc, không có loại kia tộc là Tam tộc là đối thủ, mặc dù là liên hợp lại, đồng dạng không phải Tam tộc bị thủ. Dù sao Tam tộc bên trong có không dưới một tay số lượng Đại La Kim Tiên, cho tới Tam tộc tộc trưởng có hay không đã đạt đến càng cao hơn thiên địa. Hồng Hoang bên trong trừ trong tộc trọng yếu cao tầng ở ngoài, không người hiểu rõ. Có điều Tam tộc tộc trưởng dù sao cũng là từ lên một lượng kiếp liền đã tồn tại viễn cổ cao thủ, chính là Tu Vi lúc này đạt đến Đại La bên trên. càng cao hơn thiên địa, ngược lại cũng không tính quá mức kinh ngạc. dù sao bọn họ tồn tại thời gian quá lâu, cho nên nói, ở thực lực như vậy trước mặt, bọn họ lại làm sao có khả năng là tam tộc đối thủ? Huống chi, trong vạn tộc vốn là không hài hòa, từng người tranh c ấ p h ồ n g hoàng tài nguyên, vạn tộc tranh đấu, đối mặt tam tộc từng bước xâm chiếm, liền càng thêm khó có thể chống đỡ. lúc này đã có mấy trăm tiên thiên c h ủ n g tộc vào tam tộc dưới trướng, tam tộc cũng không có tùy tiện tiên thiên c h ủ n g tộc liền thu vào dưới trướng, bọn họ tam tộc trong lúc đó, phản phất là thương lượng tốt một nửa, đem h ồ n g hoàng vạn tộc làm phân loại, sau đó chia cắt lên. Phượng tộc lúc này thu tiên tiên trùng tộc đều là loài chi m bộ tộc, mà Long tộc nhưng là thu lân giáp bộ tộc tiên tiên trùng tộc, cho tới kỳ l â n bộ tộc nhưng là thu tẩu thú bộ tộc tiên tiên trùng tộc. Theo tam tộc dần dần thống trị khu vực mở rộng, dưới trướng tiên tiên trùng tộc càng nhiều, tam tộc thực lực cũng là đang không ngừng tăng lên bên trong. Lúc này Hồng Hoang vạn tộc ở ngăn ngắn mấy nguyên hội trong lúc đó liền đã luân hãm không dưới 6 phần 10, lấy như vậy tình h u ố n g đi, Hồng Hoang vạn tộc thì sẽ hoàn toàn bị tam tộc chia cắt song, sau đó toàn bộ vào tam tộc dưới trướng thành tam tộc phụ thuộc trùng tộc. Thế nhưng cái này cũng là không có c á c nào, dù sao tam tộc thực lực khủng bố. chỉ bằng vào thực lực của bọn họ, căn bản là không làm được cùng Tam tộc cứng đ ố i cứng, muốn lưu ở Hồng hoang bên trong, liền chỉ có vào Tam tộc dưới trướng. Trước đây, huy hoàng cao chót vót mấy chục nguyên hội vạn tộc tranh đấu thời đại, lúc này dĩ nhiên dần dần hướng đi xa suốt. Mà Hồng hoang Tam tộc, lúc này đã là dần dần thể hiện rồi thực lực của bọn họ, lúc này cũng là ở báo trước, Tam tộc sẽ là Hồng hoang một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái so với Hồng hoang vạn tộc còn muốn huy hoàng thời đại, bởi vì Tam tộc thực lực, lúc này đã đạt đến lúc này Hồng hoang chủ n g tộc đỉnh phong, cũng là thời điểm đem kế hoạch của chính mình bày ra. Lại ba cái nguyên hội sau khi Hồng hoang Tam tộc. chỉ để ở h ồ n g hoang bên trong bày ra, mà còn lại không tới 3 phần 10 tiên thiên trùng tộc. Lúc này cũng là đang chậm chậm phát triển bên trong, chờ đến những này tiên thiên trùng tộc toàn bộ vào dưới trứng tam tộc liền có lại dự định tiếp tục tu dưỡng sinh lợi một quãng thời gian. Bởi vì bọn họ kế hoạch kế tiếp, mỗi một bước đều sẽ dị thường khó khăn. Vì lẽ đó thực lực chính là xếp hạng vị thứ nhất. h ồ n g hoang bên trong thực lực vi tôn làm h ồ n g hoang đỉnh tiêm tam tộc, tự nhiên là am hiểu sâu đạo lý này. Lúc này thu nạp những này tiên thiên chủ n g tộc, nhìn như thực lực tổng hợp tăng lên không ít. Thế nhưng trong đó cũng là có không ít vấn đề. nếu là những vấn đề này không giải quyết, rất khả năng ở ngày sau một thời khắc nào đó phát triển biến hóa nghiêm trọng, có thể sẽ nguy hiểm cho tự thân kế hoạch, cho nên nói, khoảng thời gian này là nghỉ ngơi lấy sức, cũng là ở giải quyết những vấn đề này. chỉ cần những vấn đề này toàn bộ giải quyết hạ xuống, như vậy tam tộc thực lực tổng hợp mới có thể xem như là chân chính tăng lên không ít. đến lúc đó, tam tộc thực lực liền sẽ đạt tới chưa từng có, từng người kế hoạch cũng là gần như. cho tới lập tức, lúc này tam tộc vẫn là đang tiếp tục phát triển thực lực bản thân, cùng với giải quyết dưới trướng tiên thiên chủng tộc vấn đề trước tiên, còn lại những tiêu tiên thiên chủng tộc, lúc này cũng là muốn dần dần thu nạp lại đây. đến lúc đó, tam tộc thực lực liền có thể đạt đến một cái đỉnh h o n g sau đó nhờ vào đó lập thống ngự chi tộc, nhường tam tộc khí vận được tăng lên. đến vào lúc ấy, tam tộc liền có chân chính sức lực thực thi kế hoạch, sương bá hồng hoang việc. nếu không, đang đối mặt hồng quân đạo nhân, la hầu nhân vật như vậy, vẫn còn có chút không đủ. chỉ có đến vào lúc ấy, mới có chân chính sức lực. cái này cũng là vì sao tam tộc lúc này không có gấp, sau đó lựa chọn tu dưỡng sinh lợi, tiếp tục phát triển tự thân, mà không phải tiếp tục mở rộng xuống, chỉ là bởi vì có hồng quân, la hầu, cùng với một ít tẩn d ấ u đỉnh tiêm thần ma tồn tại. những thứ này đều là tính quyết định nhân tố. nếu là không có thực lực đó, bọn họ tạm thời sẽ không liều lĩnh. vì lẽ đó, bọn họ liền trước tiên chuyển tới thực lực của tự thân, cùng d ớ i t r ư ớ n g tiên tiên c h ủ n g tộc thực lực, cùng với còn lại, còn chưa thu nạp lại đây tiên tiên c h ủ n g tộc bên trên. chờ đến phát triển đến cái tiên là đủ kinh sợ những này tiên tiên thần ma mức độ tam tộc, liền cũng là gần như. như vậy, h ồ n g h o a n g bên trong, liền lại là bình tĩnh mấy nguyên hội thời gian. bình tĩnh, cái này cũng là đối lập. dù sao ngọn lửa chiến tranh như cũng có, nhưng có điều là đối lập ít đi không ít thôi. Tam tộc tạm thời ở dưới Trướng Tiên Thiên c h ủ n g Tộc. Đối với thu nạp cái khác Tiên Thiên t h ủ n g Tộc tốc độ chính là thả chậm lại, trừ còn lại một ít Tiên Thiên c h ủ n g Tộc còn có một chút ngọn lửa chiến tranh, cùng với cùng Tam tộc có phần nhỏ ngọn lửa chiến tranh ở ngoài, cái khác chính là không có. Mà theo chút năm chuyển rời, h ồ n g h o a n g bên trong còn có không ít sinh linh sinh ra, h ồ n g h o a n g phát triển, nhưng đang tiếp tục tăng lên. Ngoài ra, bởi vì những năm gần đây phát triển, h ồ n g h o a n g bên trong có không ít sinh linh tu sĩ tu vi tăng lên không ít, cũng có một bộ phận cực nhỏ gia nhập Tam tộc dưới Trướng, cũng làm cho lúc này Tam tộc thực lực lại tăng lên nữa mấy phần. Ấn bây giờ x u thế đến xem, từng tin tưởng không được mấy cái nguyên hội, h ồ n g hoang vạn tộc còn lại tiên tiên t h ù n g tộc, liền muốn hoàn toàn bị tam tộc thu nạp, mà xác lập c h ủ n g tộc việc, tin tưởng cũng là không xa. Bất Chu Sơn giữa sườn núi động phủ bên trong, bởi vì Tam Thanh l ụ n Đạo nơi đây linh khí dĩ nhiên nồng nặc tới cực điểm, đại đạo pháp tắc cùng t i ê n địa quy tắc cũng là cực kỳ rõ ràng, bị Tam Thanh hấp thu lấy, Lý Giải tìm hiểu, sau đó lại có không ít đại đạo khí tức cùng linh khí biến mất ở động phủ nơi nào đó bên trong. Thái Thượng từ lúc mười mấy nguyên hội trước liền đã đình chỉ giảng giải chính mình vô vi chi đạo, toàn bộ chìm đắm ở tìm hiểu nguyên thủy cùng thông thiên đại đạo. sau đó phân tích xác minh tự thân hấp thu tăng lên lên hắn lúc này vô vi chi đạo đã là đạt đến h ô n nguyên kim tiên sơ kỳ viên mãn muốn tiến thêm một bước nữa liền kém một cái cơ duyên ngoài ra thái thượng ở luyện khí cùng với trận pháp bên trên cũng là lĩnh ngộ được không ít mà những năm gần đây thái thượng cũng không chỉ giảng giải chính mình vô vi chi đạo còn mơ hồ lẫn lộn một ít đan đạo đại đạo tinh nghĩa cùng trí lý dù sao không phải nguyên thủy cùng thông thiên nói vì lẽ đó thái thượng cũng chưa hề đem đan đạo cực kỳ cao thâm những kia giảng giải đi ra thế nhưng giảng giải những kia nguyên thủy cùng thông thiên nếu là lĩnh ngộ ngược lại cũng có không nhỏ trợ giúp mà sự thực cũng đúng như Thái Thượng suy nghĩ như vậy, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên trừ lấy làm gương Thái Thượng vô vi chi đạo xác minh tự thân, tăng lên đại đạo cản m g ộ ở ngoài, vẫn để ý giải Thái Thượng giảng giải đ ạ n đạo. Tuy rằng ở đây nói còn kém rất rất xa Thái Thượng, thế nhưng lúc này cũng là lý giải mấy phần, cũng được không ít trợ giúp. Những năm gần đây tìm hiểu, khiến cho bọn họ đại đạo cản m g ộ tăng mạnh, không lâu sau đó, liền lại có thể đột phá, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Chương 4 3 Tam Thanh xuất quan tiếp tục tiến lên, bất chu sơn giữa sườn núi động phủ bên trong. Tam Thanh có cùng nguồn gốc, đại đạo trăm sông đổ về một biển, lại thêm vào Thái Thượng cảnh giới muốn so với Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cao hơn không ít, có thể phân tích xác minh hắn đại đạo đối với Nguyên Thủy cùng Thông Thiên mà nói, nhưng là rất có trợ giúp. Những năm gần đây, bọn họ tìm hiểu vững chắc bên trong đối với Thiên Địa Pháp Tắc lĩnh ngộ cùng Đại Đạo Pháp Tắc khống chế bên trên lại là tăng lên không ít. Cho tới Thái Thượng g i ả g đ a n Đạo, tuy rằng cũng lý giải mấy phần, thế nhưng không sâu, sẽ đến cũng không nhiều, chính là phân tích cùng xác minh một ít Đại Đạo Pháp Tắc thôi. Cái khác liền không có ở đây nói bên trên t r ầ m ngâm bao lâu, mà Thái Thượng bởi vì tu vi cao hơn bọn họ. lại thêm vào lúc này đã là lĩnh ngộ nguyên thủy cùng thông thiên đại đạo vì lẽ đó lần này tiến triển đúng là khá là không sai vô vi chi đạo những năm này tìm hiểu cũng là lại lên một nấc thang lực trưởng khống độ bên trên trở nên càng thành thạo đương nhiên trừ những ngày ở ngoài thái thượng đỏ đậm bên trên khánh vân cái tiêu đỏ đậm thiên hoa bên trên thái thanh ngưng tụ dĩ nhiên là hoàn thành hắn những năm này đại đạo lĩnh ngộ tinh thâm cùng tu vi tiến triển thái thanh tu luyện dĩ nhiên là hoàn thành lúc này khoanh chân ngồi trên thiên hoa bên trên một mình tu luyện tuy rằng lúc này thái thanh mới vừa tu luyện được thế nhưng lúc này cũng có thái ất kim tiền ngưng tụ ngũ khí mức độ không thể không nói này thần thông uy lực vẫn là hết sức khủng bố, không thua kém một chút nào không ít sơ sinh tiên tiên sinh linh. Có điều như vậy bình thường, dù sao Thái Thanh khả năng thân theo Thái Thanh bản nguyên, cái tiếp nhưng là dung hợp ngọc thanh cùng thượng thanh cùng với bản cổ ngọc tùy bản nguyên, không phải là như thế tiên tiên sinh linh có thể so với, lại thêm vào thần thông lực lượng, tự nhiên chính là càng thêm huyền diệu cùng bất phàm. Mà Thái Thanh Ngưng Tụ sau khi tu luyện thành, tiếp đó liền còn lại ngọc thanh cùng thượng thanh hai vị đạo nhân, chỉ cần chờ ngọc thanh cùng lên thanh tu luyện ra, hơn nữa đem tam thanh tu luyện tới cùng Thái Thượng cùng đẳng cấp, cũng hoặc là thấp hơn một bậc tồn tại thời điểm, cái kia chính là bốn vị cao thủ. Cứ như vậy, nếu là đối địch, lấy bốn đánh một, Thái Thượng liền có thể ổn chiếm thượng phong. Tuy rằng lúc này thời cơ còn sớm, thế nhưng này Thần Thông Huyền Liên Diệu, lúc này đã có thể thấy được chút ít, chờ đến hoàn toàn tu thành, uy lực liền càng thêm bất phàm. Vụ. Nào đó thời khắc này bên trong, Thái Thượng chậm rãi mở hai con mắt, hai mắt như trời quang, thần niệm long lanh, chiếu rọi thiên địa bầu trời, tất cả thiên địa diễn biến cùng đại đạo diễn hóa đều là trong t r ò n g mắt chậm rãi hiện lên. Hồi lâu sau, này mới lại dần dần khôi phục thanh minh vẻ, khí tức trên người dần dần thu lại lên. Hắn quan sát một phen tự thân tình huống sau khi thỏa mãn gật gật đầu. ở Hôn Nguyên Kim Tiên Cảnh giới này bên trên, bởi vì Tam Thanh luận đạo, Thái Thượng tìm hiểu Nguyên t h ủ y cùng Thông Thiên Đại đạo sau khi xác minh tự thân, tăng lên tự thân Đại đạo cản ngộ. Lúc này Cảnh giới dị thường vững chắc, Đại đạo cản ngộ đã đạt đến này cảnh đỉnh phong. Nếu là có thích hợp cơ duyên, đột phá chính là nước chảy thành sông. Vô Vi Đại đạo t i ì n h tiến, Thái Thanh tu luyện ngược lại cũng đúng là dị thường thuận lợi. Đem Thái Thanh Ngưng Tụ ra sau, Nhất Khí Hoa Tam Thanh tiến triển, chính là bước ra quan trọng nhất mức độ. Thái Thượng cảm thụ một phen đỏ đậm hoa sen bên trên Thái Thanh tình u ố n sau khi khẽ vớt c n nói, dứt lời, hắn vung tay lên, Tam Hoa hạ xuống đỏ đậm khánh vân bên trong. sau đó khánh vân chậm rãi không vào thiên linh bên trong biến mất không còn t ă m hơi làm xong tất cả những thứ này sau thái thượng này mới vừa nhìn về phía lúc này còn đang tìm hiểu bên trong nguyên thủy cùng thông tiên trên người nhị đệ tam đệ đại đạo cảm ngộ tiến triển không ít khoảng cách viên mãn cảnh giới dĩ nhiên là không xa thái thượng ánh mắt thâm thúy đại đạo hiện lên diễn biến vô tận liều r u ở nguyên thủy cùng thông tiên hai người khánh vân bên trong tam hoa bên trên dừng lại mấy hơi thở sau lại chuyển tới quanh quần ở bọn họ quanh thân thời không xông i ả i gật đầu một cái nói bọn họ chỉ cần chặt đứt thời không xông dài tương lai thời gian đoạn liền có thể vào đại la kim tiên viên mãn cảnh giới đến lúc đó chỉ cần tu luyện tự thân cảnh giới đại đạo viên mãn liền có thể tiến vào hôn nguyên kim tiên cảnh giới tuy rằng khoảng cách hôn nguyên kim tiên cảnh giới còn xa thế nhưng đại la kim tiên viên mãn cảnh giới lấy nguyên thủy cùng thông thiên tình h u ố n g lúc này mà nói nhưng là sẽ không quá lâu trong lòng thái thượng suy nghĩ một chút sau chính là thu hồi ánh mắt sau đó tiếp tục nhắm mắt tu luyện chính mình đan đạo đến vô vi chi đạo đã có tiến tiến tạm thời tới nói hắn không có càng nhiều tiến triển cho nên liền là chuyển tới đan đạo bên t r ê n đến lấy tìm hiểu đan đạo đại đạo phát t ắ c lấy này đến hiệp trợ chính mình tìm hiểu vô vi chi đạo cái này cũng là một cái biện pháp hứa hồ đan đạo cũng là hắn rõ rệt làm trọng yếu đại đạo, tự nhiên là phải chăm chỉ tu luyện. như vậy, vạn năm sau khi nguyên thủy cùng thông thiên mi tâm ngọc thanh dấu ấn cùng thượng thanh dấu ấn nhẹ nhàng chấn động, một cỗ nhàn nhạt, nhạt ánh x a n h hiện lên, sau đó liền thấy hai người chậm rãi mở hai mắt ra. chúc mừng nhị đệ tam đệ, khoảng cách đại la kim tiên viên mãn cảnh giới chỉ kém cuối cùng một bước. đúng, thái thượng âm thanh truyền đến. nghe vậy, hai người hướng về thái thượng chắp tay nói, còn muốn cảm tạ đại ca đại đạo trí lý cùng t í n h nghĩa, nếu không đại ca đại đạo c h í lý cùng tinh nghĩa, chúng ta cũng không cách nào trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ được nhiều như vậy. nghe này, thái thượng cười. không thể c h í không. hắn dừng một chút sau, nói, nếu các ngươi đã xuất quan, như vậy bất chu sơn hành trình, liền coi như là kết thúc mỹ mãn, cũng là thời điểm tiếp tục tiến lên. hai người nghe vậy, gật gật đầu. lần này bất chu sơn hành trình, họa phúc tương ý, ý, có nguy cơ thu hoạch cũng đồng dạng k h ô n g nhỏ. lần này nếu đã xuất quan, vậy cũng là thời điểm tiếp tục tiến lên. đã như vậy, cái kia liền đi đi. dứt lời, thái thượng chính là đứng vậy, ánh mắt nhưng là ở trong động phủ đảo qua một chút, trong tròng mắt thời không sông dài hiện lên, lưu quang u y chuyển, mà hậu tâm bên trong khẽ động, liền đã song nhiên ở tâm. đi thôi. Thái thượng bay đầu lại, đối với Nguyên Thủy cùng Thông Thiên mỉm cười nói. t h ế này, hai người gật gật đầu, sau đó liền cùng ra đậu phủ, sau đó hướng về Bất Chu Sơn chân bay lượn mà tới. Tam Thanh tiếp tục tiến lên ở Trung ương Đại Lục bên trong, lúc này Hồng Hoang Đại đ ị a lại có biến hóa không nhỏ. Sinh linh tăng nhanh, tu vi tăng cường, tự nhiên là rõ ràng nhất. Tiếp theo, Đại Đạo Pháp tắc cùng Thiên Địa quy tắc cũng là có một ít biến hóa. Ngoài ra, chính là trước đây Tiên Thiên c h ủ n g tộc, không nghĩ tới mấy chục nguyên hội thời gian, Hồng Hoang và tộc liền đã phân ra trận doanh. Thông Thiên mày kiếm vẩy một cái, mở miệng nói rằng. Không nói vạn tộc lúc này chưa ẩn giấu việc này, chính là ẩn giấu lấy thông thiên thực lực của đại la, biết những này cũng là không khó. Mặc dù vẫn có một ít còn chưa đưa về ba trong trận d o a n h vậy cũng là chuyện sớm hay muộn. Nguyên thủy gật gật đầu, cũng là mở miệng nói, hắn cũng là biết những chuyện này. Muốn nhanh chóng tăng lên thực lực tổng hợp, thu nạp h ồ n g hoang vạn tộc, chính là nhanh chóng nhất biện pháp. Tam tộc đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Thái thượng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, ánh mắt rơi xuống bám vào tam tộc bên dưới lệ thuộc chủng tộc bên trên. Nghe vậy, hai người gật gật đầu, điểm này bọn họ tự nhiên là biết. Đã như thế, tam tộc thực lực chính là càng cường hãn. Đi thôi. Thái thượng từ tổ nói, dứt lời, liền lại cùng n g u y n Thủy, Thông Thiên đồng thời tiến lên lên. c h ư ơ n g ư 4 t từng người tiến lên, Thái thượng lại tới dãy núi, Trung ư ơ n g Đại Lục, nơi nào đó khu vực bên trong. Tam Thanh tiếp tục tiến lên, trong mấy mắt, liền đã qua đi mấy vạn năm thời gian, Trung ư ơ n g Đại Lục khu vực, Tam Thanh dĩ nhiên là gần như đi xong, tuy rằng không có gặp phải cơ duyên gì, nhưng nếu là có để mắt, Tam Thanh đều là cùng nhau lấy đi. Mà bọn họ đây du lịch này mấy vạn năm qua, ở Trung ư ơ n g Đại Lục bên trong, đúng là nhìn thấy không ít lần, Long tộc, Phượng tộc cùng với kỳ lân bộ tộc thu phục còn lại tiên thiên chủng tộc ngọn lửa chiến tranh. c ũ n g đối với Tam tộc lúc này thực lực có một cái đại khái hiểu rõ, cùng hơn trăm nguyên hội trước so với Tam tộc lúc này thực lực có thể nói là một trời một đất, không thể thường ngày mà nói. Lại thêm vào Hồng Hoang vạn tộc bị Tam tộc chia cắt, chia làm ba cái trận đ a n h đến, lúc này thực lực càng khủng bố. Mà đối với Tam tộc thu nạp những này Tiên Thiên t h ủ n g tộc ngọn lửa chiến tranh, Hồng Hoang bên trong không ít sinh linh đều là xa xa lui lại. Tam tộc thế lớn, mình cũng không muốn chọc tới Tam tộc, vẫn là lui lại tốt, cũng miễn cho bị ngọn lửa chiến tranh lan đến gần. Mà hoa này mười mấy vạn năm thời gian, ở còn lại ở Trung ương Đại Lục bên trong Tiên Thiên t n g tộc cũng là toàn bộ bị Tam tộc thu nạp đến dưới trướng. bổ sung thực lực của chính mình để cho mình thực lực tổng hợp lại lần nữa được tăng lên mà làm Hồng Hoang Trung Tâm Trung ương Đại Lục tự nhiên cũng là ở Tam Tộc trong mục tiêu có điều phát sinh mấy lần giao thủ đều không có phân ra cái nguyên cớ đến sau khi Trung ương Đại Lục liền trở thành một cái cộng đồng chi địa tạm thời không có tranh cái nửa đoạn cho nên nói lúc này Trung ương Đại Lục sinh linh dị thường trừ ra Tam Tộc ở ngoài còn có không ít Tiên Thiên Trùng Tộc cũng hoặc là cái khác sinh linh cùng tu sĩ còn có không ít thần ma cũng là ở sinh ra bên trong Hồng Hoang Vạn Tộc tận về Hồng Hoang Tam Tộc dưới trướng Tam Tộc mục đích chính là vô cùng sống động Nguyên Thủy liếc mắt nhìn Trung ương Đại Lục bên trong Tam tộc tộc nhân, trong miệng từ từ nói: Tam tộc những năm gần đây mở rộng không ít cơ vực, lại hợp nhất Hồng Hoang và tộc. Tuy rằng tạm thời không có động tác lớn, thế nhưng kết hợp bọn họ trước đây tình huống, Nguyên Thủy không khó đoán ra mục đích của bọn họ. Nếu là Tam tộc thực lực lại tăng lên nữa, lại thêm vào Hồng Hoang vạn tộc sức mạnh, cũng không phải là không có cơ hội. l i ề n nhìn bọn họ có thể không vượt qua mặt khác hai tộc. Thông Thiên nghe vậy, trong mắt ánh kiếm trợn lóe lên, chậm rãi mở miệng nói: Nghĩ muốn lại tăng lên nữa thực lực, đạt đến có thể vượt qua mặt khác hai tộc thực lực, nhưng là không dễ. Còn nữa, Hồng Hoang bên trong còn có không ít đỉnh tiêm thần ma tồn tại. Tam tộc thực lực, còn muốn lại tăng lên nữa mới được. Mà chờ đến Tam tộc chính đang ra tay thời điểm, ngọn lửa chiến tranh sẽ lan tràn h ồ n g hoàng. Đến lúc đó, muốn bo bo giữ mình, trừ phi thực lực siêu quần, nếu không, rất khó làm đến không chịu ảnh hưởng. Thái thượng đưa mắt từ đại địa bên trên thu hồi, sau đó rơi xuống nguyên thủy cùng thông thiên trên người, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, hai người gật gật đầu. Thái thượng trong lời nói ý tứ bọn họ tự nhiên là rõ ràng. Nếu là Tam tộc x ư n g bá h ồ n g hoàng kế hoạch thực thi, như vậy ở h ồ n g hoàng bên trong đối thủ. Tự nhiên chính là mặt khác hai tộc, cùng với h ồ n g hoang bên trong tất cả thần ma, mà muốn không nhường ngọn lửa chiến tranh lan đến gần tự thân, như vậy trừ thực lực siêu q u ẩ n kinh sợ tam tộc ở ngoài, liền không có biện pháp tốt hơn. Cho nên nói, tình huống lúc này đến xem, tăng cao thực lực vẫn là ở nhiệm vụ chủ yếu. Nếu là mình hai người chính là đại la kim tiên viên mãn cảnh giới tồn tại, lại thêm vào đại ca này hồn nguyên kim tiên, tin tưởng chính là khi đó tam tộc cũng là không dám tùy tiện đến treo chọc bọn hắn tam thanh. Cho nên nói, tăng cao thực lực, tựa hồ lại là lúc này bọn họ sắp sửa đối mặt hàng đầu vấn đề. Thái thượng nhìn nguyên thủy cùng thông tiên, tựa hồ biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. người nhặt nói các ngươi không cần lo lắng tam tộc lúc này đối với xương bá h ồ n g hoàng kế hoạch còn sớm cho nên nói các ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bị ngọn lửa chiến tranh lan đến gần dù sao lúc này sẽ phát sinh ngọn lửa chiến tranh đều là quy mô nhỏ cho tới tu vi việc việc này không vội vàng được thuận theo tự nhiên liền có thể nghe này nguyên thủy cùng thông thiên gật gật đầu không có lại mở miệng tiếp tục đi thôi thái thượng từ tổ nói tam thanh lúc này tiếp tục du lịch lên lúc này dần dần hướng về phương nam đại lục mà tới trong mấy mắt liền lại là mười mấy vạn năm thời gian lặng yên trôi qua tam thanh đi một phần phương nam đại lục khu vực sau khi chính là rời đi phương Nam Đại Lục, nơi này địa thế là thủ, đừng nói linh bảo cơ duyên, chính là linh thực linh vật, thiên tài địa bảo đều là ít có. có bất tử hỏa sơn nhân vật như vậy, lại thêm vào phượng tộc Nam Minh ly hỏa, phương Nam Đại Lục chính là h ồ n g hoang núi lửa khu vực, nhiệt độ cao giận s ô i tuy rằng những nhiệt độ này đối với Tam Thanh đến nói không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng nhìn qua phương Nam Đại Lục không ít địa phương sau khi, chính là không có hứng thú tiếp tục tiếp tục đi, chính là xoay chuyển cái phương hướng, hướng về Đông Phương Đại Lục mà tới. đối với Tam Thanh ở phương Nam trong Đại Lục du lịch việc, phượng tộc tộc trưởng tổ phượng, tự nhiên là biết, nàng tuy rằng mới vừa bước vào hố nguyên kim tiên không lâu. thế nhưng thực lực dĩ nhiên l à ở nguyên thủy cùng thông thiên bên trên thái thượng cũng không có quá mức tận lực cẩn giấu thân hình vì lẽ đó tổ phượng phát hiện thái thượng tung tích ngược lại cũng không tính khó khăn mà tam thanh du lịch một phen sau khi liền rời khỏi tổ phượng cũng không có cái gì biểu thị vào lúc này tùy tiện cùng một vị huấn nguyên kim tiên cùng với hai vị đại la kim tiên trở mặt không phải là lựa chọn sáng suốt chờ đến vượng tộc hoàn thành phát triển đến lúc đó nên thế nào liền thế nào tam thanh sau khi rời đi tổ phượng liền lại tiếp tục trở lại bế quan bên trong chuẩn bị sau đó xác lập thống ngự loài chim bộ tộc sự tỉnh như vậy liền lại là hơn vạn năm sau khi đông phương đại lục khu vực biên giới Đại ca, ta cùng tam đệ trong lòng có cảm giác ngộ. Lần này liền trước tiên trở về Đông c ô l u â n tin tưởng không lâu sau đó liền có thể đi vào viên mãn cảnh giới. Nguyên Thủy nhìn Thái Thượng, mỉm cười mở miệng nói. Hắn hai người lần này trong lòng xúc động, đối với tương lai thời gian đoạn không chế càng tinh t h cũng là thời điểm tìm hiểu chặt đứt tương lai việc. Tin tưởng không lâu sau đó liền có thể đi vào Đại La Kim Tiên viên mãn cảnh giới. Như vậy cũng tốt, như thành công lên cấp, ở Hồng Hoang bên trong cũng có thể thêm một phần bảo đảm. Thái Thượng nghe vậy, khẽ vút c a nói, nếu như thế, Vi h u y ê liền tiếp tục tiến lên, thuận tiện chúc hai vị đệ đệ thuận lợi đột phá. Đa tạ đại ca. hai người trả lời, Thái Thượng gật gật đầu, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu x a n h biến mất ở tại chỗ. Đại ca đi chậm, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liếc mắt nhìn nhau sau, liền hướng về Đông Côn Luân p h ư ơ n g hướng, hóa thành hai đạo cầu vồng bay lượn mà tới. Thái Thượng cùng Nguyên Thủy cùng với Thông Thiên sau khi t á c t ra, chính là hướng về phía Tây mà tới. Trước đây b à y xuống trận pháp cấm chế thủ hộ dây núi, lúc này cũng là thời điểm lại đi xem xem, chính mình lần này ở luyện khí chi đạo lên thu hoạch không ít, đúng là có thể tự mình luyện chế đạo trưởng của chính mình h à n h cung. hắn nhanh chóng mà đi, 3.000 n ă m sau khi, liền đã tới đến chỗ này, có tới vạn ức bên trong chi địa d y núi bên trong. nhìn lúc này linh khí ngưng kết thành sương mù, rồi rao đến khiến người khiếp sợ dãy núi. Thái thượng trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, sau đó hóa thành một vẩy sáng, hướng về dãy núi nơi nào đó bay lượn mà tới. chương 45, thủy thanh huyền trung ư ơ n g đại lục biên giới nơi nào đó bên trong dãy núi. Thái thượng không có đi đầu đi tới chính mình lúc trước bảy xuống trận pháp cùng c ấ m chế ngọn núi kia, mà là hướng về mặt khác một phương hướng mà tới. trải qua này hơn trăm nguyên hội diễn biến, nơi đây mở linh trí sinh linh tăng nhiều hơn không ít, còn có không ít dị nhiên hóa hình, lại có không ít sinh linh sinh n h ra, chỗ này dãy núi sẽ trở nên càng thêm bất phàm. Thái thượng một đường chậm chậm phi hành. Ánh mắt ở trong dãy núi chậm rãi l o qua, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Những năm gần đây, hắn là lần thứ nhất trở về chỗ này bên trong dãy núi đến, nơi đây sinh linh mở linh trí. Lúc này dĩ nhiên không phải số ít, tư chất cơ duyên thâm hậu người, dĩ nhiên là hóa hình mà ra. Tuy rằng tu vi phổ biến thấp hơn, thế nhưng hóa hình mà ra, dĩ nhiên xem như là bước ra tu hành bước thứ nhất, ngày sau cũng không phải là không có tiếp tục lên cấp cơ hội. Trừ ra những này ở ngoài, nơi đây dãy núi còn có không ít sinh linh còn ở sinh ra bên trong, này đều là h ồ n g h o a n g d i ễ n biến, dãy núi d i ễ n biến, thiên địa vạn vật d i ễ n biến quá trình, tin tưởng mặt sau còn có càng nhiều sinh linh sinh ra ở h ồ n g h o a n g bên trong. trong lòng Thái Thượng nghĩ, một đường c h ầ m chậm phi hành mà đến, lần đầu đến đây, Thái Thượng vẫn chưa hoàn chỉnh đi qua chỗ này v à đức bên trong dãy núi, như vậy dãy núi ở h ồ n g hoang bên trong, ngã cũng không tính là nhỏ, lại thêm vào dãy núi linh khí trình độ ở h ồ n g hoang bên trong đều là rất khó được. vạ ư ứ c bên trong dãy núi, trong mấy ngày nắng n ủn, Thái Thượng chính là cơ bản đi xong, trừ mình ra lúc trước bảy xuống trận pháp cấm chế ba phủ, tòa kia toàn bộ dãy núi hùng vĩ nhất, nhất là ngọn núi cao vút, cùng với chính mình chuyến này m à t khác một ngọn núi ở ngoài, cái khác đều đã du l qua, chẳng lẽ là có bảo vật h i thế, cũng hoặc là có linh vật gì cùng ta có duyên? Thái Thượng tâm trạng hiện r a n g i Hắn lại lần nữa đi tới dãy núi thời gian, mới bắt đầu chỉ là muốn đi đầu du lịch một phen chỗ này dãy núi, quan sát một phen nơi đây sinh linh t ì n h hướng thôi. Thế nhưng đi xong sau khi, chính là cảm thấy có một tia cơ duyên cảm giác ở ngọn núi này truyền đến. Tuy rằng tạm thời không đoán ra được, thế nhưng nghĩ đến có cơ duyên cảm giác, hẳn là sẽ không quá kém. Dù sao có thể xúc động trong lòng mình cơ duyên cảm giác, tất nhiên sẽ không l ạ i như thế bảo vật. Trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm, liền đã là dáng lâm phía trên ngọn núi này. Ngọn núi này có điều mười mấy vạn trượng c a ở chỗ này bên trong dãy núi. cũng không có cái khác hiếm lạ địa phương phía trên kỳ thạch san sát linh thực bộc phát ngược lại cũng có một phen khác cảm giác thế nhưng ngoài ra liền không còn cái khác thái thượng ánh mắt đảo qua một chút khẽ to mày có thể còn không chờ hắn thần thức dò ra liền có một đạo ánh xanh chớp qua chợt liền ở trước người thái thượng không xa hiện hóa ra thân hình đến thái thượng thấy rõ sau khi v ẻ mặt đầu tiên là ngẩn g i chợt chân mày hơi nhíu lại lúc này ánh xanh biến thành đồ vật không phải cái khác chính là một con dị thú con thú này giống như thái thượng biết được yêu đương nhiên xem này không phải thái thượng biết được y u có điều là hình dạng tương tự thôi nó trên giữa chán mọc ra một cái trùng tiên một sừng, da lông màu xanh đen. tuy rằng thân dài không tới mười trượng, nhưng đây là nó nhất nguyên bản rằng dấp, nếu là có thủ đoạn gì triển khai, chiều cao tự nhiên không thành vấn đề. bởi vì ở Thái thượng nhận biết bên trong, này con dị thú lại có này kim tiên trùng kỳ thực lực, thực lực như vậy, nói thế nào đều nên hóa hình. thế nhưng Thái thượng quan sát bên dưới, con thú này hai mắt vẫn đ c duy có chút thần quang, tuy có kim tiên lực lượng, thế nhưng là không có một chút nào mở linh trí dấu hiệu, như cũng chỉ là một con dị thú thôi. Thái thượng ánh mắt ở này dị thú trên người dừng lại mấy hơi thở, trong lòng khẽ động, sau đó trong suốt thấy đ á y trong con n g ư i xẹt qua một vệt thần quang, trong miệng cười nhạt nói, nếu là cùng ta hữu duyên, cái kia liền điểm hóa cho ngươi đi. cái kia dị thú không hiểu thái thượng ý gì, thế nhưng hiển nhiên, nó đối với thái thượng có lý, chỉ có điều trên người của thái thượng khí tức quá mức khủng bố, ở vào thú thể bản năng, không dám tùy ý ra tay thôi. gào, cái kia dị thú nhìn thái thượng bước chân một bước, càng hướng nó đi tới, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm hóa thành công kích, hướng về thái thượng nhấn chìm mà tới. những công kích này, nếu là đối phó như thế kim tiên, cũng hoặc là kim tiên t r ở xuống có lẽ có không nhỏ hiệu quả, thế nhưng đối với thái thượng, nhưng là không có một chút nào tác dụng. chỉ thấy được Thái Thượng trong tay nhẹ nhàng vung lên, tất cả khôi phục lại yên lặng hạ xuống, liền không gian đều không nổi lên chút nào cơn sóng. cái kia dị thú tuy rằng chưa mở linh trí, thế nhưng làm sinh ra và o h ồ n g hoang tiên thiên dị thú, chính là xuất phát từ bản năng, nó cũng không thể ngồi chờ chết, nhường Thái Thượng ra tay với nó, lúc này liền đã xoay người muốn chạy trốn. thế nhưng sau một khắc bên trong, nó liền phát hiện mình căn bản là đ ộ n g k h ô n g được, hơn nữa dần dần trôi nổi cùng trong hư không, theo nó rãy r như thế nào, lúc này đều không thể tránh thoát một phần đến, chỉ có thể trong miệng không ngừng gào h é t Thái Thượng đi tới dị thú trước người. cẩn thận quan sát đến, sau đó gật gật đầu, tựa hồ là hết sức hài lòng giống như hắn hai mắt như trời quang, thân niệm long lanh, mấy đạo đại đạo pháp t ắ c chớp qua, thái thượng liền đã thấy rõ con thú này quá khứ tương lai, tất cả thời không sông dài, sông dài vận mệnh đều tránh không khỏi thái thượng hai mắt. hóa ra là hủy thú, đúng là cùng ta có duyên, hôm nay liền trợ ngươi mở linh trí, ngày sau vì ta vỡ cưới. thái thượng trong miệng mỉm cười nói, rồi ra chỉ tay ngón tay đến, đầu ngón tay bên trên hiện ra ánh xanh, một cỗ minh ngông đại đạo khí tức quanh quẩn bên trên, sau đó chậm rãi điểm ở hủy thú mi tâm bên trên. hủy thú nhìn thái thượng ngón tay điểm tới. nguyên bản là muốn dây dưa, thế nhưng là chẳng biết vì sao, nhìn cái kia bôi ánh xanh, liền quên tất cả, nhường Thái Thượng điểm ở mi tâm của chính mình bên trên. Vụ, Hủy Thú chỉ cảm giác mình mi tâm chấn động, toàn mặc dù có một cô mát mẻ âm thanh lưu chuyển toàn thân, một cỗ huyền diệu chi ý tự t h ứ c hải bên trong hiện lên, sau đó mở rộng triển khai trên người ánh xanh tỏa ra ra. Thái Thượng thấy này, thỏa mãn gật gật đầu, n à y mở linh trí, đối với Hủy Thú tới nói, cũng là cần một ít thời gian. Hủy Thú lúc này dường như ngủ như thế, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bao phủ ở ánh xanh bên trong, từng tia từng tia đạo vận lưu chuyển. Huyền quang hiện lên, linh trí dĩ nhiên là đang dần dần mở. Không lâu sau đó, liền coi như là c h t để Thái Thượng trực tiếp ở bên cạnh quanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, tiếp tục tìm hiểu lên lớn nói tới. Như vậy, hơn ngàn năm sau khi Hủy Thú rốt cục tỉnh lại, nó không chỉ là ra linh trí, cũng hoàn toàn không chế Kim Tiên lực lượng. Lúc này hai mắt trong suốt, thần quang hiện lên, hoàn toàn không có trước đây vận đủ giáng dấp. Hủy Thú tự nhiên là biết là Thái Thượng ra tay, mình mới có thể mở linh trí, đối với mình cũng không có ác ý, nếu không cũng sẽ không ra tay giúp đỡ chính mình. Lúc này vội vàng đi tới trước người Thái Thượng, bái nói. Hủy cảm tạ tiền bối ra tay giúp đỡ, nhưng ờ hủy đến mở linh trí. Nghe vậy, Thái Thượng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn nó, mở miệng nói, nô, ta, xem ngươi cùng nô, ta, thiếu duyên, ngươi có thể nguyện làm nô, ta, vật cưới. Ngày sau có thể vấn đỉnh càng cao hơn thiên địa, tiêu g i a o trong thiên địa. Nghe này, Hủy t h ú lại lần nữa bài nói, Hủy đồng ý, vài kiến lao ra. Có Thái Thượng nhân vật như vậy làm chỗ dựa, nó cảm giác mình không có lý do gì đến từ chối. Thái Thượng nghe vậy, gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, tức là nô, ta, vật cưới, làm đổi tên, ban tên cho, thanh huyền. Chương 46 lập núi thủ dương, dãy núi vô cực, trung ư ơ n g đại lục biên giới, nơi nào đó dãy núi, trên một mặt n núi, ngươi tức là nô, ta, vật cưới, làm sửa nguyên lai tên, nô, ta, ban tiên cho, thanh huyền, thái thượng tự mình làm hủy thú ban tiên cho, liền từ thời khắc này bắt đầu, thay đổi nó nguyên lai quy tích, từ giờ khắc này, thanh huyền liền vì hắn vật cưới, cũng cùng hắn có nhân quả đang d ệ t tuy rằng những này nhân quả ảnh hưởng không được thái thượng, thế nhưng thanh huyền từ giờ khắc này, liền cùng thái thượng xem như là họa phúc tương y để, thanh huyền cảm ơn lão gia ban tiên cho. Thanh Huyền hướng về Thái Thượng bài nói, nó bị thú từ giờ khắc này, chính là chính thức đổi tên Thanh Huyền. Thái Thượng gật gật đầu, thân hình hơi động, lại xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên là ở Thanh Huyền trên lưng. Ra linh trí Thanh Huyền, lúc này có điều một trượng kích cỡ, muốn so với trước đây tiểu không ít, có điều làm vật c ư ớ i nhưng là đầy đủ. Lao ra, hướng về nơi nào cất bước. Thanh Huyền ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi, dưới chân sinh tường vân, từ từ bay lên. Ra linh trí sau khi, Thanh Huyền đối với tu hành việc, h i ể n nhiên rõ ràng không ít, cũng hoàn toàn k h ố n g chế kim tiền lực lượng. Ngoài ra, Thái Thượng ở chợ nó mở linh trí thời gian, còn có phương pháp tu luyện chuyển xuống. nhường nó có thể tu luyện, có thể đạt đến c à n g cao hơn thiên địa, cái này cũng là nó đồng ý theo Thái Thượng, làm Thái Thượng vật cưỡi nguyên nhân lớn nhất. Thanh h u y ề n biết, Thái Thượng tu vi sâu không lường được, hiện nhiên là h ồ n g hoang bên trong tương đối đỉnh tiêm tồn tại, đi theo bên cạnh hắn, tự nhiên là có thể thu được không ít chỗ tốt. Từ đây phiên giúp đỡ chính mình mở linh trí, lại ban chính mình phương pháp tu hành liền có thể nhìn ra được. Ngoài ra, h ồ n g hoang đại địa thế c u ộ c đại biến, nếu là có Thái Thượng như vậy chỗ dựa ở, chính mình cũng không cần lo lắng sẽ có ngọn lửa chiến tranh lan đến gần tự thân. Nghĩ như vậy đến, chính là nhất cử lương t i ệ n ngày sau khả năng là đạt được nhiều việc thanh huyền nó không lý do từ chối cho nên liền là đồng ý cho thái thượng làm vật cưới thái thượng ánh mắt đảo qua một chút sau mỉm cười mở miệng nói hướng về phía tây nam hướng về mà đi cùng mình hưu duyên thanh huyền mình đã là nhận lấy lần này cũng là thời điểm đi hướng về chính mình b à y xuống trận pháp cùng cấm chế ngọn núi lập đạo trường việc cũng là thời điểm đưa lên lịch trình là lao ra sau khi thanh huyền lên tiếng dưới chân tường vân vận chuyển sau đó chính là hướng về phía tây nam hướng về bay lượn mà tới thái thượng ngồi ở thanh huyền trên lưng đúng là cảm thấy có vật cưới cảm giác cũng không tệ lắm chính là thực lực của thanh huyền còn thấp chút, bởi vì r a linh trí, sáng tỏ tu hành việc, tu vi có tăng lên, nhưng cũng chỉ là kim thiên viên mãn thôi. lên trên nữa, mới là thái ất kim thiên cảnh giới, lên trên nữa, mới là đại la kim t i ê n cảnh giới. này hai cái đại cảnh giới, nhưng là không dễ dàng vượt qua. thái ất kim t i ê n còn dễ dàng một chút, đại la kim t i ê n nhưng là không dễ dàng. trước đây hồng hoang v à tộc, bao nhiêu tiên thiên trùng tộc tộc trưởng, chính là vây chết ở thái ất kim t i ê n viên mãn cảnh giới, không gặp được đại la kim thiên cảnh giới. có thể có đại la kim t i ê n tộc trưởng tiên thiên n g tộc. đều xem như là hùng hoang bên trong cường đại t r ủ n g tộc. Tuy rằng không sánh được tam tộc, nhưng thực lực cũng coi như là không sai. đưa về tam tộc dưới trướng sau cũng là dưới trướng đệ nhất cấp bậc tiên tiên trung tộc. cho nên nói cảnh giới này tương đối khó khăn, muốn bước vào, còn muốn xem tự thân thanh huyền tạo hóa. thanh huyền hùng hoang thế cuộc khó lường, có thời gian ngươi đến cố gắng tu hành mới được. đ ú n g trong lúc đó thái thượng nhàn nhạt mở miệng nói, nghe vậy thanh huyền gật đầu đáp là lao ra, thanh huyền sẽ cố gắng tu luyện. nó bây giờ mở linh trí s á n g tỏ tu hành việc lại có công pháp tu luyện tại người, tự nhiên là sẽ chăm chỉ tu luyện. cũng biết chính mình tu vi như thế quả thật có chút không xứng với Thái Thượng vì lẽ đó nó thầm hạ quyết tâm muốn cố gắng tu luyện một phen Thái Thượng gật gật đầu liền không nói lời gì nữa ánh mắt của hắn nhìn tới ngọn núi vị trí có điều mấy triệu giảm không lâu sau đó Thanh Huyền chính là vác Thái Thượng đi tới nguyên bản ngọn núi chỗ bởi vì Thái Thượng trận pháp cùng cấm chế nguyên nhân Thanh Huyền nhưng là không nhìn thấy ngọn núi vị trí chỉ có một chỗ rộng chừng mấy trăm ngàn trượng to lớn đất chống vị trí lao ra nơi đây không hề có thứ gì vì sao tới đây Thanh Huyền ngẩng đầu lên mở miệng hỏi nó có điều Kim Tiên tu vi Tự nhiên là không nhìn ra Thái Thượng lưu lại thủ đoạn, là lấy mới có vừa hỏi như thế. Nghe vậy, Thái Thượng cười, trong tay kết lên thủ ấn, đánh vào trong hư không, sau đó liền thấy hư không gây nên từng trận gợn sóng không gian, không ngừng chập chờn ra, trước mắt xúc động ngàn tỷ d ả m chi địa. Vành, một đạo nhẹ văng lên, văng v ọ n g ở bên trong trời đất, sau đó liền thấy từng tia, từng tia ánh sáng hiện lên ở trong hư không. Thanh Huyền Chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng hiện lên, sau đó liền thấy hư không bị xé ra như thế, dần dần lộ ra trong đó tất cả đến một tòa, có tới mấy chục vạn trượng kích cỡ ngọn núi. Nhất thời xuất hiện ở thanh huyền trước mắt, ở nó vẻ khiếp sợ bên trong, đứng ở nơi đây bên trong, một cỗ không nói ra được khí thế bao phủ mà ra, ngự trị ở cả tòa sơn mạch hết thảy phía trên ngọn núi. Lao ra, này, thái thượng nhìn ngọn núi này, mỉm cười nói, ngọn núi này, chính là ta ngày xưa bày xuống trận pháp thủ hộ, bây giờ, cũng là thời điểm tái hiện hùng hoang. Thái thượng rất l ờ i dưới chân hơi động, thanh huyền hiểu ý, liền hướng về đỉnh núi bay tới. Tuy rằng chỉ có mấy chục vạn trượng độ cao, thế nhưng lấy thanh huyền kim tiên tu vi, ngược lại cũng có một lúc thời gian mới đạt đến trên đỉnh núi. Thái thượng hạ xuống thanh huyền trên lưng, đứng ở trên đỉnh núi, nhìn này vạn ước bên trong d n c lớn, linh khí r ồ i rào đến cực điểm dãy núi, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, ánh mắt chậm rãi đảo qua một chút. Dãy núi đỉnh, kim ô trước tiên dựa theo này núi, nếu như thế, liền di thủ dương vì thế núi chính danh. Thái thượng nhìn một vòng dãy núi sau khi, trong miệng cười to nói: Ngọn núi này chính là cả nơi bên trong dãy núi, ngọn núi cao nhất, kim ô chiếu đến bên dưới, ngọn núi này trước hết đến chiếu, thủ dương làm tên, ngược lại cũng hợp lý. Thái thượng g i t tiếng, liền thấy ngọn núi này giữa sườn núi nơi, hiện lên ba cái cổ đ i ệ n đạo tự đến, thủ dương sơn. Đến đây. Thái Thượng đạo tràng ngọn núi, thủ Dương Sơn, lúc này liền coi như là chính thức lập xuống. Ngoài ra, ở ã y núi ở ngoài còn đang đứng một bia đá, dâng thư bốn đạo chữ, vô cực sân m ạ c h Làm xong tất cả những thứ này sau, Thái Thượng thỏa mãn gật gật đầu, cứ như vậy, chính là có thể tiếp tục chính mình chuyện kế tiếp, cũng là chính mình lần thứ hai chính thức luyện chế việc. đã là dự định lập đạo trường, như vậy cung điện, tự nhiên là không thể thiếu, mà Thái Thượng trước đây luyện chế, trừ khổ trúc luyện chế ở ngoài, cái khác cũng không thể tính, mà luyện chế khổ trúc thời gian, Thái Thượng thủ pháp luyện chế vẫn không có như vậy thành thạo, l i n h ngộ cũng còn chưa đủ tinh thần. Từ khi Tam Thanh luận đạo sau khi Thái Thượng bất kể là trận pháp vẫn là l y ệ n khí, thủ pháp đều là tăng lên không ít. Đối với này hai đạo lĩnh ngộ cũng là tăng lên không ít. Lại lần nữa luyện chế cùng bố trí, đem sẽ tăng lên không ít uy lực. Có thể nói, đây là Thái Thượng tăng lên luyện chế chi đạo sau, chính thức lần thứ nhất luyện chế. Lại thêm vào càn khôn đỉnh giúp đỡ, Thái Thượng cảm thấy chính mình nên có thể luyện chế ra không sai cung điện đến. Chương 47, đạo trường Thái Thanh cung. Vô cực sơn mạc, h thủ Dương sơn trên đỉnh núi. Trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau, c h ậ m rãi đưa mắt thu lại rồi, sau đó rơi xuống trên người Thanh Huyền, mở miệng nói rằng, khoảng thời gian này. ta đều sẽ ở chỗ này, ngươi liền cố gắng ở đây tu luyện, tranh thủ sớm ngày lên cấp đến Kim Tiên Viên mãn cảnh giới. nghe vậy, thanh huyền gật đầu như da tỏi, đáp, biết rồi lao ra. thanh huyền tất nhiên không phụ lao ra nhìn. dứt lời, nó liền bắt đầu tiến hành tu hành. mặc dù coi như như ngủ như thế, nhưng thái thượng có thể cảm nhận được trên người nó khí tức trầm trển, đạo vận lưu chuyển. đúng là ở tu hành bên trong. thái thượng gật gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt đến, không có lại để ý tới thanh huyền sự tỉnh. v ụ thái thượng trong tay một e n lấy ra đi vô số tài liệu luyện chế đi ra, có chút ngược lại cũng đúng là khá là quý giá cùng bất phàm. chính là thu thập không ít tài liệu Thái thượng trong tay đều là không có bao nhiêu Thái thượng lấy ra những tài liệu này sau tính toán cẩn thận một phen sau đó gật gật đầu trong tay vung lên một đạo ánh sáng màu xanh phát qua sau đó liền có một cỗ mênh mông càn khôn khí tức tràn ngập ra bốn phía đầy dây tinh khiết tiên tiên khí tức Thái thượng lấy ra càn khôn đỉnh sau trong tay đánh thủ ấn tiến vào càn khôn đỉnh bên trong sau đó liền thấy càn khôn đỉnh ánh sáng màu xanh tăng mạnh mênh mông càn khôn chi lực ngưng tụ đến càn khôn khí tức a o động mà ra Thái thượng trong tay bay lên hỏa diễm sau đó đánh vào càn khôn đỉnh bên trong đi vành một đạo nhẹ văng lên sau đó liền thấy cản k h ô n đỉnh trong đỉnh bay lên ngọn lửa màu xanh, hư không hơi văng ẹ o dường như muốn bị luồn ngọn lửa màu xanh này hòa tan như thế, nhiệt độ cao đến giận sối mức độ. thấy này, thái thượng trong tay vu lên, sắp sửa tài liệu luyện chế đánh vào đến cản k h ô n đỉnh bên trong đến, sau đó bắt đầu đ o á n đốt lên. đây là bước thứ nhất, cũng là thời gian dài một bước, có chút tài liệu đ o á n đốt lên tương đối hòa hợp, có một ít tài liệu đ ố n đốt lên liền phải hao phí không ít thời gian, nhưng này trọng yếu một bước, thái thượng đương nhiên sẽ không qua loa. lần này luyện chế cũng không muốn lần trước luyện chế khổ c h ú c như vậy, lần trước chỉ là trực tiếp đem linh căn chuyển đổi vì là linh b ả thôi, lần này. là đem những tài liệu này lại thêm vào cản k h ô n đỉnh giúp đỡ, đem luyện chế ra một cái tiên thiên linh bảo cấp bậc công đức đến. giữa hai người này độ khó, cái t i ế p nhưng là không giống. Thái Thượng lần này cũng là ở x á c Minh tự thân lĩnh ngộ được luyện khí chi đạo, chuyện này sẽ là một cái cơ hội tuyệt hảo, không có cái gì là tự mình thao tác x á c Minh tốt nhất. Thái Thượng tâm thần chia ra làm hai, một bên tìm hiểu tự thân đại đạo pháp tắc, một bên điều khiển cản k h ô n đỉnh, chậm rãi nung đ ố t lên những này tài liệu luyện khí đến. như vậy, 3.000 n ă m sau khi, nung ố t công tác ố t cục ở Thái Thượng không ngừng nỗ lực bên dưới thuận lợi hoàn thành. nhìn các thành chất lỏng giống như tồn tại tài liệu, Thái Thượng vẻ mặt nghiêm nghị. trong tay lại lần nữa kết lên thủ lấn, sau đó biến ảo ảo diệu bên trong, không ngừng đánh vào đến càn khôn đỉnh bên trong đến, đem bên trong càn khôn chi lực dần dần dẫn dắt đến loại chất lỏng này bên trong đến, càn khôn đỉnh có thể phản bản quy nguyên, đem hậu thiên, ngày kia đồ vật phản bốn thành thiên tiên, này càn khôn chi lực chính là đặc thù nhất một điểm, ngoài ra còn có không ít thiên địa chi lực tụ lại mà đến, dung nhập vào càn khôn đỉnh bên trong đi, thái thượng trong tay không ngừng kết lên thủ lấn, đánh vào đến càn khôn đỉnh bên trong đi, sau đó liền thấy những chất lỏng kia dần dần dung hợp, sau đó thành hình, hình thành một tòa cung điện như thế tồn tại, đây chỉ là cung điện mô hình. mặt sau còn có tiếp tục luyện chế, có điều hoàn thành đến một bước này sau khi, mặt sau đối với Thái Thượng tới nói, liền coi như là dễ dàng một chút. Lúc này không ngừng dấu ấn cấm chế tiến vào cung điện bên trong đi. Ngoài ra, còn có không ít cản khôn chi lực cùng thiên địa chi lực truyền vào cung điện bên trong đến, làm cho lúc này cung điện lan ra t i ê n thiên khí tức càng mênh mông, càng tinh khiết. Thái Thượng vẻ mặt vui vẻ, trong tay không ngừng đánh vào bắt tay ấn, dấu ấn cấm chế, cung điện cũng đang dần dần thành hình vững chắc bên trong. Lại 5.000 n ă m sau khi, Thái Thượng dấu ấn cấm chế hoàn thành, cung điện ở Thái Thượng cùng c à n khôn đỉnh luyện chế bên dưới. lúc này dĩ nhiên trở thành tiên thiên linh bảo như thế tồn tại, tuy rằng chỉ là trung phẩm tiên thiên linh bảo, thế nhưng làm phòng ngự loại tiên thiên linh bảo, phòng ngự uy lực nhưng là không thể khinh thường. tuy là trung phẩm tiên thiên linh bảo hàng ngũ, thế nhưng sức phòng ngự nhưng là không kém gì như thế thượng phẩm tiên thiên linh bảo. lần này luyện chế chi đạo lĩnh nộ tăng lên, quả thật có không nhỏ trợ giúp. thái thượng cẩn thận quan sát một phen sau khi, trong miệng nuốt c ả m nói, tam thanh l u y n đạo, nhường thái thượng ở luyện khí chi đạo lên lĩnh nộ g được không ít, đối với luyện khí khống chế, cũng là không ngừng tăng lên lên. lần này luyện chế ra đến cung điện, bất kể là cấp bậc vẫn là uy lực, đều là đủ chứng minh tất cả những thứ này. trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau chính là tiếp tục luyện chế lên hắn khoảng cách hoàn toàn luyện chế thành cung điện chỉ kém bước cuối cùng hắn thủ ấn không ngừng đánh vào trong đó cung điện tiên thiên khí tức càng tinh khiết lên đem tất cả tạp chất toàn bộ loại bỏ ra bản nguyên trở nên càng tinh túy lại hơn ngàn năm sau khi lúc này cung điện tiên thiên bản nguyên triệt để ổn định lại cung điện cấm chế các loại cũng là toàn bộ ổn định lại Thái Thượng cũng đem cuối cùng mấy thủ ấn đánh vào trong đó thành thu làm Thái Thượng đem cái cuối cùng thủ ấn đánh vào đến cung điện bên trong về phía sau trong miệng hắn q u á khẽ sau đó liền có một cỗ lực vô hình trải tản ra đến như thế chỉ thấy được càn khôn đỉnh bên trong một đạo ánh vàng t r ư ớ c qua, mà hậu cung điện chính là hiện lên ở thái thượng trước người. vạn năm luyện chế, rốt cục đem cái này linh bảo luyện chế ra đến. thái thượng hờ hững khuôn mặt bên trên hiện lên nụ cười nhạt, cẩn thận quan sát đến. hồi lâu sau, thái thượng đem lúc này chỉ có to bằng b à n tay cung điện đặt một bên, sau đó liền lại lần nữa lấy ra càn khôn đỉnh, lại lần nữa luyện chế lên. nếu là luyện chế, hắn cũng không phải chú ý vì là nguyên thủy cùng thông thiên luyện chế hai cái cung điện mô hình đến, chỉ cần bản nguyên là t i ê n thiên liền tốt, cái khác chính bọn hắn đi luyện chế, chỉ cần bảo đảm bản nguyên t i ê n thiên. thiên. Như vậy cuối cùng vẫn là tiền tiên h linh bảo cấp bậc, chính là có sai lệch, cũng vẫn là hạ phẩm h à n g ngũ. Lần này chỉ là luyện chế mô hình, lại có phía trước kinh nghiệm, Thái Thượng tiêu tốn hơn vạn năm thời gian sau khi liền đem hai cái cung điện mô hình luyện chế ra đến, chờ đến lần sau gặp được Nguyên Thụy cùng Thông hôm sau liền có thể đem này hai cái linh bảo mô hình giao cho bọn họ. Làm xong tất cả những thứ này sau, Thái Thượng liền đem hai cái linh bảo mô hình cùng càn khôn đỉnh cất đi. c h t hắn nắm lên chính mình cung điện đến, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn phía sau có tới mười mấy vạn i ậ m kích cỡ rộng lớn khu vực, trong tay v u n g lên. Cung điện từ từ bay ra, mỗi bay ra một khoảng cách, cung điện thì sẽ lớn một phân. Vành, to lớn tiếng vang rung khắp dãy núi, vạn dặm kích cỡ cung điện trực tiếp t ọ a lạc ở phía trên ngọn núi. Thanh Huyền lúc này bị này c ô nổ vang thức tỉnh, lúc này nhìn tòa này đông xuất hiện cung điện, vẻ mặt khiếp sợ. Thái Thượng nhìn cung điện chính thức hạ xuống phía trên ngọn núi, thỏa mãn gật gật đầu. Đối với Thanh Huyền vẻ khiếp sợ không chút nào thấy. c h ậ t chỉ thấy Thái Thượng trong tay nhẹ nhàng vung lên, vô số đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc đan dệt lên, ở phía trên cung điện nhẹ nhàng phát qua, sau đó liền thấy cung điện bảng hiệu bên trên xuất hiện ba cái cổ đ i ệ n đạo tự Thái Thanh Cung. chương b 8 bình tĩnh thời gian tam tộc chuẩn bị một h ủ dương sơn thái thanh cung trước thái thanh cung thanh huyền vẻ mặt khiếp sợ nhìn tòa này hùng vĩ khí thế mênh mông uy thế tất cả cung điện trong miệng nhẹ giọng nói nếu không ở vào thái thượng phía sau nó cảm thấy chính mình cũng có chút khó có thể chống đỡ luôn áp lực này lúc này linh bảo uy thế toàn bộ bao phủ mà ra nhường thanh huyền cảm thấy không ít áp lực đến đây thái thanh cung chính là chính thức l ậ p xuống đạo trường cung coi như là thành thái thượng trên mặt lộ ra một vẻ cười nhạt trong tay ngưng tụ đại đạo chi lực sau đó ở thái thanh cung này ba cái cổ điển đạo tự bên trên phát qua sau đó liền thấy này ba cái đạo tự bên trên đạo vận lưu c h u y ể n huyền quang lấp l ó thái thượng đã đem chính mình vô vi chi đạo in dấu lên đi có thể nói này ba cái đạo tự chính là ẩn chứa thái thượng đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ đấu lập tức thành thái ất kim tiên đều là không có vấn đề thanh huyền mặc dù không cách nào thấy rõ bao nhiêu thế nhưng lúc này quan sát đến thật giống hiểu một ít tựa hồ tu vi có chút tiến triển lao ra này bảng hiệu thật là lợi hại ta có điều nhìn mấy lần thực lực thật giống như có tăng lên thanh huyền nói ngươi nếu có thể lĩnh ngộ này biến khắc họa tất cả t h à n h t ự u thái t kim tiên lại có gì khó Thái thượng nhìn hắn, mỉm cười nói, dứt lời, trong tay hắn lại lần nữa vung lên, một đạo ánh xanh chớp qua, sau đó bay trốn tiến vào Thái Thanh Cung bên trong, rơi xuống đại điện ngay chính giữa bên trên, k h ắ c h ọ a xuống ba cái đạo tự vô cực điện. Làm xong tất cả những thứ này sau, Thái thượng chính là cất bước hướng về Thái Thanh Cung đi tới, Thanh Huyền theo sát sau lưng hắn, vật b ả o thiên hoa t i ê n khí c h ư n g ý, nơi này liền cửa cung cũng cùng hắn nơi không giống, đặc biệt nguy nga kiên cố, rực d ỡ bảo quang không ngừng mà thoáng hiện, làm cho cung điện tỏa ra bảy màu màu sắc. Thanh Huyền theo sau lưng Thái thượng. vẻ mặt có chút ngạc nhiên, lại hơi kinh ngạc quan sát Thái Thanh Cung dày nặng cửa cung, cảm thụ tòa này hùng vĩ, khí thế vô song cung điện tất cả. Sau đó chậm rãi đi vào Thái Thanh Cung bên trong, vô cực điện bên trong, đủ, chân, có mấy ngàn bên trong kích cỡ, tuy rằng rộng lớn, thế nhưng là không có gì bài biện, trừ trung ư ơ n g một chỗ đài cao, bên dưới mấy b ù đoàn ở ngoài, liền không còn gì khác. Mà ở đại điện một bên, thiết có một chỗ thiên điện, tên là Thái Hư Điện. ở vô cực điện sau, lại có một chỗ hậu điện, thiết có đ a phòng, có thể nhường Thái Thượng luyện đan tác dụng. lại về sau, chính là một chỗ đều là mấy ngàn dặm kích cỡ hậu điện, nhường Thái Thượng dùng để trồng. Du lịch hồng hoang chiếm được tiên thiên linh căn, như tràng n ộ đạo, ngũ châm tùng các loại, cùng với một ít linh thực cùng với luyện đan linh thảo những vật này cũng coi như là vừa vặn. Thái thượng thần thức đảo qua sau khi, đối với cung điện bên trong tất cả đều là cực kỳ thỏa mãn. Trong tay hắn vung lên, tràng n ộ đạo, ngũ châm tùng các loại linh căn, cùng với thanh tâm cổ, cửu chuyển huyền kim hoa các loại linh thảo, lúc này toàn bộ bị hắn c h ư n g dưới, lại đưa tới vô số linh khí cùng linh thủy tưới, này mới thu tay về. Làm xong tất cả những thứ này sau, Thái thượng chính là đường kính đi t r í cao đài bên dưới, một bước bước ra, lại xuất hiện thời điểm, liền đã ở trên đài cao. hắn trực tiếp quanh chân ngồi xuống, sau đó nhìn thanh huyền, nói: ngươi mà tiếp tục ở đây tu luyện, h ồ n g h o a n g thế cục, phòng trường lại có lên biến hóa, khoảng thời gian này rất tìm hiểu. là, lao ra. thanh huyền nghe này, gật đầu nói: dứt lời, chính là trực tiếp nằm nổi vô cực điện bên trong, lại tiếp tục tu luyện lên. thấy này, thái thượng hơi gật đầu, chính mình cũng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tìm hiểu từ bản thân lớn nói tới. trong lúc nhất thời, vô cực điện bên trong đại đạo âm thanh cùng đại đạo khí tức tràn ngập, đầy dây toàn bộ đại đ ị đến, nhường thanh huyền được không ít chỗ tốt, lúc này càng nhanh hơn tăng lên lên. Theo Thái thượng tìm hiểu tu luyện, lúc này vô cực sơn m ạ c h chính là bình tĩnh lại. Không chỉ là vô cực sơn m ạ c h lúc này h ồ n g hoang bên trong cũng là vô cùng bình tĩnh chi tượng. Tuy rằng không biết bình tĩnh thời gian sẽ kéo dài bao lâu, thế nhưng từ mười mấy nguyên hội trước, c h ư a cắt h ồ n g hoang vạn tộc sau khi tam tộc chính là tạm thời bình tĩnh lại. Chính là mặt sau sẽ có động tác lớn, thế nhưng liền như vậy khi thì nói vẫn là tương đối bình tĩnh. h ồ n g hoang bên trong tình cờ xuất hiện một ít mâu thuẫn, thậm chí là quy mô nhỏ ngọn lửa t r ê n tranh, cũng chỉ là một ít tiên tiên t n g tộc cùng tam tộc trong lúc đó một ít ma sát thôi, cũng không hề lớn quy mô. mà h ồ n g hoang bên trong, lúc này có không ít tiên thiên thần ma chính đang sinh ra bên trong, những thứ này đều là theo hầu tư chất không sai tiên thiên thần ma, lúc này đã là ở vào hóa hình giai đoạn cuối cùng, chờ đến bọn họ hóa hình mà ra, h ồ n g hoang bên trong, liền lại sẽ tăng thêm không ít sinh cơ, cho tới cái khác sinh linh, lúc này cũng là ở h ồ n g hoang diễn biến bên trong, dần dần sinh ra ra. đối với thái thượng trợ rút nguyên thủy cùng thông tiên luyện chế hai cái cung điện mô hình, nguyên thủy cùng thông tiên đã thu được thái thượng tin tức, có điều bởi vì bọn họ lúc này đã đến tu luyện then chốt mức độ, cho nên liền là việc này nhường bọn họ hài lòng, thế nhưng cũng không có quá trải qua tâm. bởi vì lúc này tu vi mới là trọng yếu nhất. l à l ấ y những năm gần đây bọn họ như cũng là đang bế quan, chờ đến bọn họ xuất quan thời gian, tin tưởng chính là đại La Kim Thiên Viên mãn cảnh giới. đến lúc đó chính là phóng tầm mắt hiện tại h ồ n g hoang bên trong, có thể vượt qua hai người bọn họ tồn tại, cũng là có thể đ ế m được trên đầu ngón tay, cũng có thể nhiều hơn mấy phần bảo đảm, sẽ không lo lắng ở cá lớn nuốt cá bé h ồ n g hoang bên trong, rất nhanh n g a xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh, l ạ n g yên trong lúc đó chính là mấy nguyên hội thời gian trôi qua. h g hoang, Đông Hải Chi Địa. tuy rằng tứ hải chi địa đã sớm ở Long tộc thống trị bên trong, thế nhưng Đông Hải. nhưng là Long tộc chân chính Đại b ả n doanh, bởi vì Long tộc tổ Long, người đứng thứ hai trúc Long, đều là ở Đông Hải bên trong sinh ra. Lúc này Đông Hải Long tộc hành cung bên trong, một chỗ phía trên cung điện, tổ Long ngồi cao ở giữa cung điện chủ vị bên trên, trên mặt không giận tự uy, trong tròng mắt kim quang lấp lóe, trên người Long uy mênh mông, ở trong Long tộc bất kỳ Long tộc tộc nhân tại này cố Long uy bên dưới, không có không nguyên thần run dậy thần h ụ Chính là trúc Long, cũng là như vậy, chỉ có điều sẽ yếu một chút thôi. Đây là tới từ đối với Long tộc tầng cao nhất thần h ụ không có tộc nhân có thể né tránh. Trúc Long, sự tình chuẩn bị đến thế nào rồi? Tổ Long ánh mắt nhìn về phía trái vị trên người của Trúc Long, trong miệng nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi. Nghe vậy, Trúc Long lúc này đứng dậy, hướng về Tổ Long chắp tay nói: Tộc trưởng, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, lập tộc việc liền có thể tiến hành. Nghe này, Tổ Long gật gật đầu, lại đối với bên phải Long tộc người đứng thứ ba, Long tộc Đại trưởng lao nói: đã như vậy, Đại trưởng lão, ngươi xuống chuẩn bị một chút. Vạn năm sau khi Long tộc xác lập thống tộc việc, ta rõ ràng. Đại trưởng lão gật đầu nói: đến lúc đó, bản tọa liền có thể mượn này cố khí vận cùng công đức, một lần lên cấp hôn nguyên kim t i ê n t r u n g kỳ. Ha ha ha. Tổ Long ánh mắt đảo qua, trong miệng cười to nói. Nghe vậy, Trúc Long cùng Đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, sau đó không người chắp tay nói, Trúc tộc trưởng sớm ngày chứng đạo, nhất thống h ồ n g hoang. Tốt, đều xuống chuẩn bị đi. Tổ Long hết sức hài lòng, khoát tay nói. Thế này, Trúc Long cùng Đại trưởng lão chính là chậm rãi lui xuống. Chương 49, Tam tộc chuẩn bị. 2, lập tổ. Đông Hải, Long tộc h à n h cung, đại điện bên trong. Tổ Long nhìn h ồ n g hoang phương hướng, hai con mắt hơi lạnh lẽo, trong miệng lạnh nhạt nói, nhanh, thời cơ tức sắp thành thủ, Long tộc thực lực, đem sẽ đạt tới c à n g cao hơn mức độ. Đến lúc đó, hắn lời còn chưa dứt. liên đã biến mất ở đại điện bên trong, chỉ có cái kia cô minh g ô n g long uy, nhưng đầy dây nơi đây, thật lâu không tiêu tan. phương nam đại lục bất tử hỏa sơn phượng thiên điện bên trong, tộc trưởng theo g i ớ i t r ư n g t h ủ n g tộc điện báo, long tộc bên kia đã là ở bắt đầu chuẩn bị. phượng tộc đại trưởng lao hướng về tổ phượng chắp tay nói, đối với long tộc việc, bọn họ tự nhiên là đã sớm liên tục nhìn chăm chăm vào. dù sao lúc này hùng hoang bên trong, liền c h ủ n g tộc mà nói, trừ mặt khác hai tộc còn có ai là đối thủ? chính là thiên thiên thần ma. hồng hoang bên trong cũng là như vậy rất ít mấy vị là cùng tộc trưởng cùng đẳng cấp tôi chỉ cần chờ phượng tộc thực lực hoàn toàn tới cái kia liền ngay cả những này thần ma đều không sợ đến lúc đó lại đánh bại mặt khác hai tộc nhất thống hưng hoang liền có thể nhờ vào đó khí vận đang đỉnh đỉnh phong nghe vậy tổ phượng trong tay nhẹ nhàng gõ vang tay vị trên mặt hiện lên một vệt vẻ suy tư mấy hơi thở sau khi nhìn đại trưởng lao nói nếu long tộc đã bắt đầu chuẩn bị vậy ta phượng tộc tự nhiên cũng không thể là hậu truyền lệnh xuống bắt đầu bắt tay chuẩn bị vạn năm sau khi x á lập thống t c việc bản tọa mượn cơ hội này t u vi tiến thêm một bước nữa nghe này Phượng tộc đại trưởng lão lúc này không người nói, tộc trưởng yên tâm, ta biết làm thế nào. Dứt lời, nàng liền chậm rãi lui xuống, sắp xếp sắp sửa lập tộc tất cả công việc. t ổ Phượng hai con mắt hơi lạnh lẽo, mặt mày chứa sát, nhìn hồng hoang phương hướng, trong miệng n g ư n g tiếng nói, Phượng tộc chúng sẽ đi về phía cảng cao hơn một độ. Lời còn chưa dứt, đại điện bên trong liền đã mất đi bóng người của nàng. Phương Bắc Đại Lục Kỳ Lân tổ địa đại điện bên trong, tộc trưởng Long tộc cùng Phượng tộc như ngài nói, lúc này đã cũng bắt đầu chuẩn bị, phòng t r ư n g cũng cùng ngài tính như thế. Đầu tiên là tăng lên tự thân c h ủ n g tộc khí vận, còn nữa mượn khí vận cùng công đức. Một lần đạt đến c à n g cao hơn mức độ. Kỳ lân bộ tộc đại trưởng lão nhìn thủy kỳ lân, chậm rãi nói: Nếu tam tộc chia các hồng hoang v à tộc, những này chủng tộc gia nhập dưới trướng, vậy dĩ nhiên là sẽ tăng thêm không ít khí vận. Nhưng nếu là lại lập tộc, chính thức thống ngự những này tiên thiên chủng tộc, cái kia liền có thể được càng nhiều khí vận cùng công đức. Nhờ vào đó, chính mình trồng tộc cũng sẽ nhờ đó mà tăng lên khí vận, trở nên càng thêm lâu dài lên. Đối với chủng tộc phát triển, có chỗ tốt cực lớn. Ngoài ra, tại này cố khí vận cùng công đức x u n g kích bên dưới, làm chủng tộc tộc trưởng liền có thể nhờ vào đó nhường tu vi của chính mình lại lên một tầng nữa. đạt đến c à n g cao hơn mức độ. Nay không chỉ là chính mình tộc trưởng ý nghĩ, mặt khác hai tộc tộc trưởng ý nghĩ cũng là như vậy. Mà lần này Long tộc cùng Vượng tộc này hai tộc động tác rõ ràng so với kỳ lân bộ tộc nhanh một bước, bọn họ động tác cũng không phải chậm, có điều ngược lại cũng không quan trọng lắm. Ngươi lần này liền xuống bắt đầu chuẩn bị đi, v à n ă m sau khi liền bắt đầu. Thủy kỳ lân cũng không phải lưu ý bọn họ nhanh chính mình một bước, nhàn nhạt mở miệng nói là nghe vậy, đại trưởng lao đắp một tiếng sau chính là hướng về đi ra ngoài điện. Thủy kỳ lân liếc mắt nhìn Long tộc cùng Vượng tộc ở sau đó, chính là rời đi đại điện, đi đầu tu luyện đi. Vạn năm thời gian, đối với Hồng Hoang bên trong sinh linh c ù n g thần ma tới nói, căn bản không đáng n h ắ c tới. Dù sao thời gian, ở Hồng Hoang bên trong tới nói là không đáng giá tiền nhất. Phần lớn thần ma đại năng v ừ a bế quan đều là số nguyên hội, mấy chục nguyên hội. Vạn năm thời gian đối với bọn hắn tới nói, xác thực không tính là gì. Bất quá đối với lúc này tam tộc tới nói, này vạn năm thời gian nhưng là không đơn giản. Bọn họ chuẩn bị lập tộc việc, lúc này dĩ nhiên chuẩn bị thỏa đáng. Mà lúc này tam tộc dưới trướng hết thảy tiên tiên c h ủ n g tộc tộc trưởng đều là mang theo một ít thân tín đến đây. Tham quan lần này lập tộc việc, dù sao lần này lập tộc liên quan đến đến tự thân bọn họ. nếu là may mắn, có lẽ có có thể được một ít khí vận hoặc là công đức cũng khó nói, cho nên nói, ở biết việc này sau khi, bọn họ liền bắt đầu lên đường, rồi không nói khoảng cách xa x ô i chính là làm g ư ớ i trướng trung tộc, bọn họ cũng sẽ sớm chút đến. bây giờ đến thời cơ thích hợp, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. tổ long, tổ phượng cùng t h ủ y kỳ lân ba vị tộc trưởng, lúc này đứng ở đông hải bên trên, bất tử hỏa sơn trước, cùng với kỳ lân tổ địa trước, chờ đợi giờ lành đến. bọn họ nhiều năm như vậy m ư u tính, bây giờ xem như là hoàn thành bước thứ nhất, cũng là bước then chốt. bây giờ hồng hoang vạn tộc đã về dưới c h ư ớ n g chỉ cần thống tụng một lộng khí vận về thân tu vi tăng mạnh kế hoạch bước kế tiếp cũng sẽ đưa lên l ị c h trình ba vị tộc trưởng thầm nghĩ trong lúc vô tình giờ lành liền đã đi đến, đến ba vị tộc trưởng mặt hướng cửu thiên bên trên cao giọng cầu nguyện thiên địa nói nay có ta long tộc ứng thiên địa chi biến thuận tứ hải chi nguyện đặc thống l i n h lân giáp bộ tộc vì là long tộc g i ớ i trướng lân giáp bộ tộc hôm nay chính thức thành lập nay có ta phượng tộc thuận theo thiên địa chi biến hóa lấy thuận loài chim chi nguyện đặc thống lĩnh loài chim bộ tộc vì là phượng tộc dưới trướng loài chim bộ tộc hôm nay chính thức thành lập nay có ta kỳ lân bộ tộc cảm giác thuận thiên d i ễ n biến ứng tẩu thú chi nguyện đặc thống lĩnh tẩu thú bộ tộc vì là kỳ lân bộ tộc g i ớ i t r ư ớ n g tẩu thú bộ tộc hôm nay chính thức thành lập tổ long tổ phượng cùng thủy kỳ lân âm thanh lại cũng trong lúc đó ở hồng hoang bên trong vang lên vang vọng t i ể u thiêu thời khắc này không ít thần ma nhìn tam tộc vị trí mặt lộ vẻ vẻ suy tư hiển nhiên tam tộc động tác này bọn họ dĩ nhiên đoán được sau đó sẽ phát sinh chuyện gì lại có không ít sinh linh kiếp sợ đã như thế tam tộc b lực liền càng khủng bố ngày sau liền muốn càng thêm tránh mới được đúng lúc này cửu thiên bên trên vang lên một đạo đại đạo trung vang âm thanh. tiếp theo một cái chớp mắt bên trong liền thấy cựu thiên bên trên ở tam tộc vị trí khu vực phía trên nước ra rồi một đạo l ô hồng đến hạ xuống một mảnh công đức chi mây đến tuy rằng công đức chi mây không hề tính quá nhiều thế nhưng ba vị tộc trưởng nhưng là không thèm để ý lúc này chủng tộc khí vận dâng lên trọng yếu nhất công đức nhiều ít lúc này đúng là có vẻ không trọng yếu như vậy ba vị tộc trưởng nhìn chính mình trồng tộc khí vận không ngừng dâng lên ra trở nên càng lâu dài không khỏi mừng rỡ gật gật đầu cứ như vậy chính mình trồng tộc tồn tại thời gian thì sẽ tăng trưởng chỉ cần lại đánh bại mặt khác hai tộc chân chính thống ngựa hồng hoang đại địa đến lúc đó khí vận nhất thống chính mình trồng tộc liền có thể tồn tại vô số kỳ nguyên thực lực đến vào lúc ấy cũng sẽ chân chính đến đỉnh phong chính mình chứng đạo cũng không phải khó khăn việc v ụ liền ở ba vị tộc trưởng trong lòng suy nghĩ trong nháy mắt bên trong tam tộc vị trí phía trên bên trong ba phần công đức khánh vân đều là chia ra làm hai có sáu phần mười rơi xuống tam tộc bên trên còn lại bốn phần mười chính là rơi xuống bọn họ dưới trướng tiên tiên trùng tộc tộc trưởng trong tay thế này những này tiên tiên trùng tộc tộc trưởng vẻ mặt còn đẹp đẽ một ít dù sao như vậy vẫn không tính là quá kém tuy bị cai quản thế nhưng có ít chỗ tốt vẫn là di vãng không có đúng là có thể tiếp nhận rồi Thu công đức sau khi lập tập việc liền coi như là hoàn chỉnh kết thúc. Truy cập trang web a u d i o h u y ệ n f u n c o m để nghe t o ọ n bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Giản g đạo vô cực sân m ạ c h Một, hùng hoang tam tộc vị trí chi địa, tổ long tổ phượng cùng với thủy kỳ lân ba vị tộc trưởng đang tiếp thu này cố công đức chi mây công đức sau khi lại thêm vào lúc này chính mình t r ồ n g tộc khí vận tăng mạnh nhất thời đem tu vi tăng lên lên. Vô n h nổ vang âm thanh vang vọng vô tận khu vực báo trước ba vị tộc trưởng tu vi tăng lên, tuy rằng chỉ là vượt qua một cái cảnh giới nhỏ, thế nhưng hồn nguyên kim tiên t r ù n g kỳ cùng h n đ ộ n kim tiên sơ kỳ. trong này khác biệt vẫn là không nhỏ đến cảnh giới này sau khi bọn họ đối với x ư ơ n g bá h ồ n g hoang tự tin chính là tăng lên không ít đối mặt những tia ẩn d ấ u tiên thiên thần ma cũng là càng thêm chi có lòng tin mà theo ba vị tộc trưởng tu vi tăng lên lúc này đến đây xem lễ những này tiên t i ê n c h ủ n g tộc tộc trưởng trong lòng liền càng thêm thăng không nổi chút nào lòng phản kháng đến nếu là có bọn họ cảm giác mình sớm đã bị ba vị tộc trưởng xóa bỏ bọn họ nhưng là siêu việt đại la tồn tại nếu là bọn họ có lòng dạ khác tự nhiên sớm đã bị xóa bỏ sẽ không lưu đến hiện tại chứng kiến thống tộc s á c lập ba vị tộc trưởng tu vi lên cấp mà lần này ba vị tộc trưởng lên cấp sau khi bọn họ những ngày dưới trướng tiên thiên c h ủ n g tộc tộc trưởng từng trải qua bọn họ thực lực khủng bố cảm thụ bọn họ khí thế kinh khủng sau khi tự nhiên lại không lòng phản kháng trước đây tam tộc còn hiệp trợ chính mình tăng cao thực lực còn giải quyết một ít tài nguyên tu luyện vấn đề miễn đi không ít ngọn lửa chiến tranh vô hình trong lúc đó đúng là cho bọn hắn yên tĩnh thời gian cùng với phát triển cơ hội hơn nữa đến bây giờ tình trạng này tam tộc thực lực ngày càng mạnh mẽ chính là không có thống ngựa bọn họ tam tộc trong lúc đó ngọn lửa chiến tranh sớm muộn cũng sẽ ấ y lên đến đến lúc đó lan đến nghiêm trọng nhất hay là bọn hắn Tuy nói lần này vào Tam tộc dưới trướng, ngày sau ngọn lửa chiến tranh cũng sẽ lan đến gần bọn họ, cũng sẽ tham dự đến trong đó đến. Thế nhưng ở một cái nào đó mức độ bên trên, Tam tộc cũng che chở bọn họ, miễn cho bọn họ cuối cùng rơi xuống diệt tộc mức độ. Cho nên nói gia nhập Tam tộc dưới trướng cũng là có lợi có hại. l i ề n hiện nay thời gian ngắn ngồi đến xem, đúng là lợi nhiều hơn hại. Cho tới lâu dài thời gian nhìn lên, chính là không rõ ràng. Dù sao bọn họ không phải đại la, cũng không cách nào dự đoán quá nhiều chuyện. Liên hiện nay tình thế đến xem, bọn họ cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. duy nhất có thể làm chính là nỗ lực tăng lên tự thân chủng tộc thực lực. cứ như vậy có thể được tam tộc cứu h á i chờ đến nhiều tư nguyên hơn ngoài ra ngày sau nếu là bạo phát ngọn lửa chiến tranh tam tộc giao chiến chính mình trồng tộc ở ngọn lửa chiến tranh bên trong cũng có thể chiếm c ưu thế bảo tồn khá nhiều thực lực nhờ ư n g chủng tộc tiếp tục tiếp tục kéo dài mà lúc này ba vị tộc trưởng tu vi lên cấp lúc này chính là cho bọn hắn lên cấp cơ hội lần này được công đức tuy rằng không nhiều thế nhưng trở lại bế quan ngã cũng có thể tăng lên một ít cho tới cơ hội lần này bọn họ có thể nắm lấy bao nhiêu liền xem bọn họ vận mệnh của chính mình tổ long tổ h ư ợ n g cùng với thủy kỳ l â n không có để lại dưới c h ư ớ n g tiên t i ê n chủng tộc, tộc tộc trưởng thời gian quá dài d ặ n do một ít chuyện sau khi liền nhường mỗi người bọn họ trở về cũng căn dặn bọn họ tăng cao thực lực đối với này bọn họ tự nhiên là sẽ không phản đối sau đó chính là từng người trở về chủng tộc hưng h o a n g nơi nào đó khu vực bên trong một ngọn núi trên đỉnh núi một đạo bóng người màu đen ngồi k h a n chân trong tròng mắt hàn quang phung c o ánh mắt thâm thúy mà lạnh lẽo người này không phải người khác chính là ma tổ la hầu thống tộc đã xác lập tam tộc thực lực càng c ư n g hãn tin tưởng không lâu sau đó thời cơ liền sẽ thành thủ đến lúc đó liền sẽ xuất thủ tranh bá hưng h o n g như vậy bản tọa cơ hội liền cũng sẽ đến hủy diệt chi đạo đến vào lúc ấy. cũng đến bước cuối cùng, hồng quân, tranh nói một chuyện, trung b i là sẽ đứng ở bản t ọ a bên này. la hầu nhìn tam tộc vị trí, trong miệng cười lạnh nói. lúc này tam tộc tình huống mới vừa ổn định lại, sau đó một quãng thời gian, chính là bọn họ nhanh chóng phát triển thời gian, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời gian, chính là hắn ra tay thời điểm. hắn lúc này tu vi đã là h ô n nguyên kim tiên trung kỳ đỉnh phong, ít ngày nữa liền có thể lên cấp đến hậu kỳ đến, chờ đến lên cấp hậu kỳ sau khi, một ít chuyện, hắn cũng nên đi làm. trong lòng la hầu suy nghĩ một chút sau, liền đem ánh mắt từ tam tộc bên trên rời đến, sau đó rơi xuống tây phương đại lục phương hướng bên trên. Tây Phương Đại Lục bên trên, có lẽ có cơ duyên gì, bản tọa đến tìm cái thời cơ đi xem xem mới là. Các loại khoảng thời gian này qua sau khi, cũng đến tìm cái đạo trường, lập xuống đại bản doanh mới là. La Hầu nhìn rộng lớn v ô n g ầ n Tây Phương Đại Lục, trong miệng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, chuyện kế tiếp đều không đơn giản, hắn cũng cần tìm một cái tương đối an toàn, hoặc là tương đối thích hợp khu vực. Nếu Tây Phương Đại Lục bên trong có cơ duyên cảm giác, hắn đúng là cảm thấy có thể đi tới Tây Phương Đại Lục bên trong, đem đạo trường đại bản doanh đứng ở chỗ này cũng là không sai. Cho tới hiện tại, liền trước tiên chờ đợi. La Hầu suy nghĩ một chút sau, chậm rãi thu hồi ánh mắt. sau đó tiếp tục tìm hiểu lên, cùng lúc đó, h ồ n g hoang một cái hướng khác, trên ngọc kinh sơn, thử tiêu cung bên trong, nơi đây chính là hồng quân đạo nhân đạo t r ư ở n g hắn cũng là quan tâm tam tộc lúc này lập tộc tình huống, trong lòng cũng có trường một ý nghĩ, cho tới la hầu lúc này suy nghĩ, hồng quân đạo nhân cũng không phải biết, chính là biết, ngược lại cũng sẽ không làm cái gì, tranh nói việc, tự nhiên là tranh, cũng phải có manh mối. lúc này la hầu bình tĩnh, hắn tự nhiên cũng không có ra tay lý do, huống h ổ hắn phương pháp tu luyện đã đến thời khắc then chốt, nếu là tiến thêm một bước nữa, liền có thể lên cấp đến hôn nguyên hậu kỳ. các loại bần đạo lại chém một thi thời cơ chính là gần như hồng quân đạo nhân nhìn hồng hoang phương hướng trong miệng lẩm bẩm nói dứt tiếng hắn liền chậm rãi nhắm hai mắt lại tiếp tục tu luyện lên khánh vân bên trong tử quang hiện lên tạo hóa ngọc điệp như ẩn như hiện đại đạo khí tức càng mênh mông lên rực rỡ hào quang màu tím đầy rẫy cả tòa đại điện bên trong trừ r a la hầu cùng hồng quân đạo nhân ở ngoài lúc này cũng có không ít thần ma đại năng đang bàn luận tam tộc lập tộc sự tình thế nhưng đều không ngoại lệ đến cuối cùng đều là tạm thời không thể t r ê u chọc tam tộc thực lực như vậy có thể không phải là mình có thể ngăn cản được bọn họ muốn tranh liền nhường bọn họ tam tộc đi t r a n h tốt, không có quan hệ gì với chính mình. Hồng hoang như vậy lớn, bọn họ nên cũng không sẽ quan tâm chính mình điểm này địa phương, chỉ cần không đi treo chọc bọn hắn liền tốt. nghĩ như thế sau khi, bọn họ cũng yên tâm một ít. mà trừ ra những ngày ở ngoài, có một ít sinh linh thần ma tu sĩ nhìn thấy tam tộc mạnh mẽ, cũng hiểu ra chính mình d i tâm, chính là dự định gia nhập tam tộc, đồng thời cùng cử hành hội lớn, hướng về hồng hoang đ ị n h phong cùng đi tới. đương nhiên, có thể không đạt đến cái mức kia, liền muốn xem cuối cùng tạo hóa. thủ dương sơn thái thanh cung vô cực điện bên trong, vũ. nào đó thời khắc này bên trong Thái Thượng Mi Tâm Thái thanh ấn nhớ nhẹ nhàng chấn động một cỗ nhàn nhạt hào quang màu xanh tràn ngập ra tiếp theo một cái chớp mắt bên trong Thái Thượng chính là chậm rãi mở hai mắt ra lúc này hai mắt như trời quang thần niệm long lanh nhìn hồng hoang Tam Tộc vị trí trên mặt lộ ra vẻ suy tư mấy hơi thở sau khi lẩm bẩm mở miệng nói Tam Tộc thống tục việc chính là l ậ p xuống sao